chương năm mươi b ố đội ngũ tập kết thiên không thành chương năm mươi b ố đội ngũ tập kết thiên không thành đánh g i ế t vận b ẹ o thụ yêu lv hai mươi hai điểm kinh nghiệm bốn mươi b ố đánh g i ế t tinh anh kinh c ư ớ c hoa yêu lv hai mươi ba điểm kinh nghiệm năm trăm linh sáu v i ê m ma vương người tại mảnh này khu hoang dã vực không ngừng đánh g i ế t ma vật nửa ngày xoát năm vạn kinh nghiệm khoảng trừng chờ khai hoang phó bản thành công ta trong túi ba ngàn khỏa linh tinh liền có thể phát huy được tác dụng dựa vào cái cổ siêu vẹo trên cây trương thái sơ mân mê điện thoại di động chờ đợi triệu duệ long tin tức nhật nguyện thay đổi hôm sau giữa trưa thiên không thành phó bản bên trong thăm dò tiểu đội trở về kim h h ô n g bị k a lân thành công phó chỉ tam h c chi đại i ngũ t thế lực triệu thị tập đoàn lam tước công hội hoang dã công hội hội tụ ở đây lam tước công hội lam hội trưởng một người trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng lao triệu à chúng ta đều bể bộn nhiều việc ngươi nói các ngươi triệu ra tìm được một cái cường lực ngoại viện h ắ n ở đâu hoang dã công hội hoàng hội trưởng cũng nhìn về phía triệu gia chủ triệu gia chủ rốt râu cười ha ha hai vị đừng nóng nội nhà ta tiểu tử đã thông chi tin tưởng vị thiếu niên kia chẳng mấy chốc sẽ đi vào hiện trường lúc này huyết hồng tứ nguyên hữu du m à kỳ cách đó không xa một người mặc cách đấu phục màu lúa mì làn da nữ sinh đang cùng triệu dội lòng cùng một vị mặc xanh nhạt trường bảo nam sinh ngay tại thương thảo thiên không thành công được lục bảo nam sinh lam hạo đối hai người nói triệu dội lòng chu kỳ lần này thiên không thành ta toàn quyền chỉ huy không có vấn đề à. chu kỳ hoạt động một chút hai tay không có vấn đề nói được à ta chính là đánh tay ngươi nói cái gì ta làm là được triệu d u ệ long gật gật đầu làm kỵ sĩ hắn cũng không có ý kiến gì loại này chỉ huy công tác bình thường là giao cho trong đội phụ trợ ba người đều là màu đen siêu phạm thiên phú trên người phối trí cũng m ộ ư ơ i phần xa hoa đều là hai mươi năm cấp màu cam chắc tuyệt xào trang lam hạo đối triệu d u ệ long nói ngươi vị bằng hữu nào lúc nào đến triệu d u ệ long mỉm cười đoán chừng còn muốn chút thời gian đi dù sao ta mới đưa tọa độ phát cho hắn không đến năm phút đồng hồ gió nhẹ quất vào mặt nhàn nhạt, nhạt kim quang né qua đám người đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất triệu lao ca trương thái sơ thân ảnh xuất hiện tại triệu duệ long bên cạnh thân dáng người thẳng t ó c đạo bao l ư ớ t nhẹ có một loại đặc biệt ý vị triệu duệ long kinh ngạc trương t i ể u ca ngươi nhanh như vậy a trương thái sơ cười nhạt một tiếng trùng hợp tại p h ụ cận nhìn thấy triệu duệ long cái này triệu ra thiếu chủ như thế tôn trọng trương thái sơ chu kỳ cùng lam hạo trong lòng đều là một trận kinh ngạc triệu duệ long mặc dù không nói như thế nào tâm cao khí ngạo nhưng có thể để cho như thế lễ đãi xưng h ư n người cùng thế hệ bên trong kim lân thành nhưng không có mấy cái như thế xem ra người này thật có chỗ bất phạm chu kỳ lam hạo nhìn về phía trương thái sơ lại không cách nào thấy rõ trên người đối phương c h ứ c n g h i ệ p tin tức khuôn mặt đều trồi lên một vòng nghi hoặc triệu d u ệ long vì trương thái sơ giới thiệu hai vị đồng đội trương tiểu Ca, vị này là chu kỳ hai mươi lăm cấp cách đấu ra vị này là lam hạo hai mươi lăm cấp một hệ mục sư sau đó vì hai người giới thiệu trương thái sơ vị này là trương thái sơ hai mươi hai cấp đạo sĩ hai mươi hai cấp a chu kỳ cùng lam hạo n h ữ n mày lấy ánh mắt quái dị nhìn về phía trương thái sơ lam hạo sắc mặt biến hóa lấy chất vấn khẩu khí đối triệu huệ long nói chu ấ p kỳ hai tay vào ngực không có phát biểu yên lặng nhìn về phía triệu duệ long chờ đợi một lời giải thích nàng không cho rằng triệu duệ long cầm loại chuyện này nói đùa dù sao tất cả mọi người không phải người ngu trương thái sơ sắc mặt như thường triệu duệ long đối với việc này vỗ bộ ngực đánh c ự c hai vị xin yên tâm trương tiểu ca thực lực ta đã kiểm nghiệm qua so với hai mươi lăm cấp siêu phản thu phát chức nghiệp chỉ mạnh không yếu nói còn n h ấ c tay làm thể hình ta triệu duệ long dùng người cách đảm bảo tốt triệu duệ long đều như vậy nói chắc chắn sẽ không có giả trương minh đệ hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta khai hoang đội ngũ còn có ngươi rất đẹp trai à. chu kỳ là cái s ả n khoái nữ sinh cười lớn đối trương thái sơ vươn tay quá khen trương thái sơ bắt tay đối phương về lấy mỉm cười lam hạo thấy thế cũng không tốt nói cái gì chỉ là nhàn nhạt nói một câu tiến vào tiên không thành phó bản mời chư vị dốc hết toàn lực nghe ta chỉ huy phòng ngừa có rất cấp p h o n g hiểm chúng ta cũng là vì thông quan phó bản không thể xuất sai lầm bốn người cũng là vì khai hoang phó bản mà tập hợp một chỗ c h ỉ ít tại thông quan phó bản về điểm này cầm đồng dạng ý nghĩ các vị nếu như không có dị nghị lời nói chúng ta xuất phát làm đội ngũ tổ chức người triệu duệ long nhìn về phía ba vị đồng đội trương thái sơ ba người đều là gật gật đầu cách đó không xa triệu gia chủ lam hội trưởng hoàng hội trưởng nhìn ra xa trương thái sơ bốn người lam hội trưởng nhìn về phía hoàng hội trưởng cùng triệu gia chủ nhịn không được mở miệng hai vị một cái hai mươi hai cấp đạo sĩ đây quả thực là h ồ náo chẳng lẽ các ngươi liền một điểm không lo lắng lũ tiểu gia hỏa khai h o a n g thiên không thành thất bại rơi xuống hai cấp sao muốn đem cấp hai luyện trở về bất kể tài nguyên cho dù là siêu phàm chức nghiệp cũng phải hao phí m ư ờ i ngày nửa tháng công phu triệu gia chủ không để ý cười cười lo lắng cái gì quyết định là những người tuổi trẻ này làm hậu quả phong hiểm tự nhiên cũng từ bọn hắn gánh chịu lao triệu nói có lý hoàng hội trưởng tán đồng nhẹ gật đầu chỉ cần không đáng nguyên tắc tính bên trên sai lầm đối với trong nhà tiểu bối bọn hắn đều là cầm quan sát thái độ bất quá nhiều cái nhiễu thiếu niên không trải qua gian nan vất vả như thế nào một mình đảm đương một phía hy vọng lam hạo bọn hắn có thể thuận lợi chút đi lam hội trưởng thở dài đối với c h i đội ngũ này có thể hay không khai hoang thành công cũng không phải là rất xem trọng trương thái sơn một nhóm bốn người dần dần bước về phía huyết hồng thứ nguyên lũ dù mạ kỳ phía trước đến xem náo n h i ệ t trước nhật giả n h o nhau, nhau vì chi này siêu phản đội ngũ nhường ra một con đường đến tiếng nghị luận liên tiếp triệu d u long chu kỳ lam hạo đây chính là chúng ta kim lân thành tam đại siêu p h ạ m chức nghiệp có thể một vị khắc mặc đen nhánh đạo bào đẹp trai là ai gương mặt là a đoán chừng là từ đường thành mời tới cao thủ hy vọng bọn họ có thể khai hoang thành công dạng này ta liền có thể đánh phổ thông khó khăn thiên không thành không cần cùng đám kia hoang dã thợ săn đoạt hoang dã bên trong ma vật đúng vậy a những cái kia hoang dã thợ săn đều là tên giảo hoạt thực sự đoạt không qua soát phổ thông khó khăn phó bản dựa theo hai mươi cấp hai mươi lăm phó bản bình quân thông qua n thời gian bảy giờ để tính một ngày có thể soát hai lần tranh thủ tại trong nửa tháng lên tới hai mươi hai cấp ai nếu là vị kia chương hai mươi đại thần mở ra h o a n g cái này phó bản liền tốt bao qua dạng này chúng ta cũng có thể sớm một chút dựa vào cái này phó bản thăng cấp chương hai mươi người này có tồn tại hay không còn hai chuyện đâu chớ để cho lửa phó bản thiên không thành đẳng cấp l v hai mươi l v hai mươi năm độ khó địa ngục không có đội ngũ khiêu chiến thành công phó bản độ khó cố định vì địa ngục độ khó giới thiệu một phương thế giới hình chiếu thông quan thất bại đẳng cấp một địa ngục độ khó thông quan thất bại đẳng cấp hai triệu tuệ long tới gần huyết hồng tứ nguyên lụ dù mạ kỳ cầu thống phó bản l dù mạ kỳ bên trong bay ra mấy đạo huyết quang Đem trương thái sơ đ á một người thu hút thiên không thành thế giới phó bản. Trương không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn Trương ta không muốn ngươi muốn Trương giới Thái thu hút thế Ta thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ta thấy, ta ta thấy. phó cảm cảm cảm cảm Sơ m đoàn người xuất hiện tại một mảnh lạ lâm c h i địa đám người thân ở báo cắt c h i địa tại cuối tầm mắt đất cắt biên liên giới có một cái vô biên vô tận thâm nguyên cúng phong gào thét phía trên có một tòa trôi nổi tại vân đoàn phía trên thành thị thiên không thành mà tại thiên không chi thành phía dưới giữa không trung có rất nhiều trôi nổi tại giữa không trung gò núi mỗi một đoạn bình làm được không chúng đều có ba cái gò núi hình thành tam giác chi thế phong lưu p h o n trào mục sư lam hạo chỉ về đằng trước ba cái phụ không sơ â câu mở miệng nói nhìn thấy cái này ba cái gò núi sao chúng ta lợi dụng dây thừng có móc đi lên đến gò núi chúng ta sẽ tao nộ phong ứng còn có phong nguyên tố tinh linh tập kích tổng cộng có ba đợt mỗi một đợt ma vật số lượng hẹn tại năm mươi cái khoảng t r ư ờ n g chỉ cần thanh lý xong ba cái trên gò núi ma vật liền có thể kích hoạt phía trên cơ quan mượn nhờ phong lưu đến phía trên gò núi lặp đi lặp lại như thế kỵ sĩ đi trước r ụ quái cách đấu ra tìm cơ hội tới gần đừng hút tới ma vật cửu hận đạo sĩ lời nói cận chiến thì giống như cách đấu ra viễn trình nói ở bên cạnh ta thu phát là đủ k hai o ả n g c mươi tiếng trương thái, thái sơ mí mắt lắp một cái có khoa chương như vậy nha giống như cũng không khoa chương dù sao không phải mỗi người đều như tự mình đồng dạng sau lưng có địa cầu ma ma lập tây lập tức trương thái sơ chậm rãi mở miệng ta cảm thấy chúng ta có thể hiệu suất một điểm lần a m mặt Hảo lập tức đ ta ta này, này có thể cho lam hạo tức giận đến không nhẹ hắn dội ra ngón tay run rẩy chỉ hướng trương thái sơ nghiêm nghị quát nếu như bởi vì một mình ngươi dẫn đến dịch đội ngươi trách nhiệm này ngươi gánh nội sao loại chuyện này sẽ không phát sinh trương thái sơ ánh mắt tinh xảo phong thái tự tin cho dù l ẻ loi một mình hắn cũng có tuyệt đối tự tin cầm xuống cái này phó bản chu kỳ lông mày nhữ một cái kinh ngạc nhìn về phía trương thái sơ đạo sĩ kia x o a y ca thật có chút cùng đi tốt tốt chúng ta đều là đồng đội đừng còn ma vật đều không thấy được ở giữa hầm a triệu duệ long nhìn thấy bầu không khí không thích hợp đi tới khuyên giải trương thái sơ đương nhiên sẽ không phật triệu duệ l o n g mặt mũi triệu lao ca ta đi trước giải quyết một cái trên gò núi ma vật sau đó lại tới giút ngươi thật dựa theo lam hạ phương pháp đến lãng phí bao nhiêu thời gian a trương thái sơ tự nhiên là lấy hiệu suất làm đầu khai hoang qua đi hắn còn muốn soát bản thăng cấp đâu lam hạ hung tợn nhìn xem trương thái sơ rời đi sầm mặt lại triệu dệ u long nếu như ta vì vậy mà rơi hai cấp ta và ngươi không xong chu kỳ bóp quyền vung lên trừng mắt liếc triệu dệ u long mang theo sắc khí ta cũng sẽ đánh ngươi triệu dệ u long khuôn mặt run r ậ y không chừng trong lòng khổ à triệu dệ u long chu kỳ đ ừ n g quản cái đạo sĩ kia thiếu hắn một người không ít thêm hắn một người không nhiều ta mang theo ba cái hai mươi lăm cấp siêu phảm chiến đấu có lòng ố i vì chính là tình huống khẩn cấp hạ sử dụng chúng ta cần thật chút làm gì chắc đó vẫn là có thể khai hoang thành công lam hạo đã đem trương thái sơ bài trừ bên ngoài đối với hai người nói ta không có ý kiến ngươi nói cái gì ta làm cái gì chu kỳ nói t ố t triệu d u ệ long ngươi trước dùng dây thừng có móc tiến về cái này gò núi đem ma vật lôi đi chu kỳ ngươi dẫn ta đi lên lam hạo chỉ huy ba người tiến về một tòa phụ không sơn dưới đồi ngọn núi này khâu cách xa mặt đất có chừng một trăm mét độ cao triệu d u ệ long đem dây thừng có móc lấy ra mánh lực đi lên hất lên thử nhiều lần mới đứng vương dây thừng có móc hắn leo lên trên đi lam hạo cùng chu kỳ chờ nói phân hai đầu trương thái sơ bên này nhưng là khắc rồi giữa không trung trương thái sơ dưới chân huyền băng hàn khí phun trào ngưng tụ băng d à i h ắ n chậm rãi mà lên đến lơ lửng ở giữa không trung gò núi trương thái sơ vừa bước lên gò núi bốn phương tám hướng đánh tới từng đợt gió lạnh từng cái xanh n h ạ t sắc h ư n g loại ma vật cùng từng đoàn từng đoàn phong nguyên tố tinh linh đến ngọn núi này khâu đem trương thái sơ quay trúng quanh c h ậ t như đêm tối vân hưng lờ vờ hai mươi lăm thổ tính lực lượng ba trăm hai mươi lăm thể chất bốn trăm hai mươi hai nhanh nhẹn ba trăm sáu mươi mốt tinh thần ba trăm bốn mươi hai bờ uff địa ngục chi lực tự thích hướng chi lực lờ vờ bốn phong nguyên tố tinh linh lờ vờ hai mươi lăm thể chất ba trăm sáu mươi lăm nhanh nhẹn bốn trăm hai mươi bốn tinh thần thắng năm năm không hai bờ uff địa ngục chi lực tự thích hướng chi lực lv bốn thường thường không có gì lạ t h u tính trưng thái sơ ánh mắt như điện t ử lôi sen lẫn ầm ầm tử tiêu thần lôi trong nháy mắt bộc phát sáng chói tử quan g bao phủ cả toàn đuối khâu lôi đ ỉ n h giống như thiên nộ mang theo lực lượng hủy diệt đột nhiên đánh xuống đánh g i ế t vân ưng lv hai mươi lăm điểm kinh nghiệm chín mươi lăm ba đánh g i ế t phong nguyên tố tinh linh lv hai mươi lăm điểm kinh nghiệm chín mươi lăm ba một hơi ở giữa trên bầu trời ma vật trong nháy mắt hóa thành bờ mịn hôi phi l ê n diện đạo đạo quang đoàn ở không trung đẩy xu rơi vào gò núi bóng cây xanh dâm mát trên đồng cỏ bên hông vạn hồn phiên lấp lóe đỏ sầm lưu quang v i ê m ma vương người được triệu hoán mà ra lúc đi ra quanh mình hoàn cảnh hấp diễm phun g trào âm phong trận trận v i ê m ma vương người đối trương thái sơ hành lễ tâm tình chập trần rất phấn khởi trương thái sơ chỉ chỉ trên mặt đất những chiến lợi phẩm này liền làm phiền ngươi không phiền phức nhẹ nhàng lắc đầu v i ê m ma vương người lấy niệm lực khống chế trên đất chiến lợi phẩm một mạch thu sạch nhập trương thái sơ cho nó phân phối chữ vật giới chỉ bên trong trương thái sơ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ niệm lực điều khiển kỹ năng này còn có thể làm má không bao lâu lại có hai sóng ma vật lần lượt chạy đến không cần trương thái sơ xuất thủ v i ê m ma vương người quét ngang bầy địch cũng đem chiến lợi phẩm đều n h ậ n làm truyền thuyết cấp h ô n thể cho dù những thứ này ma vật có bờ uff ra chỉ cũng không phải v i ê m ma vương người địch làm tốt lắm trương thái sơ giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ phía trên từng cái gòn ú i phía trên những tên kia liền giao cho ngươi được rồi giao cho ta đi v i ê m ma vương người hóa thành một sợi hát mang xông lên chân trời giờ này k h ắ c này còn tại mượn nhờ dây thừng có móc g i n tại giữa không trung triệu dội lòng cùng trên đất lam hạo chu kỳ toàn bộ trợn mắt tình huống như thế nào cái này đánh giết nhắc nhở ở đâu ra ba người bọn họ còn không có leo lên núi đồi đâu như vậy lam hạo chu kỳ liếc mắt nhìn nhau sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương vị là trương thái sơ tiến về ngọn núi kia đồi a hai người chăm miệng một lời đầy mắt không thể tin một màn này đơn giản quá nổ t u n g chương năm mươi sáu trong đội có cái thông thiên thay mặt còn muốn cái gì công lược ca chương năm mươi sáu trong đội có cái thông thiên thay mặt còn muốn cái gì công lược ca tại lam hạo cùng chu kỳ tầm mắt bên trong trương thái sơ ở không chung nửa bước băng lam con đường theo bước tiến của hắn mà ngưng tụ ở giữa không chung tại hai tòa sơn khâu ở giữa tạo dựng thành một đầu băng đường ta dựa vào còn có loại này thao tác trương thái sơ rất đẹp trai a chu kỳ con mắt chiếu lấp lánh lứa ra tiểu tinh tinh thiếu niên huyền y dè như mực anh tư thần võ bộ pháp vững vàng giống như một tôn trưởng khống băng tuyết thần ở không trung dạ o bước cho nên những cái kia ma vật là trương thái sơ đánh g i ế t lam hạo kinh ngạc há to mồm trong lòng đống nhiên lộn bột một chút t r ờ i ạ tự mình tại sao có thể chọc ra như thế lớn rắc rối a đồng đội biến thái như vậy loại năng lực này viễn siêu siêu phảm chức nghiệp sử thi trất nghiệp cũng có chỗ không tự hà lam hạo che mặt khóc không ra nước mắt thân thể đều như n u ô n r a hắn thế mà vọng tưởng chỉ huy loại này lại lão hắn hiện tại chỉ muốn thanh trượt đến trương thái sơ trước mặt cầu trương thái sơ đại nhân không chấp tiểu nhân ẩm một tiếng vang thật lớn trên mặt đất ném ra một cái hố to là triệu duệ long rơi xuống bố trí không lo được trên thân truyền đến cảm giác đau hắn đứng dậy chuyện làm thứ nhất chính là nhìn về phía trương thái sơ phương vị nghẹn họng nhìn chân chối dự đoán qua trương thái sơ sẽ rất mạnh nhỏ triệu duệ long cho là mình sức tưởng tượng vẫn là nhỏ đánh rết vân lưng đánh rết phong nguyên tố tinh linh các loại đánh rết nhắc nhở nhanh chóng truyền đến mỗi một đạo nhắc nhở, giống như một cái tại gõ lấy triệu duệ lòng ba người nhỏ yếu tâm linh chu kỳ nuốt một ngụm nước bọn run r à y nói trong đội có cái thông thiên thay mặt còn muốn cái gì công được ca lam hạo xấu hổ vô cùng đưa tay cho mình tới một bàn tay ta cũng xứng d ạ y người ta làm việc ca mẹ nó thiểu năng triệu duệ long tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây là tiểu hòa vui không khó trách nàng đối trương tiểu ca tôn sùng như vậy sau m ộ ư ơ i phút đã không còn đánh giết nhắc nhở chuyển đến giờ này khắc này ba người đều vô cùng rõ ràng trưng thái sơ lực lượng nguồn gốc từ tại tự thân thực lực điện mạnh có thể lấy cấp 22 vượt cấp đối kháng cấp 25 m a vật cũng thể hiện ra khủng bố như thế dứt q u á i hiệu suất đây không phải truyền thuyết c h ứ c nghiệp bọn h ắ n ăn truyền thuyết c h ứ c nghiệp so sánh siêu p h à m c h ứ c nghiệp hai cường độ một cái là cự lòng một cái là sâu k i ế n lần này khai hoang tiên không thành ổn trương thái sơ thông qua kênh đội ngũ hỏi thàm giai đoạn thứ nhất ma vật đều bị ta thanh lý xong các ngươi người đâu nhìn thấy cái tin này triệu huệ long ba người lập tức vô cùng xấu hổ cái này nên như thế nào hồi phục cũng không thể nói bọn hắn là người phạt đứng lâu như vậy a lam hạo càng là rung động tột đỉnh dựa theo hắn kế hoạch ban đầu giai đoạn thứ nhất b a giờ có thể đẩy xong thế là tốt rồi kết quả trong đội tới cái đại lão hãn đạo sĩ、si、ở trên trời cặp cặp l o ạ n giết trương thái sơ vì sao không một người nói chuyện là tại cô lập ta sao chu kỳ không có không có lam hạo không phải không phải triệu duy long trương tiểu ca ngươi quá mạnh chúng ta bị sợ hãi trương thái sơ lam hạo trương tiểu ca trước đó là ta thái độ không đúng ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi trương thái sơ t hư không xin lỗi một điểm thành ý đều không có lam hạo mồ hôi lầm địa quân nuốt nước miếng thận trọng phát ra tin tức trương tiểu ca song năm trăm linh khoản a thứ h linh tinh này, trên, trương tiệu ca nhất định trước mắt ta cũng không thể đắc tội dạng này một cái mạnh nhân à càng không thể vì làm tức công hội gây thai họa à lam hạo cái chán mồ hôi rơi như mưa vô cùng sợ h ã i phát ra tin tức một n g à n k h o ả linh tinh đây là ta toàn bộ v ô liếng a trương thái sơ lại bị kinh ngạc ở tình huống gì trương thái sơ được chu kỳ trương ca đại luyện phí ta phải trả nhiều y ta trương thái sơ nhìn ngươi thành ý rồi chu kỳ toàn bộ v ô liếng bảy trăm quả trương thái sơ thành dao triệu duy long vậy ta cũng cho bảy trăm đi trương tiểu ca đừng ngại y ta trương thái sơ triệu lao ca ngươi nói chuyện này để làm gì triệu duy long một mã thì một mã cái này đời luyện phí ngươi không thu những kinh nghiệm này ta ăn không nỡ trương thái sơ tốt ta lam hạo trương tiểu ca chờ ta một chút ta cái này đi lên đưa linh tinh cho ngươi mấy mươi phút về sau triệu duệ long một đoàn người thông qua dây thừng có móc leo đến đỉnh cao nhất một gò núi gặp được trương thái sơ càng thêm ngạc như là phía sau hắn còn tung bay một cái đặc biệt hung hãn sinh linh l a m ơ i tới tinh thần thể đạo sĩ quả thật có thỉnh thần kỹ năng lam hạo lập tức mang theo một cái cái dương phóng tới trương thái sơ dưới chân chín mươi độ cuối đầu trương tiểu ca ta vì đó trước thái độ xin lỗi ngươi tại thế giới cường giả vi tốt này hắn cũng không cảm thấy mình thời khắc này k h n g đ ú n có bất kỳ không ổ nào Trương Thái sau ơ dương, cầm cái mở lấy r nhìn một chút, thật có một ngàn linh tinh, tùy ý nói, chút, thật một một tùy có ý đ ề đó i qua. Nghe n i như thế, lam hạo nhẹ nhàng thế, Hạo thở Lam ra, chu ò n này tốt vị này đại lao k ô n tính toán với hắn. g với s a đó, Chu kỳ cùng triệu duệ long cũng đem đổ đầy linh tinh cái dương lấy ra giao cho trương thái sơ trương thái sơ không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối cùng nhau nhận lấy linh tinh hai nghìn bốn trăm l a m hạo ngậm miệng không nói cũng không dám lại chỉ huy trương thái sơ ngầm đầu nhìn về phía phía trên hùng vĩ t i ê n không thành chủ động hỏi giai đoạn thứ hai đánh như thế nào lam hạo nơp lo sợ trả lời giai đoạn thứ hai đập vào thiên không thành gặp được một chút binh lính tuần tra còn có hai đầu tinh anh ma vật phong b ạ o ứng binh sĩ rất nhiều ước là hai trăm cái khoảng t r ư ờ n g dạng này a trương thái sơ gật gật đầu cái k i a trực tiếp đẩy qua đi l i ề n tốt hắn quay người đối viêm ma vương người nháy mắt viêm ma vương người lập tức hiểu ý vận dụng niệm lực điều khiển một cỗ vô hình dẫn dắt chi lực bao phủ tới nâng trương thái sơ bay hướng thiên không thành có thể đánh bay được cái này là đạo sĩ chỉ cần tài nguyên nhiều chính là hình lục rác chiến sĩ không có nhược điểm tồn tại chu kỳ chật trật, trật lưỡi không ngừng hâm mộ triệu duệ long yên lặng đi lên ném dây thừng có móc dây thừng có móc ném đến giữa không trung các loại đánh rết nhắc nhở vang lên đánh rết tinh anh phong bạo hưng lv hai điểm kinh nghiệm 953 đánh rết thiên không thành binh sĩ lv hai điểm kinh nghiệm 953. n h ắ c nhở tin tức số lượng tại 200 đầu khoảng t r ư ờ n g ý vị này trương thái sơ đã đem giai đoạn thứ hai ma vật toàn bộ thanh lý hoàn tất triệu duệ long kem chút lại rơi xuống còn tốt bắt lấy dây thừng nếu không lần này sẽ thịt nát xương tan đánh rết tinh anh thiên không thành kỵ sĩ trưởng lv hai điểm kinh nghiệm 953 đánh rết tinh anh phong nguyên tố tinh linh v h a điểm kinh nghiệm c h í đánh rết m ộ cái tinh anh ma vật tin tức lại lần nữa lam hạo con ngươi địa chấn người triệt để tê cái này mẹ n ó là giai đoạn thứ ba ma vật cũng bị giải quyết giai đoạn thứ tư chính là đánh năm con bột u thứ bảy thêm một canh viết sách không dễ cầu vì yêu phát điện cảm tạ tặng quà nghĩa phụ nhóm ổn trường năm mươi bảy không đi đường thường t r ư ơ n g năm mươi bảy không đi đường thường thiên không thành phi thường bao la một mắt nhìn không thấy bờ khu kiến trúc nguy nga đứng vững giống như tinh thần tô điểm tại xanh t h ẳ m màn trời phía trên mây mù mờ mịt còn không có nhìn thấy bột liên đã phát nổ m ư ơ i cái hai mươi năm cấp tử trang Đã g o bốn phương tám hướng chuyển đến mãnh liệt gió lốc phi thường quần bạo làm cho phiến khu vực này hoa cọ cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên trước đó không lâu mới đánh i ế t từng nhánh nhân tộc đội ngũ các ngươi ngược lại là kiên nhẫn a cồn phong gào thét ở trong thiên địa một sinh vật hình người ngự kiếm mà đến mặt nạ che mặt một bộ thanh sam bao khỏa toàn thân trần trụi bên ngoài làn da hiện ra xanh nhặt xác thân cao chừng ba bốn gạo khi thế cực kỳ không tầm thường bột thiên không kiếm thánh lờ vờ h a thuộc tính lực lượng 2750, t h ể chất 2952, n h a n h n h ẹ n 3345, t i n h thần 2944 b ố uff bột chi lực địa ngục chi lực tự thích hướng chi lực lờ vờ bốn thiên không kiếm thánh ở trên cao nhìn xuống quan sát trương thái sơ cái này bột đẹp trai a trương thái sơ nhìn thấy cái này thiên không kiếm thánh lần đầu tiên liền bị thật sâu hấp dẫn ngự kiếm mà đi đây tuyệt đối là nam sinh trong lòng trung cực mộng tưởng một trong là có che đậy dò xét năng lực à thiên không kiếm thánh cũng đang đánh giá trương thái sơ không thu hoạch được gì nhìn thấy viêm ma vương người một cái trước mắt con ngươi bông nhiên co rụt lại viêm ma cự nhân nhất tộc viêm ma cự nhân nhất tộc lai lịch cũng không nhỏ tại lam tinh thế lực khắp nơi trong chủng tộc cũng là đứng hàng đầu là một cái siêu nhiên thế lực trước mắt cái này nhân tộc lại có thể nô dịch viêm ma cự nhân nhất tộc hơn nữa còn là viêm ma cự nhân nhất tộc bên trong vương giả hugh thiên không kiếm thánh con ngươi tràn ngập kinh hãi một tay bắt ấ n trong n g á y mắt ngự kiếm bay đi cùng trương thái sơ viêm ma vương người vẫn duy trì một khoảng cách trương thái sơ đẹp trai một chút khuôn mặt hiện ra nghi ngờ thật lớn mà đâu đây là chiến đấu đều không có bắt đầu liền không nói tiếng nào chạy à nha tùy theo mà đến là thiên không kiếm thánh quắt to một tiếng chuyển khắp thiên không thành đại địch tiến đến chư vị huynh trưởng còn xin tới đây tương trợ trương thái sơ xấu hổ cái này bột thế mà dọa đến giao người bất quá cũng tốt dạng này càng thêm hiệu suất năm cái bột cùng nhau giải quyết miễn cho từng bước từng bước đi tìm v i ê m ma vương người cũng cứng lại ở giữa không chung bên trong trương thái sơ không nói gì nó liền an tĩnh gợi trên bầu trời thiên không kiếm thánh mượn mây mù ẩn nút thời thời khắc khắc chú ý trương thái sơ cùng viên ma vương người nhất cử nhất động chờ mấy vị huynh trưởng đến rút vừa đến tiên không thành triệu duệ long ba người nghe được tiên không kiếm thánh gọi hàng trực tiếp h ò a đá tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ chấn động triệu duệ long gọi thẳng không hợp t h ó i thường trương tiểu ca chỉ dựa vào một người liền để bột kiên k ỵ như vậy thỉnh câu trợ rút loại chuyện này đừng nói gặp nghe đều chưa từng nghe qua chu kỳ cùng lam hạo cũng không biết nên nói cái gì cho phải trương thái sơ không đi đường thường thì cũng thôi đi cái này phó bản bên trong bột cũng không theo quy củ làm việc bình thường khai hoang quá trình là một cái bột một cái bột thúc đẩy tìm được phó bản bên trong cơ chế đối bột thực hiện tính nhắm vào đợt thập kiến cho suy yếu bột chạy trốn giao người loại tình huống này thật là để bọn hắn thêm kiến thức trương tiểu ca cũng không có vấn đề a chu kỳ nhìn về phía trước trương thái sơ thân ả n h đơn bạc đ ỗ n g nhiên lo lắng lam hạo cũng không dám tại phía sau dế trương thái sơ ngậm miệng không nói triệu duệ long trong lòng cũng không nắm chắc được dù sao địa ngục phó bản bên trong năm cái bột tập kết cũng không phải nói đùa nhẹ nhàng c à n hắn rằng chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có tin tưởng trương tiểu ca lam hạo cầm một cái xanh biết ma trượng bước nhanh về phía trước đến kỹ năng phạm vĩ lúc giơ cao trong tay ma trượng ngâm nga mấy giây mấy đạo nhu hòa xanh biết chi quang vạch phá bầu trời rơi vào trương thái sơ trên thân thêm ra mấy cái bờ uff bờ UFF, tự nhiên khôi phục mỗi giây khôi phục 2.5% lớn nhất sinh mệnh lực tinh thần lực tiếp tục thời gian 120S. t r ă c ú c phúc thuật tổn thương 25 tiếp tục thời gian 1 2 0 s tự nhiên tri lực phòng ngự 200 t ố c độ 80 tiếp tục thời gian 1 2 0 s trương thái sơ phát giác được tự thân trạng thái biến hóa quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy lam hạo đối với mình ngượng ngùng cười một tiếng đa tạng trương thái sơ mỉm cười gật đầu tuy nói trước đó có một chút ma sát nhỏ nhưng mọi người bạn ý cũng là vì khai hoàng thiên không thành thu được trương thái sơ t h i ế u dung lam hạo có chút thụ sùng nhược kinh trên mặt không khỏi nổi lên một vòng t h i ế u dung đại lao tính cách thật tốt ưu tú người cách cục cũng lớn không bao lâu triệu duy long chu kỳ đến không có quấy nhiều trương thái sơ tùy thời mà động hô bạo phong đ ư t khởi từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới bên trên bầu trời một con khổng lồ hùng sư từ xa tới gần nó có một đôi cánh chim màu xanh dương cánh chừng trăm mét cực tốc bay tới xuất hiện tại trương thái sơ đám người tầm mắt ở trong tại cái này hùng sư trên lưng còn có hai cái có hình người sinh vật một cái cầm trong tay một cây đại kích một cái cầm trong tay một thanh đại cung người khoác chiến y màu xanh như thiên không kiếm thánh đồng dạng mang theo mặt nạ làn da hiện ra xanh nhạt s á c kinh khủng nhất một màn còn tại hậu phương tại cái này bầu trời xanh thăm thẳm phía dưới một đạo quỷ dị phong bạo tứ ngược mà đến nó hạch tâm bên trong bao vây lấy một con to lớn con mắt màu xanh loại ra bích quang mạnh liệt gió lốc quét phiến khu vực này mây mù tận tán b ộ t phong bạo chi nhãn lờ vờ hai mươi lăm thuộc t n h lực lượng h ô n g thể chất ba nghìn tám trăm năm mươi hai nhanh nhẹn ba nghìn năm trăm năm mươi lăm tinh thần ba nghìn chín trăm hai mươi mốt hai nghìn bờ uff bột chi lực địa ngục chi lực tự thích hướng chi lực bột bầu trời thần xạ lờ vờ hai m bột bầu trời chiến tướng lờ vờ h a m ộ t thanh dược sư vương lờ vờ h 5 năm con bột chiếm cứ một phương bầu trời phương này không v ợ c còn quấn tứ n g ư ợ c phong bạo uy thế chi khủng bố phản phất đều muốn đem càn k h ô n cho xoắn nát v i ê m ma cự nhân nhất tộc linh thể còn có vương tộc huyết thống nhân tộc người lá gan cũng không nhỏ lại dám tức giận v i ê m ma cư cự nhân nhất tộc vương giả chẳng lẽ ngươi không sợ viên ma nhất tộc hỏi tội sao thanh dược sư vương đỗng nhiên mở miệng trong giọng nói mang theo kinh ngạc viên ma vương người lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ chu kỳ t r ư ờ n g to mắt che miệng triệu dội lòng lam hạo cũng như là đều là không thể tin nhìn về phía v i ê m ma vương người v i ê m ma cự nhân nhất tộc cái đồ chơi này là v i ê m ma ti tan linh thể v i ê m ma cự nhân vương tộc đây chính là đối tiêu nhân loại truyền thuyết nghề nghiệp tồn tại a trương thái sơ ánh mắt lạnh lẽo hắn còn chưa nói chuyện v i ê m ma vương người nổi giận làm ngươi thí sự ta cùng ca ca quan hệ khá tốt không tới phiên ngươi ở chỗ này châm ngòi nó tại khu hoang dã vực vì trương thái sơ đi săn ma vật gặp qua rất nhiều người cùng vật trưởng thành rất nhiều thanh dược sư vương ánh mắt nghiền ngẫm ha v i ê m ma cự nhân nhất tộc từ trước đến nay chán ghét nhân tộc có thể ngươi ngược lại là một ngoại lệ ưa thích làm nhân tộc chó mặc chó phân công ngươi cái này mọc ra cánh hôn trướng đại cầu ngươi tại thả giam chó v i ê m ma vương người tức giận tại tích xúc toàn thân hắc diễm quần quận khí thế khiếp người nó xin chỉ thị trương thái sơ ca ca ta thực sự nhịn không được vậy liền cầm cái này năm người cho h ạ giận trương thái sơ ánh mắt như nước đan sen vàng rực cùng từ điện chương năm mươi tám tuyệt đối nghiên ép thu hoạch khổng lồ chương năm mươi tám tuyệt đối nghiên ép thu hoạch khổng lồ bắt chúng ta cho hà giận thanh dược sư vương trên s ố n g lưng cầm trong tay đại kích bầu trời chiến tướng khinh miệt cười lạnh chứ ngươi thần bí nhân này tộc còn có viêm ma ti tan bên ngoài những người khác là gà đất c h ó sành chúng ta chiếm cứ bầu trời ưu thế các ngươi lấy cái gì đối kháng bầu trời thần xạ khẽ v ố t trong tay trường cung khỏe môi hơi câu viêm ma cự nhân vương tộc còn có một cái không biết sâu cạn nhân tộc nếu là có thể đánh g i ế t thu hoạch nhất định là không nhỏ như chức nghiệp giả khiêu chiến phó bản đánh g i ế t ma vật thu hoạch được kinh nghiệm đồng dạng chức nghiệp giả đội ngũ tại phó bản bên trong tử vong cũng sẽ để phó bản bên trong b u i thu hoạch thiên không kiếm thánh thần sắc cảnh giác nhắc nh không cần cùng những người này phí lời mau chóng chém giết mấy người này mới là quan trọng nhất trước hết giết nhân tộc tiên một hệ mục sư mạnh nhất phong bạo chi nhãn lạnh lùng mở miệng trên thân khí tức p h u n g trào vớn quanh tại nó bên cạnh thân phong bạo phóng xuất ra cồn bạo ba động quét sạch ra ngoài ở trong quá trình này phong bạo không ngừng mở rộng tạo thành to lớn vòi rồng s ô i trào m á h liệt cùng lúc đó còn lại bốn cái bột đều xuất thủ thiên không kiếm thánh chém ra đạo đạo phong nhận vạch phá bầu trời bầu trời thần xạ hai chân phía dưới vờn quanh từng sợi gió lốc đem hắn nâng lên lơ lửng giữa không chúng dựng cung bắn tên bắn t vì vậy khai hoang phó bản cũng là khó khăn nhất lam hạo mặt đều tái rồi lập tức vì triệu duệ long già chỉ kỹ năng ẩm triệu duệ long gỡ xuống sau lưng tâm chắn hướng trên mặt đất mánh lực một đập phòng ngự kỹ năng toàn bộ triển khai quan mang từ trên tâm chắn bộc phát hóa thành một cái hình cung thánh quan hậu thuẫn bao phủ sau lưng ba người từ đó chống cự phong bạo chi nhãn công kích coi đạo gia không tồn tại a trương thái sơ cơ thể lưu chuyển âm dương nhị khí kim quan dạng dỡ thái cực lĩnh vực triển khai một âm một dương vô hình gợn sóng cấp tốc quyết tán bao phủ trên trời dưới đất trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa thiên không thành khu vực bờ uff thái cực lĩnh vực bốn chiều thuộc tính bảy mươi dạng n à y một cái đợt phẩm xuất hiện tại năm cái bột trên thân làm cho bọn chúng các hạng thuộc tính cùng đối ứng trạng thái trở giảm cùng lúc đó một tầng thật dày huyền băng chi tưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên cấp tốc quyết tán đem đối phương bột từ mặt đất mọc lên cấp tốc q u y t tán đem đối phương bột từ mặt từ mặt thế công toàn bộ ngăn c n xuống tới cái này tương băng xuyên qua chung quanh nó gió lốc rơi vào nó con mắt màu xanh lên không chỉ như vậy thiên không kiếm thánh các loại bốn cái bột cũng như là bị chấn tự quyết chấn áp không cách nào động đậy không cách nào vận dụng năng lực phanh phanh phanh không có gì ngoài phong bạo chi nhãn cái này nguyên tố loại bột còn lại bột toàn bộ từ không trung rơi xuống tại trên mặt đất ném ra từng cái hố to trương thái sơ hiện tại thuộc tính quá siêu mô hình đồng thời kỹ năng đẳng cấp theo chức nghiệp đẳng cấp đồng bộ thái cực lĩnh vực chấn tự quyết ngũ đại bột căn bản là không có cách phản ứng trực tiếp bị nhẹ nhóm chấn áp đổ vào trong hố sâu không cách nào động đậy chỉ bằng các ngươi năm cái yếu gà dựa vào cái gì cùng ca cà khiêu chiến v i ê m ma vương người q u ắ c khẽ song rắc ở giữa hắc diễm b ộ c phát nhắm ngay thanh dược sư vương cùng bầu trời chiến tướng bắn mạch tới hủy d i ệ t ba động xuyên qua hư không doanh một tiếng nổ tung hai mươi tám vạn hai mươi bảy vạn v i ê m ma vương người tổn thương cực cao không phải bình thường bột có thể so sánh được bất quá còn chưa đủ lấy làm được m i ệ u s á t có các loại bờ u ép bột kinh khủng nhất quả nhiên là cái nhân tộc tiểu tử này thiên không tiếm thánh ánh mắt lộ ra sợ hai vô ngần cái khắc bốn cái bột cũng như là bọn hắn năm cái bao đoản đối đầu trương thái sơ thế mà ngay cả phản kháng đều không thể làm được liền bị áp chế gắt a o mặc kệ xâm lược là một m giới tiếng tăm lừng l ấ y h à n g người bọn hắn năm cái đời này liền không có đánh qua như thế biệt khuất cầm nhân tộc thật sự là ra một cái kinh khủng tới cực điểm người kế t ụ khó trách viêm ma cự nhân vương tộc đều đối nó không đúng ẩm ẩm lôi bạo kinh thiên vô cực lôi đỉnh từ thiên không tung xuống từ điện như nộ lòng giống như gào thét tinh chuẩn không sai rơi vào năm cái bột trên thân bảy mươi bốn vạn một trăm bốn một trăm m ư ơ i năm vạn kinh khủng tổn thương trị số từ bột nhóm trên thân bay ra trong c h ư ớ c mắt liền thành công ngũ đại bột thanh máu đánh giết bột phong bạo chi nhãn lờ hai mươi năm điểm kinh nghiệm 9.503 đánh g i ế t chúc mừng ngươi ở tại đội ngũ thủ thông địa ngục độ khó thiên không thành thông quan đánh giá trong tính toán căn cứ thời gian chiến đấu đánh g i ế t ma vật tiếp nhận tổn thương các loại nhân tố ngươi thông quan đánh giá là cấp ss cấp ss ban t h ư ở n g đã cấp cho điểm kinh nghiệm 2 a i v thiên không thành cấp ss bảo dương thiên không thành thủ thông bảo dương nhị c h u y ể n đạo sĩ chương 20 tổn thương chiếm so 99. 99% m h í n c h í m vì trong đội ngũ mờ vờ điểm kinh nghiệm ngoài định mức 2 a i v n g ư ơ i lên tới lv hai m lực lượng thể chất nhanh nhẹn một i n h thần hai truyền thuyết bảo dương một vạn hồ thiên từ tiêu thần lôi các loại kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến lv hai m thủ thông địa ngục phó bản ban thưởng cực kỳ phong phú chỉ là thông quan phó bản kinh nghiệm ít m ộ ư ơ i giá trị ban thưởng cũng đủ để bù đắp được bình thường chức nghiệp giả mấy tháng cố gắng trương thái sơ đẳng cấp thấp hơn phó bản ma vật đẳng cấp đánh g i ế t ma vật điểm kinh nghiệm ít lợi cực cao đẳng cấp lv hai mươi b n h ì n thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm trương thái sơ trên mặt phun ra tiểu dung còn kém một chút xíu liền có thể thăng cấp khai hoang phó bản thật là thơ ba rời đi thế g i i phó bản quang môn ngưng tụ tại phía trước mỗi người dưới chân đều xuất hiện hai cái bảo dương triệu d u long chu、kỳ. lam hạo ba người như người gỗ đồng dạng n ố c trệ tại nguyên chỗ vẻ mặt hốt hoảng bọn hắn nho nhỏ tâm linh nhận lấy cực lớn sung kích trương thái sơ bày ra chiến lược quá mức kinh thế hai tục cả công lẫn thủ nói là lực có thể thông thiên cũng không đủ chu kỳ ánh mắt kinh hãi trương t i ể u ca quá biến thái chúng ta thật là cùng một cái chủng tộc sao triệu duệ long cùng lam hạo đều trầm mặc trong lòng không khỏi hiện ra một nỗi nghi hoặc tại dạng này một tên trước mặt bọn hắn thật là người sao có thể tính người sao kk cho lúc này viên ma vương người đã đem bột rơi xuống chiến lợi phẩm lấy niệm lực điều khiển dẫn dắt tại quên thân cho trương thái sơ đưa tới làm tốt nha trương thái sơ đối với nó dựng thẳng lên con cái nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ tập trung nhìn vào khá lắm hai cam bốn tử m à u cam đều là trang bị tử s ắ c một kiện trang bị một cái kỹ năng thủy tinh một cái vật liệu một cái kỹ năng sách phát tài rồi đây chính là hai mươi năm cấp cam chứa a cam bầu trời tật phong kiếm lờ vờ hai mươi năm sáu trang thuộc tính ba tinh thần hai trăm hai mươi năm kèm theo kỹ năng chủ động vòi rồng cam bầu trời trục gió dậy lờ v hai mươi năm sáu trang t h u tính màu sau m chắc t y ệ t trang, xáo đó n tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở, đặt ở dưới chân thủ thông bảo dương cung cấp sss bảo dương phía trên thủ thông bảo dương giữ gốc đều làm màu đen siêu phàm cấp bậc đạo cụ tất cả mọi người vô cùng trầm mong ý nghĩ cũng nhất trí lấy trước cấp ss s bảo dương đệm một đợt mở ra thiên không thành cấp ss s bảo dương ngươi thu hoạch được màu cam đạo cụ thanh dược sư vương ma hoạch mở ra thiên không thành thủ thông bảo dương ngươi thu hoạch được siêu phàm cấp đạo cụ thiên không vũ y l vừa hai mươi năm h thiên không vũ y l vừa hai mươi năm bộ vị thượng hạ áo thuộc tính thể chất tinh thần ba trăm phòng ngự tốc độ mười lăm sáu trang thuộc tính hai ba thể chất nhanh nhẹn tinh thần hai trăm năm mươi năm kèm theo kỹ năng chủ động thiên không c h i dực nhìn thấy cái này đổ phòng ngự trưng thái sơ mừng rỡ không thôi tự mình vận khí không tệ nha thượng hạ áo đồng đẳng với hai kiện đổ phòng ngự sáu trang thuộc tính cũng coi như làm hai kiện đồng thời kèm theo thuộc tính thích hợp với tự mình truyền thuyết bảo dương đợi chút nữa một người thời điểm lại mở trương thái sơ ánh mắt nóng bỏng trong lòng vô cùng chờ mong chương năm mươi chín đạo đức bắt g ó c chương năm mươi chín đạo đức bắt g ó c ai vận khí có chút trên người ta cách đó không xa triệu duệ long khổ nào thanh â m chuyển đến trong tay hắn bưng lấy một kiện màu đen siêu phạm cấp vũ khí là một thanh hiện ra thanh quan có xếp lập tức triệu duệ long mở ra bộ pháp đi vào trương thái sơ bên người trương thái sơ mặt mịt cười thế nào triệu lao ca trương tiểu ca Cái n à trương thái sơ con g ư mắt chiếu lấp lánh kiện trang bị này hắn tự nhiên muốn trở lên tới hai mươi năm cấp mặc vào có thể kích hoạt siêu phảm bầu trời bộ ba kiện bộ thuộc tính nhưng trương thái sơ vẫn là nói triệu lao ca đây chính là siêu phản đạo cụ ải ngươi xác định không phải khách xào a sau đó cũng đừng hối hận bởi vì ta là sẽ không cùng ngươi khắc khí triệu huệ long cởi mở cười cười triệu a t ư ớ c đó l ề n nếu lao ta thiết cần ca đại khí trưng thái sơ dựng thẳng lên một cái một mặt mừng khấp khởi tiếp nhận trong tay đối phương màu xanh quạt xếp gặp một mặt này cách đó không xa chu kỳ cùng lam hạo hai người đau cả đầu mười phân đu hoán nhìn chằm chằm một mắt triệu duệ long ngươi là cách cục lớn ngươi không tầm thường ngươi thanh cao ngươi cầm đạo đức bắt cóc chúng ta chu kỳ cùng lam hạo hai người lấy nhau sau đó không thôi nhìn mình trong tay màu đen siêu phàm cấp đạo cụ lẫn nhau đều thở dài triệu duệ long mở cái miệng này tử bọn hắn cũng không cách nào mặt dạng mày dày cầm trong tay c h i vật chiếm làm của riêng dù sao khai h o a n g thiên không thành hai người cái gì đều không có cống hiến lam hạo cùng chu kỳ hai người như triệu duệ long tăng lên cấp một kinh lịch một phen tâm lý dãy rùa về sau chu kỳ cùng lam hạo cất bước đi hướng trương thái sơ trương tiểu ca phó bản ta toàn bộ hành trình vệ nước cái này đồ vật ta nhận lấy thì ngại chu kỳ khét cắn bờ m ô i run r ậ y cầm trong tay màu đen đạo cụ d a o cho trương thái sơ ta cũng giống vậy lam hạo cũng là như thế đau lòng vô cùng so sánh bên trên hai người trương thái sơ liền lộ ra vô cùng vui vẻ thâm thúy mắt đen chiếu lấp lánh chu kỳ trong tay là một kiện cung thủ màu đen sách kỹ năng nhưng lam hạo trong tay là một kiện bầu trời đen kịp đổ phòng ngự hắc bầu trời màu lờ hai m bộ vị màu đầu thuộc tính tinh thần 300, phong nguyên tố thân hỏa m ư i tốc độ 5-6 t r a n g thuộc tính cứ như vậy bầu trời bộ liền gom góp vũ khí thượng hạ áo màu đầu chỉ kém một cái giày liền có thể gom góp năm kiện bộ nắm giữ kèm theo kỹ năng chủ động thiên không chi dực ha ha vậy ta liền không k h á c h khí cảm ơn các ngươi trương thái sơ tốc độ cực nhanh đem hai người vật trong tay lấy đi thu nhập giới t ử thế giới bên trong chu kỳ lam hạo trong mắt chừng một cái trong lòng xấu hổ tay này nhanh là sợ bọn hắn đổi ý sao triệu lao ca đa tạ ngươi dẫn ta mở ra h o a n g thiên không thành ta còn có việc ta liền đi trước trương thái sơ đối ba người phất phất tay sau đó đối triệu duệ long nhẹ nhàng ô m quyền thông qua quan g môn rời đi thế giới phó bản triệu duệ long ba người nhìn xem trương thái sơ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi biến mất tại quan môn bên trong Chu、Kỳ、có c h Kỳ ú triệu cảm khái nói, t ư ơ n g t ể u xuất Ca h i n như thiên cảm giác c tựa như là n hồng, chúng ta những phàm nhân này nhìn trộm đến thiên g sẽ rách trộm cái phàm một góc. Đây là cường giả thế giới, chúng ta lỗ để c u n g góc, một đ â y long à cường chúng xúc thường bình không đến tồn giả giới, tiếp tại. Triệu thế ta Duệ l lam hạo không tự chủ được gật đầu biểu thị đồng ý siêu p h à m chức nghiệp đã là người bình thường trần nhà nhưng so sánh bên trên sử thi chức nghiệp nhưng lại xa xa không kịp nếu nói siêu p h à m chức nghiệp cường độ là một như vậy sử thi chức nghiệp ít nhất là năm mươi về phần truyền thuyết chức nghiệp ba người không tiếp xúc qua nhưng ở kiến thức đến trương thái sơ thực lực kinh khủng về sau truyền thuyết nghề nghiệp cường độ tuyệt đối có chín trăm chín mươi chín giờ phút này ngoại giới lơ lửng tại ngoại giới huyết hồng thứ nguyên bích rượu mạ kỳ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn nở rộ ngàn vạn quan g hoa mang theo quỷ dị huyết hồng đem tứ phương xâm nhiễm một mảnh tinh hồng hoang dã phó bản thế nào một màn này làm cho phiến khu vực này tất cả mọi người vì đó chấn động vội vàng lui lại nhưng lại vô cùng hiếu kỳ ném đi ánh mắt tình huống này tựa hồ là thiên không thành bị khai hoang thành công triệu g i a chủ lông mi khóa chặt trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định không thể đi ta nhớ được chu kỳ bọn hắn tiến vào phó bản cũng không bao lâu a một giờ cũng chưa tới lam hội trưởng cũng là không hiểu ra sao cái này không phù hợp lẽ thường có thể động tinh này rõ ràng chính là khai hoang phó bản thành công lúc sinh ra một màn a cái này không có giả hoàng hội trưởng rủi rủi con mắt t h ầ n sắc quái dị hít sâu một hơi môi phát run đây không phải ảo giác thứ nguyên đủ rủ mạ kỷ muốn chuyển hóa làm phó bản tri môn thứ nguyên đủ rủ mạ kỷ thả ra huyết quang dần dần ảm đạm tàn biến thiên ti vạn lũ quang mang hạt hội tụ thành một mặt bánh quang lấp lóe môn hộ tọa lạc ở đại đ i ệ phía trên giờ khác này hai vị hội trưởng cùng triệu gia chủ đều trận tròn mắt là bên trong đội ngũ thông quan phó bản rồi ba người đều s ố năm 60 tuổi, lịch duyệt cực lớn, vì ngũ chuyển tông chuyển lại lịch lớn, cực c Nhưng h ngũ vì sư. ba người nghe nói, 3 cái siêu phàm chức nói, cái siêu thêm nghiệp a đầy 25 cấp đạo cấp có thể tại trong sĩ, thể i vòng g k h a hoang hoang dã phó thành bản công. 3 người đối với nhà mình tiểu h ả i có bao nhiêu cân lượng trình độ lại quá là rõ ràng như vậy vấn đề liền rơi vào thiếu niên kia đạo sĩ trên thân triệu thiếu ra bọn hắn đội ngũ n h ư bậc ca hiệu suất cao như vậy sao ở đây tất cả mọi người vô cùng kích động rất nhiều bốn người đội ngũ tiến lên lựa chọn thấp nhất độ khó tiến vào thế giới phó bản phó bản cánh cửa bên trong trưng thái sơ từ đó bước ra tại vạn chúng chú m ụ phía dưới trương thái sơ lấy ra tương ứng linh tinh mở ra thứ nguyên c h i môn huyết quang l ó i lên lại lần nữa tiến vào phó bản bên trong không có một tơ một hào lưu lại cùng lúc đó triệu duệ long lam hạo chu kỳ ba người từ phó bản c h i môn lên ra đồng thời đều là hai mươi sáu cấp triệu gia chủ ba vị ngũ c h u y ể n t ô n g sư lập tức vây lại triệu gia chủ hạ giọng hỏi thăm tiểu long vị thiếu niên kêu đạo sĩ là tình huống như thế nào các người làm sao nhanh như vậy liền từ phó bản bên trong ra rồi truyền thuyết đạo sĩ năm cái địa ngục bốt vừa đối mặt liền bị trường tiểu ca cầm xuống triệu duệ long tiến tới đơn giản đem phó bản bên trong phát sinh hết thẻ nhỏ rộng ràng thuật một lần triệu gia chủ ba vị ngũ truyền t ô n g sư trầm mặc không nói có thể chấn động kịch liệt lồng ngực thở hào hẹn liền đủ để hiện lộ rõ ràng ra trong bọn họ tâm song cả đến cỡ nào mấy liệt chuyện này đừng rêu r a o ra ngoài tuyệt đối không nên làm ra bất luận cái gì đắc tội vị thiếu niên kia cử động của đạo sĩ thật lâu về sau triệu gia chủ ba người dặn dò nhà mình tiểu hải truyền thuyết chức nghiệp thần hạ mấy chục tỷ nhân khẩu một năm đều chưa chắc có thể ra mấy cái mà có thể k h é p kéo ba đồng thời như vậy hiệu s u ấ t khai hoang thiên không thành sức mạnh như thế truyền thuyết chức nghiệp giống như là thần hạ mạnh mạnh không được trêu chọc cùng đắc tội ba vị ngũ c h u y ể n tông sư cũng không rời đi mà là tọa c h ấ n tại phiến khu vực này nhìn quanh bát phương phong ngừa có cái gì phát cuồng đ ẳ n g cấp cao hoang dã bột u đến chỗ này nếu là đà thương vị kia truyền thuyết đạo sĩ phía trên hỏi tội xuống tới chính là có một vạn cái đầu đều không đủ rơi địa ngục thiên không thành thế giới phó bản bên trong trương thái sơ đi vào mảnh này đất cắt trước tiên chính là đem truyền thuyết bảo dương triệu hoán đi ra chắp tay trước ngực c ầ u nguyện địa cầu ma ma phù hộ chúc phúc chính mình truyền thuyết bảo dương khởi động chương sáu mươi c h u y ể n thuyết bảo dương chậm rãi mở ra kim quan g trói lọi chiếu dọi t h i ê n cung một đoàn kim quan g lòng ánh bao phủ một bóng người phiêu miểu hư vô phù văn chi lực quân quanh thần dị vô cùng mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thỉnh thần quyết na cha thỉnh thần quyết na cha kim kỹ năng chủ động hoa sen hoa thân nhục thân thành thánh khẩu thuật thỉnh thần quyết thần binh cấp cấp như luật lệ thần uy h i ể n hách đại tướng quân ba hữu b i ể n sẽ đại thần bên trong đàn nguyên soái na cha tam thái tử mời nhanh hiển linh mới có thể thỉnh thần giáng lâm phạm trần bài ưu giải nạn a cha hình chiếu đẳng cấp xem ngươi đẳng cấp mà định ra. tiếp tục thời gian làm mười é chuyển c h ứ c số lần làm lệnh mười hai giờ n g ư ờ i nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng thỉnh thần quyết na cha kim kỹ năng đã đợi cấp theo chức nghiệp đẳng cấp đồng bộ ngoại t ạ o trương thái sơ nhịn không được phát nổ nói tục vô cùng thất thố na cha tam thái tử linh châu t ử truyền thế thái ớt chân nhân đệ tử hoa sen hóa thân nhục thân thành thánh p h á p thân ba đầu tám cánh tay t r ư ờ n g quản thiên đình biển lục k h ô n tám trăm vạn thiên binh tổng x o á i chỉ giết không độ đại la tiên thiên, thiên đình thứ nhất sát thần na cha tam thái tử cái gì hôn tiên lăng càn khước quyền cựu long thần hỏa cháo các loại pháp khí những kim quang này động bà bối cơ h ộ i đều ở đầu t r a trên thân trương thái sơ vạn vạn không nghĩ tới lần này xuất kim lại là như thế cái sâu tạc thiên thỉnh thần kỹ năng khó trách có một ư ơ i hai giờ cd còn nhất định phải khẩu thuật thỉnh thần quyết mới có thể triệu hoán không biết nghìn cân treo sợi tóc phát động về sau có thể hay không làm kỹ năng này làm lệnh thiết lập lại nếu như có thể như vậy thỉnh thần quyết na tra kỹ năng này làm lệnh giống như nghìn cân treo sợi tóc chỉ có một giờ điều kiện tiên quyết là trương thái sơ tự mình đem sinh mệnh ép đến phát động nghìn cân treo sợi tóc điểm tới hạn có cơ hội lại thí nghiệm đi trương thái sơ đẻ xuống kích động trong lòng hiện tại hắn muốn làm chính là nhanh soát địa mục thiên không thành còn không bao lâu các loại đánh rết nhắc nhở liên tiếp t h u y ể n đến đánh rết vân lưng lờ vờ hai mươi lăm điểm kinh nghiệm bảy mươi ba đánh rết phong nguyên tố tinh linh ước chừng chừng mười phút đồng hồ viên ma vương người đem ma vật toàn bộ đánh rết cũng nhặt chiến lợi phẩm mà lúc này trương thái sơ cũng đã lớn huyền băng thuật ngưng tụ thành băng dai đập vào thông tin h ê t r i l ộ viên ma vương người vốn định xuống dưới tiếp trương thái sơ gặp hàn đến nhẹ nói ca ca vậy ta đi trước xử lý phía trước ma vợ trương thái sơ gật gật đầu tử vân vất vả nha không khổ cực ca ca thăng cấp ta cũng có thể tùy theo tăng lên đẳng cấp càng cao ta liền có thể từ trong huyết mạch lĩnh ngộ một chút năng lực tốt hơn trợ giúp ca ca đối phó địch nhân ha ha chúng ta cùng một chỗ cố lên cố gắng ừ n cùng một chỗ cố gắng viên ma vương người vô cùng vui vẻ bay lên không chúng chi thành đem binh sĩ cùng t i n h anh ma vật đều chém g i ế t đánh g i ế t n g ư ờ i lên tới lv hai mươi b ố lực lượng một ư ơ i hai thể chất m ộ ư ơ i hai nhanh nhẹn một ư ơ i hai tinh thần hai mươi năm hai truyền thuyết bảo dương một lơ lửng g ó núi trương thái sơ đứng nạo nghệ ở đây m à u mực đạo bảo bị gió thổi đến bay phất phới sợi tóc của vũ truyền thuyết bảo dương triệu hoán mà ra trương thái sơ chắp tay trước ngực cảm tạ địa cầu ma ma cũng cầu nguyện nàng phù hộ chúc phúc chính mình truyền thuyết bảo dương khởi động trói lọi sáng trói văn rực bay thẳng cựu tiêu chiếu dọi phương thiên đ i ệ này một mảnh sáng kim truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tán một đạo kim sắc phủ lục b ả y biện ra đến t ẩn chứa trong đó một cỗ hư vô chi lực vô ảnh vô hình mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ đứng thẳng mà không có bóng đứng thẳng mà không có bóng kim kỹ năng chủ động tiêu hao đại lượng tinh thần lực ba mươi sáu thiên cương thần thông một trong thực thể hư hóa vô hình vô ảnh ẩn tàng hết thể khí t ứ c làm công kích vô hiệu tiếp tục thời gian là một s kỹ năng đẳng cấp làm l ệ n h ba trăm s người nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng đứng thẳng mà không có bóng kim giống như tung đ i ệ kim quang cùng là ba mươi sáu thiên cương bên trong thần thông là một cái nghịch thiên thủ đoạn b ằ n mệnh kỹ năng này trong chiến trường vui v phong bạo chi nhãn thanh em tức giận như s n m âm quần quận chuyển khắp thiên không thành thối con mắt người muốn chết v i ê m ma vương người lựa dẫn ngốc trời bật hết hỏa lực phong bế phong bạo chi nhãn tinh thần lực viên ma lĩnh vực triển khai giết nó liên tục bại lui trên không trung chạy trốn nó cảm thấy mình vẫn là có yếu nếu như là ca ca lời nói vừa đối mặt liền có thể g i ế t cái này ồn ào mắt to ầm ẩ m từ mang trói lọi vang rền kinh thiên từ tiêu thần lôi từ thiên không quần c u ộ n rơi xuống xuyên qua hư không giống như ngàn vạn đầu t ử lòng phong tỏa rơi phong bạo chi nhãn tất cả chạy trốn đường đi vâng. trương thái sơ dựng thẳng lên con cái sau đó mở ra cấp sss bảo dương thu hoạch được màu cằm kỹ năng thủy tinh chỉnh lý tốt hết thảy rời đi phó bản trở lại hiện thực trương thái sơ giao xong linh tinh lại lần nữa tiến vào địa ngục thiên không thành sau hai mươi phút phong bảo c h i nhãn nhìn thấy viêm ma vương người giận dữ không thôi đồ h ô n trướng các ngươi đây là cẩm bản vương làm cái gì thử tiêu thần lôi bộc phát phong bảo c h i nhãn Tốt. đương nhiên là lấy ngươi làm kinh nghiệm bảo bảo a trương thái sơ thông quan địa ngục phó bản hiệu xuất tập nhanh từ đất cắt đến thiên không thành nhặt chiến lợi phẩm giết hết bút mở ra bảo dương các loại quá trình trong vòng ba mươi phút giải quyết hết thảy bình thường bốn người siêu p h à m đội ngũ khiêu chiến địa ngục phó bản ít nhất phải hao phì bốn năm tiếng thậm chí nhiều hơn thời gian mới có thể thông quan vạn ác nhân tộc đạo sĩ lại tới khiêu chiến bản vương không thể ngồi mà chờ chết thiên không thành một tòa trong cung điện phong bạo chi nhãn to lớn trong con mắt tràn đầy l ử a giận cùng không c a m lòng nó làm ra một cái quyết định trốn thoát đi thiên không thành nhân tộc đáng chết đạo sĩ ưa thích làm chó viêm ma titan ta nhìn các ngươi như thế nào tìm bản vương phong bạo chi nhãn hóa thành một đạo thanh quang xông phá tầng mây một đường hướng bắc bình thường chức nghiệp giả đều là bị bột truy sát quất ngao ngao gọi mà phó bản bột bị khiêu chiến người d é t đến không đánh mà chạy loại chuyện này đặt ở toàn bộ lịch sử dòng lũ bên trong đều là cực kỳ bắn nổ chương sáu mươi một bầu trời sáo trang mở dương xuất kim chương sáu mươi một bầu trời sáo trang mở dương xuất kim trương thái sơ cùng viêm ma vương người đi phó bản quá trình đi vào thiên không thành tiến vào tráng lệ trong đại điện nhưng không thấy bột phong bạo trí nhãn tung tích một người một hồn lướp nhau trương thái sơ nhữ mày bột đâu chẳng lẽ phó bản ra bột già nha v i ê m ma vương người nhẹ nhàng lắc đầu nó cũng không tạo a cái này làm cái quỷ gì a trương thái sơ b u ồ n r ầ u mê mang nhìn chung quanh một vòng đại điện tìm không được bột thân ảnh nhưng ở võ đạo thiên nhãn nhìn do dưới vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại trong đại điện xót lại phong nguyên tố ba động do qua lưu vấn cái này bột tình huống như thế nào không h à o h à o đợi chạy loạn cái gì trương thái sơ đầy đầu nghĩ hoặc để v i ê m ma vương người lấy niệm lực điều khiển dẫn dắt tự mình sau đó lấy võ đạo thiên nhãn truy tìm ven đường lưu lại phong nguyên tố vết tích vì viên ma vương người chỉ đường viên ma vương người mang theo trương thái sơ rời đi thiên không thành một đường hướng bắc đi vào phương thế giới này cuối cùng năm ngàn m trên không trung phong bạo chi nhãn giấu ở tầng mây bên trong thu lại t ự thân khí tức của bạo chỉ có một con to lớn con mắt màu xanh tại trong mây mù như ẩn như hiện lấp lóe điểm đ i ể m thanh mang phong bạo chi nhãn ánh mắt lóe ra một chút đặc ý và đ á c nhân tộc đạo sĩ bản vương cho dù không địch lại ngươi nhưng ngươi muốn tìm được bản vương cũng không phải chuyện dễ ẩm ẩm từ tiêu thần lôi bộc phát bầu trời bị nhụn thành một mảnh trói lọi từ sắt lôi hải lôi đỉnh sen lẫn tứ ngược mà xuống một trăm ba mươi lăm vạn một trăm bốn trong t r ớ c mắt phong bạo chi nhãn bị đánh hôi phi liên diệt trước khi chết lưu lại một câu nhân tộc đáng chết đạo sĩ một ngày kia ta nhất định phải tìm được ngươi đưa ngươi nghiền xương thành cho hoang dã phó bản bên trong hình chiếu bột là không có sống sao lật qua lật lại liền một bộ này trương thái sơ biểu m ô i nhớ tới trước đó uy hiếp tự mình cái kia hỏa diễm đa vương tại hiện thực có lẽ những thứ này hình chiếu bột mạnh hơn chính mình vô số lần nhưng ở thế giới phó bản bên trong đạo gia chính là thiên nhặt chiến lợi phẩm phó bản kết toán trương thái sơ trở về thiên không thành bước vào quang môn rời đi phó bản sau đó lần nữa tiến bảo ngươi có thể hay không cùng ta chơi trốn tìm rồi l i ê n thanh thành thật thật để cho ta đánh giết dạng này ngươi ta song phương đều t h ô n g khoái không tốt sao đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong trương thái sơ tại dưới vực sâu tìm được phong bạo chi nhãn hắn thật chịu phục tốt đại gia ngươi muốn giết cứ giết phong bạo chi nhãn phá phỏng nó biết mình không phải trương thái sơ địch chỉ cần một cảm ứng được có người khiêu chiến địa ngục phó bản liền trốn đi vì chính là buồn nôn trương thái sơ thỏa mãn ngươi và nóng g n ánh dư huy giải đầy đại địa mỗi cách một đoạn thời gian trương thái sơ tại phó bản quan môn một vào mở ra để canh giữ ở âm thầm ba vị ngũ truyền tông sư sợ ngây người trương thái sơ cùng v i ê m ma vương người tìm được phong bạo c h i nhãn đánh g i ế t về sau trở lại thiên không thành ngươi lên tới lờ vờ hai mươi năm lực lượng một ư ơ i hai thể chất m ộ ư ơ i hai nhanh nhẹn một ư ơ i hai tinh thần hai mươi năm hai chuyển thuyết bảo dương một rốt c ụ c thăng cấp thật không dễ dàng a trương thái sơ ống tay hào v u n g khẽ một loạt cấp ss s bảo dương hiện ra trên mặt đất chuyển thuyết bảo dương cũng t r i ệ u hoán đi ra tâm niệm vừa động trương thái sơ đang chuẩn bị mở ra truyền thuyết bảo dương đâu bị cái này một tin tức hấp dẫn lực chú ý lúc này xem xét trang bị thuộc tính bầu trời năm kiện bộ cuối cùng một khối ghép hình tập hợp đủ trương thái sơ thay thế đi trên người hai mươi cấp tử trang sau đó lấy ra cái khác bầu trời trang bị trang bị ở trên người ngươi nắm giữ trang bị sáo trang kèm theo kỹ năng chủ động thiên không chi d ự c tụ phong nguyên tố huyến hóa thiên không chi d ự c tiếp tục thời gian là một t s làm l ệ n h 6 0 0 s hai hạng sáo trang thuộc tính kích hoạt trương thái sơ thuộc tính cũng tăng vọt một mảng lớn lực lượng 1300, 1750, t h ể chất 1 3 t 0 2 h ì n hai n h ắ c nhẹ một n 1 h 0 0 ba t r t i n h t h ầ n 1750, 4 6 5 n b ả 0 0 r ă m n ă n h ì n nhìn xem tự mình xa hoa giao diện thuộc tính trương thái sơ trong ánh mắt tràn đầy ý cười sau đó nhìn về phía trước người lơ lửng truyền thuyết bảo dương chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma chúc phúc truyền thuyết bảo dương khởi động c h ó i lọi vàng rực từ bảo dương bên trong tuôn ra d à i đầy chân trời vô cùng sáng c h ó i một đoàn kim quang bao phủ một đạo khí thức m ư ờ i phần cùng bạo vui vẻ truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ bạo kích tổn thương ngươi nắm giữ kỹ năng bạo kích tổn thương kim bạo kích tổn thương kim kỹ năng bị động gia tăng bạo kích tổn thương chỉ số vì m ư ơ i kỹ năng đẳng cấp trước mắt là hai trăm năm mươi gia tăng tổn thương kỹ năng bị động trương thái sơ mát sắc vui mừng nhìn về phía mình bạo kích bảng bạo kích sát xuất 50% bạo kích tổn thương 390%. kỹ năng bạo kích về sau có thể tạo thành ba chín lần tổn thương còn có khống chế kỹ năng kéo dài hiệu quả cũng có thể hưởng thụ cái hiệu quả này trương thái sơ lòng tràn đầy vui vẻ chỉnh lý tốt hết thảy rời đi thế giới phó bản lại lần nữa tiến vào địa ngục thiên không thành hắn chuẩn bị tại cái này hạn mức cao nhất 25 cấp phó bản lên tới 26 cấp đất cắt bên trên trương thái sơ tâm niệm vừa đậu vận chuyển sáo trang kèm theo kỹ năng thiên không tri dực vô hình phong nguyên tố chi lực phun trào mà lên hội tụ tại trương thái sơ lưng huyện hóa thành một đôi cánh chim gần như trong suốt cánh chim hiện ra điểm điểm lưu quang như mộng huyện giống như chói lọi phong bạo c h i nhãn ta tới tìm ngươi trương thái sơ ánh mắt r u lên một vòng chói lọi vàng rực lặng yên tràn ngập tại sau l ư n g thiên không c h i rực bên trên vì đó dắt lên một tầng kim s a tung đ ị a kim quang không chỉ là thể hiện tại mặt đất tốc độ cũng có thể ra chỉ tại thiên không c h i rực bên trên Vâng vòng anh! Đất cắt nổ tung, Trương thái sơ hóa thành hồng quang hóa qua Thái Đất cắt một Sơ tìm phong bản vương đến đi nhanh lên phong b ạ o chi nhãn không sợ người khác làm phiền chỉ muốn rời đi thiên không thành tìm một chỗ t r á n h n ẽ đánh vỡ sinh tồn ghi chép coi như nó thắng lần này ngươi muốn đi đi đâu đâu một đạo hắc ảnh từ trên trời gián g xuống rơi vào tòa đại điện này cổng c h ậ m dại hướng phía phong b ạ o chi nhãn đi đến nhìn thấy trương thái sơ trên mặt treo tức cùng nghiền n g ấ m phong b ạ o chi nhãn biết ra hỏa này là đến chắn tự mình giận không kèm được hôn t r ư ớ n g đạo sĩ ngươi khinh người quả đáng bản vương liệu mạng với ngươi gió lốc đ ư ợ h ở i phong nguyên tố vô cùng côn bạo ngươi cũng không phải người a trương thái sơ tiếu dung vẫn như cũ không có chút rung động nào thâm thúy hai con ngươi t ử điện sẽ lẫn vê anh một đạo vô cùng nhanh chóng tử tiêu thần lôi tại trương thái sơ trước người ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt xuyên qua phong bạo chi nhãn hạch tâm khiến cho con mắt vỡ vụn tại lôi quang bên trong tịch diệt đánh rết bút u thông quan phó bản g rời đi phó bản g tiến vào phó bản g trương thái sơ không ngừng lặp lại cái này quá trình thanh điểm kinh nghiệm lên nhanh sau mấy tiếng phong bạo chi nhãn lại lần nữa bị trương thái sơ đánh g i ế t người lên tới lờ vờ hai mươi sáu lực lượng mười hai thể chất mười hai nhanh nhẹn mười hai tinh thần hai mươi lăm hai chuyển thuyết bảo d ư một hô trương thái sơ thở một hơi d Đấu đấu truyền thuyết bảo dương ra đi trương thái sơ ánh mắt trong vắt mọi loại cố gắng chỉ vì giờ phút này t h u y ề n thuyết bảo dương hiện ra trương thái sơ chắp tay trước ngực trong lòng cảm ơn cung cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ c h u y ê n thuyết bảo dương khởi động chương sáu mươi hai tiểu thuyết cũng không dám như thế viết chương sáu mươi hai tiểu thuyết cũng không dám như thế viết kim quang giả dỡ n u hỏa chi quang bao vây lấy một đạo khí thức ẩn chứa trong đó bất hủ chi lực mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ chu ma tôi thể chu ma tôi thể kim kỹ năng bị động chu sát ma vật đúc kim cương thể đánh g i ế t ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn ma vật thể chất thuộc tính một hạn mức cao nhất vì một trăm kỹ năng đẳng cấp chuyển trước số lần trước mắt chỉ số không năm nghìn hai trăm ngươi nắm giữ kỹ năng chu ma tôi thể kim cùng chu ma đúc hồn trưởng thành tính kỹ năng bị động trưng thái sơ cười vui vẻ tự mình thật tại hướng toàn phương vị phát triển tinh thần thuộc tính đại biểu cho tinh thần、lực. Pháp trương h kích, phòng pháp thuật các loại. Thể chất thuộc tính đại biểu cho huyết khí, phòng vật lý các loại. Loại này thuộc tính, ai cũng sẽ không u biểu nhiều. ậ vật t t công các các cũng ngự ngự này ngại loại. lý loại. Loại đại ai sẽ thái sơ ngược lại là càng phát ra chờ mong lúc nào có thể đem đánh g i ế t ma vật tăng lực lượng thêm nhanh nhẹn cho mở ra một nhà bốn miệng chỉnh tệ tốt bao nhiêu c h i t để cùng thiên không thành nói bãi n a i trương thái sơ linh hoạt g ầ n cốt một chút các vị trí cơ thể chuyển đến cách rung động thanh âm lấy điện thoại cầm tay ra lướt nhìn hậu thiên chính là tốt nghiệp khảo hạch trương thái sơ ánh mắt hiện lên một t i ê nghi hoặc trương a thái sơ lắc h thứ nhất đầu không nghĩ nhiều nữa chỉnh lý tốt hết thảy rời đi thế giới phó bản trở về hiện thực trương thái sơ hóa là một vòng kim hồng biến mất ở chỗ này ngân g miệt như cuộn phồn tinh đầy trời trương thái sơ tại dưới một thân cây làm m ộ ư ơ i bát mì tôm từ nón cơm nồi lẩu các loại đánh rết khát máu thọ lờ vờ hai mươi sáu điểm kinh nghiệm năm mươi hai tinh thần một thể chất một v i ê m ma vương người vì trương thái sơ thành trừ phiến khu vực này ma vật ban đêm chính là phổ thông ma vật sinh sôi đoạn thời gian tối nay nhất định là một cái r ế t chóc ban đêm nghỉ ngơi tốt trương thái sơ cũng gia nhập chiến đấu kim quan g xuyên thẳng qua hoang dã bên trong gặp ma vật đều chết thời gian trôi qua rất nhanh sau một ngày trương thái sơ thuộc tính lại lần nữa tăng vọt chu ma đ ú c hồn tinh thần năm nghìn hai trăm năm nghìn hai trăm chu ma tối thể thể chất hai nghìn sáu trăm tám mươi bốn năm nghìn hai trăm h trương thái sơ trở về lâm an mở cái phòng mỹ mỹ ngủ một giấc sáng sớm hôm sau trương thái sơ r ử a mặt hoàn tất tiến về lâm an nhất trung gặp mặt chủ nhiệm lớp lý vi cùng cố hiệu trưởng người đến người đi cửa trường học cố hiệu trưởng cùng lý vi hai người một bộ trang phục chính thức nhìn chung quanh tại người qua đường bên trong tìm kiếm trương thái sơ thân ảnh hôm nay là đăng ký tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ hai đẳng cấp sông bảng thời gian các học sinh đều muốn trở về trường học đăng ký chức nghiệp đẳng cấp vì vậy hai người chờ đợi ở đây trương thái sơ rốt cục hai người trong tầm mắt xuất hiện một vị dáng người cân xứng thiếu niên đạo bao như mực vai hùng bất phàm veo một tiếng cố hiệu trưởng lập tức xuất hiện tại trương thái sơ trước người lý vĩ bước nhanh chạy đến trương thái sơ đối hai vị sư trưởng lễ phép hành lễ cố hiệu trưởng tốt cố hiệu trưởng đánh giá hắn một phen vỗ b ờ vai của hắn cười ha h a trương đồng học nửa tháng không thấy khí tức nội liễm thâm bất khả chắc ngay cả hiệu trưởng đều nhìn không thấu được ngươi a ba người vừa đi vừa nói tiến về phòng hiệu trưởng lý vĩ nhịn một đường mở miệng hỏi thái sơ ngươi bây giờ là đẳng cấp gì cố hiệu trưởng tại trên bàn trà pha trà vô cùng tò mò nhìn trương thái sơ con mắt nháy nháy lao sư hiệu trưởng các ngươi đừng bị hù đến nhà trương thái sơ mỉm cười cho hai người rào đ ó c trước tiểu t ử ngươi đừng thừa nước đục thả câu tranh thủ thời gian biểu hiện ra cố hiệu trưởng cười thúc giục lòng n g ớ ngáy khó nhịn trương thái sơ tâm niệm vừa động cơ sở chức nghiệp tin tức không tiếp tục cần giấu nhị chuyển đạo sĩ lv hai mươi sáu tin tức chủ động hiện ra tại cố hiệu trưởng cùng lý vĩ trước mắt đó vững như cố hiệu trưởng nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi tuân ra nói tục ả người giống như giống như bị c h ặ n điện run dậy không thôi Hắn lý à tử thửa, sắc hy hữu chức nghiệp, ngũ chuyển nghiệp, vĩ muốn vắng đầu hắn là tam chuyển sinh hoạt chức nghiệp cần c ù chăm chỉ hơn ba mươi năm vận dụng các loại sinh hoạt kỹ năng lúc này mới khó khăn lắm ba mươi bảy cấp mà học sinh của hắn trương thái sơ thế mà nửa tháng liền đem đẳng cấp tăng lên đến hai mươi sáu cấp đây quả thực quá bất hợp lý tiểu thuyết cũng không dám như thế viết trương thái sơ ngồi ở trên ghế salon vẽ ngoan tư thế ngồi cố hiệu trưởng đ è xuống kích động cảm xúc khỏe miệng vẫn có chút run r u dày chương đồng học ngươi chuyển chức nhiệm vụ là ngôi sao gì cấp một cái rất không hợp thói thường suy nghĩ ở trong lòng nhẹ lên gần nhất v i ê n náo xôn xao chương hai mươi năm giây sở t ỷ ì dùn thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối chương hai mươi mẹ nó sẽ không phải là trương thái sơ à. trương thái sơ cũng họ trường nửa tháng liền lên tới hai mươi sáu cấp rất khó không khiến người ta liên tưởng đến nhau lý vĩ lập tức vểnh thai lắng nghe trương thái sơ không nói tiếng nào là một cái thập thủ thế mặt mỉm cười đây là chấp nhận cố hiệu trưởng lý vĩ hai người chỉ cảm thấy trái tim bị xoắn đến vỡ nát bọn hắn triệt để hóa đá tại nguyên chỗ lần này lâm an nhất trung thật sáng tạo thần thoại cố hiệu trưởng hít sâu một hơi giờ phút này trong lòng của hắn rõ ràng trương thái sơ tuyệt không phải cái gì màu đen siêu phàm thiên phú đ ố i cảnh tuyệt đối kinh khủng đến d o a người n cố hiệu trưởng run dày nói trương đồng học ngươi giấu thật sâu a ngươi đến cùng là thế nào làm được a trương thái sơ trên mặt lộ ra xấu hổ tiêu dung một phần trăm thiên phú chín mươi chín phần trăm cố gắng lại thêm một chút xíu vật khí cố hiệu trưởng lý vĩ hai người ngần người lập tức nhận đ ồ n nhẹ gật đầu hai mươi sáu cấp chính là trương thái sơ lần này ngôn từ chứng minh tốt nhất người tốt n g biết không lâm an tám bên trong cái kia lôi hệ pháp sư kêu cái gì giang thư người đến tiểu cô nương này vì thăng cấp cầm xuống tốt nghiệp khảo hạch thứ nhất đều chịu nhập viện rồi người ta tiểu cô nương liều sống liều chết mới lên tới mười sáu cấp kết quả người cái tên này không dê một tiếng đến hai mươi sáu cấp chuyện này nếu để cho giang thư biết sợ là cùng ngày liền phải qua đi nhìn thấy trương thái sơ hai người mới hiểu được thiên tài cùng người bình thường ở giữa tranh l ệ n h bị quyền a người cùng chó ở giữa tranh l ệ n h còn lớn hơn chương sáu mươi ba thần hạ cấp một hội nghị chương sáu mươi ba thần hạ cấp một hội nghị trương thái sơ biểu lộ khẽ giật mình cùng mình đoán không sai b i ệ t lắm thiên tài doanh là vì người mới chức nghiệp giả chuẩn bị một trận thí luyện mà tự mình phát dục quá nhanh đã vượt qua tân thủ kỳ đối với kia cái gì lôi hệ pháp sư trương thái sơ chưa quen thuộc cũng không có hứng thú mở miệng nói ra hiệu trưởng thiên tài doanh thất bại lời nói có hay không cái gì khác tài nguyên a thần hạ có một vị truyền kỳ trí tôn từng nói không cần ẩn t à n g sự ưu tú của ngươi thần hạ sẽ không để cho ngươi thất vọng trở lại lâm an đây cũng là trương thái sơ mục đích một trong cái khác mục đích chính là thiên sư giới đạo môn cúng á sở trong miệng nói tới trương nhã nhã những chuyện này đoán chừng chỉ có tiếp xúc t ầ n g thứ cao hơn người mới có thể biết rõ ràng ha ha ngươi tiểu tử này là cái gì thăng cấp cùng mà sao cố hiệu trưởng đưa cho trương thái sơ một ly t r à ta cái này giúp ngươi liên hệ ta ơn hiệu trưởng trương thái sơ tiếp nhận chén trả hắn cũng không hiệu trả đạo cái gì uống một hơi cả sạch c không phải, không phải, học học thật i ệ tuyệt đối là thật giả ta dựng ngược gội đầu bỏng nước sôi ta lập tức đến cố hiệu trưởng điện thoại truyền ra một đạo kích động phấn khởi thanh nhâm ba mươi giây một bộ một mạc thanh bảo lão giả nguy thanh đẩy cửa vào thân hình hư vô một cái chớp mắt xuất hiện tại trương thái sơ bên người một đôi thâm thúy tăng thương con người đánh ra trước mắt cái này tuấn giật hoàn mỹ thiếu niên thiếu niên này hình dáng tướng mạo cực kỳ giống trương tiểu thư cùng trương tiểu gia cái kia hai vị thế mà có lưu hậu đại ngụy thanh nội tâm xúc động ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng hồi ức chi sắc bùi mùi m ã i thôi trương thái sơ không có chút rung động nào tâm giờ phút này mánh liệt này lên trước mắt vị này khí tức thâm bất khả chắc lao nhân nhìn mình ánh mắt không thích hợp đại khái là trưởng bối nhìn thấy v ã n bối cái loại cảm giác này tự mình khẳng định là không biết đối phương như vậy chân tướng chỉ có một cái đối phương nhận biết mình lao cha lão mụ trương thái sơ đứng dậy chào tiểu tử trương thái sơ gặp qua lão tiên sinh hào hai tử ngụy thanh tiếu dung hiền lành lôi kéo trương thái sơ tay chú ý tới thiếu niên trên tay thiên sử giới ánh mắt run lên trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển hắn càng thêm vững tin thiếu niên trước mắt thân phận sau đó để trương thái sơ ngồi xuống thiếu dung hiền lành ta gọi ngụy thanh dựa theo đối phận tới nói ta hẳn là ra ra người cái kia một đời trương thái sơ phi thường lễ phép ngụy lao tốt ngụy thanh thái sơ không ngại lao đầu tự s ư n g hô như vậy ngươi đi trương thái sơ không ngại cố hiệu trưởng cùng lý vĩ hai người gặp một màn này trái tim nhỏ lộ b ộ lộ bộ đập mạnh ngụy thanh thanh chủ nhiều năm trước chính là thất chuyển cấp tám mươi vương giả định phong tồn tại nếu là chuyển chức thành công liên vi bắt chuyển hoàng giả thần hạ chiến l ự c trần nhà vì đương thời mạnh nhất một nhóm người nguyễn thanh xác nhận một phen trương thái sơ đẳng cấp là hai mươi sáu cấp không sai tăng thương thâm thúy con ngươi tràn ngập không cách nào nói nói kinh ngạc Trương 28, 9, phần 19 là Trương Thái một Thanh mở miệng, Thái sơ, nói một chút tương thế ta rãi người như như Sơ, Sơ, phần cũng dòng Nguyễn miệng, nói nghĩ, định nào Nếu không an nói, định bên cạnh gia hai hồi khá chậm hoạch. là là lâu, lai lời bài cái kia dõi. đi sao Sau dù dự quốc có vị quy mở ý dự nguyễn thanh khuôn mặt lộ ra một vòng trần trờ đại lượng hai mươi lăm cấp ba mươi thậm chí trở lên ma vật ở tại khu hoang dã vực bình thường đều tại biên cảnh khu vực nơi đó thường có dị tộc cần hiện vô cùng nguy hiểm sau đó nguyễn thanh vũ nhẹ trương thái sơ bà vai nhẹ nói thái sơ lấy tư chất của ngươi thăng cấp tài nguyên phương diện này ngươi không cần sầu thần hạ sẽ không để cho ngươi thất vọng xin cho một chút thời gian chậm nhất ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn ta ơn nguyễn lão trương thái sơ ánh mắt vui mừng làm tin cường quốc thần hạ nắm giữ thăng cấp tài nguyên tuyệt đối có thể để tự mình manh manh thăng cấp ta cũng không có làm cái gì là ngươi đứa nhỏ này tự mình không chịu thua k nguyễn thanh mỉm cười hết sức vui mừng sau đó quay đầu nhìn về phía cố hiệu trưởng cùng lý vĩ từ tốn nói có quan hệ với thái sơ sự tình toàn bộ nát tại trong bụng về sau lâm ăn nhất trung kinh phí ta sẽ theo tối cao quy cách xin đồng thời nhất trung chấp giáo nhân viên cũng đem đạt được một phần tương ứng đẳng cấp tài nguyên đa tạ ngụy thanh chủ cố hiệu trưởng cùng lý vĩ liên tục không ngừng gật đầu đơn cử nói lời cảm tạ vô cùng vui vẻ lâm ăn nhất trung ra cái trương thái sơ dạng này thiên tri tiêu tử quả thực là đụng đại vận về sau lâm ăn nhất trung kinh phí không cần tiếp tục v ư n có có thể được một phần tài nguyên đây hết thệ đều bãi trương thái sơ ban tặng a c á i này kêu cái gì một người đắc đạo gà chó lên trời nguyễn thanh chủ chúng ta còn có việc trước hết cáo tử cố hiệu trưởng lập tức lôi kéo lý vĩ rời đi phòng hiệu trưởng thái sơ ngươi cho ta một cái phương thức liên lạc vừa có tin tức ta lập tức thông chi ngươi nguyễn thanh mỉm cười nhìn xem trương thái sơ đưa điện thoại di động đưa cho hắn tiếp nhận điện thoại trương thái sơ ở phía trên lưu lại số điện thoại của mình đem nó trả lại t ố t ta đi làm việc của ngươi sự tình có tin tức ta trước tiên thông chi ngươi n g u y thanh cất ký điện thoại nhìn về phía thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng ân cần hỏi đúng rồi ngươi có chỗ sao có trương thái sơ khẽ vất cảm n g u y thanh vậy thì tốt về sau có bất kỳ sự tình gọi điện thoại cho ta hoặc là đưa ngươi tọa độ phát cho ta ta đều đem trước tiền đến trương thái sơ được rồi t a ơn ngụy lão. nguy lão n g u y thanh rời đi thân hình trong hành lang biến mất không còn tắc tích phóng t u n g phóng túng trương thái sơ trong lòng thầm nghĩ rời đi phòng hiệu trưởng thân hóa kim hồng thẳng đến con nét tinh thần thuộc tính quá cao còn có v õ đạo thiên nhãn những người này động tác đều quá chậm còn khen ra là treo chó mộ bạ fgs các loại trò chơi bất luận l ạ lì h n đ m vẫn là xoa pha lê hoặc là chơi bóng rổ đá banh các loại những thứ này đều không thể thỏa mãn trương thái sơ người bình thường hứng thú yêu thích c h i t để cùng trương thái sơ dạng này trước nghiệp giả bỏ lỡ cơ hội tân tuân s á t sứ kinh đô thuận thiên địa báo mời ngài tổ chức cấp một hội nghị một tòa xa hoa tửu trang ngoài phủ đệ một vị người mặc đồng phục thon thả nữ tử cung kính bầm báo biết biết trong phủ đệ trên ghế dài một vị nữ tử ngọc thể đ a n g nằm quần áo không chỉnh tề tóc loạn như ổ chim treo giữa không chúng trắng nón đầu ngón tay còn cầm bầu rượu nữ tử mơ mơ màng màng đứng dậy vớt vớt huyệt thái dương thanh tỉnh lại trong miệm lầm bầm cấp một hội nghị không thể trí ho ngoại trừ đặc cấp hội nghị bên ngoài cấp một hội nghị là thần hạ tối cao quy cách hội nghị nữ tử đầu ngón tay vũ khẽ một viên l ă n g hình thủy tinh lơ lửng giữa không trùng phóng thích điểm điểm á n h quang lực vô hình từ đó t ô n ra đem nữ t ử ý thức kéo vào một mảnh giả lập không gian cổ kính trong đại điện hội tụ hơn hai mươi đạo thân ảnh diễn phần mình ngồi tại trên bàn tiệc đều là thần hạ các khu vực tuần sát xứ mà đảm nhiệm tuần sát xứ tồn tại thấp nhất đều là b á t chuyển hoàng giả trong đó không thiếu bắt chuyển chín mươi cấp tồn tại chương sáu mươi b ố vì miệng g ấ m chuyên môn bao đông nhiên sủi cảo chương sáu mươi b ố vì miệng giấm, chuyên môn bao đông nhiên sủi cảo t ầ n tuần sát sứ tiến vào không gian ả o đi vào trên bàn tiệc đùi ngọc trung điệp hai tay ô ngực nghiêng đầu nhắm mắt lại mơ mơ màng màng khi thì nốc rượu nhìn thấy gia hỏa này chủ đạo lần này hội nghị hạng tuần sát sứ bất đắc dĩ thở dài nghiêm nghị quát t ậ n yêu yêu đến say rượu nữ tử đột nhiên bừng tỉnh làm nhấc tay hình chúng tuần sát sứ không còn gì để nói gia hỏa này đơn giản chính là cái c ự c phẩm cái này nhấc tay là muốn làm gì cùng học sinh tiểu học lên lớp tớp trả lời vấn đề giống như hạng tuần sát sứ thanh tỉnh điểm vâng hạng gia gia thật yêu, yêu điều chỉnh tư thế ngồi đoan trang vô cùng hạng tuần sát sứ ánh mắt nghiêm túc đảo mắt một vòng t r ị n h trọng việc nói trải qua thuận thiên thành vị trí tôn kia quyết định phái phát năm phần truyền thuyết cấp tài nguyên tại phương hướng bên trong ngũ đại chiến khu các tổ chức một lần tiềm long doanh phạm là hai mươi tuổi trở xuống đạt tới n h ị t r u y ề n đồng thời hoàn thành thất tinh t r u y ề n chức nhiệm vụ người trẻ tuổi đều có thể tham dự lần này tiềm long doanh ngũ đại chiến khu tiềm long doanh làm chắc tuyệt hạng người có thể đạt được một phần tương ứng đẳng cấp truyền thuyết cấp tài nguyên mỗi cái chiến khu tiềm long doanh cần ba vị tuần sát sứ toa chấn vì tiềm long doanh bọn nhỏ cung cấp an toàn bảo hộ đồng bộ chiến khu lý tuần sát sứ nam bộ chiến khu tần tuần sát xứ t r ư ơ n g tuần sát xứ tây bộ trung bộ việc quan hệ ta thần hạ tương lai hy vọng chư vị đồng liêu chăm chú đối đại việc này hạ tuần sát xứ đem tỏa c h ấ n ngũ đại chiến khu tuần sát xứ danh sách tuyên đọc một lần sau đó nhìn về phía tần yêu yêu nhất là người tiểu thần ít uống rượu một chút a biết tần yêu yêu đầy mắt thú h o á n bất mãn lầm bầm đi làm cái gì nhất là đáng ghét ảnh hưởng ta uống rượu vì cái này miệng giấm chuyên môn mời chúng ta những người này đi bao cái này đ ố n g nhiên sủi cảo à ở đây tuần sát s ứ đều biết lần này tiềm long doanh thiết lập tám m chín phần m ư ơ i là vì gần nhất danh tiếng chính thịnh trương s ở s ở tìm long doanh là thần hạ tối cao quy cách thí luyện bao năm qua đến thần hạ cử hành tiềm long doanh mục đích chính là vì bồi dưỡng thần hạ nhân tài hoặc là thiên kiêu tụ tập rất nhiều sử thi chức nghiệp truyền thuyết chức nghiệp tụ tập tại nào đó m ộ t giới hoặc là vì cái nào đó thiên kiêu xuất thế t r ă n g sáng nô lên cao quần tinh làm bạn mà tại ba mươi lăm năm trước thần hạ chính là vì đạo môn tuyển đại sông tiêu cử hành một lần tiềm long doanh tiềm long doanh là truyền thuyết nghề nghiệp tranh phong tri đ i ệ m nhưng một chút siêu p h à m chức nghiệp sử thi chức nghiệp cũng có thể tại tiềm long doanh thu hoạch rất nhiều có thể thiếu phân đấu mấy năm không biết cái kia chương hai mươi sẽ ở cái nào chiến khu tiềm long doanh nhận hiện thật là khiến người chờ mong à. a i đi đi đi chuẩn bị tiềm long doanh sự tỉnh chúng tuần sát sứ tự một phen cũ rút khỏi không gian nào trở về hiện thực tiềm long doanh tổ chức tin tức chuyển đến thần hạ các thành từ các tỉnh giáo dục tự từng tầng từng tầng phát xuống chỉ cần đăng ký trong danh sách đồng thời phù hợp tiềm long doanh tuyển chọn điều kiện chức nghiệp giả đều làm đủ chuẩn bị mà một chút chưa đạt nhị chuyển người thì là hao phí nhân lực vật lực chỉ vì đang tuyển chọn ngày cùng ngày phù hợp điều kiện tiến vào tiềm long doanh có thể hoàn thành thất tinh chuyển t r ứ c h nhiệm vụ người thấp nhất đều là màu đen siêu phạm chức nghiệp đây là tiềm long doanh cánh cửa sao may à ai siêu phạm chức nghiệp đều là đi cho sử thi chức nghiệp cùng truyền thuyết chức nghiệp làm vật làm nền đây là người trẻ tuổi lớn nhất thịnh hội ngày bình thường không cách nào tiếp xúc truyền thuyết chức nghiệp đều sẽ tại tiềm long doanh xuất hiện nếu có thể kết bạn một hai liền có thể bay lên đầu cảnh biến vợ hoàng lần này tiềm long doanh không biết là cái nào nằm một tiên tài hoành không xuất thế thần hạ các nơi trong thế lực dốc hết tất cả tài nguyên để nhà một ì n tăng lên, từ đó thông lòng doanh tuyên chọn. Hôm sau, Lâm An Thành, nhớ. bàn Trương ăn h Hôm hài Thái hải phát chậm một chút, nghe tiểu từ tiềm Tiểu tử tay, bối kia, đối qua sau, Lâm đó ca m Sơ chút, ca ca có việc nghe Thái Tiểu liền Vũ Lao Sư,、thái、Sơ đám i Tiểu trước. t Sư nhắc cùng Vũ Lao nhở bọn nhỏ, h i nói Thái Sơ ca ca bye, bye. bye, bye. t hải tử đối trương thái sơ lay động tay nhỏ đây đều là viện mồ côi hải tử gần nhất muốn ăn không tốt lắm để tiểu vũ lao sư rất là khó xử cho nên trương thái sơ dẫn bọn hắn đến ca nhớ bệnh viện chỉ trị trương thái sơ tại viện mồ côi sinh sống rất nhiều năm bây giờ uống nước nhớ nguồn đến tiếp sau viện mồ côi hết thẻ chi tiêu hắn một người nhận đ ầ u sau đó trương thái sơ mua một chút hoa quả tiến về p h ủ t h a n h chủ p h ủ t h a n h chủ nguyễn thanh đem trương thái sơ tìm đến đem tiềm long doanh một chuyện không rõ chi tiết giảng thuật một phen trương thái sơ biết được vô cùng hưng phấn mong đợi hỏi nguy lão truyền thuyết cấp tài nguyên đều có cái gì à ngài biết không ta làm sao lại biết ta lại không tham gia qua tiềm long doanh nguyễn lắc đầu cười khẽ trong mắt trồi lên một vòng hâm mộ không có các ngươi lần này người trẻ tuổi tốt số a trương thái sơ lung túng gãi gãi đầu Tiểu tử m ạ nguyễn mội, thanh gật đầu tự nhiên trương thái sơ trong lòng vui mừng hỏi tiếp vậy ta chẳng phải là muốn chuẩn bị chân linh tinh nguyễn thanh một người linh tinh ngươi không cần quan tâm tiềm long doanh hết thể thăng cấp tài nguyên đều không cần ngươi ra một viên linh tinh ngươi một mực cố gắng là đủ vậy thì tốt quá trương thái sơ phi thường vui vẻ tiết kiệm là hắn mi đức tin tức của ngươi ta đã giúp ngươi đưa ra đi lên buổi sáng ngày mai chín chín giờ ta đưa ngươi tiến về tiềm long doanh ở bên trong nhưng phải hào hào cố gắng nguyễn thanh vũ nhẹ trương thái sơ bả vai đối với hắn ôm lấy lớn vô cùng kỳ vọng tuyệt đối không cho chúng ta lâm an thành mất mặt trương thái sơ lời thề son sắt vỗ bộ ngực trong mắt thần thái sáng láng、Tiếng、Long Tiếm d o a n truyền nguyên, đạo ra chắc chắn Nguyễn Thanh h thuyết chắc phải Haha, khắp khuôn tài tức mặt cấp có được đạo ra láng à nụ mừng ăn Nguyễn đến cười chưa cơm Được lưu dưa vui Giữa lại tới bổi tôi rồi, Tiếm rau Kêu bữa ta Lão, l l ã o thiên gia ta cũng không tiếp tục bảo ngươi ra lâm an thành đệ nhất bệnh viện xa hoa trên giường bệnh một thiếu nữ nhìn trần nhà ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu bất lực bên cạnh giường bệnh một vị thanh tú thiếu niên đột n h i ê nói n chị ruột của ta nhà nếu như ngươi sớm mấy tháng thành niên lời nói khả năng liền chuyển chức không được lôi hệ pháp sư cũng thấy tỉnh không được màu đen siêu phàm thiên phú đây là m ệ n h của ngươi ngươi đến nhận l ã o thiên gia đã đầy đủ ưu đãi ngươi ngươi vẫn còn không biết đủ từng ngày liền biết nội quyển nội quyển cho ai nhìn cho mình quân tới bệnh viện đến nằm tầm tấm lao cha còn để cho ta hướng ngươi làm chuẩn vậy ta còn có sống hay không a thiếu niên một mặt toán trách càng nói càng tức người lăn thô đi lập tức lập tức ha ha quá tốt rồi là ngươi để cho ta lăn a sáng sớm hôm sau ngụy thanh mang theo trương thái sơ đi vào truyền tống đại sành thiết lập tốt truyền tống t ọ a độ đi vào một cái lạ lẫm c h i địa nơi đây núi non t r ù n g điệp địa thế hiểm trở bốn phía đều là rậm rạp thảm thực vật giống như một mảnh không có người thăm dò qua rừng rậm nguyên thủy trương thái sơ nhìn xem quanh mình hoàn cảnh nghi hoặc tràn đầy nơi này là chỗ nào chúng ta còn tại thần hạ sao là thần hạ cảnh nội yên tâm đi ngụy thanh cười cười đi, ta dẫn đi gặp một người chương Thái sáu ơ t r o mươi t u kỷ, g ặ lăm nhập danh thí luyện chương sáu mươi lăm nhập danh thí luyện trong truyền thống trận khi thì có người đi ra chung quanh có quân nhân đóng giữ phụ trách dẫn đường như trương thái sơ đồng d ạ n g người trẻ tuổi đều tại hai mươi tuổi trở xuống đám người hướng phía phía trước rừng rậm đi đến nhị chuyển kiếm sư lv hai mươi chín nhị chuyển ngự thú sư lv ba mươi nhị chuyển nọ thủ lv hai mươi bảy tam chuyển luyện k h í sĩ lv ba mươi hai trương thái sơ nhìn xem chung quanh đi ngang qua người ánh mắt lấp lóe đây là đem hai mươi tuổi trở xuống thiên tài toàn bộ tụ lại tại nam bộ chiến khu tiềm long doanh A phần lớn người đều là hai mươi năm cấp trở lên nhị chuyển ba mươi cấp người cũng không phải sỗi thậm chí còn có tam chuyển người lúc này ngụy thanh đối trương thái sơ vươn tay thái sơ tay cho ta a trương thái sơ ngây người ngụy thanh cười giải thích tiềm long doanh thiết lập ở phía trước tòa kia trong rừng rậm ta mang ngươi bay qua dạng này bất việc nguyên lai、like、là dạng này trương thái sơ nhẹ nhàng cười một tiếng ngụy lão ta có năng lực phi hành ngược lại là ta quá lo lắng ngụy thanh cười cười hướng phía bên cạnh một vị quân nhân đi đến cùng hắn lên tiếng c h à o sau đó trong miệng nói lẩm bẩm một trận cương p h o n g hiện lên ở nó dưới chân đem nâng lên phóng lên tận trời trương thái sơ không cần dẫn đạo kỹ năng thuật pháp nhất nghiệm rơi xuống sau lưng đột nhiên tụ thành một đôi thiên không chi rực quấn quanh nhàn nhạt kim a n g đột n h ộ t từ mặt đất mọc lên đuổi theo ngụy thanh ta đi đây là nhà ai người à thế mà còn để trưởng bối trong nhà mang theo đến tiềm lòng doanh đây có phải hay không là quá phận à thực lực cứng rắn không bằng quan hệ cứng rắn chờ các người đến ta cái tuổi này liền hiểu cái kia á o bào đen tiểu ca chức nghiệp tin tức gần giấu đi thấy không rõ lắm nghề nghiệp của hắn cùng đẳng cấp à rất nhiều người trẻ tuổi nhìn thấy trương thái sơ cùng ngụy thanh bay đi ưa cao không thôi trên bầu trời ngụy thanh cố ý không chế tốc độ phi hành sợ trương thái sơ theo không kịp trương thái sơ tận lực chậm dần tốc độ phi hành sợ vượt qua tiền bối không quá lễ phép từ trên cao trương thái sơ có thể rõ ràng toàn diện nhìn về phía, phía dưới rừng rậm toàn cảnh xuyên thấu qua từng cây tham thiên đại thụ. hắn thấy được có thật nhiều sinh hoạt chức nghiệp ngay tại kiến thiết các loại công trình tốc độ cực nhanh vài giây đồng hồ thời gian từng bức tường cao liền bị người phía dưới nhẹ nhõm xây lên dựa theo cái tốc độ này mấy mươi phút liền có thể xây lên một tòa lầu cao đại hạ thật không hổ là có xây dựng cơ bản cuồng ma danh xưng ơ quốc gia a trương thái sơ trong lòng cảm thái không bao lâu nguy thanh trương thái sơ hạ xuống đến một cái khu kiến trúc có từng tòa biệt thự hàng rào trước cửa nơi này là tam đại tuần sát xứ cùng một chút quân nhân huấn luyện viên chỗ ở đóng tại nơi đây quân nhân đem hai người ngăn lại ngụy thanh xuất ra một khối ngọc bài phía trên có khắp một con rồng c ò nguyễn thanh trải qua một phen hỏi thăm tần tuấn sát sứ cùng trương tuấn sát sứ ra ngoài cũng không tại tiềm long doanh chỉ có lưu tuần sát sứ đóng tại tiềm long doanh nguyễn thanh nhìn về phía trương thái sơ bất đắc di thờ giải chúng ta tới không phải lúc bất quá đã ngươi đã đến tiềm long doanh cuối cùng rồi sẽ cùng tần t u ầ n sát sứ gặp mặt trên tay ngươi mang chiếc nhẫn tần tuấn sát sứ nhận ra nơi đây ta không tiện ở đâu trước hết đi rời đi trương thái sơ khẽ gật đầu được rồi n g u y n lão Ta nhớ kĩ, vất nhớ Nguyễn kĩ, bả、Nghị、lao một đ tòa phục thức lâu phỏng số năm trăm linh hai trương thái sơ thông qua vân tay giải tỏa đẩy cửa vào một trăm linh m vung ô đại sành trên ghế salon một người mặc bé heo áo ngủ tóc dài nữ sinh bưng ơ lấy một hộp gà rán nhìn xem gần nhất nhiệt bá ạ nỉm mã phá thư khung nhìn thấy trương thái sơ đến nữ sinh đối với hắn với tay tại vị cuối cùng bạn cùng phòng đến n g ư ờ i tốt lắm đẹp trai xoáy ca đạo bào này xoáy ca đơn giản dáng người thon dài cân s ư ớ n g ngũ quan tuấn giật không tì vết không mất dương cường so ạ nỉm bên trong xây mô hình còn muốn kinh diễm tóc d à i nữ sinh con mắt đều trứng thẳng bông u xuống gà rán thủng cầm giấy x o a t a y l ệ phép nói lý đồng hai mươi tám cấp xạ thủ n g ư ờ i tốt trương thái sơ đối nàng mỉm cười gật đầu n g ư ờ i tốt trương thái sơ hai mươi sáu cấp đạo sĩ lý đồng tán thưởng trương thái sơ tên rất hay hải tật đẹp trai tật bà khí người cũng như tên lúc này trên lầu đi xuống một cái nam sinh một thân dữ tợn phi thường trắng k i ệ n tướng mạo cũng cực kỳ hung hãn dùng thu cùng thanh â m cùng trương thái sơ c h à o hỏi ngươi tốt viên vĩ hai mươi chín cấp cổng chiến sĩ trương thái sơ đối cái này bạn cùng phòng gật gật đầu ngươi tốt ba người đơn giản quen biết một phen lý đồng cùng viên vĩ đều là mười chín tuổi là lần trước t r ư ớ c nghiệp giả ba người đều không có cùng đối phương có quá nhiều trò chuyện đều không có ý định t h ô n giao g các việc có liên quan sự t ì n h trương thái sơ mở cửa tiến b ả o còn lại một cái phòng công trình đầy đủ tâm niệm vừa động khoác lên người truyền thuyết hết sức huyễn hóa thành một cái vòng tay đeo ở cổ tay gỡ giáp về sau hai phút đồng hồ bên trong sông s ô n g tắm mặc lên trang bị huyễn sức hóa thành màu mực đạo bảo khoác lên người lúc này p h o n g khách chuyển đến một đạo gọi đến âm thanh thông chi thông chi trương thái sơ đi ra cửa phòng xuống lầu đi vào đại sảnh lý đồng cùng viên vĩ đều tại hai người đều mắt không chấp nhìn xem treo ở trên tường màn hình lớn trương thái sơ cũng nhìn sang hình tượng bên trong xuất hiện một vị huấn luyện viên mở miệng nói ra hoan nghênh các vị đoá hoa đi vào nam bộ chiến khu tiềm long doanh ngày mai chín điểm n g i tại quảng trường tập hợp bắt đầu nhập danh thí luyện cái này đem là các n g ư ơ i đi vào tiềm long doanh trận đầu thí luyện chỉ cần thông qua nhập doanh thí luyện tại tiềm long doanh một ngày các ngươi mỗi ngày đều đem thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm điểm tích lũy mà vào doanh thí luyện m ộ ư ơ i hàng đầu đem thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng một trăm một nghìn không đ ợ i điểm tích lũy còn có thể hối đoái sách kỹ năng trang bị kỹ năng thủy tinh các loại đạo cụ thậm chí có thể thuê siêu phảm sử thi sao trang cho các ngươi khiêu chiến cao tinh chuyển chức chiến đấu con dối trợ lực thông qua treo thưởng nhiệm vụ bảng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đi săn nhiệm vụ các ngươi có thể từ đó thu hoạch được điểm tích lũy cùng kinh nghiệm thủy tinh tiềm long doanh sắp đặt 20 cấp 25, 25 cấp 30, 30 cấp 35, m ba cái đặc thù h o à n g dã phó bản khiêu chiến phó bản thất bại không trừng phạt mỗi người mỗi ngày có ba lần miễn phí khiêu chiến phó bản cơ hội lần thứ tư cùng đến tiếp sau khiêu chiến phó bản thì cần muốn tiêu hao điểm tích lũy sau 30 ngày tiềm long doanh cuối cùng thí luyện đem quyết ra một vị duy nhất nhân tuyển độc hưởng truyền thuyết cấp tài nguyên hữu nghị nhắc nhở cuối cùng thí luyện không quan hệ đẳng cấp người người đều có cơ hội tranh đoạt thí luyện khôi thủ mặt khác còn có nhiều phần sử thi cấp tài nguyên trợ lấy chư vị cho nên vì cuối cùng thí luyện tranh đấu đình phòng làm ơn kiệt lực ph ý đồng lên trước tiên mở miệng nhìn thấy đối phương sắc mặt dần dần đong trầm lập tức đổi giọng viên ca tổ chúng ta đội đi ta nghe nói lần trước tiềm lòng doanh có các loại chướng ngại vật trên đường khu vực đặc biệt cùng ma vật cản trở đào thải rất nhiều giống như chúng ta siêu phàm nghề nghiệp tổ đội có thể phòng ngừa lật xe viên vĩ gật đầu có thể sau đó hai người nhìn về phía trong lối đi nhỏ đứng đấy trương thái sơ chương sáu mươi sáu chương tuần sắt xứ thí luyện bắt đầu chương sáu m ư ơ n g tuần sắt xứ thí luyện bắt đầu lý đồng nhìn về phía viên vĩ trưng cầu một chút ý kiến của hắn viên vĩ cùng ở tại chung một mái nhà cũng là d u y ê n phận tổ bên trên trương thái sơ đi lý đồng đối trương thái sơ phát ra mời trương thái sơ tổ chúng ta đội đi ngươi mới hai mươi sáu cấp đạo sĩ cùng chúng ta tổ đội có thể nhiều một phần bảo hộ tổ đội trương thái sơ biết đối phương cũng là có ý tốt mỉm cười từ chối nhã nhặn ta mới hai mươi sáu cấp liền không kéo các ngươi chân sau lời vừa nói ra lý đồng sắc mặt trầm xuống nhữ mày không hiểu nhìn về phía trương thái sơ một cái hai mươi sáu cấp đạo sĩ mặc dù tại nhị chuyển bên trong không đến mức hạt chót có thể vận khí không tốt lắm cũng là có tỷ lệ đào thải mà tổ đội thì có thể phòng ngừa những thứ này sát xuất phát sinh cái này xoáy ca thế mà cự tuyệt cùng bọn hắn tổ đội cũng không biết là ngạo hay là thật sợ liên lụy bọn hắn viên vĩ thì cảm thấy trương thái sơ có chút không biết tốt xấu nhưng cũng sẽ không không duyên cớ đắc tội với người chỉ nói một tiếng ngày mai nhập doanh khảo hạch trương minh đệ một người nhưng phải chú ý c ẩ n t h ậ n chút giúp n g ư ờ i hảo vợn cũng chúc các ngươi may mắn trương thái sơ gật đầu quay người về đến phòng cái này x o á i ca không quá ưa thích cùng chúng ta liên hệ a cảm giác có chút quái gở a lý đồng khe khẽ thở dài mân mê hồng nhuận nhỏ nhỏ ta đang còn muốn nơi này n h i u kết bạn vải bằng hữu tới tương lai tổ cái cố định đội cùng một chỗ lịch luyện đâu trương thái sơ cái này soái ca xem ra cần phải bạt rơi mất tốt đáng tiếc a rất bình thường viên vi tùy ý nói đi vào tiềm long doanh người cái kia không phải thiên tư trác tuyệt hạng người tâm h cao khí não tại bình thường cực kỳ n h ậ t nguyện thay đổi sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu sương ngủ, vẩy vào tiềm long doanh rộng lớn trên quảng trường tiềm long doanh tất cả nhị c h u y ể n người toàn bộ hội tụ ở chỗ này nhân số t r ư ừ n g ba ngàn nhiều các thiếu niên ánh mắt bên trong đã có khẩn trương cũng có hưng phấn đều l à đến từ nam bộ các khu vực thanh niên tuấn tài rất nhiều người tạo thành nhiều người đội ngũ tụ tập cùng một chỗ chỉ vì giảm xuống thí luyện tỷ lệ đào thải trưng thái sơ đứng ở đám người hình đơn độc ảnh đôi mắt thâm thúy nóng bỏng mười phần trờ mông trư vị thỉnh an tĩnh đợi tại nguyên chỗ không muốn đi động t r chữ tuần sát s ứ sắp kích hoạt truyền tống đại trợ dẫn đầu chúng ta tiến về thí luyện chi điện một vị huấn luyện viên uy nghiêm h i ề n hách thanh âm cao v ú t chuyển khắp tư phương đông nhiên p ó n g ánh quang vũ t ừ trên trời giáng xuống chiếu xuống trước mọi người phương đ ầ y trời quang vũ hội tụ thành một cái thon dài thân ảnh trong chấp nhóm này thiên địa phản phất đều t ị c h liêu y mắng trên quảng trường tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại phía trước t ừ n g đôi đôi mắt trứng thẳng không dám chất động phía trước đạo thân ảnh t i ê là một cái áo trắng như tiên đạo cô cầm trong tay phất trần lụa mỏng che mặt một đôi tròng mắt giống như thu thủy than Thanh lệ thoát t lệ ụ cả c m tòa quảng trường hiện hiện từng nét là đội chú quấn quanh trói lọi thần mang phóng lên tận trời từng tia từng sợi quang vụ giống như tiên linh chi khí bao phủ tất cả mọi người liệu quang thời gian lập lụa quảng trường ba ngàn người nhiều người trận ạ i t g m à đầu thí luyện biển lửa thí luyện toàn bộ hành trình một m ư ờ i cây số có hai mươi cấp ba mươi nhị giai phổ thông ma vật cùng tinh anh ma vật tần hiện lúc này huấn luyện viên âm thanh van dội truyền khắp bằng trường tiểu ba nhi nhóm trong vòng một canh giờ thông qua biển lửa thí luyện toàn bộ hành trình các người liền có tư cách tiến về cái thứ hai sân t h í l u y ệ n địa một giờ còn chưa đến thứ hai sân t h í l u y ệ n địa coi là đạo thải mười cây số đối với nhị chuyển chức nghiệp giả tới nói không tính là gì khó được chính là hoàn cảnh cùng dọc đường ma v ậ n những thứ này không xác định nhân tố cho các người năm phút đồng hồ thời gian chuẩn bị đ ế n ngược bắt đầu huấn luyện viên này âm thanh rơi xuống tại mọi người phía trước trên bầu trời từng cái máy bay không người lái ở không trung lấp lóe trói lọi chi quang phát ra năm phút đồng hồ đến ngược vũ em bên trên bờ uff vũ em nhờ vào ngươi ta là đạo tặc hệ nhanh nhẹn chức nghiệp vũ em chạy chậm cưới trên người của ta sữa ta ta mang ngươi chạy xong cái này m ớ i cây số hơn ba ngàn vị chức nghiệp giả bắt đầu chế định các loại phương án trương thái sơ sắc mặt như thường lạnh nhạt nhìn lên bầu trời bên trong đếm n g ư ợ c năm phút đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất theo đếm ngược một giây sau cùng kết thúc các đội ngũ cấp tốc hành động dựa theo trước đó chế định sách lược xông về phía trước biển lửa trương thái sơ hai chân quấn quanh nhàn nhạt kim mang veo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ thân hóa kim hồng vượt qua từ người nổ đến thứ nhất、ừ. có phải hay không có đồ vật gì từ trong đám người lõe lên một cái rồi biến mất mấy cái huấn luyện viên đều phát giác được không tầm thường chỗ động lòng người nhiều lắm căn bản không trận thứ coi giác. chục Bất thế địa hai thí luyện địa. Trương Thái sông ơ tầm mắt phía trước, là một t phía là u y nga băng sơn, d u y núi độ ấm thấp nhất t âm một trăm linh độ mời tại ba giờ đi hướng sông băng dãy núi một chỗ khác trên núi có bột cấp ma vật tật hiện tân không tuấn luyện viên sát m ở chỗ c này, ò ố t có xứ một bộ áo khoác màu đen dù nhiên nằm ngửa tại trên ghế dài vỏ rượu trong tay nghiêng ngược lại nhìn xem ngồi có trong hồ sơ t r ư ớ c áo trắng đạo cô áo trắng đạo cô tinh xảo đại mi vi vi nhữ lên tiếng nói khinh n u yêu yêu tỷ có một chuyện rất không tầm thường t ầ n t u ầ n sát xứ nước rượu h ứ n g hở có người trận pháp này lại sư tại chỉ cần không phải trí tôn có thể ra chuyện gì nha áo trắng đạo cô có chút bất đắc dĩ có người xông vào ta lấy trận pháp chế tạo sông băng dây núi t ầ n t u ầ n sát xứ lơ lễ người kia ả nha áo trắng đạo cô đôi mắt đẹp mầm lo thế nhưng là nhập doanh thí luyện vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ cái này hiển nhiên không bình thường tân tuấn sát xứ mắt sắc dần dần thanh minh men say hoàn say hoàn toàn không có phong mang dám ở cô mãi mãi chấn giữ địa bàn gây sự ta đi sông băng dãy núi chém tên kia nói uống xong trong vò rượu muốn đi ra lầu cát chương sáu mươi bảy tiểu t ử này là bút chương sáu mươi bảy tiểu t ử này là bút yêu yêu tỉ ngươi đừng xúc động đợi ta dò xét một chút biết rõ ràng chuyện n g ọ n buồn ngươi lại đi hiện trường cũng không muộn áo trắng đạo cô vội vàng đứng dậy giữ chặt tần yêu yêu tay ngăn lại nàng vạn nhất đám tiểu gia hỏa kia ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ tần yêu yêu liễu mi dựng lên đến lúc đó xảy ra sự tình những lao gia hỏa kia lại muốn cảm giảm mời cho ta một chút thời gian áo trắng việc này nhất định có kỳ quặc áo trắng đạo cô rời đi lầu cát đi vào bên ngoài định viện tay áo vũng khẽ một mặt trận kỳ khảm vào trong đất tường đạo phù lục lơ lửng tại tử phương mấy chục giây sau một cái trận pháp bố trí thành công trận trận quang mang hội tụ giữa không t r ú n g lộ ra ra một bức tranh rõ ràng là sông băng dãy núi cảnh tượng đây là một cái hình chiếu trận pháp chỉ cần nắm giữ tương ứng không gian toa độ liền có thể đem sự thật phát sinh hình tượng mượn nhờ trận pháp hình chiếu ra áo trắng đạo cô nhắm mắt n g ư n g thần một bên cảm ứng một bên thao túng trận pháp hình chiếu hình tượng phi tốc lấp lóe cuối cùng dừng lại hình tượng bên trong xuất hiện một thân ảnh màu đen đạo bảo k h á c thân rắng người thẳng tắp duy nhất không đủ chính là không cách nào thấy rõ ràng thiếu niên diện mạo mơ hồ một mảnh tiểu từ này a y vậy làm sao trên mặt đánh lấy một đoàn đẹp men là liên quan h á sao tần yêu yêu không hiểu trong mắt to lấp lóe hiếu kỳ áo trắng đạo cô nâng đỡ ngạch nhẹ dọn giải g thích là cái này nhân thân bên trên có che đậy dọ xét đạo cụ hoặc một loại nào đó năng lực cho nên chân dung thấy không rõ lắm cái này càng nói rõ r a hỏa này không thể lộ ra ngoài ánh sáng dù ý khó g i ta cái này đi cho r a hỏa này làm thịt tần yêu yêu ngữ khí lạnh dần trên thân b ộ phát ra lăng lệ sắt khí phương viên trăm mét lá d ụ n g toàn bộ bị đánh bay áo trắng đạo cô nhẹ nhàng gật đầu có thể hình chiếu bên trong hình tượng nhất chuyển rơi vào thiếu niên trên tay phải nàng ngọc thủ che miệng kích động tinh hô thiên sứ giới cái gì tần yêu yêu cũng không bình tĩnh lên tiếng kinh hô cấp tốc nhìn về phía hình chiếu hình tượng ánh mắt rơi vào thiếu niên ngón trỏ tay phải bên trên thiên sư giới bên trên d â y đặc dườm g i ả phụ văn trong giới chỉ còn có một cái âm dương đồ thật yêu yêu phi thường thất thố gia hỏa này là ai tại sao có thể có đạo môn trí bảo thiên sư giới cái đồ chơi này không phải tại đại tỷ cùng đại ca trên thân sao áo trắng đạo cô mặt lộ vẻ suy tư không q u á khẳng định thật chẳng lẽ là hai vị sư thúc hậu đại lại hoặc là truyền nhân của bọn hắn vậy ta chẳng phải là có một cái tiểu sư đệ ả nha ta tự mình đi hiện trường xác nhận đại ca đại tỷ cái này hai hốt đản thế mà c ô n ta hạ tệ cho ta cái con sinh ta Tấn môi. yêu yêu ánh m ắ tỉ rung ngươi đ ừ n g quá kích động nhưng chớ đem người ta dọa sợ đến lúc đó ảnh hưởng đến hắn nhập doanh khảo hạch áo trắng đạo cô khinh nhu thêm hai tiếng nói chuyền khắp bầu trời yên tâm ta có chừng mực ta liền đứng xa xa nhìn tân yêu yêu thanh â m từ không trung rơi xuống thân hình một cái chớp mắt biến mất ở chân trời áo trắng đạo cô thì thông qua trận pháp thời khắc chú ý thí luyện tri địa nhất cử nhất động phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn đồng thời cũng đem tần yêu yêu hình tượng lấy trận pháp hình chiếu ra lúc này tần yêu yêu ngự kiếm mà đi đi vào sông băng phía trên không dây núi tay áo phiêu phiêu sợi tóc khinh vũ đảo mắt một vòng sông băng dãy núi về sau tần yêu yêu môi đỏ hơi câu tìm tới ngươi trong tầm mắt của nàng xuất hiện một cái áo bào đen thiếu niên thân ảnh anh tư thẳng t ắ p tuấn giật vô s o n g nhìn xem thiếu niên ngũ quan nhất là cặp kia thâm thúy tình mâu tần yêu yêu lâm vào hoảng hốt cái này mắt mũi mà thôi tuyệt đối là đại tỷ thân sinh mà lại đẹp trai có chút quá mức n o không nghĩ tới không ai bị nổi đại tỷ thế mà có lưu hậu đại cũng là không kỳ quái c h u y ề n thuyết nghề nghiệp hậu đại thức tỉnh nhất định có thể chuyển thừa phụ mẫu một đời chức nghiệp lại thiên phú kém nhất đều là màu đen siêu phàm tiểu tử này trên người có che đậy d o xét năng lực chẳng lẽ là đại t ỷ cùng đại ca thủ bút t ấ n yêu yêu dấu tại trong mây mù quan sát thiếu niên nhất cử nhất động kích động trong lòng không thôi lúc này thiếu niên đang đối mặt một đám ma vật một đám vật tuyết trong đó không thiếu một chút tinh anh cấp vật tuyết còn có một đầu khổng lồ bột cấp vật tuyết t h u ầ n một sắt hai mươi năm cấp thiếu niên cũng không xuất thủ một đạo hồn thể đột nhiên xuất hiện trên trán một đôi hấp giác phóng thích hủy diệt c h ủ n sáng quét ngang bọn này ma vật cho dù là bột cấp ma vật cũng không phải cái này hồn thể địch chỉ kiên trì không đến năm giây m á u tươi tại chỗ cái này t h ậ n yêu yêu nhìn xem cái này hồn thể có chút quen thuộc xa xưa ký ức nổi lên trong lòng một đôi mỹ lệ hai con ngươi đột nhiên phóng đại viêm ma cự nhân vương người l v hai mươi sáu viêm ma titan đây không phải hỏa châu biên cảnh bí cảnh thế giới bên trong cái kia viêm ma titan sao cái đồ chơi này tại ba mươi lăm năm trước bị chúng ta cùng a sợ phong đ â n a chẳng lẽ lại thiểu g i a hỏa này t h ậ n yêu yêu đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cho nên h ỏ a chi thành bí cảnh thế giới uy hiếp lớn nhất bị thiếu niên này cho trừ bỏ sau đó đem người ta hồn thể câu tới làm tay trần hà nha nàng cảm thấy mình cái suy đoán này đến gần vô hạn tại trần tướng ngày xưa bọn hắn tiểu đội một c h u y ề n thuyết ba sử thi đều không có làm được sự t ì n h thế mà để lần này tiểu ra h ỏ a cho hoàn thành trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca đứa nhỏ này tại cái kia thế giới đối phó viêm ma titan nhất định rất không dễ dàng đâu tần yêu yêu ánh mắt xúc động nhớ tới đ ố i chiến ngày xưa viêm ma titan hình tượng đến nay còn cảm thấy có chút tim đập nhanh cùng kinh khủng tại tần yêu, yêu quan sát giới trương thái sơ viên ma vương người chia binh hai đường tìm được sông băng trong dãy núi tất cả bột cấp ma v ậ t đem chèm giết cũng đem chiến lợi phẩm đều cho nhặt mỗi lần nhặt chiến lợi phẩm thời điểm thiếu niên gương mặt tuấn tú đều sẽ nở rộ một vòng nụ cười sán l ạ đứa nhỏ này tiết kiệm như vậy nhìn tân yêu yêu trong lòng một nắm chặt r ă n g trắng cắn ngôi đáng thương em bé những năm này đến cùng là thế nào tới à? đánh giết báo tuyết lờ v 2 5 điểm kinh nghiệm 45 đánh giết tinh anh hắc lang lờ hai điểm kinh nghiệm 322 đánh giết bột h lang vương lờ hai điểm kinh nghiệm ba t á t h ể chất m n chu ma tôi thể bốn nghìn còn phải cố gắng hy vọng có thể tại lần sau thăng cấp trước đó t r ừ n g đấy trương thái sơ nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm đẳng cấp lv hai m ư ơ lăm hai m ư tăng vọt 20% i mươi m ấ y con bột cấp ma vật cung cấp đại lượng điểm kinh nghiệm đồng thời trương thái sơ cũng phát giác cái này sông băng dãy núi phi thường quái dị có đạo đạo gợn sóng phun trào ở các nơi hẳn là trận pháp ba động đoán chừng là tiềm long doanh cái nào đó đại lao thủ bút chờ nhập danh o thí luyện kết thúc hẳn là liền có thể cày phó bản đi nhập danh khảo hạch thứ nhất ban thưởng một điểm tích lũy cũng không biết có thể soát bao nhiêu lần phó bản tiềm long doanh có ba cái phó bản cái cuối cùng phó bản là 30 cấp 35, cao nhất có thể lấy bằng và o phó bản lên tới cấp 36. định vị nhỏ mục tiêu tại tiềm long doanh trong một tháng này lên tới 36 cấp mở 10 lần cái dương sau đó cầm xuống cuối cùng khảo hạch khôi thủ trương thái sơ đối với về sau tiềm long nghề nghiệp sống nội tâm tràn đ ầ y trở mong lập tức thân hoa kim hồng rời đi sông băng dây núi tiểu t ử này nửa giờ khoảng trừng liền đem sông băng dây núi chín thành dưới ma vật đều cho thanh lý không còn b ộ t cấp ma vật và hàn diện tân yêu yêu hoàn mỹ gương mặt nổi lên một vòng kinh hãi r u n động tại trương thái sơ chiến lực cùng tốc độ của hắn khó trách có thể trong vòng một phút liền thông qua h ỏ a diễm thí luyện mười cây số lửa đường đến thứ hai thí luyện sông băng dãy núi tiểu tử này đơn giản chính là bút đồng thời cũng không hiểu tiểu tử này là đang làm cái gì chuyện tốt sao không có ma vật q u ấ y nhiễu đến tiếp sau tiến vào sông băng dãy núi người đem như dẫm trên đất bằng bất quá trương thái sơ càng là ưu tú thật yêu yêu nội tâm liền càng vui vẻ tinh xảo hoàn m ị gương mặt xinh đẹp phun đ ầ y nét mặt tươi cười không được đến làm cho nhã nhã lại là một nhóm ma vật đến sông băng trong dãy núi bằng không thì đây coi là cái gì thí luyện a đối phía sau lũ tiểu gia họa không công bằng ha, ha tiểu tử th chương o c ta sáu mươi ệ tám n linh ệ t o ạ i hồn t hẻm núi quay hoang a y tại xử lý. Chúng ta Chúng n dã bột h đáng tin chương yêu yêu biết mình bị hình h sáu đối không khí cho mươi t 68, linh hồn hẻm núi hoang dã bột u thí luyện chi đ ị a m ộ t chỗ danh o địa nơi này có từng mặt màn hình liên tiếp cùng một chỗ rất nhiều phụ trách kiểm tra huấn luyện viên cùng tọa chấn ở chỗ này lưu tuần s á t xứ đều tại thông qua máy bay không người lái chuyển về hình tượng quan sát đến bọn nhỏ tại h ỏ a diễm thí luyện bên trong đậm tĩnh nhị chuyển khu vực vẫn có một ít rất không tệ người kế tục mạnh nhất hai tri đội ngũ thành viên đều là sử thi chức nghiệp cái này hai tri đội ngũ sánh vai cùng a mười phút đồng hồ không đến thời gian đã thúc đẩy đến bốn cây số lần này nhị chuyển nhập doanh thí luyện trước tám liền tại bọn hắn bên trong q u y ế t ra về phần ai là nhập doanh thí luyện thứ nhất vậy thì phải xem ai trước đến điểm cuối vậy cái này tên là từ nghiêu sử thi thích khách ưu thế rất lớn a không nhất định a cuối cùng một trận thí luyện cũng không phải có tốc độ liền có thể nhẹ nhõm qua đi một đám huấn luyện viên nhiệm nghị thảo luận nghị chuyển nhập danh o thí luyện bên trong đoạt giải quán quân lôi cuốn cách đó không xa mặc tiểu áo tôn trung sơn lưu tuần sát xứ sờ lên c ằ m bên trên một nắm sợi dâu nhìn xem tam chuyển nhập danh o thí luyện khu vực hình chiếu hình tượng không tệ ngụy ra cùng tần ra hai cái tiểu gia hỏa phi thường xuất sắc tại trong vòng mười lăm phút tuần tự thông qua được giai đoạn thứ nhất thí luyện cái thành tích này đem không người nào có thể vượt qua lưu tuần sát xứ lời nói làm cho ở đây huấn luyện viên đem ánh mắt chuyển di tới đám người rất là tán thành Dù sao n lúc này trương thái sơ đi vào trận thứ ba thí luyện chi điểm phía trước chỉ có một con đường là một tòa hạc cốc nhìn qua hát cám thâm thúy hẻm núi lối vào đứng thẳng một cái bảng thông báo bên trên ghi lại linh hồn hẻm núi tràn ngập huyễn tượng cùng mê vụ hẻm núi tiến vào bên trong ý chí đem nhận cực lớn trình độ khảo nghiệm huyễn cảnh cùng chân thực xen lẫn khó mà phân biệt trong hạp cốc có tinh anh ma vật bột hoang dã bột tần hiện năm tiếng đồng hồ bên trong đi ra linh hồn hẻm núi nhập danh thí luyện coi là thông qua trương thái sơ xem hết bản g thông báo bên trên nội dung khóe môi không cầm được dâng lên hoang dã bột đây là chuyên bạo chiến lợi p h ẩ m bột l ờ i tuy như thế nhưng hoang dã bột điểm kinh nghiệm cũng so phổ thông bột muốn bao nhiêu rất nhiều đồng thời một người đánh giết có thể thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm ba thường còn tốt đạo ra rất nhanh linh hồn trong h ạ p cốc ma vật a liền xem như chuyện tốt giúp phía sau người dọn dẹp trương thái sơ tiếu dung sán l ạ hưng ơ phấn khó nhịn sông băng dãy núi liền có mười mấy con bột có thể để hắn sớm rồi linh hồn hẻm núi hẳn là chỉ nhiều không y ta thật không biết tiềm long doanh cấp đại lão là từ đâu làm đến như vậy nhiều bột đối với trương thái sơ mà nói đây quả thực quá mỹ d i ệ u việc này không nên chậm trễ trương thái sơ lập tức khởi hành hóa thành một vòng kim hồng xông vào phía trước thâm thúy vô cùng hẻm núi tiểu gia hòa này không biết là lỗ mãng vẫn là có tuyệt đối tự tin bên trong thế nhưng là có một đầu hai mươi tám cấp hoang dã bột cả đường không đánh g i ế t không cách nào thông qua một người tiến về khiêu chiến hoang dã buồn đối mặt các loại huyết tượng nguy hiểm hệ số có chút cao à. thiên khùng trong mây mù t ậ n yêu yêu thời khắc chú ý trương thái sơ giờ phút này nội tâm không khỏi bắt đầu lo lắng cắn răng t ậ n yêu yêu âm thầm nói thầm thật xảy ra điều gì ngoài ý mớn ta trực tiếp cử đi tiểu quỷ này tiến t i ề m lòng doanh cho hắn hung hăng thương lượng cửa sau không đúng mẹ nó ta làm sao giống được t r í tiểu quỷ này có thể thu phục viêm ma cự nhân linh thể sẽ sợ hoang dã buồn lòng dối loạn, loạn. tật yêu yêu khẽ vớt chập trùng không chừng bộ ngực khó mà bình phục lấy ra một vỏ rượu hướng miệng bên trong mánh rót tân tân tấn t h ư a vẫn là uống rượu có tác dụng một vòng đỏ bừng dần dần b ò đầy tần yêu yêu trắng non gương mặt mà nối nghiệp tục quan sát trương thái sơ linh hồn hẻm núi mê vụ một mảnh mà theo kéo dài xâm nhập một cỗ không h i ể u ba động đang không ngừng bấy nhiều trương thái sơ dù hắn gây hỏa ảnh nhưng lại không cách nào có hiệu quả trương thái sơ có v õ đạo thiên nhãn hát cám hoặc là ban ngày với hắn mà nói không có khác nhau đồng thời miễn dịch bất luận cái gì khống chế tinh thần hiệu quả số lượng phong phú t r ừ n g hơn một trăm con mộng ma lở vờ hai mươi năm thuộc tính lực lượng không thể chất ba trăm bốn mươi bốn nhanh nhẹn bốn trăm hai mươi năm tinh thần năm trăm tám mươi bảy n u y ễ n linh lở vờ hai mươi sáu phổ thông hồn thể ma vật đánh g i ế t cũng liền mấy chục điểm kinh nghiệm dùng vạn hồn phiên thu thế nhưng là thuộc tính này mặc kệ thu đi cái này hơn một trăm con hồn thể ma vật cũng liền mấy ngàn điểm kinh nghiệm đ ố i ta mà nói hạt cắt trong sa mạc chẳng bằng hợp nhất cho viêm ma lão đ ệ làm tiểu đ ệ thuận tiện bổ sung một chút linh hồn không gian trương thái sơ làm ra lựa chọn dù sao hắn hiện tại linh hồn không gian bên trong hồn thể số lượng đơn giản ít đến thương cảm linh hồn không gian 21-2600. phanh ổ thông hồn thể hồn m vật, đ á giết liền hồn phanh i phát tán.、Mà、đồng dạng Mà m vật, thậm bốt, chết chí khi c là sau ũ g vô p á phanh lưu lại ồ n thể. h p phanh p phanh phanh. hồn a n h h thể ma vật không ngừng công kích tới trương thái sơ nhưng lại đều bị kim quan g thần chú phòng hộ xuống tới cũng bắn ngược tương thế thủ thương chỉ có bọn chúng mà thôi trương thái sơ gỡ xuống bên hông cải lấy vạn hồn phiên tâm niệm vừa động tế ra ngoài vạn hồn phiên bay đến giữa không trung phóng thích đỏ sầm qua mang bao phủ p h i ế khu vực này hồn thể ma vật một cỗ không cách nào chống cự hấp lực bộc phát đem hồn thể ma vật đều dẫn dắt đến vạn hồn phiên bên trong khắc họa ân ký h ồ n thể ma vật 120. t h u hồi vạn hồn phiên trương thái sơ lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu ánh mắt t r ợ t run lên ao ngong đ ỗ n g nhiên ở giữa một đạo kinh khủng sóng âm xuyên thấu mà đến trong không khí t ó é lên từng đạo giống như sóng nước gợn sóng không ngừng lan tràn hướng trương thái sơ phương vị trương thái sơ quanh thân chói lọi quang huy vạn pháp bất xâm pháp thuật hậu thuẫn đem âm ba công kích toàn bộ ngăn cản cũng miễn dịch đối phương kỹ năng này đến tiếp sau tổn thương hình như phiêu đạn không chừng hát vụ không có cố định hình thái theo gió chập trờn toàn thân quấn quanh h ắ c khí phóng thích ra một loại nhiếp nhân tấm phách khí tức bột ác g ộ n g lv 2 6 thuộc tính lực lượng không thể chất 2941, n h a n h nhẹn 2822, t i n h thần 3512, bột đều tới kia thật là thật là khéo gặp một màn này trương thái sơ hai con ngươi nổi lên một vòng cầu nhiệt c h ấ n tự quyết sáng kim phủ văn hóa thành c h ấ n chữ cực t ố c bay đi rơi vào ác n g ộ n g trên đầu trong nháy mắt đem nó từ không trung chấn áp tới mặt đất trương thái sơ t h u ấ n bộ đổi tới hiện trường nghiêng đầu suy tư hợp nhất vẫn là đánh g i ế t đây là một vấn đề ô ô, ô. ngay tại trương thái sơ suy nghĩ thời khắc ác mộng truyền ra một đạo kịch liệt linh hồn ba động k h u ấ y động trường không khuyết tắng hắn ra đây là tại đối đồng loại cầu viện sao cái k i a đạo ra thật phải cảm ơn người nha trương thái sơ con mắt hiếp lại ở đây là chờ không bao lâu t ừ n g đạo kinh khủng linh hồn nước động từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới vốn là hắc ám thâm thúy hoàn g cảnh tại lúc này trở nên càng thêm ấm lãnh trong không khí đều tràn ngập xâm nhiên hạt khí quỷ dị vô cùng lấy ngàn mà tính hồn thể trong đó không thiếu tinh anh ma vật còn có mấy chục con bột cấp hồn thể cùng một đầu tre khuất bầu trời hoang giá bột vốn là ưu ám hoàn cảnh Giờ chương sáu mươi chín mở dương xuất kim chương sáu mươi chín mở dương xuất kim u minh ma to lớn thân ảnh triển khai chương sáu bảy trăm linh m tràn ngập vũ lục chi quang hình thể các nơi còn quấn từng sợi quỷ hỏa dữ tợn kinh khủng thái cực lĩnh vực triển khai âm dương nhị khí từ trương thái sơ quanh thân Kia ác giống như bị buộc trên mặt đất. lập tức trương thái sơ tế ra vạn hữu thiên bay đến không trung đỏ sậm chi quan g tụ thành một cái ủ dù ma kỳ phàm là hai mươi sáu cấp trở xuống không phải b ộ n cấp hồn thể ma vật đều không thể chống cự cỗ này khổng lồ hấp lực cưỡng ép bị câu nhập vạn hồn phiên bên trong khắc họa ấ n ký hồn thể ma vật một trăm linh ba linh hồn hẻm núi trên không t h n yêu yêu thấy cảnh này hơi say rượu phiếm hồng gương mặt tràn đầy kinh ngạc cái t i a như đ ỏ sầm cờ xí đồng dạng bà bối đối hồn thể ma vật có tuyệt đối áp chế còn có cái tia năng lực không chế thế mà ngay cả hoang dã bột đều có thể gắt gao không ở những thứ này hồn thể bột liền cùng có gỗ giải quyết bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian trận này thí luyện đối với hắn không có gì độ khó dù sao còn có nhã nhã tùy thời chú ý đứa nhỏ này, đi rồi đi rồi. trở về đi uống rượu t ậ n yêu yêu mắt như ngợi u nhà trong lòng yên ổn bắt tấn ngự kiếm bay đi linh hồn hẻm núi không bị thu hút vạn hồn phiên hồn thể ma vật đẳng cấp đều cao hơn trương thái sơ vạn hồn phiên đối với bọn chúng không có tuyệt đối áp chế lực những thứ này hồn thể ma vật số lượng ước chừng tại sáu trăm khoảng trường tinh anh ma vật gần hơn một trăm năm mươi chỉ hai mươi năm cấp trở lên b ộ t mươi chín con cùng một đầu hai mươi tám cấp hoang dã bột hoang dã bột u minh ma lờ vờ hai mươi tám thuộc tính lực lượng không thể chất ba nghìn tám trăm bốn mươi nhanh nhẹn ba nghìn một trăm bốn mươi bốn tinh thần bốn nghìn ba trăm hai mươi hai bờ uff bột chi lực sinh mệnh hai trăm phòng ngự một trăm h o a n g dã chi lực sinh mệnh một phòng ngự hai trăm cao hai ta cấp đánh g i ế t sau kinh nghiệm khẳng định phi thường đồng còn có đại lượng chiến lợi phẩm trương thái sơn ộ i tâm nhẹ cỡng không trần c h ờ chút nào vận chuyển tử tiêu thần lôi từ hắn thân thể b ộ c phát ra đi ầm ầm tử tiêu thần lôi cồn u bạo mà tới điện quang màu tím xen lẫn như là cồn u vũ bầy rắn ở trong trời đ ê m tùy ý xuyên thẳng qua bao phủ phủ p i ế n khu vực này vô tình rơi xuống bốn năm trăm bốn mươi hai vạn bạo kích gấp m ư ơ i tổn thương một trăm bốn mươi hai vạn gấp m ư ơ i tổn thương nương theo lấy chấn thiên hám địa lôi mình từng cái hồn thể ma vật chỉ là bị đánh một chút khoảnh khắc hôi phi lên diệt l i ê n ngay cả tạ độ nịch thiên hoang g i ã bột bị tử tiêu thần lôi bổ một nhát thanh máu cũng chợt giảm hơn chín thành theo đạo thứ hai tử lôi rơi xuống hoang g i ã bột triệt để tử vong hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở giữa thiên địa tại nguyên chỗ lưu lại từng đoàn từng đoàn ánh sáng nu hòa sắc thái lộng lẫy t r ừ n g gần trăm cái lam tử chiếm đa số m à u cam cũng có hai kiện đánh g i ế t tinh anh đ o a n hồn lờ v hai mươi sáu điểm kinh nghiệm năm trăm hai mươi đánh rết b ộ giác mộng lờ hai mươi sáu điểm kinh nghiệm năm nghìn hai trăm đánh rết bột viễn linh lờ hai mươi tám điểm kinh nghiệm 7840 h o a n g dã bột u minh ma lv 2 8 t ử vong ngươi thu hoạch được ngũ t i n h ban thưởng điểm kinh nghiệm 75400 h o a n g dã bảo dương ngươi đối hoang dã bột u minh ma tổn thương chiếm so vì 100% điểm kinh nghiệm ngoại định mức 75400 t h ể chất 1 n ngươi lên tới lv 2 7 lực lượng 12, t h ể chất 12, nhanh nhẹn 12, t i n h thần 252, truyền thuyết bảo dương một trang bị vạn hồn thiên t ử tiêu thần lôi các loại kỹ năng đẳng cấp đã tăng lên đến lv 2 7 đẳng cấp lv 2 7 0.87%, t thế mà thăng lên một cấp trương thái sơ ánh mắt trồi lên một vòng vẻ kinh ngạc lập tức t i ê u d u n g bỏ đầy gương mặt vui vẻ đến tất cánh cái này nhập danh o thí luyện tật h tốt đi tại cái thứ nhất con cua đều bị tự mình ăn ha ha lại có thể mở dương xuất kim trương thái sơ đem viêm ma vương người triệu hoán đi ra vì chính mình nhặt lên chiến lợi phẩm giờ này k h á c này ngoài trăm dặm dương ừ n Tần, g trúc. t Hai vị t u qua ầ n thông sát sứ t r ậ n hình pháp c h nhìn thấy Thái sơ đem tất cả hồn thể i loại ế u Trương cùng còn tất vật, bốt, lấy Sơ các má đem ma cả có hai vị sư thúc giống như sinh một cái khó lường hải tử nha trương tuần sát s ứ môi đỏ run dậy đôi mắt lưu chuyển dị sắc kinh ngạc mà vui vẻ ha ha hảo tiểu tử đơn giản chính là hồn loại ma vật khắc tinh vốn đang nói cho hắn mở một chút cửa sau hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nha t ấ n yêu yêu thoải mái c ư ờ i to uống từng ngụm lớn rượu đã rất nhiều năm không có như vậy vui vẻ thống khoái ừ v ân chúng ta không muốn quá nhiều can thiệp tiểu sư đệ bằng vào tiểu sư đệ năng lực của mình có thể tại tiềm long doanh thu hoạch được hắn muốn hết thảy trương tuần sát xứ nhẹ nhàng gật đầu tần yêu, yêu men say lung, mơ mơ màng màng màng nói Hiện trương ạ i tuần sát xứ yêu yêu cười nhẹ lắc đầu tố thủ vũ khẽ triệt tiêu hình chiếu phát trận đem được chú ý đều đặt ở trước hai cái thí luyện tri điệp thứ hai sân thí luyện địa sông băng dãy núi đến nay còn chưa có người đặt chân mà trương thái sơ đã đem tam đại thí luyện thông quan hoàn tất trở thành nhị chuyển khu vực nhập danh o khảo hạch thứ nhất đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột tiểu sư đệ tại nhị chuyển những người này có thể nói là một ngựa tuyệt trần a chỉ bất quá ta lại muốn đi tìm hồn thể ma vật bố trí tại linh hồn trong hạc g ố c trương tuần sát s ứ đôi mắt mang cười dưới thân xuất hiện một cái truyền tống trận thân hình biến mất linh hồn trong hạc g ố c viên ma vương người đã đem chiến lợi phẩm nhạc hoàn tất giao cho trương thái sơ trương thái sơ kiểm kê hoàn tất đem truyền t u y ế t bảo dương triệu hoán đi ra dưới chân còn có một cái hoang dã bảo dương chắp tay hoang dã bảo dương truyền thuyết bảo dương khởi động sáng kim quan g mang giống như tảng sáng tri quang tại trong bóng tối nở rộ đem lở mở vô cùng linh hồn hẻm núi chiếu rọi kim hoàng một mảnh kim quan g lóng ánh bao phủ một t r ư ơ n g tàn phá kim s ắ t phủ lục phía trên k h ắ c giấu hai cái cổ pháp t i ể u chữ thái thanh mở ra hoang dã bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được màu cam chắc v i ệ t cấp đạo cụ u minh ma trượng lv hai mươi lăm mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thái thanh tàn phủ thái thanh tàn phủ kim đặc thu vật liệu đạo cụ tổn hại thái thanh tàn phủ chỉ bằng này phù có thể bố chương bảy mươi gõ thái thanh thần p h ụ đây là thái thanh thánh nhân bảo đổi tới bất quá ta trước mắt không có nắm giữ bảy trận năng lực trước đó vị kia trương tuần sát xứ bảy trận đem hơn ba người truyền tống đến thí luyện tri địa thật rất lợi hại mà lại những thứ này thí luyện tri địa giống như cũng là trận pháp xây dựng trương thái sơ nhớ tới vị kia áo trắng đạo cô trong mắt nổi lên một vòng kính sợ cùng ngước ao giao đấu chi nhất đạo có nồng đậm hứng thú trận chi nhất đạo cũng là đạo sĩ am hiểu mà bảy trận cần thiết vật liệu phong phú trận kỳ phủ lục v, v. làm truyền thuyết cấp đạo cụ thái thanh tàn phủ thân ư ơ n n g lai ấ t đ h có phận đã phân biệt nhị chuyển đạo sĩ trương thái sơ chúc mừng ngươi hoàn thành nhập doanh thí luyện xin đem bàn tay đặt ở trên dụng cụ chúng ta là ngươi đánh giá thí luyện thành tích máy móc điện tử âm thanh từ điện tử bản thông báo chuyển đến trương thái sơ chúc ấ t t bước qua đi, e theo, o đạo đảo lời làm lấp lẽ Thái bàn âm. tay đặt trên thanh Trương hồng chuyển đưa quang, ra dụng dụng ở cụ, cụ Sơ, mừng ngươi trở thành nhị chuyển khu vực nhập doanh khảo hạch cái thứ nhất đến nơi đây thí l u y ệ n giả tại ba hai trăm linh tám vị nhị chuyển thí l u y ệ n giả bên trong xếp hạng thứ nhất n g ư ơ i thí luyện thành tích là hạng nhất thí luyện tốn thời gian ba mươi năm p h â n hai mươi năm giây nhập doanh thí luyện phần thưởng đệ nhất một điểm tích lũy đã cấp cho đến tài khoản của ngươi tiềm long doanh mỗi ngày điểm tích lũy m ư ơ i đã cấp cho đến tài khoản của ngươi ngươi có thể thông qua quét hình con người quét mặt vân tay các loại phương thức tại tiềm long doanh tiêu hao điểm tích lũy đổi mua đạo cụ cái này nhập danh khảo hạch liền kết thúc ca trương thái sơ gãi gãi đầu hiện tại tự mình nên đi đây hắn là theo chân đại bộ đội bị trương tuần sát s ứ truyền tống tới nơi này muốn trở về đ o á n chừng phải chờ nhập danh khảo hạch kết thúc quá nhanh cũng là một loại phiền não rồi trương thái sơ nâng chán hướng phía phía trước đường đi đi đến bốn phía dạo chơi cuối cùng tựa tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây chơi điện thoại già mìn qua mấy mươi phút trận trận tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến là một đám người mặc quân trang huấn luyện viên gương mặt đều rất trẻ trung ha, ha lần này rất dễ chịu nha không nghĩ tới chúng ta cũng có thể đi vào tiềm hh ắ c ắ chúng c ta nhiệm vụ lần này thế nhưng là áp chế áp chế những thứ này lao đệ lao mọi nhóm luyện khí gõ một cái bọn hắn để bọn hắn biết thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân ta trước nói à làm nằm sấp một cái năm điểm tích lũy nhị chuyển khu vực có hơn ba n g h n vị thí luyện giả phỏng đoán cẩn thận có hai nghìn năm trăm cái thông quan nhập doanh thí luyện đi chúng ta hai mươi cái chia đều à ai cũng không cho phép đọc ta không có ý kiến ta cũng không có ý kiến chia đều xuống tới hơn sáu trăm điểm tích lũy ba mươi ba mươi lăm phó bản một lần m ộ ư ơ i điểm tích lũy soát cái hơn sáu mươi lần thăng cái hai cấp không có gì vấn đề hai mươi cái tuổi trẻ huấn luyện viên dọc theo con đường này tiến về linh hồn hẻm núi cửa ra vào cái này hai mươi người đều là tam chuyển siêu phàm chức nghiệp giả trong đó không thiếu một chút sử thi chức nghiệp đều tại ba mươi năm cấp trở xuống bọn hắn nhận lưu tuần sát s ứ mệnh lệnh đến chỗ này cho nhập danh những người mới một hạ mã huy đã là ma luyện cũng là gõ tại cái cổ siêu vẹo trên cây nằm ngựa trương thái sơ đem cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trò chuyện thu sạch lọt vào trong hai ba mươi cấp ba mươi năm phó bản tiêu hao m ộ ư ơ i điểm tích lũy mỗi ngày ba lần miễn phí khiêu chiến phó bản cơ hội tính cả mỗi ngày cho không m ư ơ i điểm tích lũy chính là bốn lần đầy đ ủ bình thường đội ngũ soát hơn nửa ngày hai mươi lăm cấp ba mươi hẳn là tiêu hao điểm tích lũy hẳn là càng ít vậy ta đây một n g h n điểm tích lũy hàm kim lượng vẫn rất cao nha bất quá những thứ này huấn luyện viên làm nằm s ắ p một người có năm điểm tích lũy nhiều như vậy nhị chuyển thí lượt giả hơn một vạn điểm tích lũy a trương thái sơ hâm mộ gấp trên tảng cây quan sát đến một nhóm người này ai giữa đường qua trương thái sơ ở tại cái này khoả cái cổ siêu vẹo trên cây lúc hai mươi vị huấn luyện viên bên trong có một cái nam huấn luyện viên đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương thái sơ ở tại gốc cây kia bên trên mắt như chì mừng giấu đầu lộ đôi ra hỏa ra bị phát hiện trong ư đó một vị cầm trong tay viết hồng đoạn đao huấn luyện viên mở miệng hỏi thăm ngươi là nhập doanh thí luyện thí luyện giả tiểu từ này gọi trương thái sơ hai mươi sáu cấp đạo sĩ trong đó một vị cầm trong tay trường mẫu huấn luyện viên mở miệng hắn vì trương thái sơ làm nhập doanh quá trình trương thái sơ hình dáng tướng mạo làm cho người khắc sâu ấn tượng tiểu từ này làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn nhập doanh thí luyện thông quan rồi có người không hiểu Quản tẩu hắn, đây chính là hành đây là một tích lưỡi a, đánh ngã tiểu tử này, hắn gương mặt này quá làm cho láo tử cho đánh hắn hổ. lưỡi làm láo A, quá ngã này, gương này xấu m người cầm đầu tóc hối c u a huấn luyện viên lấy ra một thanh huyết hồng đại phủ cùng tiếu h phóng tới trương thái sơ đi lên liền làm a cái tiên nếu nói như vậy trương thái sơ khỏe mặt giật một cái thâm thúy hai con ngươi lấp lóe sáng trói kim mang đạo đạo s á n kim phủ văn kích xạ ra ngoài hóa thành hai mươi cái kim sắc kiểu chữ chữ chấn như núi rơi vào mỗi người trên thân phanh phanh phanh hai mươi vị huấn luyện viên đông cảm giác trên thân khiên một tòa núi cao hãm sâu thổ n ư ỡ n g chỉ có riêng phần mình đầu trần chùi bên ngoài trên thân không hẹn mà cùng hiện hiện một cái bờ uff b ờ uff tuyệt đối áp chế tiếp tục thời gian 8 4 m t m b hiệu quả đã suy yếu 60%. giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại trương thái sơ trên thân ánh mắt mang theo rung động cùng sợ hãi phản phất lại nhìn một con hồng hoang manh thú tiếp cận 15 phút khống chế hiệu quả con mẹ nó suy yếu 60. cái này cái q u ỷ gì kỹ năng a chưa nghe nói qua nhị chuyển chức nghiệp giả bên trong có như thế số một ngoan nhân a sử thi kỹ năng khẳng định là không có đủ cái hiệu quả này cái này đạo bảo thiếu niên là truyền thuyết chức nghiệp Huấn luyện muốn viên, liền ngươi muốn đem trương a A. đánh ngạc t thái sơ chậm cao tóc của cạnh, còn nhìn hối huấn hắn thất thanh hoa một dãi đi tới, viên, đại đầu trên sát huyết ở bên xuống quan sát vị này tóc hối của huấn luyện vị lạc một thanh hoa lệ phi ủ hắc khát h c máu ế n phủ LV30. Trương thái sơ phi thường r ư ơ n g t á i phi Sơ h t tự nhiên túi người đem trôi này đại phủ thu nhập giới từ thế giới tóc hối của huấn luyện viên con mắt đều trứng thẳng khuôn mặt run r u dày ngượng ngùng nói cái này vị tiểu ca này là ta xúc động cái kia vũ khí có thể hay không không thể trương thái sơ đánh gãy lắc đầu tới tay con v ị làm sao có thể thả vị huấn luyện viên này khóc không ra nước mắt biểu lộ so chết hải tử còn khó nhìn có thể lại có thể thế nào đâu người ta là truyền thuyết chức nghiệp hiện tại liền chơi không lại về sau càng chơi không lại đã nói xong tới gọi những thứ này nhị chuyển g i a hỏa kết quả bọn hắn hai mươi người bị người khác toàn bộ trôn trong đất đến cùng là ai gọi ai nhị chuyển thí luyện giả bên trong làm sao có loại này biến t h á i a lần này mọi người mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cái này nhị chuyển g i a hỏa ngược bọn hắn những thứ này tam chuyển giống như ngược gà tử giống như nhìn xem trương thái sơ ngồi sồn người xuống tóc hối qua huấn luyện viên tim đập tần suất càng thêm nhanh chóng hắn run run rẩy rẩy nói tiểu ca trên người chúng ta mang theo nhiệm vụ tới đây đây là lưu tuần sát xứ chỉ lệnh ngươi ngươi nhìn chương bảy mươi một đứt gãy thứ nhất khen thưởng thêm chương bảy mươi một đứt gãy thứ nhất khen thưởng thêm trương thái sơ đương nhiên sẽ không đi đắc tội thân là bắt chuyển hoàng giả tuần sát xứ vậy mình tại tiệm long doanh còn muốn hay không h ố n n h a hắn đứng dậy rời đi đem trên mặt đất thất lạc một chút vũ khí toàn bộ nhặt bốn kiện màu đen siêu phàm vũ khí tính cả trước đó trôi này dịu năm kiện ba mươi cấp h á võ thu hoạch tương đối khá không tính điểm kinh nghiệm lời nói chính là đánh rết m ư ơ i đầu hoang giá buột cũng không có phần này ích lợi những thứ này lấy ra vũ khí huấn luyện viên đều nghĩ đánh ngã trương thái sơ a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trương thái sơ tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí các vị huấn luyện viên bận điệu ta đi trước trương thái sơ đưa lưng về phía đám người khoát tay áo n mẹ đến cái cổ siêu vẹo trên cây nghỉ ngơi cái thẳng trời đánh tiểu tử bị cướp đi vũ khí các huấn luyện viên âm thầm cắn răng cực kỳ không cam l ò n g thế nhưng là lại cầm trương thái sơ không có bất kỳ biện pháp nào mất cả chỉ lẫn trải bị xem như củ cải trùng tại trong đất tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm tam chuyển bị nhị chuyển nhẹ nhõm trấn áp hai mươi cái huấn luyện viên bị một cái thí luyện giả còn có năm người bị đoạt đi vũ khí cái này truyền đi không biết đến cỡ nào mất mặt trương thái s ơ một trọi hai mươi h o a n g ư ợ c tất cả huấn luyện viên một màn này bị trên bầu trời phiêu đã mấy trăm đỡ máy bay không người lái hoàn mỹ ghi chép lại sau m ộ ư ơ i năm phút những thứ này huấn luyện viên trên thân tuyệt đối áp chế biến mất long vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm một mắt trương thái sơ ở tại phương vị đem nơi đó coi là c ấ m khu không dám trêu chọc không dám đặt chân việc đã đến nước này chỉ có thể nhiều làm điểm tích lũy để đền bù tổn thất tóc hối qua huấn luyện viên mặt đen lên thở dài bị nhặt đi vũ khí bốn vị khắc huấn luyện viên gật gật đầu ước chừng ba giờ nhị chuyển khu vực nhập doanh k h ả o hạch có hai chi bốn người đội ngũ dẫn đầu ra đây là tám cái x ử thi c h ứ c n g h i ệ p tạo thành xa hoa đội ngũ đông nhiên một vòng nhanh chóng ảnh tử từ linh hồn trong hạp cốc cực tốc lướt đi đến điện tử bản g thông báo nhìn thấy phía trên nội dung lập tức đưa tay thiếp đặt ở trên dụng cụ nhập doanh thí luyện thứ nhất là ta t ư ờ n g yêu thích khách che mặt cười to ánh mắt vô cùng chờ mong thương yêu cái này lão lục tố chất cứ thấp khó trách đồ hôn chướng này một mực không có xuất hiện mẹ nó chúng ta đem hoang dã bột làm chết khô cũng không thấy ra hòa này nguyên lai mục đích là nhập doanh thí luyện đệ nhất hậu phương tám cái sử thi trắc bọn hắn tám người đều thương lượng xong cầm tới nhập doanh thí luyện tám người đứng đầu điểm tích lũy chia đều dạng này hai thứ nhất cũng không đáng kể thu hoạch đều như thế kết quả nửa đường r ế t ra tới một cái hái quả đảo lúc này dụng cụ chuyển ra điện tử máy móc cấm thanh thân phận đã phân biệt nhị chuyển tích khách thương yêu thương yêu n g ư ơ i thí luyện thành tích là hạng hai thí luyện tốn thời gian bốn giờ không một phân ba mươi ba giây thí luyện khảo hạch thứ hai ban thưởng chín trăm điểm tích lũy đã cấp cho đến tài khoản của ngươi nghe được cái này từng cái tin tức thương yêu lông mày níu chặt một đầu dấu chấm hỏi không nên à ta đoạn đường này đều tại phía trước nhất nếu như không phải linh hồn hẻm núi con kia hoang dã buột cản đường lời nói ta còn có thể áp s ú c thông quan thí luyện thời gian làm sao có thể có người tại phía trước ta a không có người sẽ nhớ kỹ thứ hai là ai tợt mờ giờ lao tử thứ nhất bị ai trộm đi a chắc thương yêu triệt để hương ấm ngửa mặt lên trời gào to hậu phương tám cái sử thi c h ứ c nghiệp gặp một màn này trong lòng cũng là nghi hoặc c h à n đ ấ y thương yêu không phải thứ nhất như vậy đầu tiên là ai tranh thủ thời gian đi chết đi bích liên không muốn đồ chơi một cái cóng đại cung nam xạ thủ đi vào ghi chép thí luyện thành tích dụng cụ bên cạnh chán ghét nhìn xem từ yêu đ ừ n g đến sở lao tử rủi ro t ư ớ n g yêu ngay tại nổi nóng ánh mắt hung lệ nhìn về phía lưng cung nam sinh nam xạ thủ gỡ xuống trên lưng đại cung còn lấy nhan sắc ngươi tại chó sủa cái gì t ư ớ n g yêu trứng mắt ngươi lại tại chó sủa cái gì nghĩ đơn đấu thật sao lúc này hậu phương bảy cái sử thi chức nghiệp xuất hiện tại nam xạ thủ sau lưng đối tử n g h ê u trợn mắt nhìn t ư ớ n g yêu sắc mặt tối đen mở ra tật phong bộ cấp tốc biến mất không bao lâu từng người mượn nhờ dụng cụ đăng ký thí luyện thành tích nhập danh thí luyện m ư ơ i vị trí đầu toàn bộ sinh ra trong đó một cái sử thi chức nghiệp yêu kỳ tại dụng cụ trên màn hình cắt tới và tới Thao tác xếp hạng. Xếp hạng sở sở m bọn hắn đều i là thiết thiết thực thực cảm thụ qua ba trận thí luyện chỗ kinh khủng không nói khó khăn chấm chất nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng tổ đội tình huống phía dưới đều hao phí bốn giờ mới thông quan ba trận thí luyện cái này chương hai mươi một người vượt qua n vẹn vẹn hao tốn ba mươi lăm phút chung cái thành tích này đơn giản đem bọn hắn g á n tại trên trời đến đánh a trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện hiện một tên gần nhất van g dội các đại xã giao truyền thông ra hỏa năm giây sở tỷ d ù n chuyển chức chiến đấu con dối lờ vờ hai mươi cái kia chương hai mươi không phải đâu chương mẫu nào đó mẹ nó tại nam bộ chiến khu tiềm long doanh a đám người hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương đôi mắt bên trong rung động kính sợ còn có một vòng chờ mong cùng hưng phấn chương hai mươi ra hỏa này thế mà không phải hư cấu là chân thật tồn tại có thể cùng dạng này người tại cùng một cái tiềm long doanh đây tuyệt đối là một loại vinh quang có thể thực hiện truyền thuyết chức nghiệp sáng lập thần thoại tay người a h è n hạ g i a hỏa mai phục ta không phải các ngươi năm cái mặc đồng phục huấn luyện viên vì cái gì ra tay ác như vậy a không thích đầu cơ trục lợi lao tử làm chính là như ngươi loại này trộm gian dùng mánh lưới hạng người cho ta hướng mặt đánh lưu một hơi là được đ ô n g nhiên phía trước chuyển đến từng đạo thanh âm chỉ nghe cái kia tê tâm liệt phế thanh âm liền có thể cảm giác được người kia quán triệt tâm linh đau đớn làm cho người không từ cái lệnh run tình huống gì tám cái x ử thi chức nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại trận to mắt đám người trong tầm mắt một đám người mặc đồng phục huấn luyện viên người mắt b ố c hồng quang cực tốc đánh tới phanh phanh phanh tám người bị đánh ngã trên mặt đất mặt mũi bầm dập toàn thân các nơi đều chuyển đến kịch liệt đau nhức ha ha điểm tích lũy tới tay một đám huấn luyện viên cười ha ha theo thời gian t í tách trôi qua chỉ cần có người thông qua dụng cụ ghi chép xong thí luyện thành tích liền sẽ có một đám huấn luyện viên xông lên đem nó đánh ngã thí luyện chi điệm ộ t chỗ doanh điệm ộ t vị phụ trách giám sát nhập doanh khảo hạch huấn luyện viên bỗng nhiên hô to xảy ra chuyển rồi sao rồi một đám huấn luyện viên cũng không thoát ly cương vị mà là tề tề nhìn về phía vị kia huấn luyện viên các ngươi nhìn lớn nhất màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện một thì hình tượng là trương thái s ơ một người nhẹ nhõm chấn áp hai mươi vị huấn luyện viên hình tượng a đừng nói cho ta đây là nhị chuyển thí luyện giả làm ta không tin cái này không thể là thật a một đám huấn luyện viên kinh ngạc và phần loại chuyện này đừng bảo là những năm gần đây chính là dĩ vãng tiềm long doanh cũng chưa từng phát sinh qua a nào có tiềm long doanh thí luyện giả ngược huấn luyện viên một vs hai mươi vẫn là hoàn ngược đảo ngược thiên cương thuộc về là lúc này lưu tuần sát xứ lực chú ý cũng đ ặ tại ở trên màn hình lớn, ánh mắt giấy lên một vòng khoản điểm tích lũy một nghìn một mươi một đám huấn luyện viên nhìn thấy trương thái sơ tin tức toàn bộ sợ ngây người lưu tuần sát xứ trong mắt lướt qua một vòng vẽ kinh ngạc khẽ vớt trên cằm dâu trắng hai mươi sáu cấp đạo sĩ mới mười tám tuổi ra mặt vị tiểu đồng chí này không thích hợp à. trầm ngâm một lát lưu tuần sát sư ánh mắt lấp lóe mở miệng cười vị tiểu đồng chí này biểu hiện không tệ nhị chuyển nhập danh o thí luyện đức gãy thứ nhất lại có thể lấy nhị chuyển chiến hai mươi vị tam chuyển huấn luyện viên vẫn là nghiền ép thức chiến thắng một giáo quan dựa theo một trăm điểm tích lũy đ ể tính đem hai nghìn điểm tích lũy đánh vào vị tiểu đồng chí này tài khoản bên trong nửa đường g i ế t ra cái nhân vật hung á t trương thái sơ tân khả nguy phong hai hổ đánh nhau thế cục chuyển thành tạo thế chân vạc lần này tiềm long doanh có chút ý t huấn luyện viên cung kính đáp lại theo lời làm theo trương thái sơ tài khoản điểm tích lũy cái kia một c ộ t một nghìn một t r ă n h ba t r ă n h một không chương bảy mươi hai đương đại võ thánh chương bảy mươi hai đương đại võ thánh mặt trời sắp lặn kim hoàng dư huy giải đầy đại điện cái này bắt ngát đất hoang bên trên n ằ m hơn hai bảy trăm vị người ngã trồng v ó khuôn mặt xanh một miếng tử một khối nam nữ đều là như thế tam đại thí luyện vốn là đủ hành hạ thông quan về sau còn phải chịu những thứ này huấn luyện viên đánh một trận thế giới này hủy diệt được rồi không biết ba mươi lăm phút trung thông quan nhập d a n h thí luyện chương hai mươi bị đánh không có rất nhiều người không tam lòng mười phần bí khuất đối với cái k i a cái gọi là chương hai mươi cũng là hiếu kỳ vạn phần thảm nhất một người thuộc về tương niêu khuôn mặt sưng lên hai đại vòng đối với lúc trước khuôn mặt chỉ ít b ả n h c h ư n g ba bốn lần mọi người ở đây chỉ có hai mươi vị huấn luyện viên hoàn hảo không chút tổn hại cùng tại cái cổ siêu vẹo trên cây nghỉ ngơi trương thái sơ len keng trương thái sơ điện thoại truyền đến tin tức hắn mở ra xem là tiềm long doanh áp b ổ một tin tức điểm tích lũy tới sổ hai nghìn cũng bổ sung một câu nói quét ngang hai mươi huấn luyện viên ban thưởng hai n g h n điểm tích lũy trương thái sơ ánh mắt trong vắt đầy tràn sợ hãi lẫn vui mừng còn có cái này chuyện tôi thật là khéo a người trên tàng cây ngủ điểm tích lũy trên trời tới nhập danh thí luyện kết thúc vất vả các vị cũng hoan nghênh các vị gia nhập tiềm long doanh vào thời khắc này một đạo tinh tế tỉ mỉ ôn nhu tiếng trời vang lên quanh quẩn tại phương này không gian như trong ngọn núi thanh tuyển róc rách chạy xuôi phảng phất có thể gột dựa tâm hồn người ta、Soạn. Đông nhiên ở giữa, đạo đạo không nhiên thần hoa từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, tụ giữa không trùng, hóa thành quang vũ về xuống, giữa, giữa hoa hóa trời, trói ở từ tám tụ vũ vẩy bất quá một phút đồng hồ tất cả mọi người thương thế khỏi hẳn hoàn hảo như lúc ban đầu từ dưới đất b ò dậy sinh long hoa hổ đều cảm thán vặt h ầ n quá thần kỳ đi đầy máu sống lại a là trương tuần sát sứ a m á ơi nàng thật ôn nu a một đám huấn luyện viên nhìn lên bầu trời bên trong cái tia đạo phiếu miểu t i ê n ả n h từng đôi đôi mắt tràn ngập k í n h ngưỡng dùng cho quần thể chữa trị trận p h á p h cái cổ siêu vẹo trên cây trương thái sơ nhìn xem đầy trời hoa thải con ngươi chiếu lấp lánh kinh ngạc mà hâm mộ quần thể truyền thống tạo dựng thí luyện tri địa quần thể chữa trị những thứ này đều xuất từ vị tia trương tuần sát sứ th trương n c thái, điểm điểm bên bên thái sơ kinh g vàng ngạc thì đ h t sững sờ ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái tiêm một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp cái này cũng được không chỉ là trương thái sơ còn có một số không tại khối khu vực này người cũng bị truyền thống tới nơi này ngoa tạo trương thái sơ xuất hiện làm cho hai mươi vị huấn luyện viên như lâm đại địch lập tức rút lui mấy bước tập hợp một chỗ cảnh giật lên trương thái sơ liếp mắt ta cũng không phải thuốc các ngươi sợ lông nha các huấn luyện viên dị động làm cho hàng phía trước đám người rất là không hiểu mà lại cái kia từng đôi t r o n g con ngươi chạy xuôi chính là sợ hãi có thể những thứ này huấn luyện viên chơi hắn nhóm thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn còn có đôi điểm tích lũy khát vọng đến cùng tình huống như thế nào những thứ này huấn luyện viên tựa hồ e ngại vị này đạo bảo thiếu niên chư vị tại nguyên chỗ không muốn đi động chúng ta sắp lên đường về doanh áo trắng đạo cô thanh em êm ái truyền xuống Tất ít thể trên trời người. Quang hoa đột cả cùng có mọi đem mệnh người người người. khởi, hận không Quang vô khéo cho hoa léo, đều bởi a doanh o long phủ phương này khu vực, tất cả mọi người thân hình biến mất, xuất hiện người trường. này biến quang xuất vực, cả tất mất, tại tiềm mọi b vì thí luyện chư vị vất vả một ngày nhà ăn vì mọi người chuẩn bị cơm tối đêm nay mời nghỉ ngơi thật tốt ngày mai cũng xin đừng nên lời biếng ôn n u thanh â m truyền đến mỗi người bên hai trên bầu trời cái k i a m ộ t đạo thon dài thân ảnh cũng theo thanh â m biến mất Được đại đị trưng rồi, tuần sát sứ đại nhân. Ta nhất nhân. sứ nam sinh có c ẳ n g liền chạy giống như biển người tuân hướng nhà ăn đa số nữ sinh thì trở về tắm rửa một vòng kim hồng gạch phá con đường trương thái sơ cái thứ nhất đến nhà ăn nhà ăn chiếm diện tích mấy ngàn mét vông trang trí đơn giản giờ phút này chống giống một mảnh chỉ có một đám sinh hoạt người máy đóng giữ bọn chúng phụ trách đánh đồ ăn xào rau các loại công việc hải sâm bào ngư g à vị thịt bò rau quả món điểm tâm ngoặc các loại bữa ăn phẩm cái gì cần có đều có trương thái sơ cầm mấy cái bàn ăn độc chiếm một bàn món ăn rực rỡ mươn màu hương khí bột phía hắn vùi đầu cấm khô cũng không biết phó bạn làm tốt không có nếu như làm tốt ăn uống no đủ dù sao ban ngày cũng ngủ đêm nay làm suốt đêm trương thái sơ trong lòng tầm h nghĩ mấy phút đồng hồ sau thí luyện giả cùng huấn luyện viên mới lục tục no ngoe tiến vào nhà ăn hoàn m ị cái khác cầm lấy bàn ăn đánh đồ ăn trương thái sơ sát v ớ i bàn cũng là một người độc chiếm một bàn nguy phong không ngại ta đến liều cái bàn a một người nữ sinh bưng bàn ăn đối trên chỗ ngồi một cái khuôn mặt lạnh lùng áo đen nam sinh m ỉ m cười thanh âm thanh thúy êm thay nguy phong nhìn thoáng qua người tới ánh mắt khẽ nhúc ních trong tầm mắt một thiếu nữ hơi quận tóc dài tờ eo ngũ quan tinh mỹ tìm không ra thì vết ra tuyết n g ọ c luận mặc màu đen đ ồ hàng len liên y váy ngắn đ ồ hiển thức tha xinh đẹp tư thái dẫm lên giày ống cao một đôi trắng non cặp đ ù i đẹp thon dài thẳng t ắ c bạch phát sáng đây là một cái khí chất cực dai vạn người không được một mỹ nhân mặc cho nam nhân vẫn kia nhìn đều sẽ tâm linh chập trởn t r u n g quanh đã có người nhìn n g ụ m nước chảy r ò n g trong mắt đều muốn trợn lồi ra tân khả cách ta xa một chút ngụy phong thu tầm mắt lại ngữ khí lạnh lùng không kiên nhẫn bên trong mang theo v ẻ run rẩy cái chán hiện mồ hôi tân khả mà nhìn xem ngụy phong biểu lộ nhìn hồi lâu đôi mắt cong đôi đôi đôi đôi đôi không thể phá thân còn bị hạ cấm chế chỉ cần động lệnh dung c h i tâm liền sẽ khó chịu ha ha ha ngụy phong sắc mặt dần dần ấm lên nghiến răng n g h i ế n lợi tần khả ngươi cút cho ta tần khả mà le lưới gật gù đắc ý ta không ta liền không ngụy phong quay người đi không đi nhìn tần khả miễn cho đạo tâm bất ổn thuần dương thiên phú bên cạnh có người không hiểu phát ra nghi vấn trưng thái sơ g ầ m dê sắp xếp miệng đầy bóng loáng hiếu kỳ về ngay có người giải thích thuần dương là trưởng thành tính thiên phú cái thiên phú này hạn mức cao nhất tự cao thần hạ c h u y n kỳ trí tôn võ thánh đều nghe qua a võ thánh một mạch tiếp tục tiếp tục tất cả mọi người vô cùng bắt quái một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng một đám tôn k é p n g á y nhép cái r á m bản sự không có lòng hiếu kỳ không nhỏ cùng các ngươi cùng ăn quả thực lại như giày bàn trông là một loại sỉ n h ụ ngụy phong sắc mặt càng thêm âm trầm đứng dậy rời đi nhà ăn đối với ngụy phong lời nói đám người không cam l ò n g nhưng cũng không dám phản bác đây chính là tam chuyển truyền thuyết võ giả võ thánh một mạch đương đại võ thánh mọi người không cần để ý ngụy phong tính tình không tốt là bình thường ha ha tân khả mà cười khanh khách phi thường không bị cản trở vì sao nha là bởi vì thuần dương thiên phú nguyên nhân sao có người tiếp tục cái đề tài này thuần dương trưởng thành tính truyền thuyết thiên phú chỉ cần không hư thân liền sẽ tùy thời ở giữa tích lũy càng ngày càng mạnh được xưng là hạn mức cao nhất cao nhất truyền thuyết cấp thiên phú một trong chỉ có đạt tới cựu t r u y ề n trí tôn mới tính đại thành đại thành thuần dương võ giả một người có thể chiến bảy tôn ngày xưa ta thần hạ võ thánh một người độc chiến mười vị dị tộc trí tôn giết một tổn thương chín ngư bức nếu là phá thân đâu phá thân liền phế đi thuần dương thiên phú sẽ không còn tích lũy không có đủ trưởng thành tính chẳng trách thuần dương thiên phú độc thân thiên phú dù ai ai không tính tình lớn a thủ công sống cũng không thể làm này chương phú bảy mươi ba tối nay không ngủ chương bảy mươi ba tối nay không ngủ tân khả mà nợ nụ cười xinh đẹp trưởng thanh tính thiên phú về phần hiệu của nhà không nói cho các ngươi a đám người một mặt thất lạc nhưng cũng không thể cửa trách nhiều trưởng t h à n h tính thiên phú hạn mức cao nhất t u y ệ t sẽ không t r í c h l ệ n h trong lịch sử tiếng tăm l ừ n g lây truyền kỳ trí tôn tám thành đều là trưởng thành tính thiên phú tam truyền võ giả lv ba mươi b ố tam truyền luyện khí sĩ lv ba mươi hai tân khả mà cùng ngụy phong chức nghiệp tin tức trương thái sơ thu hết vào mắt hai cái truyền thuyết chức nghiệp đẳng cấp này hẳn là tiềm long doanh số một số hai tân khả mà vốn muốn ngồi xuống dư quan thoáng nhìn bên cạnh trương thái sơ đôi mắt đẹp khẽ giật mình chức nghiệp tin tức không cách nào thấy rõ khá lắm rất thần bị mạ người này mạnh không mạnh nàng một mắt liền biết đẹp trai người đưa tới bản tiểu thư chú ý bước liên tục nhẹ nhàng tân khả mà đi vào trương thá mắt cười doanh doanh vị tiểu ca này liều cái b ằ n không trương thái sơ nhìn thoáng qua tân khả lại nhìn bên cạnh mấy cái b à n trống vùi đầu cơm khô nói hàm hồ không rõ không liều đám người không kịp chuẩn bị kinh ngạc vô cùng gia hỏa này cự tuyệt tần thị tổ long một mạch truyền thuyết luyện khí sĩ điên rồi sao là cái gì tây cách mã nam nhân sao đi vào tiềm long doanh tăng lên bản thân là một mặt nhưng chủ yếu là kết giao cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất truyền thuyết luyện khí sĩ tân khả ôm vào đùi phàm là đối phương chiếu cố mười hai đời này có tân khả mà đại mi nhẹ trao lại thân là truyền thuyết luyện khí sĩ thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt vạn chúng chú m ụ ngụy phong là thuần dương võ giả tránh đi nàng rất bình thường nhưng cái này đạo bảo đẹp trai nhìn về phía ánh mắt của nàng không dậy nổi một tia gọn sóng cái này đẹp trai nhìn đùi gà ánh mắt đều so nhìn nàng thâm tình chẳng lẽ cũng là cấm dục hệ thiên phú tân khả mà sẽ không tự chuốc n ụ c nhã đi bên cạnh bàn ngồi xuống ngai kỹ n u ố t chậm đoan trang l ư u nhã không bao lâu tân khả mà đôi mắt đẹp đ ả o mắt một vòng nhẹ giọng hỏi các vị học đệ học muội các ngươi nhị chuyển cái kia ba mươi lăm phút trung thông quan nhập doanh thi luyện trương mẫu mố là ai nha có ai nha có ai biết được nhị chuyển nhập danh thí luyện đệ nhất thành tích lúc t ầ n khả mà lúc ấy liền rung động tam chuyển nhập danh khảo hạch ngụy phong thứ nhất thí luyện tốn thời gian một giờ hai mươi một phút nàng thứ hai thí luyện tốn thời gian một giờ hai mươi năm phút đồng hồ so sánh bên trên nhị chuyển nhập danh thí luyện chương hai mươi chậm không phải một điểm nửa điểm mặc dù nhị chuyển cùng tam chuyển nhập danh thí luyện nội dung có khác biệt nhưng thí luyện độ khó tổng hợp so sánh tuyệt đối là không sai biệt lắm t ầ n k h ả mà có một loại trực giác không có gì ngoài ngụy phong cái này chuyển thuyết võ giả bên ngoài cái này thần xác định đối thủ cạnh tranh là ai là nhất cuối cùng thí luyện chuẩn bị sớm trương thái sơ giải quyết đầy bàn món ngon chuẩn bị rời đi kết quả ăn dưa ăn vào trên đ ầ u mình thanh lý xong bàn ăn d ắ p rưỡi cũng không dừng lại rời đi nhà ăn không biết a i cái tia trương mỗi nào đó rất thần bí dù sao ta là chưa từng gặp qua ta cũng không có người chung quanh đáp lại đối với cái này cũng là hết sức h i ế u kỳ dạng này a tân khả mà ngọc thủ trông cằm ánh mắt rơi vào trương thái sơ bóng lưng rời đi bên trên tại nhà ăn đảo mắt một vòng nhẹ giọng n ỉ non nhị chuyển nhập doanh thí luyện thứ nhất tên kia sẽ là ai chứ trương thái sơ rời đi nhà ăn. mở ra tiềm long doanh áp lần theo địa đồ tiến về phó bản đại s ả n h phó bản đại s ả n h có một đám huấn luyện viên ở đây đóng giữ trương thái sơ thông qua thân phận phân biệt tiến vào phó bản đại s ả n h có chút hưng phấn tối nay chú định không ngủ phó bản đại s ả n h bố cục rất đơn giản chiếm diện tích hơn một m hai ba cái lấp loe trói lọi quang huy phó bản chi môn dựa theo trái phải giữa sắp xếp hấp huyết quỷ bá tức tòa thành mê vụ đầm lầy xà nhân sơ cốc nơi này cũng không phải là trương thái sơ một người cũng có những người khác tạo thành đội ngũ đến chỗ này có tư cách đi vào tiềm long doanh người chẳng những có phi phàm thiên phú cũng không thiếu khuyết một viên tiến tới trái tim. trương thái sơ cất bước đi hướng mê vụ đầm lầy phó bản c h i môn đặc thù phó bản mê vụ đầm lầy đẳng cấp l v 2 5 l v 3 0 độ khó phổ thông mạo hiểm dũng sĩ ác mộng địa ngục tiêu hao miễn phí số lần 33, m ỗ i ngày lăng thần 12 giờ thiết lập lại hoặc là một năm điểm tích lũy giới thiệu một giới khu vực hình chiếu trải qua đặc thù đạo cụ bao trùm khiêu chiến phó bản thất bại không trừng phạt cũng sắp đặt thông quan ghi chép bản g xếp hạng công năng vẹn vẹn ghi chép địa ngục phó bản thông quan ghi chép xếp hạng thứ nhất thứ m ư ơ i đội ngũ mỗi ngày đem thu hoạch được ba mươi ba mươi ba trăm một trương thái sơ n quang quang bị truyền tống đến một mảnh màu xanh biếc giạt rào chi điện phía trước nói cuối đường nhức đầu sương mù đầy trời che đậy tầm mắt rơi vào trương thái sơ trong mắt lại là vũng bùn thổ địa cùng mục nát thảm thực vật viên ma lao đệ gia thăng cấp Trương Thái sơ tế ra Sơ viên ạ n hồn h t đ e ma viêm m vương người được chỉ chỉ chấp hành kéo căng trong nháy mắt bay về phía mê vụ khu vực biến mất không còn tam tích trương thái sơ thân hóa kim hồng sông vào mê vụ khu vực đi vào một cái châu nga ba có ba con đường tuy ý lựa chọn một đầu v i ê m ma vương người không có tiến về con đường vài giây đồng hồ về sau trương thái sơ đi vào một cái tràn ngập hung át tanh hôi địa phương thủy vực cùng lục địa r i n g khắp nơi khắp nơi đều là một loại nào đó sinh vật bài tiết vật theo trương thái sơ cái này khách không mời mà đến đến bình tĩnh đầm lầy bắt đầu trở nên sao động bất an đầm lầy bên trên cỏ dại dần dần lật qua lật lại hoa hoa hoa nương theo lấy trận trận con nết tấm thanh từng cái hình thể khổng lồ con nết loại ma vật từ các nơi trong vùng đầm lầy nhảy ra ngoài số lượng không thua kém năm mươi cái còn có hai con tinh anh ma vật đầm lầy động a lờ hai mươi lăm tinh anh độc tiễn con nết lờ hai mươi sáu trương thái sơ không dùng tử tiêu thần ôi bằng không thì cả bởi vì chỗ này hoàn cảnh cùng hố rắc không có gì khác biệt tâm niệm vừa động đại huyền băng thuật thấu xương k h o a n tim huyền băng hà n khí lấy trương thái sơ làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài khuếch tán trong n g á y mắt đem rộng lớn đầm lầy đông kết thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc băng phong thế giới có cây vũng bùn đều bị vĩnh hằng địa ngưng kết tại hàn băng bên trong mảnh này đầm lầy nghiễm nhiên trở thành một tòa băng c u n g băng la một m mảnh mỹ lệ phi thường bất luận làn à o con nết loại ma vật vẫn là dấu ở trong nước ma vật đều bị băng phong các loại tổn thương chữ bay ra bốn mươi tám vạn đại huyền băng thuật không tính trương thái sơ công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng ở trương thái sơ kết xù tinh thần thuộc tính ra chỉ dưới vẫn như cũ có thể t h a n h k h ô n g những thứ này m à vật sinh mệnh làm được nhẹ nhõm miểu sắt đánh g i ế t đầm lầy đọc qua lờ v hai mươi sáu điểm kinh nghiệm năm mươi hai ba đánh g i ế t tinh anh độc tiễn con ít lờ v hai mươi bảy điểm kinh nghiệm năm trăm chín mươi b ố ba thể c h ế t tinh thần một d a n g g i á c đạo đạo thanh âm rất nhỏ vang lên liên tiếp tại mảnh này triệt để bị băng phong trong vùng đầm lầy một đoá đen nhánh như đêm yêu dị đoá hoa lạng yên nở rộ xinh xinh địa xuyên nặng nghề bang, nạo nghệ đứng thẳng vu sướng tuyết phía trên chương bảy mươi b ố đạo trưởng ta muốn người giúp ta tu hành chương bảy mươi b ố đạo trưởng ta muốn người giúp ta tu hành trương thái sơ triệu hồi ra mấy cái tinh anh hồn thể phân phó bọn chúng dùng nhiệm lực điều khiển sắp tán rơi vào các nơi chiến lợi phẩm đều n h ậ n mấy cái không quá thông minh hồn thể ngơ ngác gật đầu cầm hai cái chữ vật giới chỉ bày đi sau đó trương thái sơ chú ý tới đầm lầy băng trên đất động tĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc địa phương quỷ quái này còn có thể mở ra như thế yêu diễn hoa hẳn là tiếp theo giai đoạn mà vật ta quả nhiên như trương thái sơ đoán không khác nhau chút nào từng đoá từng đoá hắc á m chi hoa xuyên phá tầm băng tề tề theo nở n n rộ, h ữ giờ phút này đầm lấy băng trên mặt đất những cái kia yêu dị hát cám chi hoa có vài cọng đã sinh trưởng đến bảy cao tám mét đầu cành bên trên to lớn đó hoa cánh diệp từng mảnh từng mảnh rơi xuống vài bóng người từ đó hiện hiện ra là một đám hoa yêu toàn thân các nơi đều nở rộ đen nhánh như đêm hoa lan có người ngũ quan tứ chi cái này bốn cái hoa yêu có nam có nữ hình dạng phi thường tính xảo cho dù lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem đều gọi được là kinh diễm tinh anh Ú lan hoa yêu lv hai mươi chín thuộc tính lực lượng một nghìn hai trăm sáu mươi sáu thể chất một nghìn tám trăm năm mươi bốn nhanh nhẹn một nghìn ba trăm ba mươi hai tinh thần một nghìn bốn trăm sáu mươi năm bờ uff địa ngục chi lực hèn hạ nhân tộc ngông cùng quấy nhiều vương đưa lên h o à n g dã phó bản để cho chúng ta gần đây ích lợi giảm mạnh các ngư i n h â n tộc vô sỉ đến cực điểm các loại ngô vương khóa chặt phó bản c h i môn tọa độ nhất định phải các người trả giá đắt một nữ tính hoa yêu nhìn c h ầ m c h ầ m trương thái sơ dọc dịu dàng giận dữ mắng mỏ cái khác ba cái hoa yêu trong mắt cũng có lửa giận bước lên thứ đ ồ gì rơi vào trong sương mù đạo gia nghe không hiểu trương thái sơ khe nhữ mày đưa tay đối phía trước vạch một cái tử tiêu thần lôi từ nó giữa ngón tay buộc phát ra từ điện hưng hực xuyên qua hư không như bốn đầu đằng phi gào thét lôi lòng ầm ầm năm mươi tám vạn năm mươi chín vạn bạo kích bốn cái hoa yêu trong nháy mắt bị tử tiêu thần lôi đánh cho hôi phi l ê n diện đánh giết t ú lan hoa yêu lở vờ hai điểm kinh nghiệm một mươi một n h ì n hai ba bốn thể chất tinh thần một cái kia hoa yêu lời nói trương thái sơ hồi tưởng lại hoa yêu trước khi chết nói cái kia lời nói ngữ mặt lộ vẻ suy tư hoang dã phó bản là một giới hình chiếu chúng ta thần hạ đại lao đối mê vụ đầm lầy dùng đặc thù nào đó đạo cụ có thể phòng ngừa phó bản khiêu chiến thất bại rất cấp phong hiểm cho nên đưa lên cái này hoang dã phó bản dị hẳn là yêu tộc hiện tại ngay tại khóa chặt cái này phó bản c h i môn t o a độ cái này hoang dã phó bản là từ nơi khác đem đến tiềm long doanh sẽ không phải lại là trương tuần sát xứ thủ đoạn a trương thái sơ như vậy phỏng đoán sau đó lắp lắc đầu vung đi trong đầu vẻ lo lắng trời sập xuống có người cao đứng vững tự mình cố gắng soát cấp chính là mấy phút đồng hồ sau tinh anh hồn thể đem nơi đây thất lạc chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt trở về trương thái sơ thân hóa kim hồng rời đi trở lại mở rộng chi nhánh giao lộ tiến về một đầu cuối cùng đường đi trên đường viên ma vương người đánh giết các loại ma vật tin tức chuyển đến như trương thái sơ đ ồ n g dạng đánh chết bốn vị u lan hoa yêu lúc này trương thái sơ đi vào cuối đường vị trí hoàn cảnh vẫn như c ũ là một mảnh đầm lầy nhưng là gặp ma vật khác biệt đem những thứ này phổ thông tinh anh ma vật toàn bộ chém giết về sau từng đoá từng đoá ưu lan nở rộ tại đầm lầy bên trên không bao lâu lại xuất hiện bốn cái tinh anh ưu lan hoa yêu trưng thái sơ tiện tay oanh sát oanh ba nay phương thế giới bỗng nhiên kịch liệt lắc lư các nơi thổ nhưỡng bung lỏng từng cây trồi non phá đất mà lên sinh trường tốc độ cực nhanh từ nhánh mầm đến ưu lan quá trình vẹn vẹn hao phí vài phút những thứ này ưu lan sinh ra hấp thu mảnh đất này tất cả sinh cơ u lan cánh diệp chóc ra nương theo lấy trận trận hát vụ bị một cô thần dị chi lực dẫn dắt đến giữa không chúng ưu ám chi quang lấp lóe tụ thành một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh không đủ một mét như trước đó toàn thân trải rộng ú ám chi hoa che ở trên thân giống như váy dài mảng lớn tuyết trắng r a thịt trần chùi bên ngoài là một cái hoa yêu thiếu nữ t i n h m g tuyệt luân nàng chậm rãi rơi trên mặt đất chân trần dấm địa thâm t h ú y mê người hai con người đánh giá phía trước nói bảo thiếu niên bột u lan thanh cơ lv ba mươi thuộc tính lực lượng ba nghìn một trăm năm mươi b ố thể chất bốn nghìn chín trăm năm mươi hai nhanh nhẹn ba nghìn bốn trăm bảy mươi tám tinh thần bốn nghìn tám trăm năm mươi hai bờ uff bột chi lực địa ngục chi lực đáng yêu như thế tinh xả b ộ t từ tiêu thần lôi bổ một chút đến khóc rất lâu à. trưng thái sơ ánh mắt sáng rực đã không kịp chờ đợi muốn bạo chết u lan thanh cơ tú lan thánh cơ nhìn về phía trương thái sơ một đôi thủy linh linh thu mắt nổi lên gọn sóng thanh âm kiểu nhuyễn đạo trưởng trên người ngươi khí tức thật là mỹ vị ta muốn ngươi giúp ta tu hành bá làm đáp lại trương thái sơ tuấn phát chấn tự quyết hai mươi sáu cái sán kim ký hiệu vạch phá bầu trời cực tốc chấn áp tới tú lan thánh cơ ánh mắt nghiền ngẫm hoàn toàn không có thay vào đó một vòng vẻ mặt nghiêm trọng những thứ này sán kim tiểu chữ thả ra khí tức thật là đáng sợ sán kim ký hiệu gần trong g ă n tấc mắt thấy là phải rơi vào trên người di hoa tiếp một t lan thánh cơ quát linh quang l o ạ lên thân hình biến mất một đoạn ưu lan thay thế thân thể của nàng bị sáng kim ký hiệu chấn n át trương thái sơ võ đạo thiên nhãn toàn bộ triển khai đạo mắt bắt phương sau đầu đống nhiên tuân ra thấy lạnh cả người nương theo lấy một đạo lạnh leo thanh âm đạo trưởng ta thay đổi chủ ý mời n g ư ờ i tàng thân ở đây trở thành ta chất dinh dưỡng ưu lan thánh cơ đôi tay nhỏ cuốn đầy tối t ă m hoa lá giống như đao kiếm vô cùng s ắ c bén tôi lấy k í c h độc nhắm ngay trương thái sơ phần gây chém tới giống như đao kiếm hai tay chạm đến trương thái sơ ra thịt một cái trước mắt kim mang đại chán trói lọi sáng chói kẽn một tiếng giống như chém vào vô kiên bất phát ra đinh t h a i nhức có tiếng sắt thép v à chạm thắng thân ở đây là ngươi nha trương thái sơ mang theo t r e o tức lời nói chuyền ra từ hắn sau lưng h u y ề n băng hàn khí giống như thủy triều giống như đổ xuống mà ra phương viên trăm mét khoảnh khắc băng phong hữu lan thánh cơ bị băng phong vô số tảng băng kết nối lấy nàng treo ở giữa không trùng như thời gian đình chỉ mỹ lệ mà thần bí cùng lúc đó sáng kim ký hiệu bay tán loạn xuyên thấu tầng băng rơi và hữu lan thánh cơ trên thân lên một đạo tuyệt đối áp chế bảo hiểm trương thái sơ q u a n người nhìn về phía cái này một bức bức họa xinh đẹp ánh mắt không có một tia thưởng thức đan sen tử lôi thiên ti vạn lũ tử tiêu thần lôi bộc phát tầng băng vỡ vụn xé rách u lan thánh cơ nhỏ nhắn s i n h s ắ n nhu thân thể chỉ là một tiết chớp liền đem nó đánh cho máu thịt bé bét chín mươi lăm vạn một trăm năm mươi ba vạn bạo kích hai đạo từ lôi mang đi u lan thánh cơ toàn bộ thanh máu trương thái sơ vẻ mặt tươi cười lặng chờ các loại ban thưởng kế toán t trong tưởng tượng hình tượng cũng không phát sinh trương thái sơ không khỏi nhữ mày nhìn về phía bột tử vong địa phương bột bị đánh thành cho à, vì sao không có kế toán khanh khách đạo trưởng thật đúng là không hiểu được thương hương tiếp ngọc nha u lan thánh cơ tiếng cười duyên từ bốn phương tám hướng chuyển đến chương n bản tìm k ô n g đ ợ c t h n gốc bảy mươi lăm mở rương xuất kim đêm gặp tuần sát xứ chương bảy mươi lăm mở rương xuất kim đêm gặp tuần sát xứ tìm kiếm lấy ưu lan thánh cơ khí tức ba động sau một hồi khá lâu đạo trưởng ngươi đang nhìn cái gì đạo trưởng ngươi là nơi nào người là người đông doanh sao không đúng người đông doanh thấp xấu áp chế cái t i a phương khí hậu cũng không tốt lắm thẩm b ộ không xuất đạo bộ dạng như thế đẹp mắt nam nhân đạo trưởng ngươi không phải là đến từ đông phương thần hạ a không thể làm như vậy được ra thì ngươi phiền phức cũng không quá dễ dàng đạo trưởng ngươi thật cao lạnh vì cái gì không để ý tới ta đây là tại dù cầm cố túng sao Hữu lan thánh c ờ thao thao bất tuyệt trưng thái sơ mắt biết thai ngơ nhìn về phía đầy khắp núi đổi nở rộ u lan mỗi một đ o ạ u lan đều gánh chịu lấy từng tia từng sợi khí tức ba động phi thường yếu ớt mà những khí tức này đạo trưởng không muốn u lan thánh cơ triệt để luôn cuống da hỏa này công kích phòng n g kinh khủng ngược lại cũng thôi làm sao ngay cả sức quan sát đều như thế không hợp t h i thường a không muốn đạo gia mạnh mẽ đem trương thái sơ tâm niệm vừa động một đạo tử tiêu thần lôi bộ phát ra bay thẳng cựu tiêu tiếp vân bao trùm thiên cung đem k i ế n khu vực này bao phủ vê anh đến mai không hết lôi quang giống như thắt trời mang theo diện thế chi u y giáng lâm toàn bộ khu vực trong nháy mắt hóa thành lôi điện hải dương đầy khắp núi đồi u lan khoảnh khắc vỡ nát phương viên mấy chục dặm tại lôi quan g g ộ t giữa dưới san thành bình điện cái này cái này cái gì nha tại ngươi giai đoạn này làm sao có thể nắm giữ như thế nghịch thiên năng lực cái này không hợp lý u lan thánh cơ quá sợ hãi thanh â m vô cùng khủng hoảng trương thái sơ cử động lần này để nàng trùng sinh kỹ năng căn bản không thể nào thi triển không hợp lý trương thái sơ cười không hợp lý cuối cùng giải thích quyền ở địa cầu ma ma nơi đó không phục đi tìm mẹ ta làm nhàm làm nhàm sau đó trương thái sơ nhìn quanh tư phương nơi đây đã không có một đ o ạ u lan có chút n g h i hoặc cái này đầm lầy u lan đã toàn d i ệ t chẳng lẽ muốn đem ba cái đầm lầy u lan toàn d i ệ t sao ý niệm tới đây trưng ơ thái sơ thân hình trong nháy mắt biến mất một vòng kim hồng xuyên qua mê vụ xuất hiện tại một mảnh khác đầm lầy lấy, lấy tử tiêu thần lôi đem hủy diệt cái thứ ba đầm lầy cũng là như thế đạo sĩ t túi hôn chướng đạo sĩ ở cái thế giới này ta đánh không lại ngươi các ngươi thần hạ cũng không phải dễ chê ừ nhưng là ta sẽ tìm làm p i ề n ngươi ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng ta sẽ tìm làm p i ề n ngươi ngươi nhớ kỹ cho ta u l a n Thánh c ơ thanh ớt, theo dần dần âm yếu p h ư ơ n g giới thế n à y cuối cùng một đánh ủ y d i ệ t m à biến m ấ t Trương thái s ơ cười cười, thông a n g ĩ ta sẽ k h q u á p h i ề n p h ứ c Đánh gian ế t bột u l Thánh Cơ l v 3 0 đ i ể m kinh n giờ h ệ m 9630 h ô n g q u a n ngục địa cấp mươi ê vụ đầm lấy. n g phó b ả n đánh giá là c ấ p SSS. t h ô n g q u a n t h ờ i g i a năm là, 1 giờ /25 giây đánh vỡ mê vụ đầm lầy bảng xếp hạng ghi chép trước mắt xếp hạng thứ nhất cấp ss ban thưởng đã cấp cho điểm kinh nghiệm 2003, mê vụ đầm lầy cấp ss bảo dương ban thưởng toàn bộ cầm xuống trương thái sơ không có mở giường đợi viêm ma vương người về đơn vị liền rời đi thế giới phó bản tiếp tục khiêu chiến địa ngục mê vụ đầm lầy ú lan thánh cơ nhìn thấy trương thái sơ lần đầu tiên răng trắng cắn chặt đỏ tươi bẩm môi hai con ngươi mông lung lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt hơi nước hôn đản đạo sĩ ngươi còn muốn khi dễ ta lần thứ hai ngươi đến cùng có hết hay không trương thái sơ ánh mắt nóng bỏng đêm nay chúng ta không xong đánh giết bột ú lan thánh cơ lv ba mươi điểm kinh nghiệm chín nghìn sáu trăm ba có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai trương thái sơ phi thường thành thạo yêu luyện tiết kiệm không ít thời gian đi qua quá trình bốn mươi phút cầm xuống mê vụ đầm lầy bảng xếp hạng ghi chép đổi mới thời gian tí tách biến mất trương thái sơ soát song phó bản hai ngày miễn phí số lần m á u kiếm ba mươi điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất ba trăm điểm tích lũy ban thưởng cũng đánh vào tài khoản sau đó một đoạn thời gian mỗi lần trương thái sơ nhìn thấy lũ lan thánh cơ đều phi thường vui vẻ mỗi lần lũ lan thánh cơ nhìn thấy trương thái sơ đều phi thường thương tâm ngươi lên tới lv 2 8 lực lượng thể chất nhanh nhẹn 12, t i n h thần 252 m h truyền thuyết bảo dương một kim vạn h ữ t i ê n tử tiêu thần lôi các loại kỹ năng đẳng cấp đã tăng lên đến lv h a lúc dạng sáng rách nát cháy đen trong vùng đầm lầy trương thái sơ nhìn về phía trước mắt mười một cái cấp ss s bảo dương cùng trước người lơ lửng ở giữa không trung truyền thuyết bảo dương trương thái sơ chắp tay trước ngực mang lòng cảm ơn cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ cấp ss s bảo dương mười một truyền thuyết bảo dương khởi động mở ra mê vụ đầm lầy cấp ss s bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được lam sắc tinh lương cấp đạo cụ ưu lan hoa yêu một phấn màu cam chắc việt cấp đạo cụ màu cam kỹ năng thủy tinh thí luyện bảo dương thuần xem vật khí phần lớn vì tử cam sát xuất nhỏ lam truyền thuyết bảo dương chậm rãi mở ra sáng kim quang hoa lư sáng kim chi sắt chạy xuôi tại mỗi một tấc không gian giống như m ộ n g ảo bên trong hoàng kim quốc gia kim quan g bao phủ một đoàn lực vô hình như là quy tắc không cách nào c h ẳ n g đến nhưng lại có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được cẩn chứa trong đó huyền diệu chi lực mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thần niệm cảm giác thần niệm cảm giác kim kỹ năng bị động lấy thần niệm cảm giác thiên địa và vật cảm giác phạm vi xem tinh thần thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp mà định ra ngươi nắm giữ truyền thuyết cấp kỹ năng bị động thần niệm cảm giác kim kỹ năng đẳng cấp đã đồng bộ ta có võ đạo thiên nhãn a cái này kỹ năng bị động có phải hay không n sau đó nhắm mắt ngưng thần lấy thần n i ệ m cảm giác hạo h á n như biện tinh thần lực như tơ như sợi quét sạch từ phương liền ngay cả trong không khí lưu động gió nhẹ cùng không gian nổi lên vận sóng phiến khu vực này mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi trương thái sơ cảm giác vạn vật thái độ thay đổi trong né mắt lại đều tại trong đầu của hắn từng cái hệ i n ra đã hiểu dạ đạ trương thái sơ mở ra con người khuôn mặt phun ra nụ cười s á n g lạ cái này không phải liền là trong tiểu thuyết những cái kia đại năng dùng linh thức tìm kiếm địch nhân chỗ ân thân hoặc là dò xét một chỗ năng lực mà või nhãn miễn dịch khống chế tinh thần khám ph có thể thả chậm địch nhân động tác nhưng cuối cùng phải dùng con mắt đi xem mà thân n i ệ m cảm giác thì lại lấy tinh thần lực rõ xét có thể k h ó a chặt cái nào đó khu vực t o à đ ộ thậm chí có thể cảm giác được tầm mắt trong góc chết người nào đó vật gì đó cụ thể động tác cô cô cô đói bụng đi siêu thị tiến điểm hàng trước trưng ơ thái sơ xoa xoa bụng n h ấ c chân bước vào phó bản c h i môn trở về hiện thực rời đi phó bản khu vực hát dạ như mực nguyệt quang trong sáng tiềm long doanh tiện lợi siêu thị đối tiềm long d a n h tất cả mọi người miễn phí mở ra trên cơ bản có thể thỏa mãn người chín mươi chín nhu cầu c u ộ sống nhã nhã ngươi làm gì đi ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi cách siêu thị khu nghỉ ngơi t ầ n yêu yêu một tay nhấc lấy địa một tay chống đỡ khuôn mặt lười biếng nhìn về phía trước doanh doanh đi tới áo trắng đạo cô trên bàn dưới b à n trải rộng địa không bình áo trắng đạo cô ôn nhu khinh ngữ đi khu ký túc xá bày ra mấy cái phòng con mồi ối cùng an thần chất pháp dạng này bọn nhỏ đều có thể nghỉ ngơi tốt là vì ngươi tiểu sư đệ kia cố ý làm a t ầ n yêu yêu dựng thẳng lên ngón cái áo trắng đạo cô nhẹ nhàng gật đầu bất quá tiểu sư đệ cũng không tại ký túc xá nghỉ ngơi đoán chừng là tại phó bản bên trong nỗ lực à chúng ta tiểu hài vẫn rất tiến ớ i hắc h đúng rồi nhã nhã chúng ta phải nắm chặt thời gian tranh thủ trước khi trời sáng trở về áo trắng đạo cô đại mi nhẹ trao lại yêu yêu t ỷ rượu của ngươi không phải còn đủ uống sao tần yêu yêu lắc đầu chỉ còn một chút xíu uống không được mấy ngày lần này chúng ta làm s o n g lớn đem tương lai một tháng rượu đều tích lũy đủ áo trắng đạo cô yêu yêu t ỷ có một việc lưu tuần sát s ứ lưu lao để cho ta nhắc nhở ngươi ngươi nói áo trắng đạo cô ngươi để cho ta lấy trận pháp chuyển đến ba cái hoang dã phó bản trưởng khống những thứ này phó bản ba cái chủ tộc xà nhân nhất tộc có chút không vui đôi chúng ta thần hạ phát ra kháng nghị tần yêu, yêu vũ bản một cái linh động trong hai con n g ư ô i men say hoàn toàn không có ánh mắt nghiêm nghị người kia ả nha trước kia cái này tam tộc đối chúng ta d ở trò thời điểm liền nên cho bọn h ắ n d i ệ t bọn chúng đưa lên hoang dã phó bản chúng ta dùng một tháng thế nào lưu lão cũng thật là đều hai trăm tuổi người ba người chúng ta hoàng giả định phong tỏa c h ấ n c h ú t chuyện nhỏ này cũng muốn đến lại nhải để lưu lão hồi phục bọn chúng kháng nghị vô hiệu không phục kìm nén liền nói đây là ta tần thị tổ long trí tôi nói áo trắng đạo cô mấp máy môi được rồi nhã nhã chờ ta uống xong cái này một hai ba bốn năm dưỡng bạch chúng ta liền xuất phát ta áo trắng đạo cô ở bên lạc chờ sau mười phút trương thái sơ tiến vào siêu thị đi ngang qua khu nghỉ ngơi cảm nhận được hai cỗ thâm t h ú y khí tức k i n h khủng quay đầu nhìn lại là hai vị tuần sát sứ t r ư ơ n g bảy mươi sáu sau ngọn tuần tra sứ t r ư ơ n g bảy mươi sáu sau ngọn tuần tra sứ tần tuần sát sứ dung mạo tuyệt lệ tư thái thon d à i thức tha một bộ áo khoác màu đen tóc dài lộn xộn vô cùng không chú trọng hình tượng trương tuần sát sứ duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó áo trắng như tiên lùa mỏng che mặt cho người ta một loại mông lung mà mộng ảo cảm giác giống như nguyện cùng chi chủ siêu phàm thoát tủ trương tuần sát sứ ánh mắt đ ố i đi lên ánh mắt lu hỏa nhẹ nhàng gật trương thái sơ lễ phép hành lễ gặp qua hai vị tuần sát xứ áo trắng đạo cô nhuận miệng cười không cần khách khí như thế như bình thường đồng dạng liền tốt t ấ n yêu yêu đục nổ hai con ngươi lập tức thanh tịnh vô cùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương thái sơ đỏ t ư ơ i ngọc nhận u đôi môi vi vi câu lên đối trương thái sơ vầy vây tay ai n h a tiểu bằng hữu tới tới tỷ tỷ hỏi ngươi một ít chuyện trương thái sơ cũng muốn gặp hai vị này tuần sát xứ rất lâu cất bước tiến về tân yêu yêu đem trương thái sơ kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống doanh, doanh miệng cười nói cho tỷ tỷ ngươi nhiều ít cấp nhà hai mươi tám cấp trương thái sơ chi tiết báo cáo. ngươi nhập danh chức là nhiều ít cấp tân yêu yêu nghi hoặc áo trắng đạo cô cũng nhìn về phía trương thái sơ hai người đều nhìn qua trương thái sơ hồ sơ nhập danh chức đó là hai mươi sáu cấp chẳng lẽ hồ sơ có sai vẫn là trương thái sơ báo cáo láo trương thái sơ hai mươi sáu cấp tân yêu yêu bắt lấy trương thái sơ cổ tay đôi mắt đẹp trần tròn, tròn ngươi một ngày thăng lên hai cấp tân yêu yêu xoa xoa trương thái sơ gương mặt cái này tốc độ lên cấp thật lợi hại nhà ta tiểu nha đầu kia không bằng người một c ọ g lông a trương thái sơ khẽ nhữ mày nhìn xem thiếu niên mang theo mâu thuẫn biểu lộ tân yêu yêu giống như cười mà không phải cười thế nào lao hổ khuôn mặt không cho sở nha vẫn là sợ bạn gái sẽ tức giận a không có trương thái sơ lắc đầu vị này tần t u ầ n sát xứ trong mắt tất cả đều là trưởng bồi đối v ă n bối lo lắng cùng vui mừng tân yêu yêu nắm tay thu hồi khỏe mắt cong lên không có là có ý gì không có bạn gái sao muốn hay không tỉ tỉ giới thiệu cho người một cái tất khả truyền thuyết trước nghiệp thần hạ phía、nam. khả n h i đẹp nhất đương nhiên ta không tính ở trong đó trương thái sơ ngữ khí âm vang chúng ta phải tự cường không nên trầm mê tính sắc áo trắng đạo cô bật cười nàng tiểu sư đệ này nha ánh mắt kiên định giống như là muốn bảo đ ả n g đạo tâm rất vững chắc nha tiểu hỏa tử ta xem trọng ngươi nha tần yêu yêu c ư ờ i khẽ l ạ n h dung sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta tốc độ lên cấp trương thái sơ gật đầu rất là tán thành tần yêu yêu nối roi tông đường loại chuyện này về sau suy nghĩ thêm nha trương thái sơ áo trắng đạo cô nhẹ g ọ n mở miệng thái sơ ngươi tốc độ lên cấp rất nhanh tưởng i n t không lâu liền sẽ đến ba mươi cấp đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chuyển chức thần điện chuyển chức ngươi cũng phải vì tam chuyển chuẩn bị sẵn sàng tân yêu yêu gật đầu phụ họa chính trong việc đúng ngươi nhất định phải hoàn thành thập tinh chuyển chức nhiệm vụ tuyệt không thể lùi lại mà cầu việc khác chuyện kỳ trí tôn đều có một cái điểm giống nhau mỗi một lần hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ tinh cấp độ khó đều là thập tinh được rồi trương thái sơ chăm chú gật đầu tân yêu yêu trong tay ánh sáng nhạt l ó e lên đưa điện thoại di động đưa cho trương thái sơ lưu cái phương thức liên lạc ta cũng muốn áo trắng đạo cô cũng lấy điện thoại di động ra đưa cho trương thái sơ trương thái sơ sửng sốt một cái trước mắt hắn không phải đồn đốc hai vị này tuần sát xứ tuyệt đối nhận biết mình lao cha lão mụ hoặc là nói là thiên sứ giới lưu lại phương thức liên lạc về sau trương thái sơ cảm thấy mê vụ đầm lầy sự kiện kia phải nói ra hai vị tiền bối có một việc tần yêu yêu một n g ụ một m b ì n h bạch gương mặt trải rộng đỏ hửng lộc cộc lộc cộc không được kêu tiền bối quá x i n h phân gọi gì ách ta mới mười tám tuổi gọi tỷ chúng ta các luận cắt đ i áo trắng đạo cô thiện thiện cười một tiếng gọi ta là sư tỷ là đủ trương thái sơ dừng một chút thanh âm mang theo cứng ngắc tần tỷ sư tỷ tân yêu yêu đầu ngón tay nâng khuôn mặt ngón tay ngọc gõ nhẹ ma phấn nói sự tình đi cách là như vậy ta tại mê vụ đầm lầy phó bản bên trong nghe được hoa yêu nói là muốn định vị hoang dã phó bản tọa độ trương thái sơ đem phó bản bên trong một chuyện nói tại hai vị tuần sát xứ nghe tân yêu yêu cùng áo trắng đạo cô lướt nhau tân yêu yêu vui mừng vô vô trương thái sơ bà b a i đây là một cái tin tức vô cùng trọng yếu ngươi truyền đạt phi thường kịp thời vì chúng ta thần hạ tránh khỏi một trận mầm thai và a nói một chút muốn cái gì bắt thưởng áo trắng đạo cô gương mặt trải rộng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía tân y còn nói đây là việc nhỏ yêu yêu tỷ có chút song tiêu đây rõ ràng chính là tìm một cái lý do cho tiểu sư đệ ban thưởng nhà ta không chọn trương thái sơ không phải khách khí người thiếu dung sán lạ bắt chuyển đại lao cho ban thưởng sẽ kém a tần yêu yêu đôi mắt c h ấ p động nghĩ nghĩ đầu ngón tay vung khẽ lưu quan loại lên một cái ngọc chất lệnh bài giữ lòng bàn tay như trước đó ngụy thanh ngọc bài một con rồng tán g khỏa long châu có khác người nắm giữ tính danh tần yêu yêu bắt ta thân phận ngọc bài đi vạn bảo các chọn lựa một kiện sử thi cấp đạo cụ lại ban thưởng ngươi một vạn điểm tích lũy tần yêu yêu đem ngọc bài đưa cho trương thái sơ, cảm thấy không ổn. lúc này đ ổ i giọng á c h một n g à n điểm tích lũy đi miễn cho lưu lao đến lúc đó tham gia ta một bản áo trắng đạo cô lấy ra thân phận ngọc bài đưa cho trương thái sơ tiểu sư đệ ngươi lập công lớn đây là thân phận ngọc bài của ta ban thưởng cùng yêu yêu tỷ đồng dạng sử thi cấp đạo cụ đã là hai người có thể điều phối cấp bậc cao nhất tài nguyên về phần truyền thuyết cấp đạo cụ cái này thuộc về chiến lược tính tài nguyên đừng bảo là các nàng hai người liền xem như cựu truyền trí tôn cũng đều vô cùng khan hiếm hai kiện sử thi cấp đạo cụ hai n g h n điểm tích lũy trương thái sơ khuôn mặt tươi cười hì, hì một mặt tham t i ề n dạng tiếp nhận hai khối ngọc bài khi thấy áo trắng đạo cô trên ngọc bài khắc danh tự lúc hắn rung động t r ư ơ n g nhã nhã a sở trong miệng trương nhã nhã trương thái sơ kinh ngạc nhìn về phía áo trắng đạo cô áo trắng đạo cô ôn n u cười một tiếng sao rồi hỏa chi thành bất tử điệu a sở trong miệng trương nhã nhã là sư tỷ đúng không trương thái sơ có chuyện nói thẳng không làm câu đ ố người t r ư ơ n g nhã nhã là ta nhưng là bất tử điệu a sở ta không biết t r ư ơ n g nhã nhã ánh mắt lấp lóe nghi hoặc t ậ n yêu yêu đ ỗ n g nhiên p hình bụng cười to ha ha, ha kia là đại tỷ bên ngoài lịch luyện lúc dùng giả danh lấy nhà mình bên trong tiểu bằng h ư u ai biết phía sau nhã nhã cái này tiểu bằng h ư u đã thức tỉnh sử thi cấp thiên phú ha ha ha làm cho chúng ta nhã nhã bên ngoài lịch luyện thăng cấp thời điểm phiền p h ứ c không ngừng n ồ i đều bị nhã nhã cho cóng t r ư ơ n g nhã nhã uu thở dài biểu lộ phi thường bất đắc dĩ ta vị sư thuốc này nhà thật không biết nói nàng đáng tin cậy vẫn là không đáng tin cậy ha ha ha t h ậ n yêu yêu cười đến lớn tiếng hơn đại tỷ vừa thối lại hương mẹ ruột và cha đẻ cảm giác đều không t h ế nào đáng tin cậy dáng vẻ chỉ có thể nói không phải một loại người ngủ không đến trong một cái chăn trưng thái sơ k h ỏ miệng giật một cái tiếp tục đặt câu hỏi trương thiện thiện trương đạo huyền là cha mẹ ta đúng không tân yêu yêu trương thiện thiện là mẹ ngươi không sai trương đạo huyền không biết ta chỉ nhận biết con châu lớn một cái đã thức tỉnh sử thi cấp thiên phú bị đạo môn lôi kéo sợi cỏ đạo sĩ con châu lớn trương thái sơ nghi hoặc p h ò n g đoán nói chẳng lẽ trương đạo huyền là lao ra từ phía sau đổi danh tự đổi tên việc này đi đại ngưu ca thật đúng là có thể làm được ra tân yêu yêu yêu kiểu cười liên tục nàng hôm nay muốn sướng đến chết rồi tân yêu yêu uống xong cuối cùng một minh mạch đánh lấy say nấc được rồi chúng ta còn có việc đi trước thái sơ bà bảo phải cố gắng thăng cấp h á i trở t i ề m long doanh kết thúc tỉ tỉ cho ngươi một cái siêu cấp vô địch lớn kinh hỉ đi nhã nhã tiến về hoa yêu nhất tộc đem bọn nó hoa đảo nhưỡng bách hoa t i ể u cái gì toàn bộ làm đến thân hình lảo đảo lắc lư tần yêu yêu đổ vào trương nhã nhã trên thân trương nhã nhã thèm ở nàng sau đó đôi trương thái sơ nói tiểu sư đệ sớm đi nghỉ ngơi ngươi là hôm nay giữa chưa mười hai giờ treo thưởng nhiệm vụ bảng chính thức kích hoạt không nên quên đi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ tiểu sư đệ gặp lại sư tỷ tần tỉ gặp lại trương thái sơ phật a y trương nhã nhã một tay b ằ n ấn ký hiệu đột khởi th nàng cùng tần yêu yêu biến mất tại nguyên chỗ dư lưu đạo đạo trận pháp vận sóng rất nhiều chuyện đều nổi lên mặt nước chẳng qua trước mắt vẫn là thăng cấp trọng yếu trương thái sơ đôi mắt thâm thúy đem chuyện này ném xó tiến vào siêu thị t ạ o hóa không cần tính tiền trực tiếp đem thức uống mì tôm từ nóng cơm các loại cần thiết chi vật để vào giới từ thế giới tại siêu thị quét xong hàng trương thái sơ thẳng đến tiềm long doanh vạn bảo các lòng tràn đầy trở mong hai kiện sử thi cấp đạo cụ nhưng phải hảo hảo chọn lựa hy vọng n g ư ợ n nhờ lần này tiềm long doanh có thể tìm tới mấy cái cố định đồng đội nếu như đồng đội là lại đẹp trai lại mạnh tiểu ca ca thì tốt hơn đúng nha trước kia có thật nhiều sử thi cấp chức nghiệp chính là ôm vào truyền thuyết nghề nghiệp đ u ổ i tạo thành cố định đội bên ngoài lịch luyện lúc giết ra h uy danh hiển hách làm đồng đội ở chung lâu hộ sinh tình cảm vui kết liền cảnh ví dụ nhiều vô số kể chúng ta tìm long doanh cái kia truyền thuyết võ giả n g u y p h o n g không thể gần nữ sắc này tốt bao nhiêu một nam hải tự a thực sự đáng tiếc vạn bảo các lăng thần đều có huấn luyện viên phòng thủ đều là tam chuyển người trẻ tuổi trực ca đêm kiếm điểm tích lũy trương thái sơ vừa tiến vào vạn bảo các một vị nữ huấn luyện viên tiến lên mỉm cười nói x o y ca cần thứ gì ta có thể vì ngươi cung cấp tham khảo ý kiến trương thái sơ đang trên đường tới liền muốn tốt cái thứ nhất sử thi cấp đạo cụ đáp lại nói trận pháp một loại sách kỹ năng phiền t h á i nữ huấn luyện viên màu đen siêu phảm màu đỏ sử thi ngươi cần loại nào tiềm long doanh vạn bảo các chủ yếu thu nhận sử dụng siêu phảm cùng sử thi cấp đạo cụ trương thái sơ màu đỏ sử thi được rồi đi theo ta nữ huấn luyện viên chỉ coi trương thái sơ là giải kiến thức xem ở hắn đẹp trai phân thượng liền bồi hắn dạo chơi trương thái sơ bị nữ huấn luyện viên dẫn tiến vào một cái phòng nữ huấn luyện viên đi vào một cái dụng cụ điện tử đài mân mê m ộ t phen một bức tranh bị hình chiếu trên không trung đạo cụ phân loại màu đỏ sử thi trận pháp sách kỹ năng nữ huấn luyện viên theo thứ tự thao tác có quan hệ với trận pháp sử thi cấp sách kỹ năng bày biện ra đến chừng trên trăm bản số lượng phong phú nữ huấn luyện viên nghĩ muốn hiểu rõ kỹ năng kia cùng ta nói ta giúp ngươi đem kỹ năng tưởng tình điều ra tới trương thái sơ chỉ hướng hình tượng truyền thống trận còn có cái này hư không kính trận phiền thoái nữ huấn luyện viên ngón tay tại dụng cụ trên màn hình huy động đem hai cái này trận pháp sách kỹ năng tưởng tình điều ra tới truyền thống trận đỏ kỹ năng chủ động bày trận cần thiết trận kỳ phù lục khắc họa trận pháp phù văn cung cấp trận pháp năng lượng tiêu hao chi vận linh tinh ma hạch các loại bày ra truyền thống trận lưu lại không gian p h ù văn xem như tiêu ký thôi động truyền thống trận có thể truyền thống đến chỉ định không gian tọa độ hoặc là những truyền thống trận khác không gian tọa độ phạm vi bao trùm tiếp tục thời gian xem bảy trận vật liệu cùng kỹ năng đẳng cấp mà được ra bày trận kích hoạt trận pháp cần thiết thời gian m ư ơ i phút kỹ năng làm lạnh một giờ truyền thống dẫn đạo năm s truyền thống làm lạnh năm s hư không kính trận đỏ kỹ năng chủ động bày trận cần thiết bày ra hư không kính trận cầm trận giả nhưng tại trong trận ngưng tụ từng mặt hư không kính đem tất cả công kích phản xạ trở về phản xạ hiệu quả cùng hư không kính số lượng lớn nhỏ cùng trận pháp tiếp tục thời gian xem bày trận vật liệu kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính mà định ra kích hoạt trận pháp một phút kỹ năng làm l ệ n h một năm phút đồng hồ nhìn xem hai cái sử thi cấp trận pháp kỹ năng trưng thái sơ nhúng mày kỹ năng dẫn đạo bày trận vật liệu vấn đề không lớn tự mình có thần cơ diệu pháp cùng thái thanh tản p h truyền t h n g trận năm giây dùng một lần dưới tình huống bình thường là đủ nếu như là truyền thuyết cấp lời nói truyền thống làm l ệ n h hẳn là chỉ có một s hoặc là không làm l ệ n h a truyền thống trận trận pháp này kỹ năng mạnh phi thường chẳng những có thể lấy thực hiện cự ly x a truyền thống còn có thể làm phấn di dùng bất kể như thế nào truyền thống trận trận pháp này kỹ năng đến cầm xuống về p h ầ n hư không kính trận tự mình bảo mệnh kỹ năng đủ cũng không cần phải suy tính nữ huấn luyện viên bỗng nhiên mở miệng xoay ca ta nhắc nhở ngươi một chút truyền thống trận cần một cái trước đưa điều kiện là không gian cảm giác cái này sử thi cấp kỹ năng có cảm giác không gian tọa độ năng lực nếu như không có cái này trước đưa điều kiện là không cách nào vận dụng truyền thống trận Mà lại trưng u y thái sơ gật gật đầu cảm giác không gian tọa độ truyền thuyết của hắn bị động thân nhiệm cảm giác có thể làm được dễ dàng về phần tiêu hao có cuồn cuộn không kiệt thần cơ diệu pháp không là vấn đề truyền thống trận giá bán hai vạn điểm tích lũy hư không cảnh trận giá bán một hai vạn điểm tích lũy loại này sử thi cấp đạo cụ giá trị là không cách nào đức định cũng liền thần hạ tài đại khí thô đem nó lấy ra đồng thời ít giá cho có tiềm lực c h ứ c n g h i ệ p giả hối đ o á i sử thi cấp kỹ năng giá trị thực tế còn muốn đắt đỏ vô số lần trương thái sơ nhìn về phía nữ huấn luyện viên ta muốn mua truyền tống trận kỹ năng mua sắm nữ huấn luyện viên nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt tràn đầy không hiểu tiềm long doanh lúc này mới bắt đầu ngày đầu tiên không phải ta mạo mượn a ngươi ở đâu ra điểm tích lũy mua sắm trương thái sơ lấy ra thân phận của tần yêu yêu ngọc bài đưa cho đối phương cười nhạt một tiếng tần tuần sát sử nói ta có thể lựa chọn một kiện sử thi cấp đạo cụ còn có một ngàn điểm tích lũy nữ huấn luyện viên nhìn thấy thân phận ngọc bài ý niệm đầu tiên, cái đồ chơi này là lập tức lắc đầu tại tiềm long doanh giả tạo bắt chuyển thân phận của hoàng giả ngọc bài là ngại sống quá lâu s a o vị này đẹp trai bỏ đi khí chất siêu nhiên thiếu niên chưa chừng là tần tuần sát s ứ đại nhân nhi tử nuốt một đợt mục nước nữ huấn luyện viên hai tay tiếp nhận ngọc bài khẩn trương đến cả lăm vậy vậy cái ta cần phải đi nghiệm chứng một chút thân phận ngọc bài là thật hay giả nếu như thân phận ngọc bài là thật ta sẽ lên báo ngài cần thiết đạo cụ chậm nhất nửa giờ liền sẽ đưa đến ngài trong tay trứng thái sơ trước không đội ta còn muốn chọn lửa cái khác sử thi cấp đạo cụ tốt lắm thiên sinh cần ta giút ngài sao nữ huấn luyện viên kẹp lấy t r ư ơ nữ g Thái Sơ, được. n huấn luyện viên bó lấy mái tóc một cái tay không để lại dấu vết kéo ra ngực hai cái nút thắt lộ ra thiếp thân màu hồng áo lóc nhỏ hết bộ ngực đầy đặn thân thể hơi nghiêng về phía trước hướng trương thái sơ sóng mắt câu hồn hàm răng k h ẽ cắn môi dưới cái kia tiên sinh tố cầu thị cái gì nha tiên sinh ta tại ký túc xá nuôi một con biết ca hát v ậ o n h a nếu như ngài đợi chút nữa có thời gian đừng phát tao nhìn đối phương càng thiếp càng gần trương thái sơ đánh gãy ánh mắt lạch dần thật xin lỗi nữ huấn luyện viên náo cái đỏ chót mặt lũi tiên sinh trước mắt thiếu khuyết cái gì tính chất kỹ năng hoặc là những vật khác bày trận vật liệu t i ê u hao đạo cụ hoặc là đa phương trương thái sơ con mắt chuyển động lâm vào chầm tư sử thi cấp đạo cụ bên trong trang bị nếu không thể theo đẳng cấp trưởng thành tính so sánh giá cả là thấp nhất bày trận vật liệu tiêu hao phẩm cũng không cần cân nhắc tự mình có đăng phong tạo cực kỹ năng đẳng cấp theo chức nghiệp đẳng cấp đồng bộ kỹ năng là tối ưu tuyển thu phát khống chế b ả n bệnh hồi phục cũng không thiếu đạo sĩ cũng am hiểu một chút phụ trợ kỹ năng t r ư n g thái sơ thích hợp với đạo sĩ nghề nghiệp sử thi cấp trúc phúc loại kỹ năng nữ huấn luyện viên lập tức vì trương thái sơ điều ra thích hợp với đạo sĩ sử thi cấp tăng thêm loại sách kỹ năng đi nhanh quyết cầu nguyện thuật bạo khí thuật hồi nguyên thuật giá bán tại mười hai vạn điểm tích lũy không giống nhau trương thái sơ theo thứ tự nhìn sang cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bạo khí thuật bên trên bạo khí thuật đỏ kỹ năng chủ động đối một cái hoặc nhiều cái mục tiêu phân g tích h vận chuyển tự thân tiên tiên chi khí đối mục tiêu thực hiện một cái bờ u f f hiệu quả tổn thương tốc độ phòng ngự ba chỉ số vì ba kỹ năng đẳng cấp dẫn đạo ba s tiếp tục thời gian là sáu mươi s một s kỹ năng đẳng cấp làm lệnh một trăm tám mươi s ta hiện tại hai mươi tám cấp Bạo khí trước h đó trương thái sơ gặp phải cái kia tên là lam hạo cấp hai mươi năm siêu phàm phụ trợ t h ú c phúc thuật tổn thương tăng thêm cũng liền hai mươi năm liền quyết định là truyền tống trận cùng bạo khí thuật hai cái này sử thi kỹ năng chương bảy mươi tám nguyệt nha hồ hoang dã bột chương bảy mươi tám nguyệt nha hồ hoang dã bột trương thái sơ làm ra quyết định lấy ra thân phận của trương nhã nhã ngọc bài đưa cho nữ huấn luyện viên ta lựa chọn bạo k h í thuật cùng truyền thống trận hai cái này x ử thi cấp kỹ năng 2.000 điểm tích lũy đánh ta trong chương mục hai khối thân phận ngọc bài cũng mời ngươi giúp ta chuyển giao cho hai vị tuần sát s ứ phiền phái được rồi ngài k h á c h k h í nữ huấn luyện viên sợ hãi hai vị thân phận của tuần sát s ứ ngọc bài người này lai lịch gì à nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy hai khối ngọc bài rời đi đi xác minh thật giả nửa giờ sau trương thái sơ điện thoại tiềm long doanh app c ủ t hai n g h ì điểm tích lũy đã đến sổ sách người mua sử thi cấp đạo cụ truyền tống trận bảo khí thuật hai quyển sách kỹ năng đ ã đóng gói để cho đông phong chuyển phát nhanh đặc phái viên đem đạo cụ đưa đạt tới ngài trong tay đông phong chuyển phát nhanh đặc phái viên ngay tại trên đường đã đến thuận tiên thành truyền t ố n g đại sành đã đến tiềm long doanh khoảng cách ngài còn có sáu mươi lăm km mười km tại trong lúc này nữ huấn luyện viên trở về an t ĩ n h đợi tại trương thái sơ bên người nhìn mặt mà nói chuyện sau năm phút đông đông đông tiếng đập cửa vang lên nương theo lấy thanh âm xin hỏi là trương thái sơ tiên sinh bảo khỏa sao hiệu suất này đơn giản tuyệt trương thái sơ chừng tóm ắ t đứng dậy cất、bước. nữ huấn luyện viên bước nhanh tiến lên vì trương thái sơ mở cửa đặc phái viên nhìn về phía trương thái sơ lễ phép nói trương tiên sinh ta trước xác nhận một chút thân phận của ngươi trương thái sơ được đặc phái viên xuất ra một cái máy đọc thẻ quét hình trương thái sơ nghiệm chứng thân phận không sai hán tử trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bao giao cho trương thái sơ đông phong chuyển phát nhanh sứ mệnh tất đạt cảm tạ trương tiên sinh sử dụng tạ ơn trương thái sơ nhận lấy bao khỏa b ỏ lên trên bàn không kịp chờ đợi hủy đi phong một cái tinh xảo long văn hộp ngọc hiện ra chậm rãi mở ra trương thái sơ nhìn thấy hai cái x Bạo khí thuật, lăng thần i cấp k n g phó bản khu vực người cũng không ít nhiệm nghị nổi lên một phía trưng ơ thái sơ câu thông phó bản điểm tích lũy năm tiến vào mê vụ đầm lầy thế giới phó bản trước ơ Sơ n lên nổi nấu n g Thái, thái không không ư thật nhiều, thật nhiều kia đối với các ngươi thần hạ bỏ đá xuống giếng là chúng ta không đúng nhưng là đều nói xin lỗi bồi thường hiện tại chúng ta đã chung thực à một đám ghê tởm thần hạ hồn đ ạ m đơn giản chính là thổ phỉ lưu manh ô ô lần này trương thái sơ nhìn thấy u lan thanh cơ nàng như một đứa bé giống như ngồi quy chân trên mặt đất bụng mặt trứng gào khóc khóc giống rất là điểm đạm đáng yêu lạc hậu liền muốn bị đánh trương thái sơ lạnh lùng vô tình ra tay tắc hơn thuấn phát tử tiêu thần lôi phá hủy u lan thanh cơ cùng đầm lầy tất cả u lan đi đến quá trình phó bản kết toán x u ố t mười hai lần phó bản khoảng cách thăng cấp còn kém năm lần phó bản lên tới cấp hai mươi chín lại đi nghỉ ngơi trương thái sơ rời đi phó bản nhìn thoáng qua thời gian giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ mười phút trương nhã nhã sư t ỉ nói giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ treo thưởng nhiệm vụ bảng chính thức kích hoạt nhà ăn lúc này đã mở bữa ăn đi trước bổ sung thể lực trước cấm nước xong xuôi về sau trương thái sơ đúng giờ đi vào chỗ khu nhiệm vụ vực mười cái treo thưởng nhiệm vụ bảng tọa lạc ở phiến khu vực này cung cấp người chọn lựa như hỏa chi thành hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm thủy tinh cùng điểm tích lũy bất quá cũng không cần linh tinh đến, đến bảng điểm ấy phí tổn quốc gia đệm nhiệm vụ chia làm một mười tinh nhưng là trước mắt tối cao tinh cấp nhiệm vụ chỉ có ngũ tinh bởi vì trương thái sơ là nhị chuyển chức n h i p giả hiện ra treo thưởng nhiệm vụ đều tại n h ị chuyển phạm chủ bên trong treo thưởng nhiệm vụ bảng xác nhận nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm thủy tinh điểm tích lũy ban thưởng thần hạ chuyên trúc đẳng cấp hạn chế lv 2 0 lv 4 0 n h ấ t t i n h treo thưởng nhiệm vụ vạn bảo các kiêm chức m ộ ư ơ i hai giờ một ngày hạn hai mươi vị nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh một điểm tích lũy sáu mươi ta dựa vào cái này vạn bảo các kiêm chức nhiệm vụ đơn giản chính là đưa điểm tích lũy a t i ế p tiếp bất quá một cái trước mắt vạn bảo các kiêm chức nhiệm vụ bị tranh đoạt trương thái sơ ánh mắt rơi vào một cái đặc thù treo thưởng nhiệm vụ bên trên nhất tinh treo thưởng nhiệm vụ thông quan một lần địa ngục cấp mê vụ đầm lầy phó bản có thể lặp lại hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh một điểm tích lũy ba mươi trương thái sơ tâm niệm v ừ a động xác nhận nhiệm vụ này theo phó bản thống kê n g ư ơ i tính gộp lại thông quan địa ngục cấp mê vụ đầm lầy hai mươi ba lần ba sao treo thưởng nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho kinh nghiệm thủy tinh hai mươi ba điểm tích lũy sáu trăm chín mươi trương thái sơ phía trước không trung lấp lóe từng đạo ó n g ánh lưu quang ngưng tụ thành hai mươi ba khỏa kinh nghiệm thủy tinh đồng thời tiềm long doanh up top sáu trăm chín mươi điểm tích lũy đã đến dáng vẻ trương hả? thái sơ i thẩm hạ ư t quyết tâm tiếp tục tại treo thưởng nhiệm vụ trên bảng chọn lựa nhiệm vụ ngũ tinh treo thưởng nhiệm vụ đánh giết nguyệt nha hồ hoang dã bột huyền quy đốc quân lv hai mươi tám trước mắt trạng thái sống sót nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh sáu điểm tích lũy sáu trăm độc lập hoàn thành ban t h ư ở n g hai n g ũ tinh treo thưởng nhiệm vụ đánh g i ế t kiên thổ bình nguyên hoang dã bột bao c á t quân lờ vờ hai mươi chín trước mắt trạng thái sống sót nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh tám điểm tích lũy tám trăm độc lập hoàn thành ban t h ư ở n g hai n g ũ tinh treo thưởng nhiệm vụ đánh g i ế t thúy bích rừng rậm hoang dã bột bích và yêu một lờ ba mươi trước mắt trạng thái sống sót nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh mười điểm tích lũy một nghìn độc lập hoàn thành ban thường hai ban thưởng điểm tích lũy rất nhiều nhà độc lập hoàn thành còn có khen thường thêm diệu nha trương thái sơ đôi mắt tràn lên vẻ mừng rỡ đón lấy cái này ba cái khu hoang dã vực tất cả tương quan nhiệm vụ thân hóa kim hồng mấy hơi thở vượt qua hơn m ộ ư ơ i dặm đi vào tiềm long doanh truyền thống khu vực nơi này có truyền thống tự phục vụ bàn làm việc trương thái sơ theo thứ tự đưa vào ba cái khu hoang dã vực danh sưng ơ nhớ kỹ cái này ba cái khu hoang dã vực không gian tọa độ bước vào truyền thống trận lưu quang nói lên trương thái sơ thân hình biến mất xuất hiện tại khu hoang dã vực nguyện nha hồ trương thái sơ xuất hiện ở bên hồ bãi cát nguyện nha hồ địa như kỳ danh giống như nguyện nha nước hồ thanh tịnh sóng nước lấp l o n g bên hồ chương n h bảy mươi chín thiên lôi rửa sạch mở dương xuất kim chương bảy mươi chín thiên lôi rửa sạch mở dương xuất kim trương thái sơ không chần chờ nhắm mắt ngưng thần lấy thần niệm cảm giác nguyệt nha hồ sức mạnh tinh thần vô hình vận sóng cấp tốc quyết tán bao phủ nguyệt nha hồ hơn phân nửa khu vực n g u y ệ t nha hồ không tính quá lớn chiếm diện tích cũng có gần vạn bình phương ngàn mét trương thái sơ mục đích phi thường rõ ràng tìm kiếm nơi đây hoang dã b u ố n trên mở cắt dạo bước ma vật cùng trong h ồ ngao du ma vật nơi đây một ngọn cây còn cỏ đều tại trương thái sơ trong đầu hiện ra hình dáng trương thái sơ thần nghiệm xâm nhập đáy hồ ba ngàn mét ở chỗ này cảm nhận được một cỗ khổng lồ khí tức một cái cự hình rụa đen hình dáng ghé vào đáy hồ không nút ních giống như một toàn núi nhỏ khá lắm trốn ở sâu như vậy đáy hồ nếu như không có thần n i ệ m cảm giác thật đúng là tìm không thấy ngươi trương thái sơ âm thầm tắt lưỡi cái này huyền quy đ ố c quân đến cùng lúc nào đi lên thỏ đầu ra rùa đen là động vật l ư ỡ n g thê là cần lấy hơi a nhưng đây là hoang dã bột thật có thể tính toán theo lẽ thường sao ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn a trương thái sơ đem viêm ma vương người triệu hoán đi ra viêm ma vương người t o à n thân h ắ c diễm tiêu đốt thân hình khổng lồ đối trương thái sơ hành lễ đại ca trương thái sơ ngữ khí mang theo mọi mệt đ á y h ồ ba ngàn mét có một cái hoang dã bột làm phiền ngươi đi đưa nó cầm xuống trong hồ gặp phải ma vật cũng không cần bung tha đại ca nếu không nghỉ ngơi sẽ đi viên ma vương người có chút đau lòng ca ca của mình dù sao trương thái sơ không ngủ không nghỉ một ngày trương thái sơ vất vả nó đều nhìn ở trong mắt trương thái sơ mỉm cười k h o á t khoác tay vấn đề không lớn ta còn có thể lại làm ba ngày ba đêm t ố t ta tốc chiến tốc thắng để đại ca sớ m nghỉ ngơi một chút viên ma vương người cực tốc bay đi chui vào trong hồ đi tìm hoang dã bốt ta còn có đánh giết ngang cấp tinh anh ma vật bột treo thưởng nhiệm vụ nơi này ma vật đẳng cấp tại hai mươi bảy cấp ba mươi khoảng trường đại bộ phận thích hợp ta trương thái sơ đôi mắt từ điện xe lẫn khỏe môi ngậm lấy một vòng mỉm cười t h ẳ n nhiên tâm niệm vừa động nhắm mắt ngưng thần lấy thần n i ệ m cảm giác nguyệt nha hồ bên trong người ma vật vân vân hình đều phát họa tại trường thái sơ trong đầu ẩm đạo đạo t ử tiêu thần lôi ly thể ma ra như từng đầu lòng giống như bay thẳng tiểu tiêu hóa thành k i ế p vân bao trù nguyệt nha hồ không vực ẩ m ẩ m phương viên vạn mét khu vực bầu trời ố ương ương một mảnh như diệt thế chi cảnh nguyệt nha hồ tất cả mọi người gặp một màn này nhao nhao dừng lại động tác không thể tưởng tượng nổi ngầm đầu nhìn trời thần s ắ c sợ hãi làm cái gì dự báo thời tiết không nói hôm nay có thời tiết g i n g tô a này khí tức không khí làm cho người rất hít thở không thông ầm ấm tiếp vân che khuất bầu trời t ử lôi giống như như thác nước chút xuống này phương khu vực trong nháy mắt hóa thành lôi hải vô cùng thần kỳ sự t ì n h phát sinh thiên ti vạn lũ từ sắc lôi đ ỉ n h tựa hồ có được sinh mệnh giống như chủ động tránh đi hoa cỏ thảm thực vật người hoặc động vật chỉ công kích ma vật đây không phải thời tiết bố trí cái này mẹ nó là lôi hệ kỹ năng chính xác như thế kỹ năng điều khiển còn có phạm vi bao phủ sợ không phải thất chuyển trở lên đại l ã o a nguyệt nha hồ đám người, làm người ta n g o ắ rơi cả cảm đồng thời nội tâm nghi hoặc trần đầy thiên lôi rửa sạch thật sự là bó tay rồi loại cấp bậc này đại lão cùng chúng ta những thứ này tiểu tạp lạp mễ đoạt cái gì vậy v đến chỗ này làm nhiệm vụ sử thi thích khách từ nghiêu một mặt im lặng đánh g i ế t tinh anh huyền q lv hai m ư điểm kinh nghiệm 486 đánh g i ế t bột v ả y đen rắn nước lv 2 8 kinh nghiệm 5600 n g ư ơ i lên tới lv 2 9 lực lượng thể chất nhanh nhẹn 12, t i n h thần 252, m ư chuyển thuyết bảo dương một n g u y ệ t nha hồ bên trong không có gì ngoài trong hồ ma vật trên lục địa ma vật chín thành chết bởi tử tiêu thần lôi bên trong thân nhiệm cảm giác thần cơ diệu pháp tử tiêu thần lôi một khóa thanh lý ma vật cái này tổ hợp hiệu quả để trương thái sơ quá ngoài ý、mớn. về sau tại khu hoang dã v ư ự t x o á t cấp một phát tử tiêu thần lôi trực tiếp giải quyết khu vực tất cả ma vật cũng không cần lo lắng phá hư hoàn cảnh thương tới vô tội chính là tinh thần lực tiêu hao có chút lớn bây giờ chỉ còn lại hai thành không đến hiện tại là ba thành còn thăng lên một cấp trương thái sơ tiếu d u n g sán lạ trong lòng nhẹ cưỡng lập tức đồn công an có tinh anh hồn thể lấy niệm lực điều khiển đi nguyệt nha hồ các nơi nhặt chiến lợi phẩm trương thái sơ thân hóa kim hồng bằng vào trước đó cảm giác đi vào một chỗ hang động nơi này có một đầu đại xà vốn lượn thân thể thật chặt quận lại từng khóa chừng rắn đối trương thái sơ phun đỏ tươi lời rắn ánh mắt cảnh giác rắn mụ mụ không nên hoảng hốt ta không có ác ý mượn bảo địa dùng một lát trương thái sơ đối đại xà m ỉ m cười suy nghĩ rơi xuống kim quang trói mắt truyền thuyết bảo dương hiện ra trước người dưới chân còn có m ộ ư ơ i hai cái mê vụ đầm lầy cấp sss bảo dương trương thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn mong đợi cầu ma ma phù hộ cấp sss bảo dương truyền thuyết bảo dương khởi động mở ra cấp sss bảo dương ngươi thu hoạch được màu cam trác tuyệt đạo cụ h u lan đạo quan lờ v ba mươi từ sắc hy hữu đạo cụ hoa yêu ma hạch mẫu cam chắc tuyệt đạo cụ h ữ lan đạo bảo lờ vờ ba mươi h ữ lan kiếm lờ vờ ba mươi truyền thuyết bảo dương chậm rãi mở ra kim sắc quang mang trong huyệt động tùy ý chạy xuôi như một đầu quang c h i cự xả cuối cùng từ cửa h à n g lao nhanh mà ra phóng tới mênh mông thiên địa một cái giống như trói lọi tinh thần giống như chùm sáng lặng yên lơ lửng ẩn chứa một cỗ đủ để đem thế gian vạn vật thực hiện lột sắc kinh người thần bí thần dị chi lực mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ cực điểm thăng hoa cực điểm thăng hoa kim đem một mục tiêu đơn vị tăng lên trí kim sắc chuyện nói cấp bao qu trương thái sơ đem chiến lợi phẩm đều đặt vào giới t ử thế giới nhìn xem q u a n đoàn vẻ mặt tươi cười cực điểm thăng hoa đã lâu không gặp a không có gì tốt cân nhắc trương thái sơ muốn đem sử thi cấp có thể truyền tống trận thăng cấp thái thanh tàn phụ truyền thuyết cấp truyền tống trận sẽ có như thế nào phản ứng hóa học trương thái sơ đã bắt đầu mong đợi người kỹ năng chủ động truyền tống trận cực điểm thăng hoa từ màu đỏ sử thi lột sắc thành kim sắc truyền thuyết lớn truyền tống thuật lớn truyền tống thuật kim kỹ năng chủ động tiêu hao đại lượng tinh thần lực bay trận truyền tống n ư n g tụ phụ văn ghi chép không gian tọa độ bay tr tinh thần thuộc tính bảy trận vật liệu mà định ra lớn truyền t ố n g thuật tập bảy trận truyền t ố n g thuấn di làm một thể không có miêu tả kỹ năng làm lạnh đó chính là không làm lạnh điều kiện tiên quyết là tinh thần lực đầy đủ trương thái sơ lấy thần nghiệm cảm giác định vị không gian toa độ vận chuyển lớn truyền t ố n g t h u ậ t ông thuấn di sana không gian nổi lên ba động kỳ dị từng vòng từng vòng thần bí gợn sóng hướng bốn phía quyết tán trương thái sơ thân hình hư vô thân hình xuất hiện tại nguyệt nhà hồ trên bờ cát lớn truyền t ố n g thuật thật sự là thần kỳ a trương thái sơ nội tâm sợ hai thán phục loại này thuấn di cảm giác quá mỹ diệu chính là tiêu hao có chút lớn a so tử tiêu thần lôi còn muốn q u a trường bằng vào ta trước mắt tinh thần lực dự trữ thuấn di đến ngàn mét bên trong đại khái có thể dùng năm trăm l ầ n đi trưng ơ thái sơ thô sơ giản lược đánh giá một chút kỳ thật còn tốt giờ này khắc này nguyệt nha hồ thủy để lưu phun trào hình thành từng cái chạy xiết vòng xoáy t r u n g quanh cây rong bị n ổ t ậ n gốc thanh tịnh thủy v ư ợ trở t nên đục không chịu nổi một mảnh hỗn độn lớn rủa ngươi cũng quá khó đối phó viêm ma vương người linh thể không nhận dòng nước q u á nhiễu triển khai viêm ma lĩnh vực cái chán song g i c bắn ra một đạo hủy diện chi quang bám vào hát diễm ẩm ba mươi một vạn đánh vào huyền quy đốc quân khổng lồ như núi trên thân thể cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương huyền quy đốc quân h e chín mươi chín chín mươi chín chín chín m h í n năm gia hỏa này sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều quá mạnh bằng vào ta năng lực muốn đánh giết đến hao phí đại lượng thời gian nhiều thì một canh giờ ít thì nửa canh giờ v i ê m ma vương người bật u dầu nội tâm có chút lo lắng nó muốn cho ca ca của mình sớm nghỉ ngơi một chút ta v i ê m ma vương người bật hết hỏa lực phong thích các loại kỹ năng cùng anh loạn tạc giống như công hướng ấu quy đốc quân nguyệt nha hồ dưới nước quần quận sóng ẩm phụ cận đá ngầm bị phá hư Nguyệt chương a tám h mươi a v n g chậm truyền thống lẽ... lập đại công chương tám mươi truyền thống lập đại công vận chuyển lớn truyền thống thuật ạ hệ thợ thanh tàn phù làm bảy trận nền tảng trong trước mắt đạo đạo trận pháp phủ văn ngưng tụ m à thành ẩn vào hư không bên trong truyền thống trận ở trong trước mắt tạo dựng hoàn tất bao phủ phương viên n g à n mét mặc dù phạm vi còn có thể kéo dài nhưng không cần thiết quả nhiên có thái thanh tàn phủ liền không cần cái khác bày trận tài liệu tỉnh đại tiền a mừng rỡ sau khi trương thái sơ lấy thần niệm cảm giác khóa chặt nguyệt nha hầu ngọn nguồn định vị không gian tọa độ mượn nhờ thái thanh tàn phủ thôi động truyền thống trận phù quang bể trời trói lọi sáng chói rầm rầm mảng lớn dòng nước chống rông xuất hiện giữa không trùng cuồn cuộn rơi xuống trương thái sơ kim quang thần vanh một tiếng một cái như núi cao b i ể n rộng cự vật đột nhiên đập xuống đất rõ ràng là hoang dã bột u ô quy đốc quân trước mắt quái vật khổng lồ cao đạn gần đ ẳ m trăm mét mai rùa nặng nề g h có thần bí đường vân đầu dữ tợn tứ chi trắng tiện cái đuôi như roi thép phát ra nặng nề g h khí tức tràn đầy cảm giác c áp bách quả nhiên có thể thực hiện nguyệt nha hầu ngọn nguồn hoang dã bột u bị truyền tống đến đây thân n i ệ m cảm giác lớn truyền tống thuật thái thanh tản phù lập đại công trưng thái sơ kinh hỷ vô cùng hoang dã bột ô quy đốc quân lở v ừ hai mươi tám thuộc t n h lực lượng năm nghìn năm trăm ba mươi ba thể chất sáu nghìn một trăm bốn mươi hai Tinh thần 5 6 2 ô quy đốc quân gạo thét i lực. Và a n tứ chi di chuyển trong miệng ngưng tụ một cống nước kích xạ hướng trương thái sơ vạn pháp bất xâm hộ thuẫn miễn dịch đạo này tráng kiện vô cùng cống nước cùng thời khắc đó ô quy đốc quân đầu đôi tứ chi toàn bộ c o q u ắ p tại trong mai rùa không ngừng xoay tròn u ố n lên c ắ t sỏi tụ thành thủy l n g quyển mang theo kinh khủng ba động đánh tới thái cực lĩnh vực triển khai ô quy đốc quân các hạng trị số giảm mạnh bảy mươi phần trăm động tác trên phạm vi lớn thả chậm trấn tự quyết trương thái sơ thâm thúy hai con ngươi bắn ra từng đạo sáng kim phụ văn ngưng tụ thành chữ c h ấ n c ự c tốc rơi vào lớn rùa trên thân phanh phanh ô quy đốc quân thân thể cao lớn đông nhiên chạy ngừng lâm vào trong bùn không cách nào động đậy mảy may rùa đen r ú đầu vậy chỉ dùng lôi hỏa làm ngươi trương thái sơ hai tay hiện lên từng đạo thần vẫn chi hỏa hư vô trong suốt cực tốc bay về phía ô quy đốc quân đồng thời tử tiêu thần lôi hóa thành kiếp vân tụ tại đại quy đầu bên trên không ngừng phóng thích lôi đ ỉ n h 93, 185 vạn bạ, bạo kích 28 vạn 29 vạn 125 vạn bạ, bạo kích l ô i hỏa sen lẫn phía dưới tổn thương số lượng bay tán loạn ô quy đốc quân thanh máu lấy một loại tốc độ cực nhanh ngã xuống vẹn vẹn ba mươi giây không đến công phu ô quy đốc quân cao đ ạ n g ầ n đ ẳ m g chín ngàn vạn thanh máu bị tử tiêu thần lôi thần vẫn chi hỏa cho thanh không khổng lộ như núi thân thể hóa thành quang vũ tiêu tán để lại đẩy mặt đất q u a n đoàn chừng trên trăm kiện l từ làm chủ chưa có màu cam trói lọi vô cùng đánh g i ế t hoang dã bột ấu q u y đốc quân lờ v hai ban thưởng điểm kinh nghiệm 5600, g h o a n g dã bảo dương một ngoài định mức điểm kinh nghiệm 5600. g v i ê m ma vương từ này nơi xa bay tới nhìn thấy bột biến mất một màn song đồng hỏa d i ễ m c u ộ n quận kinh ngạc vô cùng quả nhiên là đại ca xuất thủ đại ca tự hồ lại nắm giữ ghê gớm năng lực có vẻ như là không gian năng lực sau đó lợi dụng niệm lực điều khiển đem trên mặt đất chiến lợi phẩm đều nhận đến trong không gian giới trì lúc này trương thái sơ chính lấy thần niệm cảm giác trước đó hắn nhớ kỹ kiên thổ bình nguyên không gian t o à độ bây giờ ngay tại khóa chặt năm giây về sau trương thái sơ từ bỏ khoảng cách quá xa không cách nào lấy thần niệm cảm giác được kiên thổ bình nguyên không gian t ọ a độ đến tự mình đi một chuyến lưu lại một viên không gian phù văn dạng này mới có thể định vị không gian t ọ a độ trương thái sơ triệt tiêu thái thanh t à n phù cùng truyền thống trận lòng bàn tay hiện hiện một đạo vạn v è o phù văn ẩn vào hư không tại nguyệt nha hồ lưu lại một cái không gian phù văn dùng cho định vị không gian t ọ a độ như thế liên có thể tại cái khác địa phương mượn nhờ truyền thống trận truyền thống ở đây trương thái sơ cười vui vẻ bảy mươi hai giờ về sau hoang dã bột đổi mới ta có lớn truyền thống thuật không ai nhanh hơn ta cái này ngũ tinh treo thưởng nhiệm vụ ban thưởng về sau đều là ta sau một khắc trương thái sơ thân hình hư vô vượt qua mấy ngàn mét thuấn di đến nguyệt nha hồ trong truyền thống trận đợi tinh anh hồn thể toàn bộ trở về trương thái sơ mượn nhờ truyền thống trận trở về t i ề m long doanh kỳ quái hoang dã bột đ ầ u sẽ không phải bị cái kia kinh khủng lôi hệ kỹ năng đánh chết ta nguyệt nha hồ đám người dạy r ỗ một vòng đều bật b ự c gọi thẳng không hợp thói t h ư ở n g cùng không may nguyệt nha hồ đã tìm không h ư ờ c may n t tung tích đám người n a o n a u rời đi kiên thổ bình nguyên bốn tri đội ngũ ngay tại vây công hoang dã bột bột bọc màu vàng nâu giáp sắc giống như hoàng kim đổ bê tông không thể phá vỡ hai con to lớn càng á i c vô cùng sắc bén to lớn đuôi bọ cạp động lên thật cao như là một thanh trí mạng độc mâu bao cát quân quanh thân vờn quanh một vòng bao cát hình thành h ộ thuẫn không gì không phá cho dù bị một đám người vây công nó trên người h ộ thuẫn cũng không có cắt giảm h t quê vẫn như cũ ở vào một trăm phần trăm trạng thái lúc này một chi trong đội ngũ một cái tuấn tú nam t ử áo trắng q u á t lớn các vị bằng hữu ta là tần nhất minh đến từ tần thị tổ long một mạch tần khả mà là biểu mụt ta tần, tần sát xứ là ta biểu cô ta tự thân cũng là một tên sử thi luyện khí sĩ đội hưu của ta cũng đều là sử thi chức nghiệp bao c á t quân cái này buộc chúng ta tình thế bắt buộc hy vọng mọi người không nên uổng phí khí lực bởi vì các ngươi l i ề u đội ngũ thu phát là không đấu lại chúng ta cùng nó lãng phí thời gian chẳng bằng đi khác khu hoang dã vực làm nhiệm vụ ích lợi tới càng lớn cái khác ba tri đội ngũ đều là siêu phàm chức nghiệp tạo thành nghe nói lời ấy đều lâm vào trầm tư tuy nói khu hoang dã vực tài nguyên đều là vô chủ có năng giả cư chi nhưng bọn hắn đều là vì treo thưởng nhiệm vụ mà đến cho dù hoang dã bột tổn thương bảng xếp hạng sau mấy tên cũng có bộ phận bất thường nhưng có chút ít còn hơn không còn chậm trễ thời gian chẳng bằng đem tinh lực đặt ở cái khác treo thưởng nhiệm vụ bên trên còn nữa tần thị người cũng không thể tùy tiện đắc tội nhị chuyển luyện khí sĩ lv 2 9 tần lao ca nói có lý mọi người thấy tần nhất minh chức nghiệp tin tức biết cái này không làm được giả nhao nhao rút đi c ả m t ạ mọi người cho ta tần nhất minh mặt mũi này tần nhất minh khỏe môi hơi câu đối đám người ô quyền tần ca vẫn là mặt mũi người l ớ n à cứ như vậy đội chúng ta ngũ liền có thể hoang dã bột chỉ cần tổn thương chiếm so đạt tới tám mươi trở lên liền có ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng ba vị đội viên đối tần nhất minh ném đi ánh mắt khâm phục Tân nhất minh mặt tràn thực minh ngạo nghẽ, mũi đầy lúc này trương thái sơ truyền tống mà đến chống đỡ một chút đạt kiên thổ bình nguyên liền phát hiện nơi lây bao cắt đời trời đại địa trân chiến thanh thế hạ đẳng động tinh này tuyệt đối là hoang dã bột tạo thành trương thái sơ con mắt chiếu lấp lánh thân hóa kim hồng cực tốc chạy tới chuyện xảy ra khu vực trên đường trương thái sơ phát hiện có mấy c h i đội ngũ cùng bạo động khu vực đi ngược lại tâm hắn có không hiểu nhưng cũng không thèm để ý vài giây đồng hồ về sau trương thái sơ đến hiện trường thấy được hoang dã bột hoang dã bột bao cắt quân lở vờ hai mươi chín thuộc tính lực lượng năm tám trăm hai mươi bốn thể chất sáu năm trăm sáu mươi bốn nhanh nhẹn ba năm trăm bốn mươi một tinh thần năm bốn trăm hai mươi một bờ uff bột chi lực hoang dã chi lực bao cắt quân hp một trăm linh gặp một màn này trương thái sơ cảm thấy kinh ngạc không có mất máu chi đội ngũ này đang làm cái gì trương thái sơ nhìn thấy bao các quân quanh thân vờn quanh cắt vàng hộ thuẫn lập tức hiểu rõ đoán chừng là tổn thương đều bị hộ thuẫn hấp thu cái kia không sao trương thái sơ đến làm cho tần nhất minh đội ngũ ghé mắt không có gì ngoài thuẫn chiến tại kháng q u á i bên ngoài tần nhất minh ba người đều ném đi xem kỹ ánh mắt không cách nào dò xét t r ư ớ c nghiệp tin tức nhưng lại tới đây người mục đích đều chỉ có một cái treo thưởng nhiệm vụ cũng sẽ không vượt qua tam chuyển tam chuyển trướng mắt cái này treo thưởng nhiệm vụ bọn hắn có càng thích hợp tự mình treo thưởng nhiệm vụ bất quá một người tới là có ý tứ gì muốn cầm hoang dã bột tổn thương chiếm so hạng hai hay là các loại hoang dã bột bị đánh giết nhặt nhạnh chỗ tốt chiến lợi phẩm hoang dã bột chủ yếu là chiến lợi phẩm sản xuất đại khái xuất sẽ bảo mấy món màu cam đạo cụ cực nhỏ cực nhỏ s á t x u ấ t sẽ t u ô n ra màu đen đạo cụ về phần màu đỏ đạo cụ một phần vạn s á t x u ấ t cũng chưa tới tần nhất minh nhìn về phía trương thái sơ ngự a khí bình thản vị bằng hữu này ta trước đó nói rõ cái này hoang dã bột rơi xuống chiến lợi phẩm thuộc về đội ngũ chúng ta lập tức ánh mắt phát ra một vòng hạn ý nếu như ngươi nghị sau đó hái quả đạo đến lúc đó cũng đừng trách ta trước đó không nói rõ t quang t hoa đôi mắt bên n g chỉ h có hoang Ngay vậy, qua tần nhất lưu chuyển n h trương m i n thái sơ bao các quân thân hình dần dần hư vô biến mất tại nguyên chỗ chẳng biết đi đâu đây hết thể phát sinh quá đột nhiên tần nhất minh bốn người không kịp chuẩn bị đứng tại đất các bên trong ngạc nhiên vô cùng dơ cao ba mét sử thi thuận chiến hoàn toàn trận tròn mắt quay đầu nhìn về phía mình ba vị đồng đội mấy ca chuyện ra sao ba người thật lâu không nói tần nhất minh hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói là vừa rồi tên kia d ở cho quỷ hắn phải hoàn thành đơn soát hoang giá bột cầm treo thưởng nhiệm vụ gấp đôi ban thưởng vốn cho rằng cái kia đạo bào thiếu niên là đến cọ hoang giá bột kết quả mẹ nó hoang giá bột đều bị hắn mang đi sử thi mục sư sầu mi khổ kiểm vậy chúng ta treo thưởng nhiệm vụ làm sao xử lý a chỉ có thể nhận xui xẻo đối phương có được loại năng lực này sử thi chức nghiệp tuyệt đối không cách nào làm được tuyệt đối là truyền thuyết chức nghiệp. tần nhất minh ánh mắt chầm xuống trong lòng cho dù không cam l ò n g nhưng đối truyền thuyết chức nghiệp cũng vô kế khả thi trong đội ngũ sử thi thần thương thủ mở miệng nói ra đội trưởng vậy chúng ta đi tới một cái khu hoang dã vực làm nhiệm vụ sử thi thuận chiến phi thường nổi nóng một điểm tổn thương cũng không đánh m ộ t liền không có có cái tổn thương thứ hai cũng được à mẹ nó quá khó tiếp thu rồi à việc này không xong ta tần nhất minh n h ớ kỹ liền xem như truyền thuyết chức nghiệp cũng không thể bá đạo như vậy tần nhất minh tức g i ậ n đến cắn răng nhất làm hắn sinh khí vẫn là trương thái sơ cái k i a coi thường thái độ sau đó quay người hướng c h u y ể n t ố n g trận phương vị đi đến chúng ta đi bích thúy rừng rậm đi săn bích vậy yêu m ộ c việc đã đến nước này chỉ có thể như thế ba vị đồng đội theo sát phía sau bên ngoài ba mươi dặm một mảnh đất hoang trận pháp phủ văn tràn ngập tại phiến khu vực này bao các quân tử không trung rơi xuống theo sát mà đến chính là từng đạo chữ trấn phủ văn i m mang c h ó i lọi rơi xuống người nó đem nó chấn áp tại các sỏi bên trong trương thái sơ tâm niệm vận chuyển tử tiêu thần lôi ngưng tụ thành t ế p vân lơ lửng tại bao các quân trên đầu ầm ẩm Tử tiêu thần lôi không ngừng đánh ngừng vào bốn o cắt q u trăm ba mươi lăm vạn bạo kích một trăm linh một vạn đạo đạo t ử lôi rơi xuống làm cho tổn thương chữ k h u ấ y động mà ra mười mấy giây đồng hồ công phu bao c ắ t quân thanh máu bị thanh không hóa thành quang vũ tiêu tán đánh giết hoang dã bột bao c ắ t quân lờ v hai mươi chín ban thưởng điểm kinh nghiệm năm tám h không không không hoang dã bảo dương một ngoài định mức điểm kinh nghiệm năm tám không không không tính ra hàng trăm chiến lợi phẩm quân đoàn giống như suối phun giống như bừng lên chạy xuôi trên mặt đất hiện ra hóng ánh trói lọi con mang ba kiện màu cam đạo cụ tỷ lệ rơi đồ còn có thể nha trương thái sơ ánh mắt tỏa ánh sáng triệu hoán viêm ma vương người còn có tinh anh h ồ n thể đem chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt lập tức trương thái sơ bắt đầu đối khối khu vực này tiến hành thanh lý c u ầ n bạo kiếp vân bao phủ kiên thổ bình nguyên non nửa khu vực tinh chuẩn không sai thu hoạch rơi các nơi ma vật sinh mệnh đánh g i ế t tinh anh gai đất thẳng l ằ n lờ v hai mươi tám điểm kinh nghiệm năm t r ă n h bốn đánh g i ế t bột hoang mạc nhện lờ v hai mươi chín điểm kinh nghiệm năm tám trăm thể chất một tinh thần một viêm ma vương người xuất lĩnh tinh anh hôn thể đi các nơi nhặt chiến lợi phẩm trương thái sơ không có dừng lại bộ pháp ăn vào một viên hồi nguyên đàn, thân hóa kim hồng. tiến về một khu vực khác tiếp tục đối địa đồ tiến hành ma vật đại thanh trừ đến m ã i không hết đánh g i ế t nhắc nhở chuyển đến tiêu hao từng khỏa hồi nguyên đan trương thái sơ lấy t ử tiêu thần lôi hóa thành kiếp vân thanh lý kiên thổ bình nguyên ma vật đẳng cấp lv 2 9 1 1 5 ơ 4 chín m không đầy nửa canh giờ công phu thanh điểm kinh nghiệm đẩy vào 30% nhiều cái này nhưng so sánh c ẩ y phó bản nhanh hơn chính là khu hoang dã vực ma vật sinh sôi phải cần thời gian khó làm ở khu vực này treo thưởng nhiệm vụ cũng hoàn thành ba cái ha ha cùng viêm ma lão đệ bọn chúng cùng đi nhặt chiến lợi phẩm đi trương thái sơ làm không biết m ệ n lập tức vận chuyển bạo k h í thuật tiên tiên h chi k h í lưu chuyển trạng thái gia chỉ ở thân thân hóa kim hồng xuyên thẳng qua tại kiên thổ bình nguyên nhặt chiến lợi phẩm ở chỗ này lưu lại một viên không gian p h ù văn trưng thái sơ trở về tiềm lòng doanh thẳng đến bích thúy rừng rậm bích thúy rừng rậm khu hợp tâm cổ mộc che trời xanh ung tùm sinh cơ giả rào một gốc quỷ dị đại thụ cắm rễ ở chỗ này cái này gốc đại thụ cắm rễ ở c h này a o trùm lấy màu n h b i t l â ệ n bao trùm lấy màu xanh biết lân tiến nhanh cây như cự mãng giống như bốn lượn mở rộng mọc đầy dài nhỏ mang gốc d ễ đâm vào đại địa t r u n g quanh có lục s á t sương ngủ, tịch độc vô cùng ha ha quá tốt rồi nơi này ma vật đều là ba mươi cấp bình thường đội ngũ khó mà đặt chân lần này bích vậy yêu một cái này hoang g i ã b u ố n chúng ta được hưởng Ừm, chúng ta n ô i em lực tranh thủ trong ba ngày lên tới cấp ba mươi làm điểm tích lũy đến lúc đó đi thuê một bộ phẩm chất cao nhất sử thi cấp sáu trang đi hoàn thành c ự u tinh chuyển trước nhiệm vụ ha ha chúng ta cố lên cầm xuống cái này đáng chết bích vậy yêu một tần nhất minh đội ngũ phân chân không thôi ý chí chiến đấu sổ sôi nhân loại cút tần nhất minh bốn người tới gần làm cho bích vậy yêu một thất tỉnh phát ra một đạo giận âm chấn nhiếp sơn giã chương tám mươi hai nơi này quá nguy hiểm ta đưa các ngươi rời đi chương tám mươi hai nơi này quá nguy hiểm ta đưa các ngươi rời đi biết nói tiếng người đây là tam giai hoang dã bột t ầ n nhất minh có chút hưng phấn hoang dã bột đạt tới tam giai liền có không kém gì người trưởng thành linh trí đồng thời nhị giai ba mươi cấp cùng tam giai ba mươi cấp đánh g i ế t kinh nghiệm cũng có rất lớn khác biệt cái sau phải hơn rất nhiều lúc này bích v h ả i yêu nhánh cây diệp run run từng mai từng mai là cây rơi xuống hóa thành từng cái thụ nhân cao đạt gần đảm nam sáu gạo những thứ này thụ nhân có cấp ba mươi tinh anh ma vật thuộc tính chừng hơn hai trăm trà đạo đại địa t r ù n g t r ù n g điệp điệp thẳng hướng phía trước bốn người hugh một đạo cùng b o âm thanh xé gió vạch phá không khí một đạo thẳng tắp bóng đen xuất hiện tại bích và yêu một cách đó không xa người tới chính là trương thái sơ ở vào lũ sắt trong làn khói độc trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm pháp thuật hộ thuẫn vỡ vụn người này a i tần nhất minh nhìn xem trương thái sơ thân ảnh trở nên hoảng hốt cảm giác có chút quen thuộc trận mắt nói tại sao lại là ngươi gia hòa này trương thái sơ bỗng nhiên thu tay nhìn về phía tần nhất minh bốn người đây không phải kiên thổ bình nguyên g thật đúng là nhỏ bất quá cũng là bình thường có thể hiệu suất chiến thắng hai mươi chín cấp ba mươi hoang g i ã buốt cũng liền nhiều như vậy người bích vậy yêu một có nhiều ý vị nhìn xem trương thái sơ tần nhất minh đáng người âm thầm cười lạnh những nhân loại này thích nhất nội chiến trương thái sơ nhìn về phía tần nhất minh lộ ra nghi ngờ biểu lộ tần nhất minh kiềm nén l ử a giận khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là truyền thuyết trư nghiệp cái k i a thần bí trương mộ mộ a trương thái sơ không nói đạm mạc nhìn đối phương tần nhất minh ba cái đồng đội không dám nói lời nào vị này đẹp trai cực kỳ bi thảm đạo bảo thiếu niên tuyệt đối là truyền còn có thể là trong truyền thuyết năm giây sở tỷ d ù n chuyển chức con dối yêu nghiệt không được trêu t r ọ c cũng liền tần nhất minh dạng này xuất thân mới có thể thẳng tắp cái eo cùng truyền thuyết chức nghiệp đối thoại lần này ngươi cũng là vì hoang dã bột mà đến tần nhất minh trầm giọng hỏi b ằ n g không thì đâu trương thái sơ sắc mặt như thường tần nhất minh ánh mắt dần dần lạnh xuống kiên thổ bình nguyên hoang dã bột bị ngươi tiệt h ồ u ngược lại cũng thôi bây giờ cái này hoang dã bột ngươi còn muốn n h n g trảm huynh đệ ngươi là có hay không có chút quá phận rồi thụ nhân nhóm dần dần đi tiệm cận tiếng bước chân nặng nề trương thái sơ có thể rõ ràng cảm giác được chung qu bích vậy yêu một sợi dễ cắm d ễ trong lòng đất r ắ c rối khó gỡ muốn l ấ y lớn truyền tống thuật mang đi không phải một chuyện dễ dàng quá phận trương thái sơ con ngươi nhẹ hết mắt t i ế u dung ý vị thâm trưởng nơi này quá nguy hiểm ta đưa các ngươi rời đi hắn vung tay lên thái thanh thần phù tế ra lơ lửng giữa không trùng đạo hận lưu t r u y ề n bay ra từng mai từng mai ký hiệu vận chuyển lớn truyền tống thuật một cái cỡ nhỏ truyền tống trận khoảnh khắc tạo dựng m à thành ngay sau đó trương thái sơ thần niệm khóa chặt tần nhất minh bốn người không gian tọa độ phủ quang lưu chuyển và tần nhất minh ba người thân hình biến mất bị truyền tống rời đi. một bộ thao tác nước chảy mây trôi trong n g á y mắt hoàn thành truyền t ố n g đến nơi nào trương thái sơ cũng không biết dù sao rời cái này khu vực rất xa ai cũng không thể ngăn cản hắn độc lập hoàn thành cái này ngũ tinh treo thưởng nhiệm vụ thu hoạch được gấp đôi nhiệm vụ ban t h ư ở n g đạo đ ạ c đạp một đám thụ nhân đã vọt tới trương thái sơ phụ cận cơ nằm đấm đập tới thái cực lĩnh vực triển khai bạo khí thuật khởi động trương thái sơ toàn thân quấn quanh tiên t i ê n chi khí màu sắc trắng ướt nương theo lấy âm dương nhị khí thần võ bất phảm giống như một tôn hỗn độn thần ma đáng chết giá hỏa này sau、so、bốn người kia còn kinh khủng hơn vô số lần bích vải yêu một tâm bên trong hoảng hốt cấp tốc làm ra phản ứng cành lá run, run run lá cây giống như d à y đ ặ c núi tên kích xạ hướng trường thái sơ ầm ẩm t ử tiêu thần lôi đột nhiên bộc phát giống như một đầu rực rỡ t ử thần lòng mang theo d i ệ t thế chi uy xuyên tấu hư không phá hủy dọc đường hết thảy sau đó chia ra làm mấy ngàn sợi từ sắc hồ q u a n điện bổ vào bích vải yêu một khổng lồ thân cây bên trên Vàng, vang n v rền kinh thiên khói lửa tràn ngập ba trăm sáu mươi sáu vạn bạo kích suy yếu mười phần trăm dày đặc như mưa tổn thương chữ bay tán loạn mấy hơi ở giữa bích vải yêu một thanh máu thấy đáy hóa thành quang vũ tiêu tán ở giữa thiên địa đánh rết hoang dã bột bích và yêu mục lv ba mươi ban thưởng điểm kinh nghiệm chín nghìn chín trăm n h hoang dã bảo dương ngoài định mức điểm kinh nghiệm chín nghìn chín trăm i n h chín lợi phẩm quan g đoàn t à n mát đ ầ y đất nhìn ra không đến một trăm kiện đều là ba mươi cấp đạo cụ lần này vận khí không tốt lắm chỉ có một cái màu cam quan g đoàn tiếp cận hai mươi vạn kinh nghiệm đây là tam giai ma vật khó trách biết nói chuyện đâu trương thái sơ hơi kinh hãi lập tức triệu hoán v i ê m ma vương người bọn chúng ra nhặt chiến lợi phẩm cùng lúc đó ở xa một trăm dặm bên ngoài tần nhất minh đám người hoàn toàn trận tròn mắt lần này trương thái sơ cũng không đem hoang dã bọn truyền tống đi truyền tống đối tượng là bốn người bọn họ đội trưởng làm sao xử lý a ba vị đội viên khóc không ra nước mắt đụng phải trương thái sơ dạng này người thật là không có biện pháp nào hoàn toàn là có lực không chỗ dùng cũng không dám làm con mẹ nó tần nhất minh nhịn không được phát nổ nói tục lần này ngọ sự tình gì đều không có làm con mẹ nó đi đường một cái ngũ tinh nhiệm vụ đều không hoàn thành hắn thậm chí chưa kịp báo danh hảo của mình cùng tự mình là tần khả mà biểu ca tần tuấn sát xứ là hắn biểu cô nếu không chúng ta làm một chút tinh cấp thấp điểm treo thưởng nhiệm vụ kiếm chút điểm tích lũy thành thành thật thật cậy phó bản được rồi dạng này mặc dù không kiếm được cái gì điểm tích lũy nhưng là vững vàng a đúng vậy a đội trưởng chúng ta cũng không thể lại sống ngổng thời gian tiềm long doanh liền một tháng thời gian chúng ta phải tính toán tỉ mỉ a tài nghệ không bằng người chỉ có thể dạng này thảo tần nhất minh bốn người lên đường trở về tiềm long doanh trương thái sơ lấy tử tiêu thần lôi thanh lý trên bản đồ ma vật còn lớn hơn tự nhiên một mảnh an bình khu hạch tâm trên không k i ế p vân nặng nghề che khuất bầu trời tử tiêu thần lôi đột nhiên bộc phát giống như hủy diện tri quang vô tình bổ về phía trong rừng rậm ma vật ma vật tại thần lôi vi lực hạ trong nháy m ắ t hóa thành hư vô đánh g i ế t tinh anh rừng rậm sợ làm lv ba mươi điểm kinh nghiệm sáu trăm sáu mươi đánh g i ế t bột bá vương hoa ăn thịt người lv ba mươi điểm kinh nghiệm sáu nghìn sáu trăm n h nút xuống một viên hồi nguyên đan trưng ơ thái sơ thân hóa kim hồng đi khu vực khác tiếp tục thanh lý bích thúy trong rừng rậm ma vật ngươi lên tới lv ba mươi lực lượng thể chất nhanh nhẹn một ư ơ i hai tinh thần hai mươi năm hai truyền thuyết bảo dương một đẳng cấp đã đạt nhị chuyển hạn mức cao nhất tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng hoàn thành tam chuyển mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp thể chất một tinh thần một nờ bích th hơn nữa là tiềm lòng d i à n h quy hoạch khu vực không có người nào khác đặt chân ma vật đẳng cấp cũng đều tại hai mươi lăm cấp ba mươi khu ở giữa nhưng khu hoạch tâm đều là cấp ba mươi ma vật số lượng phong phú cơ h ộ i đều chết bởi trương thái sơ trong tay hai ngày không đến liền từ cấp hai mươi sáu lên tới cấp ba mươi hơn nữa còn có thật nhiều treo thưởng nhiệm vụ đều không có dao đâu đến mất thời gian đi một chuyến chuyển chức thần điện trương thái sơ con mắt h í p lại vô cùng vui vẻ giờ phút này v i ê m ma vương người cùng một đám tinh anh h ồ n thể ngay tại khu hoạch tâm các nơi giúp trương thái sơ nhặt chiến lợi phẩm lần này mở dương sẽ ra cái gì kim đâu trương thái sơ đứng tại trên một đem truyền thuyết bảo dương triệu hoán đi ra lòng mang cảm ơn chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma chúc phúc truyền thuyết bảo dương khởi động chương 83. m m ư ơ ị c h truyền căn khôn quỷ vực bí cảnh chương 83, m m ư ơ ị c h truyền căn khôn quỷ vực bí cảnh kim quan g bành trướng quang diệu thiên địa một đoàn kim quan g lòng ánh bao vây lấy một kiện đồ vật cái này đồ vật không ngừng biến hóa huyện hóa thành đao thương kiếm kích y quan giáp trụ d à y chiến các loại mắt không tiếp dành mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ truyền thuyết đồ giám mục từ truyền thuyết đồ giám kim trang bị truyền thuyết cấp trang bị thu hoạ hai b ố i ề u thuộc tính một i thuộc tính hai ba bốn c h i ệ u thuộc tính hai mươi thuộc tính ba năm bốn c h i ệ u thuộc tính ba mươi thuộc tính bốn bảy bốn c h i ệ u thuộc tính bốn mươi sáu trang kỹ năng n ị c h chuyển căn khôn n ị c h chuyển căn khôn kỹ năng chủ động miễn dịch tử vong hấp thu tất cả công kích tổn thương chuyển hóa làm sinh mệnh lực tinh thần lực tràn ra thì chuyển hóa làm hậu thuẫn lại tự thân tiếp nhận tất cả mặt trái hiệu quả đều chuyển hóa làm tăng thêm hiệu quả tổn thương phòng ngự tốc độ bảy trăm i tiếp tục một trăm hai mươi s làm l ệ n h hai giờ ngươi nắm giữ mục từ truyền thuyết đồ g á m truyền thuyết đồ g á m thuộc tính bản thân có hiệu lực ngươi bốn chiều thuộc tính m ư ơ i không có gì tốt do dự cái từ này đầu trương thái sơ trực tiếp sử dụng các hạng thuộc tính trong nháy mắt tăng g ọ t 10%. ta có chu ma đ ú c hồn chu ma t c i thể cái này 100% t t r bốn triệu thuộc tính tăng thêm đối ta tăng thêm quá lớn lịch chuyển càng k h ô n kỹ năng này càng là người tiên miễn dịch tử vong 1 2 0 s chính là truyền thuyết trang bị cũng không tốt làm à muốn kích hoạt truyền thuyết đồ giám các hạng thuộc tính không phải một kiện sự tính đơn giản đi một bước nhìn một bước đi trương thái sơ hay là vô cùng vui vẻ gia nhập nhặt chiến lợi phẩm trong đội ngũ nửa giờ đem hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ toàn bộ đưa ra thu hoạch được kinh nghiệm thủy tinh 62 điểm tích lũy 6200 điểm kinh nghiệm 1062 điểm tích lũy cũng có một vật hai lại tích lũy tích lũy lại có thể hối đoái một kiện không thể sử thi cấp đạo cụ tại tiềm long doanh ngày đầu tiên thu hoạch cứ như vậy lớn trương thái sơ nhảy cẫng thật yêu chết nhìn một chút treo thưởng nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ 30 cấp 35 đánh giết hoang dã bột nhiệm vụ hậu tố đều biểu hiện bột chưa sống sót đoán chừng là tam chuyển người giải quyết hết dù sao giờ phút này đã là chạm vào tối trương thái sơ cũng không nghỉ ngơi đấu trí trần đầy tiến về phó bản khu vực Chuyển chức, chuyển chức t điểm điểm cùng lúc đó tần tuấn sát xứ biệt thự ban công bên bàn đọc sách chưng nhã nhã tay cầm bút lông miêu tả một tấm bột chú nâng bút ở giữa lá bùa kim quang rậm rỡ lộ ra một cô cực kỳ cuồng bạo khí tức ba động nhã nhã lưu lão nói có mấy cái khu hoang dã vực xảy ra vấn đề ngươi xử lý một chút nhà tần yêu yêu nằm nghiêng ở trên ghế salon một tay nhấc vào rượu một tay chống đỡ đỏ bừng phấn nhuận gương mặt say k h ớ nói vấn đề gì t r ư ơ n g nhã nhã một bên váy bửa vừa nói t h ầ n yêu yêu tây ta ngẫm lại ngang là nguyệt nha hồ tiên thổ bình nguyên bích thúy rừng rậm ba cái khu hoang dã vực ma v ậ t bị một cái lôi hệ chức nghiệp giả cho diệt sạch khiến cho các tiểu bằng hữu đều không làm được nhiệm vụ ở hiện trường người phản ứng tiếp vân to lớn diện tích che phủ cực lớn nhưng không có nguy hiểm cho hoàn cảnh càng không có đối người tạo thành một tơ một hào tổn thương loại này tinh tế kỹ năng điều khiển kỹ năng độ thuật đẳng cấp bảo thủ tại cấp bảy mươi trở lên thậm chí cao hơn nghe vậy trương nhã nhã đại mi nhẹ trao lại một vũng thu thủy nghi hoặc tràn đầy làm sao lại những thứ này khu h o à n g g i ã vực ta đều bày ra ngăn cách t r ậ n pháp trên bốn mươi cấp người hoặc là ma vật đều không thể đặt chân không thể lại xuất hiện loại tình huống này trừ phi cựu c h u y ể n trí tôn đích thân tới kia liền càng không có đạo lý nha chuyện này rất cổ quái a dạng này a dù sao lại không người thụ thương hoặc tử vong quản hắn đây này t h ầ n yêu yêu nhú vai sách đàn uống rượu không được ta phải kiểm tra một lần bọn nhỏ an toàn rất trọng yếu trương nhã nhã bộ pháp nhẹ nhàng rời đi phòng khách đi đến ngoài viện bày ra một cái trật pháp ngón tay ngọc khép lại gạt mi tâm nhắm mắt n g ư n g thần tỉ mỉ cảm ứng tiềm long doanh mỗi một cái khu vực cùng khu hoang dã vực sau hai giờ trương nhã nhã mở mắt ra ngựa khí kinh ngạc tiềm long doanh còn có tương ứng khu hoang dã vực không có bất cứ vấn đề gì kỳ quái đừng xoắn suý ta việc này chúng ta không tra được cấp trên tự nhiên sẽ có người xử lý t ầ n yêu yêu ngã trên mặt đất ngã trồng bó giơ cao trong tay vỏ rượu n h a trương nhã nhã đắp nhẹ nàng cũng không cách nào t ầ n yêu yêu cái eo đột nhiên thẳng tắp vỗ đùi đông n h i n ó i đúng rồi nhã nhã lưu lão vừa mới phát tới tin tức nói một nghìn dặm bên ngoài một cái vực sâu vạn trượt phía dưới thứ nguyên ba động quỷ khí âm thần yêu yêu cười nói không có khẩn trương như vậy chuyện ngày mai không bao lâu tần khả nhi tần nhất minh hai người tới nơi đây cô cô nhã nhã tỉ cô cô trương tuấn sát xứ hai người đối tần yêu yêu cùng trương nhã nhã vân an đều ngồi người trong nhà đường khắc khí thật yêu yêu say khớp chào hỏi hai người hai người ngồi xuống ở trên ghế salon tần nhất minh v ẹ mặt b u ồ n thiệu khi thì thở dài chú ý tới tần nhất minh t r ạ n g thái tần khả nhi khỏe mắt cong lên có nhiều ý vị mà hỏi thế nào nhất minh ca cái này tiềm long doanh còn có ai không đ ể mặt ngươi nha ngươi thế nhưng là biểu ca của ta tần tuần sát xứ là ngươi cô cô ải thật yêu yêu cũng là một mặt nghiêng ấm tần nhất minh tiểu t ử này há miệng ngậm miệng chính là tần khả nhi là biểu mọi hắn tần tuần sát xứ là hắn biểu cô tần nhất minh mặt đều đen cười cười xấu hổ khả nhi biểu mọi người cũng đừng cứu ta nói một chút chứ sao tần khả nhi một m tần nhất minh thở dài đừng nói nữa ta gặp được cái kia họ trường truyền thuyết chức nghiệp bị hắn t i ệ t hồ hai lần hoang dã b u ộ n hôm nay xem như t ô i công bận rộn chẳng trách truyền thuyết chức nghiệp cũng sẽ không n u ô n g chiều ngươi ha ha tần khả nhi che miệng yêu kiểu cười tần yêu yêu cùng t r ư ơ n g nhã nhã mười phần có ăn ý nhìn về phía đối phương liết nhau không hẹn mà cùng cười tần nhất minh ủy khuất ba dao nhìn về phía tần khả nhi biểu mụi à, lần sau ta soát hoang dã b u ộ n thời điểm ngươi giúp ta một chút đi biểu ca văn ngươi mau mau cút tần khả nhi đôi mắt trắng bệnh vậy ta phải lúc nào mới có thể lên tới ba mươi cấp a biểu mụi liền giút ta một chút đi tần nhất minh kêu khổ liên tục hai tay nắm chặt làm cầu xin hình giúp ngươi cái đầu đi chết đi tần khả nhi liễu mi dựng lên tức giận nói ta đuồng h ị c h tốt nhất tiểu biểu mộ i người ta làm sắc thiên phú một tháng mới thăng một cấp đều không có tới tìm ta hỗ trợ người ta có nhiều trí khí ngươi nhìn nhìn lại ngươi sử thi thi thiên t h i phú từng n g à y cùng cái cự anh liền biết bắt ta cùng cô cô tên tuổi tại bên ngoài cáo mượn o a i hùm không giúp liền không giúp cũng không cần nói như vậy ta ạ ta tốt xấu là biểu ca ngươi tần nhất minh ánh mắt t h hoán ra mặt rất dày lúc này một đạo trong sáng tiếng nói văng lên cửa không khóa ta liền tiến đến a t r ư ơ n g thái sơ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, hắn có chút mong đợi nói, sư t ỷ tần t ỷ có chuyện tốt gì à. t r ư ơ n g thái sơ vừa cầm x u ố n g x à i nhân bộ l ạ c phó bản b ả n g xếp hạng thứ nhất, r ờ i đi thế giới phó bản, liền thu được tần yêu yêu tin nhắn, để hắn đến một c h u y ế n nói là có chuyện tốt. t r ư ơ n g ta mười tư, chuyện chuẩn bị. t r ư ơ n g ta mười tư, chuyện chuẩn bị. là n g ư ơ i t ầ n k h ả nhi t ầ n nhất minh c h ă n g miệng một l ờ i kinh ngạc vô cùng nhìn về phía trước k h í vũ hiên ngang đạo b ả o thiếu niên. chúng thái sơ nhìn về phía hai người, dường như qua loa cười thật là kéo à. Tiều sư đ ầ người tới rồi ban công trên b à n sách trương nhã nhã lập tức q u a y người tung lụa mỏng che mặt cũng khó nén tuyết nhan bên trên vẻ mừng rỡ sư tỷ trương thái sơ mỉm cười ha ha quá mới tới tới tới tới ngồi trước lúc này tần yêu yêu đã lung la lung lay đi tới lôi kéo trương thái sơ đi s o f a ngồi xuống nàng đầu ngón tay vung khẽ một cái màu đen hỏng gỗ rơi vào bàn trà trên b à n có k h ắ c hắc long đồ án viết có một cái to lớn tần chữ chỉ nhìn một mắt trương thái sơ nội tâm vi vi một dạng chật cảm thấy một tôn đại khí bàng bạc hắc long đứng ở cựu thiên trí thượng quan sát tự mình uy áp bắt hoang ta dựa vào chúng ta tần thị tối cao quy cách chuyển chức tài nguyên trong này thế nhưng là có truyền thuyết tiêu hao đạo cụ a tần nhất minh nhịn không được phát nổ nói t ụ hai nhiên thất sắc nhìn về phía hắc long hòm gỗ trong mắt đều muốn trợn l ù i ra trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần tiểu t ử này để hắn hai lần cùng hoang dã bột bỏ lỡ cơ hội bây giờ còn được đến tần gia như thế hết sức giúp đỡ cái này đãi nộ g cùng tần khả nhi giống nhau như ca tần khả nhi thế nhưng là tần gia thế hệ này chuyển kỳ luyện kỹ sĩ bị xem như đương đại tổ long đến bồi dưỡng mẹ nó người này đến cùng là ai a tâm hắn thái sợ a tần nhất minh cảm giác mình tựa như tần gia con n g i Mà trương thái sơ trương ự a n thái sơ cho n i nên vị kia thần bí nhị chuyển trước nghiệp gọi trương thái sơ trương tuần sát xứ gọi hắn tiểu sư đệ trương thái sơ là đạo một người thiên sư một mạch nghề nghiệp là đạo sĩ giờ khắc này tần khả nhi cùng tần nhất minh nội tâm n h ắ t lên kinh đào hãi lãng trương nhã nhã bước liên tục nhẹ nhàng đi vào tần yêu yêu trước mặt ngọc thủ thở dài trong mắt chứa cảm kích ta thay tiểu sư đ ệ tạ ơn yêu yêu tỷ người một nhà không nói hai nhà lời nói hết thể cũng là vì hải tử n h à tần yêu yêu vô vỗ trương nhã nhã tay nhỏ lôi kéo nàng ngồi xuống sau đó quay đầu đối trương thái sơ chép miệng nặng đây là tìm ngươi tới mục đích hắc hắc tạ ơn tần tỷ vậy ta liền không k h á c h k h í trương thái sơ hai mắt tỏa ánh sáng lấp loét h ỏ i vằng dòng đầy cõi lòng chờ mong mở ra hòm gỗ đập vào mi mắt mấy cái quần t r ụ còn có một số đăng dược dược tề kim cách đấu con dối lv ba mươi kim kỵ sĩ con dối lv ba mươi kim mục sư con dối lv ba mươi đỏ thế mệnh phù kim lòng tượng t á n kim thần thanh c h ú c phúc bí dược đều là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ đều từ tương ứng phẩm cấp chức nghiệp giả chế tác mã thành trương thái sơ mang theo nghi hoặc tần tỷ đây là ách tần yêu yêu đánh cái say nước ta đoán ngươi mấy ngày nay muốn chuyển chức chuẩn bị cho ngươi cho ta hảo hảo chuẩn bị chiến đấu thập tinh chuyển trước trương nhã nha bừng tỉnh đại ngộ trong mắt cảm động tràn đầy trương thái sơ yên lặng trong lòng ấm áp chảy ngang cái này hắc long họ ngỗ bên trong đạo cụ có tiền đều mua không đến đây là chuyển kỳ trí tôn gia tộc vì thập tinh chuyển chức nhiệm vụ mà chuẩn bị tại nguyên sao Lần yêu yêu chương n xem t r yêu yêu nhã nhã tay lấy ra kim quang dạng dỡ phụ lục nhét vào trương thái sơ trong tay ngựa khí ônu nhưng lại lộ ra một loại hổ thẹn cùng thua thiệt kim huyền quang h t phủ hình thành huyền quang kết giới chống cự công kích tiếp tục mười phút đạo cụ tin tức hiện ra tại trương thái sơ trước mắt có thể ngăn cản bắt chuyển hoàng giả một k í c h toàn lực huyền quang phủ tần khả nhi ngọc dung thất sắc che miệng k i n h hô nếu như nàng lúc trước có tờ phù lục này như thế nào lại kẹt tại tam chuyển lâu như vậy tần nhất minh thiên đô sập người này đến cùng ai vậy làm sao cô cô cùng trương tuần sát sứ coi hắn là nhi tử sùng a nói là tổ tông cũng không đủ a t r ư ơ n g nhã nhã ôn nu khinh ngữ tiểu sư đệ tờ phù lục này tại chuyển chức thần điện sẽ bị nơi đó thế giới quy tắc suy yếu nhưng cũng có thể vì ngươi tranh thủ ba phút thời gian có thể gia tăng không ít phần thắng hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành thập tinh chuyển t r ư c cho dù cùng hai vị tuần sát sứ tiếp xúc thời gian không dài nhưng trương thái sơ có thể bản thân cảm nhận được hai vị trưởng b ố i đối với mình quan tâm cùng sủng ái hai vị trưởng b ố i vì mình chuyển chức có thể nói là thao nát tâm bất quá thập tinh chuyển chức nhiệm vụ cũng không khó a tự mình nhị chuyển thời điểm năm giây đã vượt qua a trương thái sơ nhận lấy phụ lục thở dài nói lời c ă m tạng đa tạ sư tỷ không khách khí nha trương nhã nhã mắt như n g ự a n h a thiếu dung k h u y n h quốc k h u y n h thành sư tỷ tần tỷ vậy ta đi chuyển chức thần điện a trương thái sơ đối hai vị tuyệt đại mỹ nhân nói a chuyển chức thần điện tân yêu yêu tiên diễm như lửa môi anh đào khẽ nếp trương nhã nhã một đôi thu mắt chừng lớn tân yêu yêu lập trương ứ c nắm lấy t nhã nhã hai người lập tức như bị xét đánh hôm nay lúc dạng sáng các nàng gặp qua trương thái sơ ra hỏa này mới hai mươi tám cấp vừa mới qua đi nửa ngày ra hỏa này hoàn thành hai mươi tám cấp ba mươi liên tục thăng lên hai cấp hai người lặp đi lặp lại xác nhận trước mắt những tin tức này mỗi một chữ đều giống như một viên quả bom đăng ký nổ trong lòng bất ổn cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ hai ngày không đến thăng lên cấp bốn loại này thăng cấp hiệu suất sợ không phải đã thức tỉnh nhiều lần kinh nghiệm thiên phú a tần khả nhi cùng tần nhất minh mặt mũi tràn đầy không hiểu tần nhất minh buồn mực không phải liền là ba mươi cấp nhà cái này thật kỳ quái sao đúng thế vẫn tốt chứ tần khả nhi nhỏ giọng thầm thì cảm giác cô cô cùng nhã nhã tị cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng một cái cấp ba mươi hai truyền thuyết luyện k h í sĩ đôi tám bị thiếu nữ liền đứng tại các ngươi trước mặt các ngươi nhìn không thấy sao chương tám mươi lăm không có so sánh liền không có tổn thương chương tám mươi lăm không có so sánh liền không có tổn thương tần yêu yêu lập tức tức giận đôi mắt đẹp chừng một cái chết tiểu tử còn có người tần khả nhi đều cho ta đem thẻ căn cước v u n g ra đến a tốt tần nhất minh là người từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thẻ căn cước của mình thật sao tần khả nhi cũng như là tần yêu yêu dựa theo các ngươi ngày sinh tính toán ngươi bây giờ bào lớn chính xác đến thiên tần nhất minh theo lời làm theo hồi đáp mười chín tuổi mười một tháng lẻ tám thiên thế nào nha tần khả nhi mười tám tuổi mười một tháng hai mươi bảy ngày tần yêu yêu vô vỗ trương thái sơ phía sau lưng n g a khí nhu hỏa thái sơ để hai người này được thêm kiến thức tần nhất minh xẻ miệng cô cô song tiêu a đối gia hỏa này liền dùng ôn nhu như vậy ngữ khí tần khả nhi cũng có chút ghen ghét chu cái miệng nhỏ nhắn â có cần thiết này sao trương thái sơ khỏe miệng kéo nhẹ đây là gia trưởng ở giữa ganh đua so sánh tâm ả tần yêu yêu đương nhiên gật đầu có để hai tiểu gia hỏa này biết cái gì mới thật sự là thiên tài mỹ môi một cái trương thái sơ bất đắc dĩ xuất ra thẻ căn cước để cho ta nhìn xem chúng ta thái sơ sinh nhật t ầ n yêu yêu một thanh cướp đi đỏ tươi đôi môi khẽ nhúc ních mười tám tuổi lẻ ba tháng lẻ tám tiên ngoa tào tần nhất minh cùng tần khả nhi liếc mắt nhìn nhau nói là từ cô cô trong miệng nói ra được tuyệt đối sẽ không là giả hai người không nghĩ tới trương thái sơ thế mà so với bọn hắn nhỏ nhiều như vậy ba tháng ba mươi cấp ngươi bật hoặc ta tần khả nhi nhìn về phía trương thái sơ hai con ngươi nô lên nàng gần mười hai tháng cũng mới lên tới ba mươi hai cấp a tuy nói hai lần thập tinh chuyển t r ư ớ c t hao p h í nàng thời gian dài cùng tinh lực nhưng tiến độ này tại truyền thuyết nghề nghiệp trong vòng luận quẩn đã coi như là cao tiêu chuẩn ba mươi bốn cấp ngụy phong trí ít so với nàng hơn p â n nửa tuổi kém xa nàng về phần tần nhất minh nằm trên ghê salon hai mắt vô thần cảm giác đầu góc ông, ông. thứ đồ gì a bà tháng ba mươi cấp hắn nhanh hai mươi mới hai mươi chín cấp trương thái sơ cười không nói từ tập thể chuyển chức đến bây giờ cũng liền qua đi hơn hai mươi ngày đi trương nhã nhã thiện thiện cười một tiếng không có so sánh liền không có tổn thương n h à ha ha t ầ n yêu yêu thoải mái uống rượu nhẹ nhàng gửi một cái hai cái nhỏ yếu gà tại nhà ta nhỏ thái sơ trước mặt các ngươi là cái lông à. cô cô hai chúng ta cũng là nhà ngươi nha tần khả nhi tâm h thụ đã kích gương mặt xinh đẹp bị khuất tần nhất minh chất phát gật gật đầu ta không có các ngươi như thế bất tranh khí tiểu hài tân yêu yêu nhìn về phía hai người ánh mắt mang theo ghép bỏ say lục thân h ô n g nhận tần khả nhi tần nhất minh trương thái sơ âm thầm c ư ờ i trộm mở miệng nói ra hai vị tỷ tỷ nếu như không có chuyện ta đi trước chuyện trước tiểu sư đệ sư tỷ cùng ngươi đi trương nhã nhã bước liên tục yêu nhã nhẹ nhàng nắm lấy trương thái sơ cổ tay một tay b ắ t tấn trận quang bành trướng phù văn đời trời ải mang ta lên ta cũng đi tần yêu yêu đ á n h tới ôm lấy trương nhã nhã đôi chân d à i theo lưu quang lớp lóe ba người thân hình biến mất truyền tống đến gần nhất chuyển chức trong thần điện trương thái sơ trương thái sơ cho nên năm g â y sở bị d ù n chuyển chức con dối tên kia là trương thái sơ t ầ n khả nhi ý niệm tới đây thân thể mềm mại rung động tần nhất minh cả người đều không tốt ta tốt xấu là một cái x ử thi chức nghiệp dựa vào cái gì người ngại chó vứt bỏ a cái nhà này không có chút nào ấm áp người k ê u hoan a ta mới là thụ nhất tổn thương cái kia có được hay không t ầ n khả nhi quát nổi nóng cực kỳ thon dài mảnh khảnh đôi chân dài ngay cả giấm sàn nhà mấy chục cái sau đó rời đi v ệ tự thẳng đến phó bản khu vực c h ó i lọi sang c h ó i vạn trượng độ cao chuyển chức trước thần điện thái sơ trang bị trên người của ngươi là cấp bậc gì a có muốn hay không ta đi thuê một bộ cấp ba mươi sử thi bộ cho người a không cần tần tỉ tiểu sư đệ ngươi ba loại sử thi cấp kỹ năng đẳng cấp đạt tới cấp ba mươi sao ta chỗ này có rất nhiều sử thi cấp kỹ năng thủy tình có thể giúp ngươi trực tiếp tăng lên kỹ năng đẳng cấp không cần sư tỷ thái sơ tam chuyển không thể so với nhị chuyển đối thủ của ngươi là thập tinh chuyển chức đạo sư nó các hạng thuộc tính kỹ năng trang bị cùng kỹ xảo chiến đấu đều đạt đến ba mươi cấp cực hạn ngươi muốn vạn phần chú ý t ậ n yêu yêu cùng trương nhã nhã giống như hai cái đưa hải tử đi xa trường gối đối trương thái sơ che chở đầy đủ hận không thể đem tự mình có hết thầy đều cho cho hắn thái sơ cố lên tiểu sư đệ cố lên tân yêu yêu cùng trương nhã nhã vì phía trước nói bào thiếu niên động viên trợ uy như thiếu nữ đội cổ động viên đồng dạng hét to tân tỷ cùng sư tỷ tâm tính thật trẻ chúng a trương thái sơ xấu hổ lập tức câu thông thần điện phải trang truyền tống đến chuyển chức thế giới phó bản là không là chuyển chức thần điện lưu chuyển trói loại thần thái đem trương thái sơ dẫn dắt đến một phương độc lập chuyển chức thế giới trương nhã nhã hai tay nắm chặt ngân g tại trước ngực hy vọng tiểu sư đệ hết thể thuận lợi yên tâm đi tam chuyển mặc dù so nhị chuyển khó rất nhiều lần nhưng chúng ta tiểu hài tốc độ lên cấp nhanh như vậy thực lực khẳng định cũng so với bình thường c h u y ể n thuyết c h ứ c n g h i ệ p mạnh hơn rất nhiều đừng quên chúng ta tiểu hài thế nhưng là năm giây sở t ị d ù n chuyển chức con dối trương thái sơ hải thần yêu yêu trấn an trương nhã nhã thế nhưng là tiểu sư đệ không có truyền thuyết cấp thiên sư chuyển thừa sáo trang bản thân các hạng thuộc tính sẽ kém chuyển chức đạo sư một màng lớn trương nhã nhã trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm thần yêu yêu v u t v u t trương nhã nhã thổi qua liền phá gương mặt ngươi vội cái gì thái sơ nếu như thất bại ta đi cầu nhà ta lão gia tử đem hắn trên người tổ lòng c h u y ể n thừa sáo trang cho mượn đến dạng này thái sơ bao qua thập tinh chuyển chức nhiệm vụ cái kia không tốt lắm đâu trương nhã nhã khẽ giật mình người kia hai chúng ta nhà quan hệ như thế sắt lao gia tử coi như xem ở lao thiên sư trên mặt n ũ i cũng phải chiếu cố một chút chúng ta thái sơ nhà lao gia tử nếu là không cho ta mượn tìm tổ n ã n h mãi đem hắn trên người trang bị l ộ t xuống t h ầ n yêu yêu v ô ngực một cái đã tính trước cười nói không đến mức trương nhã nhã bật cười chuyển chức thế giới một mảnh ban ngày trương thái sơ xuất hiện ở chỗ này liền thấy được quen thuộc chuyển chức thanh địa nhưng cùng trước đó khác biệt duy nhất chính là c h u y ể n chức chiến đấu người gỗ thay thế thành một vị khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm áo trắng trung niên nhân chuyển chức đạo sư lv 3 0 căn cứ sách giáo khoa bên t r ê n thuật thập tinh chuyển chức đạo sư có mạnh hơn c h u y ể n thuyết nghề nghiệp năng lực sẽ căn cứ chuyển chức giả chức nghiệp mà tự thích hướng thể hiện ra đối ứng năng lực độ khó hệ số so nhị chuyển lúc còn cao hơn trương thái sơ cũng không có một tơ một hào khẩn trường hai con ngươi nổi lên một vòng mong đợi cất bước tiến về chuyển chức thánh địa tâm nhiệm vừa động thập tinh chuyển chức đạo sư lv ba khiêu chiến bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất hạng sở k h hệ chiến cho điểm cấp sở k h hệ chiến thời gian tám phân năm mươi mốt gi trưng ầ n chiến chiến gian, danh chương sở sở khỉ khỉ hệ chiến cho điểm, cấp sở hệ thời phút cấp điểm, giây. Bài chiến điểm, điểm nhiệm vụ muốn thứ thời phút thủ gian, bảng Cái khăn nhiều à. thái sơ thẩm nghĩ cất bước tiến về chuyển chức đạo sư bên người tiến hành câu thông lựa chọn thập tinh chuyển chức đạo sư tiến hành kêu chiến t a m g truyền thập tinh chuyển chức nhiệm vụ nhiệm vụ điều kiện một ba loại sử thi trở lên phẩm cấp kỹ năng đẳng cấp đạt tới lv ba mươi nhiệm vụ điều kiện hai thông quan thập tinh chuyển chức đạo sư khảo nghiệm tạm chưa hoàn thành nhiệm vụ điều kiện ba tại chuyển chức thánh bia hạ hoàn thành chuyển chức nghi thức tạm chưa hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần ba trăm thăng cấp kèm theo thuộc tính cơ sở chuyển chức số lần thiếu niên người ta sẽ triển khai một trận chiến đấu trong vòng m ư ơ i phút đồng hồ lãnh m ạ n ta hoặc kiên trì m ư ơ i phút đồng hồ ngươi thập tinh chuyển chức nhiệm vụ tức là thành công nhưng tại chuyển chức thánh bia hạ tiến hành chuyển chức, nếu ngươi thể hiện ra làm ta kinh diễm năng lực ta đem thay thế chuyển chức thần điện ý chí đưa ngươi một trận đại tạo hóa chuyển chức đạo sư phảng phất bị rót vào linh hồn đồng dạng một đôi mắt hổ ngưng n g thị trương thái sơ thanh âm không có chút nào tâm tình c h ậ m trợn ngươi chuẩn bị xong chưa Trường tiểu tiểu thập tinh Trường tiểu tiểu thập tinh Thái triển thai. chuyển trước, nhẹ nhõm cầm xuống. chuyển nhẹ nhõm xuống. lĩnh vực, chấn hiện lên quan 86, 86, chức, chức, chữ cầm cầm cực vực, ở trưng ơ thái sơ đ ố i chuyển chức đạo sư gật gật đầu ta chuẩn bị xong tốt thập tinh chuyển chức khảo hạch bắt đầu chuyển chức đạo sư không mặn không nhạt tuyên bố trong c h ư ớ c mắt này phương thế giới trời đất quay cuồng diễn biến thành một cái vông v ứ c chiến đấu sân bãi hoa lơ lửng giữa không trung sáng kim ký hiệu khoảnh khắc chấn áp tới b ị n một tiếng chuyển chức đạo sư bị gắt gao chấn áp trên mặt đất từ trước mặt không thay đổi chuyển chức đạo sư giờ phút này cảm xúc sinh ra một tia ba động g á n tạo trên đất khuôn mặt run dày run dày trước khi chiến đấu chuẩn bị là không thể bình thường hơn được sự tình Có t h ể c r ư ế n g thái sơ cũng không đậu thụ bình tĩnh nhìn hướng chuyển chức đạo sư thập tinh chuyển chức đạo sư lv ba mươi thuộc tính lực lượng sáu nghìn ba trăm linh thể chất bảy nghìn năm trăm linh nhanh nhẹn sáu nghìn ba trăm l n h tinh thần bảy nghìn hai trăm linh mff thập tinh chi lực sinh mệnh một nghìn phòng ngự tốc độ một trăm n h tăng chuyển chi lực tổn thương ba mươi tiếp nhận tổn thương ba mươi không chế miễn dịch kháng tính ba mươi Thái cực lĩnh vực, 4 triệu thuộc tính h á i cực l cả truyền thuyết đổ giám mười bốn triệu thuộc tính tam phúc ngoại trừ lực lượng cùng nhanh nhẹn không bằng c r u y ề n chức đạo sư thể chất cùng tinh thần bị ta song phát nổ a thập tinh chuyển chức đạo sư đại biểu ba mươi cấp cực hạng ta đây tính siêu việt cực hạng đi trương thái sơ có chút tiểu đắc ý giơ cánh tay lên hướng xuống v u n g khẽ ầm ầm c h u y ể n chức đạo sư đỉnh đầu kiếp vân lập tức cuồng bạo vô cùng thử tiêu thần lôi lôi c u ố n lấy uy thế hủy thiên diệt địa đột nhiên hướng phía phía dưới đánh rất m à tới năm trăm bảy mươi hai vạn bạo kích chỉ là mấy chục giây c h u y ể n chức đạo sư cao đạn, gần đẳng gần đảm hơn tám mươi triệu thanh máu dư thừa không đến năm giờ phút này kiếp vân không còn hạ xuống lôi đỉnh trương thái sơ chậm rãi mở miệng n g ự khí phi thường lễ phép truyền chức đạo sư xin hỏi một chút ta có thể đạt được trong miệm n g ư đại tạo hóa sao truyền chức đạo sư toàn tự nhiên ngươi đã được đến chuyển chức thần điện ý chí tán thành đem thu hoạch được một phần tuyệt vô cận hữu đại tạo hóa tạ ơn trương thái sơ kinh h ỉ trái tim nhỏ b ị b ị c h ngươi có thể đậu thủ chuyển chức đạo sư nói đạo sư đ ừ n g n ộ i trương thái sơ chậm chạp không đậu thủ nhìn xem trên điện thoại di động thời gian hắn cũng không muốn lại náo h ra chấn kinh làm tinh lớn tin tức mấy phút đồng hồ sau trương thái sơ đối chuyển chức đạo sư ông quyền cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống đánh tan chuyển chức đạo sư khiêu chiến thập tinh chuyển chức đạo sư thành công ngươi thu được cấp ss đánh giá t i ê số lần này ông thanh rơi xuống trương thái sơ vị trí thời gian lại lần nữa biến hóa một tòa vạn trợ chuyển chức thánh địa đứng ở trương thái sơ trước người cùng lần trước chuyển chức đồng dạng trương thái sơ vô cùng vui vẻ cấp ba mươi chuyển kỳ phụ trợ chứa thiên sư giới bốn triệu thuộc tính cũng liền chín trăm linh hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng lập tức trở thành tam truyền đạo sĩ tiểu tiểu thập tinh chuyển chức nhẹ nhõm cầm xuống trương thái sơ đi đến chuyển chức thánh bia dưới ngồi xếp bằng thiên thi vạn lũ thần thánh khí tức từ chuyển chức thánh bia trên t u â n ra không có vào trương thái sơ thể nội thần thánh vô cùng lực lượng giống như một trận thể s á t tinh thần t ẩ y lễ giải khai trương thái sơ trên người gông cùng xiềng xích khiến cho thuế biến không biết qua đi bao lâu một đạo nhắc nhở chuyển đến trương thái sơ tùy theo thức tỉnh tam c h u y ể n hoàn thành chúc mừng ngươi trở thành tam c h u y ể n đạo sĩ lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần một nghìn năm trăm chu ma đ ú c hồn chu ma tôi thể đã thuế biến kèm theo thuộc tính hạn mức cao nhất vì chín nghìn thật thoải mái cảm giác tại nhu nhu trong đám m trương thái sơ đứng dậy chống đỡ lưng mọi linh hoạt xuống gân cốt tinh khí thần đạt tới đ ỉ n h phong thư thái văn phần lập tức nhìn mình trắc n g h i ệ p bảng tính danh trương thái sơ trắc n g h i ệ p tam chuyển đạo sĩ đẳng cấp lv 3 0 01925%, t h i ê n phú truyền thuyết chi ban thưởng duy nhất thần thoại tiến độ 30100, i quần quân không k i ệ t kim lực lượng 2900, 1900, 11 t h ể chất 2900, 6 9 ì n chín 1 r n h a n h n h ẹ n 2900, 2150, 11 t i n h t h ầ n 3500, 6 9 n năm 0 r một một bạo kích sát xuất năm mươi năm bạo kích tổn thương bốn trăm bốn mươi tạ ơn chuyển chức thần điện đại lao q u ả t ạ o trương thái sơ rời đi chuyển chức thế giới trở về hiện thực trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút không có gặp tần yêu yêu cùng trương nhã nhã thân ảnh đ o á n chừng hai vị đại lao rời đi trước thế là trương thái sơ đi ra ngoài tại ven đường nhìn thấy một cái lều vải ai như thế c ự c phẩm tại chuyển chức bên ngoài thần điện mắc lều đ ộ n g trương thái sơ âm thầm nhả r a n h b ộ t nhiên trong lều vải chuyển ra một cái say k h ư t h a nhâm yên tâm đi nhã nhã ta tại chuyển chức bên ngoài thần điện trông coi đâu bảo bối của ngươi tiểu sư đệ vừa ra tới ta đem hắn tiếp t i ề m lòng doanh đến lúc đó dẫn hắn đi quỷ vượt bí cảnh luyện luyện biết biết ta làm việc còn không đáng tin cậy à. ha ha năm phút đồng hồ sở t ể dùng chuyển chức đạo sư lv ba mươi khiêu chiến bảng xếp hạng đệ nhất cái kia chương hai mươi khẳng định là chúng ta thái sơ à, cái này còn cần nghĩ tam c h u y ể n nghi thức cần thời gian nha ít thì năm sáu ngày nhiều thì hơn mười ngày đều rất bình thường hh ắ c ắ chúng c ta tiểu hài quá lợi hại chỉ cần cho hắn thời gian hắn tuyệt đối có thể tại ba mươi tuổi trước đó thành tựu cựu truyền trí tôn trở thành thần hạ sử thượng trẻ tuổi nhất t r u y ể n kỳ trí tôn nhã nhã ngươi trước bật đ i ệ ta treo a có người đang chống nghe ta ngược lại muốn xem xem là ai là gan giới b a o lớn lều vải bị sốc lên t ậ n yêu yêu thò đầu ra gương mặt bỏ bừng tóc dài loạn như bầm cỏ mê say ánh mắt khi nhìn đến trương thái sơ một cái trước mắt dần dần thanh t ị n h trương thái sơ cây đ â y n g â y dại là cái này t ỷ tại c h u y ể n chức trong thần điện mắc lều đồng sự tỉnh tựa hồ vẫn rất bình thường từ lời mới rồi bên trong trương thái sơ bắt được một cái trọng yếu tin tức quỷ vực bí cảnh chương tám mươi bảy nhập quỷ dị bí cảnh chương tám mươi bảy nhập quỷ dị bí cảnh g t á nhập n yêu yêu nhanh chóng sửa sang lại một chút tóc cùng áo khoác màu đen che khuất tuyết trắng xương qu Yêu yêu m ặ chương n hai mới lấy năm phần mười lăm giây thành tích khiêu chiến thập tinh chuyển chức đạo sư lv ba mươi thành công bất quá lần này thần hạ chính thức có dự cảnh vài phút liền đem nhiệt độ áp xuống tới đồng thời che giấu tất cả tương quan mục tử chuyển chức kỷ nguyên hơn hai nghìn năm cái này họ chưa người thân bí hai lần chuyển chức liền sáng tạo ra hai cái không cách nào đột phá khiêu chiến ghi chép dù cho là năm phần mười lăm giây thành tích cũng đủ để khinh thường làm tinh tất cả cùng giai chức nghiệp giả t ậ n yêu yêu chương nhã nhã hai người cũng biết trương thái sơ tất nhiên là hoàn thành thập tinh chuyển chức nhiệm vụ ừng trương thái sơ mỉm cười không cho tần tỉ mất mặt một lần cầm xuống t ậ n yêu yêu rất cảm thấy vui mừng trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự hào nàng đưa tay nào nặn trương thái sơ gương mặt thế nào ta đưa cho ngươi những cái tia tài nguyên đạo cụ có phải hay không g ú p đại ân rồi â trương thái sơ mặt bị bóp thành một đoàn những cái tia đạo cụ tự mình một kiện đều vô dụng. bất quá nhìn xem tần yêu yêu dương dương đắc ý cùng ánh mắt bên trong chờ mong trương thái sơ trái lương tâm gật gật đầu ừng giúp đại ân ha ha tần yêu yêu ngạo nghễ ưỡn ngực cười càng vui vẻ hơn đây là ta tần yêu yêu dự kiến trước có ta thật sự là đại tỷ cùng đại ca phúc khi à? đúng rồi tần tỷ vừa rồi ta nghe ngươi đề cập quỷ vực bí cảnh đây là chuyện gì xảy ra à? trương thái sơ lui về sau một bước không cho tần yêu yêu tiếp tục trà đạp tự mình hiếu kỳ hỏi t h ă m quỷ vực bí cảnh trương thái sơ hiểu rõ cũng không nhiều nhưng biết đây là một cái lấy quỷ hồn linh thể hồn thể làm chủ bí cảnh thế giới đến lúc đó để nhã nhã nói với n g ư ơ i nàng tại hiện trường hiểu rõ so ta rõ ràng tần yêu yêu đầu ngón tay vung lên lều v ả i thu nhập không gian đạo cụ bên trong hai người thông qua truyền t ố n g trận trở lại tiềm long doanh diêm phần mình trở về dựa mặt một phen tiềm long doanh thông hướng quỷ vực bí cảnh truyền t ố n g trận sớm bị trương nhã nhã cái này chủ tu trận pháp bắt chuyển đạo sĩ tạo dựng hoàn tất tần yêu yêu mang theo trương thái sơ truyền t ố n g đến hiện trường v ự c sâu vạn trượng phía dưới trương thái sơ cùng tần yêu yêu từ trong truyền t ố n g trận đi ra nơi đây hắc cám âm trầm không một tia sáng lời lưu động trong không khí đều hiện ra một vòng thực cốt hàn ý hai người thân ở một cái bốn phía nước hồ tối tăm tính mịch tím ắng tần tuân sát xứ một đám người mặc quân trang huấn luyện viên đi tới tất cả mọi người có được nhìn ban đêm năng lực đều nhịp đối tần yêu yêu hành lễ trương tuân sát xứ đâu một tay nhắc lấy vò rượu khuôn mặt hơi say rượu tần yêu yêu ánh mắt trang nghiêm thể hiện ra uy nghiêm một mặt xin mời đi theo ta một vị huấn luyện viên cung kính nói tại phía trước dẫn đường tần yêu yêu cùng trương thái sơ theo sát phía sau hòn đảo này không coi là nhỏ đi bảy tám trăm mét trương thái sơ cùng tần yêu yêu đến một cái khu vực nơi đây có một cái lăng hình bí cảnh thủy tinh lấp lóe yêu dị huyết hồng đây là kiểm tra bí cảnh thế giới trạng thái thủy tinh ztl đại biểu cho bí cảnh thế giới cực kỳ nguy hiểm bất quá mới xuất hiện bí cảnh đều là như thế nhất là quỷ vực bí cảnh bí cảnh thủy tinh cách đó không xa trương nhã nhã duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó áo trắng k h i n h thế giống như trong bóng tối ngạo nghệ đứng thẳng tuyết liên siêu nhiên xuất t r ậ n nhã nhã ngươi tiểu sư đệ đến rồi tật yêu yêu cùng trương thái sơ đi vào trương nhã nhã bên người tiểu sư đệ trương nhã nhã n h ì n thấy tự mình tiểu sư đệ ánh mắt thần sắc lo lắng chuyển thành mừng rỡ hàn huyên một、phen. biết trương thái sơ chuyển chức thành công vui vẻ không thôi chung quanh huấn luyện viên đều trận tròn mắt sợ hai thán phục tại thân phận của trương thái sơ nhã nhã cái này bí cảnh chuyện ra sao t ầ n yêu yêu cắt vào chính đề trương thái sơ cũng nhìn về phía trương nhã nhã trương nhã nhã ngữ khí khinh nu lộ ra ngưng trọng cái này quỷ vực bí cảnh không giống bình thường một khi sinh linh tiến vào bên trong sẽ bị ra chỉ một cái mặt trái trạng thái từ quỷ vực bí cảnh bên trong r a người g i ả n thuật cái này mặt trái trạng thái là phát ra phòng ngự tốc độ cắt giảm bảy mươi đồng thời không cách nào dùng tịnh hóa kỹ năng hoặc là tịnh hóa đạo cụ loại trừ đây là bí cảnh thế giới quy tắc chi lực bất quá tần khả nhi cùng ngụy phong đã tiến vào bí cảnh năm này căn cứ ra người phản ứng hai người tại bí cảnh ở bên trong lấy được dân bản địa trợ rút giải trừ cái này mặt trái hiệu quả cũng có chỗ gặp gỡ trương nhã nhã nhìn về phía trương thái sơ đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc tự mình tiểu sư đ ệ nhất định không thể so với tần khả nhi cùng ngụy phong trên lệnh t ầ n yêu yêu tay khoác lên trương thái sơ trên bờ vai đại mi vẩy một cái có dám hay không tiến vào cái này quỷ dị bí cảnh đùa dỡn một chút có gì không dám trương thái sơ tiếu dung tự tin tinh thần phân chấn tân yêu yêu cùng trương nhã nhã đều hy vọng trương thái sơ có thể tại bí cảnh thế gi cho dù như thế hai người vẫn là xác nhận một phen trương thái sơ có hộ thân phủ i a t r ỉ lúc này mới an tâm thái sơ quỷ vực bí cảnh mặc dù nguy hiểm nhưng l ích lợi cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp nhất là loại này không có t h a m dò qua bí cảnh nếu như ngươi v ậ n khí thật tốt thực lực đầy đủ tình huống phía dưới là có sát xuất thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ dù sao ngươi có hộ thân phủ sinh tử coi nhẹ không phục liền làm thật yêu yêu cơ cơ quả đấm cho trương thái sơ đánh cây huyết tiểu sư đệ ngươi chỉ có ba mươi cấp mà cái này quỷ vực bí cảnh quỷ cái hạn mức cao nhất vì tam giai cấp bốn mươi ngươi nhưng phải cần thật chút trương nhã nhã đưa cho trương thái sơ một cái truyền t ố n g quần trục ũ n g giản dò được rồi sư tỷ tân tỷ các người yên tâm đi trương thái sơ vỗ vỗ lồng ngực lòng tin tràn đầy đối với h ắ t cám hệ ma vật tự mình thế nhưng là có thể tạo thành gấp m ư ờ i tổn thương cẩn thận hẳn không phải là chính mình mới đúng trương nhã nhã thanh tuyến dịu dàng kinh lưu tiểu sư đệ chúc ngươi may mắn mượn sư tỷ cắt ngôn trương thái sơ thôi động truyền t ố n g quần t r ụ thân hình bị lưu quang bao phủ biến mất tại nguyên chỗ trương thái sơ bị truyền t ố n g đến quỷ vực bí cảnh thế giới nơi đây tối tăm không mặt trời thảm thực vật hình thù kỳ quái vôi vô cùng bốn phương tám hướng v ọ t tới không h i ể u khí tức quấn quanh ở trương thái sơ quanh thân làm cho trên người hắn thêm ra một cái đập h bờ u p f ủy v ư ơ n g c áp chế thu phát phòng ngự tốc độ bảy mươi vạn pháp bất xâm pháp thuật hộ thuẫn không có hiệu quả xem ra bí cảnh thế giới quy tắc chi lực ưu tiên cấp lớn hơn truyền thuyết kỹ năng trương thái sơ thầm nghĩ thân hóa kim hồng xuyên thẳng qua tại mảnh này hắc cám c h i điệu tìm kiếm ma vật tiềm long doanh người cùng dân bản địa trên đường trương thái sơ tìm được không ít rách nát t ô n trang không có nhìn thấy một người sống cùng thông linh q u n thể muốn tìm hiểu bí cảnh tin tức cũng không thể nào hạ thủ dọc đường một cái rách nát không ch trương thái sơ dừng bước phóng tầm mắt nhìn tới phía trước một màn để hắn con ngươi đột nhiên co lại một vòng ngưng trọng lặng yên bỏ đầy gương mặt của hắn loại này tim đập nhanh cảm giác bất an trương thái sơ vẫn là lần đầu cảm nhận được đầu thôn một chi đón dâu đội ngũ dơ cờ trắng tấu lấy các loại nhạc khí phi thường náo nhiệt còn có một đám t i ệ u phu dơ lên giấy chế t i ệ u hoa hoảng hoảng du d u tiến lên mà tiến hành đây hết thệ cũng không phải là người sống mà là một đám người hình hồn thể tàn h ồ n lv ba mươi ba tinh anh đ oán linh lv ba mươi lăm ta đây là gặp được quỷ kết hôn a đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ nhất lệnh trương thái sơ kinh ngạc không phải những n à y hình người hồn thể mà là cưới tại giấy chất bạch mã bên trên vị kia tân lang quan cùng ngồi tại kiệu hoa bên trong tân lương tân lang quan là người t â n lương là quỷ chương 88. m m t r u y ề n thuyết cấp quỷ tộc quỷ tân lương chương 88, m m t r u y ề n thuyết cấp quỷ tộc quỷ tân lương tam chuyển võ giả l v ba mươi lăm quỷ tộc quỷ tân lương l v bốn mươi lấy võ đạo thiên nhãn xa xa nhìn qua những tin tức này hiện ra tại trương thái sơ trước mắt cái này ba mươi lăm cấp võ giả có vẻ như là trước kia tại tiềm long doanh nhà an từng có gặp mặt một lần nguy phong mà quỷ này tân lương lại là cấp bốn mươi trương thái sơ ánh mắt dần dần lửa nóng nếu như bạo chết cái này quỷ tân lương bất quá ngụy phong là truyền thuyết võ giả trương thái sơ nhìn thấy hắn vẻ mặt hốt hoảng hai mắt ngốc trệ tựa hồ ở vào một loại bị thôi miên hoặc là bị khống chế trạng thái ngụy phong là võ thánh một mạch thần hạ truyền kỳ trí tôn gia tộc bồi dưỡng đương đại võ thánh trên thân tất nhiên chút xuống cực lớn tài nguyên ngay cả truyền thuyết võ giả đều quỷ này tân lương nói có thể thấy được quỷ này tân lương c h â bất phảm cái này quỷ tân lương tuyệt đối là này phương thế giới tồn tại khủng bố nhất một trong không có không đem ngưu bạo chết lý do A. trương thái sơ cảm thấy mình vận khí rất tốt vừa tới này quỷ dị bí cảnh không bao lâu liền gặp được đại hóa thái cực lĩnh vực triển khai âm dương nhị khí cấp tốc quyết tán bao trùm phương viên mấy ngàn mét đem phía trước tất cả hồn thể ma vật đều bao phủ giảm xuống nó thuộc tính cùng thời khắc đó ba mươi sán kim ký hiệu vạch phá hạ cám từ khác nhau góc độ cực tốc hướng phía kiệu hoa bên trong quỷ tân n ư ơ n g chấn áp tới phá hư người ta ngày đại hỉ các hạ thật là rất đáng ghét ta một người mặc huyết hồng áo cưới nữ tử bay ra lan g ở không trùng đọ khăn cô dâu che mặt tóc dài x ó a vai da thịt trắng nón không có chút huyết sắt nào tốt một cái tuấn tú thần bí lan g quân thật là khiến người ta vui vẻ Quỷ tân n ư ơ n g ở trên cao nhìn xuống đánh giá một phen trương thái sơ tung không cách nào rõ xét nhưng từ đối phương trước đây kỹ năng kia đến xem tuyệt không phải hạng người tầm thường ra đi chư vị phu quân Quỷ tân n ư ơ n g huyết hồng tay áo vung khẽ từng cái thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện vớt quanh tại nàng q u a n thân những thứ này hồn thể có nam có nữ đều là hồn thể trạng thái khí tự âm trầm mà kinh khủng cực kỳ không tầm thường trưng thái sơ lông mi khóa chặt hắn v õ đạo thiên nhãn nhìn rõ ràng những thứ này hồn thể bên trong có một cái vóc người thất tha nữ quỷ ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ hắn tuy nói không lên đến cỡ nào quen thuộc nhưng cũng tuyệt không lạ l ắ m cái này nữ quỷ hình dáng tướng mạo cùng tần khả nhi giống nhau như lúc tam truyện luyện khí sĩ c h i hồn lờ v ba mươi b ố tiểu lan g quân thế nhưng là kinh ngạc ở chỉ cần ngươi trở thành người ta phu quân cũng có thể như bọn hắn thường bạn người ta bên cạnh thân nha quỷ tân lương hai tay dâng trắng non khuôn mặt cười ô n như linh phi thường vũ mị ai muốn trở thành phu quân của ngươi phía dưới quỷ cho đạo g a chết trương thái sơ trong mắt lôi đình xen lẫn hai ngón khép lại nhìn trời một chỉ từ tiêu thần lôi từ đầu ngón tay b ắ n ra ở không trung phân hóa thành từng đầu rực rỡ từ lôi long sẽ tan bóng đêm chiếu rọi trường không mang theo vô song chi lực đột nhiên đánh tới cái này khí tức ba đ ộ n các ngươi những thứ này đạo sĩ t ú i luôn luôn dùng tính nhắm vào năng lực đối phó người ta mới không muốn cùng người đánh Quỷ tân lương tim đập nhanh b ấ t a n phản ứng cực tốc đem những thứ này hồn thể thu s ạ đi tự thân hóa thành một sợi sương n g bỏ chạy mà đi trương thái sơ lấy thần niệm cảm giác bắt được ủy tân lương khí tức tâm niệm vừa động t ử tiêu thần lôi toàn công suất bộc phát xông lên vân tiêu bao phủ phương viên vạn mét ố ương ương kiếp vân trải rộng tiên c u n g như mực đầm đặc lấp lóe t ử sắc hồ q u a n điện cho vốn là hắc cám bí cảnh thế giới tăng thêm một phần cảm giác đẻ nén hít thở không thông cái này cái quỷ gì nha đạo sĩ túi ngươi đến cùng là thứ độ gì a u ỷ tân n ư ơ n g cực độ sợ h ã i thanh âm quanh quẩn tại phiến khu vực này vô cùng sắc bén kinh khủng như vậy lôi đạo thuật pháp chỉ là khí tức c h u y ể n lại liền làm nàng sinh lòng tuyệt vọng khó mà sinh ra một tơ một hào đối kháng chi ý đồng thời phạm vi bao trùn to lớn như thế tuy nói đạo sĩ nắm giữ lấy một chút nhầm một chút Quỷ Tân tại Nương hiện tại chỉ có ẩm Trốn. Trốn ẩm đầy trời kiếp vân bộc phát tử tiêu thần lôi như là thác nước chút xuống tứ ngược hết thảy phương viên vạn mét đã hóa thành một phiến đất hoang vu địa ngục tiểu lan g quân người ta nhất định phải cùng ngươi b á i đường thành thân u y tân n ư ơ n g không dám đặt chân tử tiêu thần lôi tứ ngược khu vực n g ư ợ n nhờ hồn thể ưu thế quẳng xuống một câu xâm nhập lòng đất trốn chạy mà đi vậy ngươi chạy q u ạ n g lông a lớn truyền tống thuật trương thái sơ lấy thần niệm cảm giác lần theo u y tân n ư ơ n g khí tức không ngừng truyền tống truy kích lấy tử tiêu thần lôi oanh kích đại địa nổ tung từng cái sâu đạt vài trăm mét hô to tiểu lan quân ngươi làm sao không tiếp tục đổi ngươi đối với người ta tình nghĩa cũng chỉ có g ầ n ấy sao ủy tân lương trêu tức trêu g ẹ o lời nói lấy linh hồn ba động phương thức từ dưới đ liên biết Đối bếch trương thái sơ c ũ n g k h ô n dọn nhìn non đôi mắt trồi lên một vòng ý cười chờ đạo ra cho các ngươi một mẻ hốt gọn đem bạn hồn phiên bên trong tất cả nắm giữ niệm lực điều khiển hồn thể triệu hoán mà ra đi các nơi nhạc chiến lợi phẩm trương thái sơ thân hóa kim hồng trở về rách nát thôn trang đầu thôn ngã trên mặt đất ngụy phong mê man t ỉ n h lại vớt vớt đầu nhìn xem khoác lên người màu trắng n o giấy dùng tay x é rách lòng còn sợ hãi đáng chết quỷ tân lương ngay cả tần khả nhi cũng nói đạo đúng rồi ta là thế nào thoát hiểm nhìn xem chung quanh khói lửa tràn ngập thổ n h u n g cháy đen hắn lâm vào mê mang lúc này một trận gió lạnh đánh tới ngụy phong lập tức cảnh giác nhìn quanh tứ phương gặp được một cái thân mặc màu đen đạo bảo thiếu niên chính hướng tự mình đi tới ngươi là ngụy phong nhìn thấy trương thái sơ mang theo khẩn trước hỏi trương thái sơ gi đến từ tiềm long doanh trương thái sơ tự giới thiệu hắn muốn từ ngụy phong nơi này tìm hiểu một chút cái này bí cảnh thế giới tin tức ngươi chính là t ầ n khả nhi trong miệng truyền thuyết đạo sĩ ngụy phong kinh ngạc hỏi cho nên là ngươi giúp ta thoát khổ hốn ừ n trương thái sơ khẽ gật đầu đa tạng ngụy phong đối trương thái sơ ô n quyền thiện tay mà thôi mà thôi trương thái sơ khoát tay háo cắt vào chính đề ngươi tiến vào nơi này rất nhiều ngày có thể cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao cái kia quỷ tân ương lại là cái gì tình huống ngụy phong đề cập quỷ tân ương trên mặt tái nhợt mấy phần nhớ lại một chút không tốt hồi ức thở dài quỷ tân lương là một loại cực kỳ đặc thù truyền thuyết cấp quỷ tộc quả nhiên quỷ tân lương là truyền thuyết cấp tồn tại trương thái sơ hơi kinh hãi đồng thời trong lòng lửa nóng toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại nhảy nhót vô cùng hưng phấn đây càng thêm kiên định hắn muốn bạo chết quỷ tân lương ý nghĩ Chương tộc. Chương tộc. chương cái, cái Linh Linh Phong nhìn phía thái không hắn sơ, Nguyễn gì biết vì về Cái n à y bị sao chép được có được linh hồn thể, n g u y ê n thân thành thực bảy lực, đến ồ hồn n nắm nguyên thân năng tân nương linh không g giữ thời tất bất thể, thể t chép i quả quỷ cả lực, được sao hành Nghe luận cái gì tăng lên. bất cái gì đó ế n đ trương thái sơ ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc càng phát ra đồng đậm nhịn không được nói quỷ này tân n ư ơ n g năng lực biến thái như vậy c ò n tốt tự mình miễn dịch k h ô n g chế tinh thần ngụy phong nhẹ gật đầu giải thích nói quỷ tộc là một cái đặc biệt chủng tộc đáng sợ cùng chúng ta nhân tộc từ trước đến nay không hợp nhau lắm nói là đối lập chủng tộc cũng không đủ trong đó người nổi bật có thực thể cùng hồn thể hai loại hình thái hồn thể có thể lên thiên n h i n địa đặc biệt khó đối phó c h u y ê n thuyết quỷ tộc liền cùng nhân tộc truyền thuyết c h ứ c nghiệp đều vì riêng phần mình tộc đàn bên trong cao cấp nhất cái kia một nắm lập tức ngụy phong nhớ tới một chút cái gì nhìn về phía trương thái sơ đúng rồi trương minh đệ ngươi là đạo sĩ đạo sĩ cùng một chút thần thánh hệ nghề nghiệp là quỷ tộc ghét nhất tồn tại ngươi tao nộ quỷ tân ương tuyệt đối sẽ bị nàng nhớ thương ngươi phải cẩn thận không có việc gì trương thái sơ không để ý cười cười h ắ n lại làm sao không nhớ thương quỷ tân ương thợ săn sẽ còn sợ con mồi nhớ thương còn không có tiến hành tự giới thiệu ta đến từ ngụy thị võ thánh một mạch ngụy phong ngụy phong đối trương thái sơ vươn tay lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vòng không được tự nhiên mỉm cười trương thái sơ có thể từ quỷ tân nương trong tay cứu hắn đồng thời đem quỷ tân nương cho cưỡng chế di rời cùng chung quanh nơi này hoàn cảnh đây hết thể đều hiện lộ rõ ràng trương thái sơ phi phạm chỗ trương thái sơ mỉm cười đưa tay tới lối nắm ngụy lao giống như chính là ngụy thị người ngụy phong rất là tò mò nói trương huynh đệ ngươi là thiên sư một mạch ta túi đầu nhìn trời một chút sư giới trương thái sơ nhẹ nhàng gật đầu dù sao cũng là bởi vì cái này thân phận chính mình mới đạt được sư tỷ cùng tần tỷ đặc thù c h i ế u cố hắn thản nhiên tiếp nhận trên người mình hết thể đương đại thiên sư an nguy phong âm thầm tắt lưỡi nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt mang theo một vòng kinh ý mở miệng nói ra trương huynh đệ ngươi tiếp xuống có tính toán gì tại b i cảnh bên trong l ị c h luyện trương thái sơ trả lời hỏi tiếp ngươi biết quỷ vực c h i thành ở đâu sao quỷ vực c h i thành ngụy phong ánh mắt ánh mắt suy tư suy nghĩ một lát ta giống như nghe dân bản địa đề cập qua đời miệng cụ thể ta cũng không hiểu rõ trương thái sơ con ngươi sáng lên dân bản địa ở đâu có thể mang ta đi không đương nhiên có thể nguy phong không chút do dự gật đầu dừng một cái trước mắt đột nhiên chừng to mắt không phải trương huynh đệ ngươi không có gặp được dân bản địa vậy ngươi trên người mặt trái trạng thái làm sao giải trừ a giải trừ trương thái sơ lắc đầu không có giải trừ nguy phong trận mắt hốc mồm có chút tê dại ra đầu miệng run r u dậy ngươi đừng nói cho ta ngươi đỉnh lấy thu phát phòng ngự tốc độ cắt giảm bảy mươi đất đem quỷ tân n ư ơ n g đánh chạy trương thái sơ cười nhạt một tiếng thuật nghiệp hữu chuyên công trùng hợp khắc chế mà thôi nguy phong ngơ ngẩn thật không biết nên nói cái gì cho phải liền xem như khắc chế quan hệ cũng không có như thế không hợp thói thường a nguy phong huynh đệ mang ta đi tìm dân bản địa trương thái sơ đem chủ để tìm trở về được nguy phong gật đầu mỉm cười nói có một cái đặc biệt lợi hại dân bản địa tiền bối vì ta cùng tần khả nhi loại trừ trên người mặt trái trạng thái cảm ơn trương thái sơ ném đi một cái cảm tạ ánh mắt tuy nói cái này đật phật không ảnh hưởng h ắ n ở chỗ này dây quái nhưng có thể giải quyết đật phật vấn đề vẫn là giải quyết tốt việc rất nhỏ muốn cảm tạ người là ta mới đúng nguy phong khẽ lắc đầu nếu như không phải trương minh đệ lời nói ta đoán chừng liền phải chết đi ra mấy phút đồng hồ sau một đám tinh anh hồn thể trở về hai người lên đường trên đường đi hai người nói chuyện phiếm rất nhiều trương thái sơ cũng rõ ràng cái này bí cảnh thế giới đại khái bô cục cái này bí cảnh thế giới lấy quỷ tộc vi tôn trừ cái đó ra còn có một số tại quỷ tộc thế lực phía dưới kéo dài hơi tàn dân bản địa theo ngụy phong nói những thứ này dân bản địa là linh tộc chi nhánh linh tộc tại lam tinh cũng là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc trời sinh linh hồn lực cường đại am hiểu các loại pháp thuật như thế mới lấy tại lấy quỷ tộc vi tôn bí cảnh thế giới bên trong dành một chỗ cắm rủi dựa vào sinh tồn đi theo ngụy phong trương thái sơ đi vào một cái cỏ dại rậm rạp t h ư n trang một n g ụ n khô cạn bên g i ế n cổ ngụy phong đưa tay chạm đến một chút miệng giếng một nửa cánh tay biến mất không thấy gì nữa p h ả n phất tiến vào một cái khác thứ nguyên mân mê một phen ngụy phong nắm tay thu hồi đối trương thái sơ nói chúng ta ở chỗ này chờ tin tức là được rồi ừ m â n trương thái sơ nhẹ gật đầu võ đạo thiên nhãn khám phá hư hảo giếng này khăn ăn có một loại giống như chướng nhãn cảm giác t r ậ t pháp chắc là xuất từ linh tộc chi thủ đợi chừng mười phút đồng hồ một con nóng ánh sáng long lanh lưu chuyển lam n h ạ t bánh quang hồ điệp từ trong giếng bay ra tại trương thái sơ quanh thân xoay một vòng tựa hộ là dò xét trương thái sơ cũng rất là tò mò nhìn xem lam quan g hồ điệp đây là lấy tinh thần lực n g ư n g tụ mà thành linh thể đoán chừng tác dụng tại g dò xét hồ điệp chuyển gia giọng nghi ngờ ngụy tiên sinh vị tiên sinh này là ngụy phong mở miệng vị này là bằng hữu của ta đến từ ngoại giới giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm ta đảm bảo nếu là ngụy tiên sinh bằng hữu vậy cũng là bằng hữu của chúng ta chuyển gia đạo thanh âm này hồ điệp bay trở về trong giếng lại qua mấy mươi phút một đạo ba động từ trong giếng tuân ra từng cái trói lọi ký hiệu bay ra bao phủ tại ngụy phong cùng trương thái sơ hai người thân hình dần dần hư vô bị truyền tống đến nơi khác một cái đèn đ u ố c sáng trưng chi địa dựa vào núi ở cạnh sông nhìn rất là phốn hoa tại mảnh này chỉ có hát cám cùng yên t ĩ n h bí cảnh thế giới bên trong coi là một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên ngụy tiên sinh ngươi trở về á một đám mặc dày có hải tử vọt lên đối ngụy phong vươn hai tay thuần chân ngây thơ ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong những đứa bé này cùng nhân loại tiểu hải không có quá nhiều khác biệt khác biệt duy nhất chính là những hải tử này chỗ mi tâm có một cái bộ dáng nhất trí lam nhạt đường vân tại ánh đèn chiếu rọi lấp lóe nhàn nhạt l a n quang đều có, có. ngụy phong lấy ra một bao tiểu hát thọ sữa đường cho bọn nhỏ điểm những hải tử này đạt được bánh kẹo về sau nhìn về phía trương thái sơ một cái tị thế hoa hút lấy nước mũi trẻ con âm thanh ngây thơ tiên sinh có có lẽ v ậ t sao một đám hải tử ngẩng đầu lên trông mong sao có thể cô phụ bọn nhỏ chờ mong đâu trương thái sơ mặt mỉm cười từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chút vật tư bánh mít quy bánh m y nước trái cây đồ uống các loại phân cho những hải tử này tạ ơn tiên sinh bọn nhỏ thu hoạch tràn đầy vô cùng vui vẻ lãnh lợi rời đi không bao lâu một đám đại nhân đi ra có nam có nữ trương thái sơ một cái hoa dung u y ệ n mạo nữ từ từ trong đám người đi ra tóc dài tới eo da thịt trắng hớt tuyết t ư thái thon dài thất tha đen đỏ phối màu chiến bạo chân đạp một đôi màu đen trường loa có chút tư thế h i ê n ngang người tới chính là tần khả nhi trương thái sơ đ ố i tần khả nhi nhẹ gật đầu xem r a vị này trương tiên sinh cùng tần tiểu thư ngụy tiên sinh đều quen biết một vị nhìn ba mươi có thửa nữ tử á o trắng mở miệng nói chuyện trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tài trí ưu nhã quanh thân vờn quanh nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc thương thơm mùi thơm ngảo ngạt những người này chỗ mi tâm đều có một cái lam nhạt đường vân lấy nữ tử á o trắng cầm đầu xin ra mắt tiền bối trương Ta chương ó một c u y ệ n còn xin tiền Nữ tử áo trắng bối giải đối tử hoặc. áo thái sơ ấn tượng đầu tiên rất tốt, đối hài tử tuyệt hài không đối người, người sơ sẽ ấn xấu. ôn nu đầu là chín ư mươi giải trừ áp chế truyền thuyết linh thể linh tộc người đối trương thái sơ thiện ý xây dựng ở ngụy phong tần khả nhi những thứ này trước nhập bí cảnh trên thân người tần khả nhi bọn người ở tại bí cảnh bên trong đánh chết không ít hồn loại ma vật cùng một chút quỷ tộc còn tại ma vật trong tay cứu mấy vị ra ngoài bắt giữ hồn thể linh tộc người trương tiên sinh gọi ta linh chi thuận tiện linh chi tiểu dung thanh nhã khẽ mở môi đỏ trương tiên sinh thế nhưng là nhận lấy này phương thế giới áp chế trương thái sơ gật đầu linh chi cất bước đi vào trương thái sơ trước người nói khẽ mời trương tiên sinh không nên chống cự ta vì ngươi thi một cái tiểu pháp thuật giúp ngươi lừa gạt cái này bí cảnh thế giới quy tắc phiền thoái trương thái sơ theo lời làm theo linh chi lấy ra một khối màu nâu đen tiểu thạch đầu đầu ngón tay kết tấn nương thần nhắm mắt trong miệng nói lầm bầm tiểu thạch đầu bị niệm lực dẫn dắt giữa không trùng hóa thành một phấn tản mát tại trương thái sơ quanh thân linh chi đầu ngón tay v n h o n h phát sáng thần thánh vô cùng từng sợi bay ra giống như là quang vũ rơi xuống tiếp xúc đến trương thái sơ các vị trí cơ thể lúc sinh ra đạo đạo sương mù sám đem trương thái sơ bao phủ trương thái sơ cũng không phải là không có phòng bị thời khắc lấy võ đạo thiên nhãn quan sát lưu chuyển trên người mình những khí tức này ba động đều không có một tơ một hào uy hiếp quá trình này kéo dài năm phút đồng hồ trương thái sơ có thể nhìn thấy một vòng gọn sóng vợn quanh tại thân thể các nơi này khí tức ba động cùng trước đó tao nộ quỷ tân lương khí tức trên thân không sai bị lắm nếu không nhìn cách mạo chỉ bằng khí tức trương thái sơ cùng quỷ tộc không khác nhau chút nào cùng lúc đó bám vào tại trương thái sơ trên người đật phật quỷ v ừ á c chế biến mất không còn tâm tích. cây gai này trừ bỏ trương thái sơ lập tức dễ dàng một chút đối linh chi lễ phép hành lễ đa tạng trương tiên sinh không cần phải k h á c h khí không biết ta có thể vì t r ư ơ n g tiên sinh giải hoặc cái gì linh chi cười một tiếng đề cập mới trương thái sơ lời nói trương thái sơ nói thẳng quỷ vực chi thành ở nơi nào linh chi tỉ biết không lời vừa nói ra linh chi sắc mặt biến hóa sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi linh chi mạng mội linh chi hỏi thăm trương tiên sinh tiến về quỷ vực chi thành mục đích là cái gì trương thái sơ ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng đương nhiên nói tìm tới quỷ tân lương đem những thứ này quỷ tộc tận diện lời nói này giống như sấm sét giữa trời quang làm cho ở đây tất cả linh tộc người trường lớn hai con người đồng loạt nhìn về phía trương thái sơ giá hỏa này thật tự tin làng quỷ tân nương là tiểu bát thái a tần khả nhi đôi mắt đẹp trắng bệnh thon dài mà mỹ lệ lông mi khẽ rú lên nàng nhớ tới mình bị quỷ tân nương chi phối lúc sợ hãi nếu như không phải nàng có chút vô liếng liền phải dựa vào hộ thân phù b ả o m ệ n h chết đi ra linh chi nhìn thấy trương thái sơ trên mặt rào r ạ t tự tin ngự a khí ngưng trọng trương tiên sinh quỷ vực chi thành là thế giới này chỗ nguy hiểm nhất tiểu thế giới này là từ quỷ tộc chỗ sáng lập ngươi như tiến về quỷ vực chi thành ta vì n g ư ơ i n ngụy trang quỷ tộc khí tức chắc chắn bị đội tàn g ra đến lúc đó sợ sẽ phải gánh chịu càng nghiêm trọng hơn áp chế mà lại quỷ vực chi thành quỷ t h à n h chủ là so quỷ tân nương càng cường đại hơn kinh khủng tồn tại trương tiên xin các ngươi đến từ ngoại giới tới đây là vì lị c h luyện không cần thiết bạch bạch trôn vùi rơi tính mạng của mình linh chi đôi mắt lo lắng tận tình khuyên bảo khuyên n ủ càng nghiêm trọng hơn áp chế sao còn có so quỷ tân nương người lợi hại hơn trương thái sơ trần trờ một cái t r ớ c mắt trong mắt nóng bỏng dần dần dày lúc này mới có tính khiêu chiến nha trương tiên xin ngươi linh chi trắng nón như ngọc gương mặt lộ ra một vòng vẻ không hiểu. nàng thật xem không hiểu cái này thiếu niên tuấn mỹ ngụy phong lúc này nói linh chi tỷ trương h u y n h đệ là đạo sĩ nói là quỷ tộc sát thủ cũng không đủ trương h u y n h đệ thế nhưng là k h i ê n quỷ v ự c áp chế từ quỷ tân nương trong tay đem ta cứu cũng đánh lui quỷ tân nương cái gì linh chi kinh hô ngọc dung thất sắc nàng trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trương thái sơ độ ngực chập trùng không chừng nàng không nghĩ tới trương thái sơ lại có thực lực kinh khủng như thế tần khả nhi cũng không bình tĩnh đôi mắt đẹp trở tròn, tròn trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng biển trương thái sơ khẳng định là hoàn thành tam truyện bằng không thì không cách nào đi vào cái này quỷ vựa đánh chạy quỷ tân nương g i a hỏa này nhất định hoàn thành t ậ p tinh tam chuyển nhiệm vụ một lần hoàn thành sao mà lại vừa tam chuyển liền có thể đánh chạy cấp bốn mươi quỷ tân lương cái này không phải người a trương thái sơ hai tay ô quyền một mặt trang trọng linh chi tỷ còn hy vọng ngươi cáo chi ta quỷ vực chi thành phương vị linh chi uuu thở dài trương tiên sinh cũng không phải là linh chi không muốn cáo chi quỷ vực chi thành vị trí bây giờ ta linh tộc đã mất người biết được linh tộc có thể tại quỷ tộc chỗ thống ngự thế giới bên trong sinh tồn đã là vạn phần không dễ a trương thái sơ mắt trần có thể thấy mất mát xem ra muốn tìm được quỷ vực chi thành vị trí chỉ có trương h mình chậm ể dựa tự vào thái i i ê n n s cũng không cần trí, ngược có c không nụ trí, một lại là có một cái. Linh chi muốn nói lại lời, Là Chi nói thôi, cuối cùng vẫn nói hết lời, có một người, biết quỷ vực chi thành vị trí. Là ai?、Trương、thái muốn cùng vẫn thành Trương hết có vực một quỷ trí. vị sơ vội vàng hỏi nói linh chi thần sắc cảm đạm trong tay h áo đôi tay nhỏ nắm chặt thanh âm hơi run tiểu mội của ta trương thái sơ chú ý tới linh chi cảm xúc dừng một chút hay là hỏi vậy ta có thể gặp gặp linh chi tỷ tiểu mội sao linh chi nhẹ nhàng lắc đầu ta tiểu mội cũng không ở chỗ này nàng tại mười năm trước liên chết trương thái sơ trấn an mời linh chi tỷ nén bị thương linh chi trợn cười một tiếng trương tiên sinh không cần an ủi ta cái này chết cũng không phải là đúng nghĩa tử vong trương thái sơ một đầu dấu chấm hỏi có ý tứ gì linh chi giải thích chúng ta linh tộc trời sinh linh hồn lực cường đại mà ta tiểu muội là vạn người không được một thiên tài trời sinh kiếm tâm cho dù đối mặt truyền thuyết quỷ tộc cũng có thể áp chế trương thái sơ giật mình trời sinh kiếm tâm có thể áp chế truyền thuyết quỷ tộc cho nên linh chi tỷ tiểu muội là ơi, bị quỷ tộc truy sát lúc này mới tử vong linh chi đối tần khả nhi cười một tiếng tần tiểu thư nói đúng một nữa cái kia một nửa khác là cái gì ta hảo hảo kỳ nha linh chi tỷ n g ư ơ i liền duy nhất một lần nói xong nha tần khả nhi lòng ngớ n g a y khó nhịn thúc giục nói trương thái sơ cùng n g mỹ phong cũng là như thế ánh mắt vô cùng hiếu kỳ tốt ta cái này nói linh chi mở miệng nói ta tiểu mội gọi linh thiền từng là linh tộc thủ hộ giả cũng là bởi vì nàng tồn tại ta linh tộc mới có thể may mắn còn sống sót đến nay ngày xưa nơi này bách tộc đ u a tiếng nhưng là quỷ tộc một vị cường đại quỷ đế lấy đại lượng sinh hồn lệ khí mảnh đất này toàn bộ sinh linh đều bị h u ế t tế chỉ có số rất ít chủng tộc còn sống sót ta linh tộc chính là thứ nhất đồng thời mảnh đất này chắc ũ n luyện g bị vị kêu quỷ đế c ế thế thành một tiểu tộc n độc cái giới, lập quỷ bị m trong tay, hẳn o ngoài, nên bên còn lại chủng tộc đều sẽ bị thế giới này trừ tộc tộc thế tắc quỷ quy đều chi lực chô chế. Chắc bị giới lại sẽ áp các vị cũng biết quỷ tộc một chút cường đại tồn tại nhưng tại thực thể cùng hồn thể ở giữa truyền hóa cực kỳ khó chơi m u ố n giết chết cơ bản không có khả năng ta tiểu m ộ i linh tiền tự biết lấy nhục thân chi lực không cách nào triệt để trừ bỏ truyền thuyết quỷ tộc mấy chục năm trước một cái kẻ ngoại lai mang đến một loại tên là binh giải chi thuật pháp thuật chỉ có trở thành linh thể mới có thể lấy thuần túy linh hồn chi lực triệt để chém giết tiêu diệt truyền thuyết quỷ tộc thế là tiểu mội cùng vị k i a kẻ ngoại lai đổi lấy binh giải chi thuật tự sát binh giải nhục thân vỡ nát hóa thành linh thể lập thể chém hết thiên hạ ác quỷ một mình tìm được quỷ vực chi thành nhưng dù cho như thế tiểu mội cũng không phải vị k i a quỷ thành chủ đối thủ từ nay về sau ta linh tộc vì tránh né quỷ tộc an cư nơi đây linh chi nói rất nhiều trương thái sơ tần khả nhi ngụy phong ba người nghe được rất chân thành quỷ đế đối tiêu chức nghiệp giả bên trong cựu truyền trì tôn binh giải chi thuật là đạo gia bí pháp tự sát binh giải hóa thành thuần túy linh thể mới có thể đối quỷ tộc tạo thành linh hồn tổn thương có thể có như thế rất mộ cái này tên là linh thiền linh tộc người cho dù thất bại nhưng cũng lệnh trương thái sơ ba người nổi lòng t ộ n kính linh chi tỷ trương thái sơ mở miệng linh thiền biết quỷ vực chi thành vị trí như vậy nàng bây giờ ở nơi nào truyền thuyết linh thể a cái này không rồi cùng v i ê m ma lão đệ đồng dạng nếu như có thể mời đến vạn hồn phiên ý niệm tới đây trương thái sơ nhịp tim không khỏi nhanh thêm mấy phần linh chi nhìn chằm chằm trương thái sơ nếu như vị này trương tiên sinh đúng như ngụy tiên sinh nói cường đại như vậy có lẽ thật có thể đem tiểu nội linh thể mang về nếu không phải như thế nàng cũng sẽ không nhiều phí miệng lưỡi cùng trương thái sơ bọn hắn nói nhiều như vậy t r ư ơ n g chín mươi một quỷ tộc nhu đồ t r ư ơ n g chín mươi một quỷ tộc nhu đồ linh chi đối trương thái sơ nói tiểu mội chạy nạn đến hỏa linh chi v i ê n đây là hỏa linh vương lãnh địa là một cái ngay cả quỷ tộc cũng không nguyện ý bước vào khu vực hỏa linh vương giới t r ư ớ n g có đại lượng ma vật trong đó không thiếu bậc cấp cùng lãnh chúa cấp kinh khủng ma vật nếu như trương tiên sinh muốn có được quỷ vực chi thành vị trí cụ thể liền cần tại hỏa linh vương lãnh địa tìm được ta tiểu mội linh thể hỏa linh vương trương thái sơ lập tức ă n hái cái này nghe xong chính là một cái đại bộ tá hơn nữa còn có bột lãnh chúa bột có thể thống ngự những thứ này bột hỏa linh v ư ơ n g hẳn là vương giả cấp bột bạo chết toàn bộ bạo chết trương thái sơ đục hưng phấn toàn thân run dày ta đi ta nhất định đem linh chi tỷ tiểu mội linh thể mang về muốn tìm được quỷ vực chi thành vị trí chỉ có tại hỏa linh chi uyên tìm được linh thiền hỏa linh chi uyên đạo gia ly định nhìn thấy đạo bào thiếu niên tự tin phi dương tư thái linh chi ngọc khu hơi gấp doanh d o a n hành h lễ vậy liền phiền phức t r ư ơ n g tiến sinh không phiền phức đây đối với ta mà nói cũng là một sự rèn luyện trương thái sơ nói linh chi lập tức miêu tả một chương tiến về hỏa linh chi uyên địa đồ giao cho trương thái sơ cũng dặn dò trương t h minh đệ ta cũng nghĩ cùng ngươi đồng hành giúp ngươi một tay ngụy phong đứng ở trương thái sơ bên người khác một bên muốn hoàn lại trương thái sơ trước đây cứu giúp tân tỉnh trương thái sơ thần sắc xứng sở làm gì đâu hai người này không muốn nhiệt tình như vậy có được hay không ta mới không muốn hỗ trợ a đến lúc đó ma vật bút chiến lợi phẩm thế nào phân đối với hai người cười cười trương thái sơ từ chối nhã nhặn không cần phải lo lắng ta ta một người không có vấn đề cái này b í cảnh thế giới rất lớn chờ lấy chúng ta đi thăm dò đâu các ngươi không cần thiết vì ta mà chậm c h ễ chính mình sự tỉnh linh chi tỉ đưa ta ra ngoài đi trương thái sơ thúc giục linh chi cũng ở chỗ này lưu lại một viên không gian p h ù văn tốt tốt tốt linh chi n ở nụ cười xinh đẹp ngọc thủ kết tấn cầm lấy trương thái sơ một cánh tay tại hắn lỏng bàn tay miêu tả một đạo lam nhạc phu văn trương tiên sinh đạo p h ù này văn tác dụng đối linh tộc có cảm ứng ngươi đi hướng hỏa linh chi bên nó sẽ chỉ dẫn ngươi được rồi linh chi tỉ lập tức linh chi vận chuyển truyền t ố n g chi thuật đưa trương thái sơ rời đi trương thái sơ người này còn trách tốt lặc dáng dấp đẹp mắt thiên phú lại mạnh tần khả nhi nghiêng đầu xinh đẹp tuyệt trần gương mặt phun ra một vòng nghiêng nước nghiêng thành tiêu dung dâng ư lên tu quyền quyết định ta muốn trở thành trương huynh đệ đáp ứng ngươi sao ngụy phong thình lình tới một câu trong lòng thầm nghĩ trở thành trương h u n h đệ cố định đồng đội người là ta ngụy phong mới là tần khả nhi n ô lên ngạo nhân bộ ngực tinh xảo không tì vết khuôn mặt tràn đầy tự tin chỉ cần ta chủ động liền không có nam sinh có thể c ự tuyệt ta tần khả nhi khô cạn cổ tỉnh trương thái sơ bị truyền t ố n g về tới không trần c h ờ chút nào trương thái sơ lấy ra địa đồ dọc theo đường đi một đường hướng đông c h ó i lọi sáng c h ó i kim hồng vạch phá yên tĩnh y mắng hắt dạng treo non lội suối đi không ít đường quanh co trương thái sơ rốt cục tại tầm mắt bên trong xuất hiện m ả n g lớn trói lọi con mang như hòa diễm vượt qua ngọn núi này tại vách núi chỗ trương thái sơ thấy được vách núi phía dưới không ngừng phun ra ngoài hòa diễm Những ngọn lửa này, ẩn chứa lửa m ộ thiên loại có t ể đốt tà cháy ma, không ó đồng tri h có hẳn là còn ở dược huyên i đốt hóa hồn. h ở sau lưng trương thái sơ bay hướng vách núi phía dưới quỷ vực tri thành phủ thanh chủ thanh chủ đại nhân không tốt rồi không tốt rồi Quỷ tân n ư ơ n g thất kinh thanh â m từ đại điện ngoại truyền tới thủ tọa phía trên một cái toàn thân bao phủ tại áo bào s á m bên trong chỉ có một đôi tinh hồng hai con n g ư ô i lóe r a q u ỷ dị q u a n mang toàn thân quấn quanh mục nát cùng tĩnh mịch khí tước Quỷ tân n ư ơ n g bay vào đại điện hóa thành thực thể x ú c lên đỏ khăn cô dâu nhấc lên ấm trả hướng miệng bên trong rót nói sự tình Quỷ thành chủ thanh â m chấm thấp b ă n g lanh đến cực điểm làm cho người cốt tủy phát lạnh nói là có thể nói a người thành chủ kia đại nhân muốn cùng người ta bãi đường thành thân nha ủy tân lương một bộ hết hồng áo cưới dung nhan xinh đẹp vũ mị đối quỷ thành chủ vứt ra một cái mị nhãn, phong tình vô sự liền lăn quỷ thanh chủ lạnh lùng vô tình t r ă n g cái gì t r ă n g nha cùng người ta bái đường thành thân cũng sẽ không chết thua thiệt là người ta tiểu nữ tử này có được hay không quỷ tân lương quyết miệng hư nhẹ đem tao nội trương thái sơ sự t ì n h đều cáo chi cho quỷ thanh chủ lại là người phương đông tộc đạo sĩ vừa đối mặt liền đem ngươi đánh lui khó trách quỷ đế sẽ đem từng cái bí cảnh thế giới đưa lên đến đông phương thần hạ cảnh nội mục đích đúng là vì sảng chọn cái này nhân tộc đạo sĩ sao quỷ thanh chủ tinh hồng hai con ngươi lấp loe u quang cũng không nha người phương đông tộc xuất hiện một cái năm dây sở tỷ d ù n thập tinh chuyện t r ư c con dối gia hỏa có thể là đương đại thiên sư là ta gặp phải cái k i a tiểu làng quân loại người này nếu như không sớm một chút giải quyết lại trưởng thành là c h u y ề n h ư ợ n g kỳ thiền sư lời nói chúng ta quỷ tộc ngày tháng sau đó cũng không tốt qua lạc Quỷ tân n ư ơ n g hai tay dâng trắng non khuôn mặt đôi mắt đẹp phát sáng bất quá cái này tiểu làng quân thật xem thật kỹ làm cho người ta xuân tâm n ộ n não quỷ thành chủ thân hình biến mất không biết tung tích Quỷ tân n ư ơ n g bất m ã n n ó i t h ầ m thành chủ quỷ hẹp hỏi nếu như chịu cùng ta bãi đường thành thân lời nói ta mới sẽ không sợ cái tia tiểu làng quân đâu hỏa linh chi u y ê n hạ trương thái sơ chống đỡ một chút đạt nơi đây liền có một đám hỏa diễm linh thể bày tới đem hắn vây quanh chật như đêm tối h ỏ a linh lv ba mươi hai thổ tính lực lượng không thể chất chín trăm năm mươi lăm nhanh nhẹn một n h ì n hai m ộ t tinh thần một nghìn ba trăm năm mươi bốn hô đến mai không hết nóng bỏng h ỏ a cầu bị h ỏ a linh ngưng tụ ở không trung t ề tề kích xạ hướng trương thái sơ cái này kẻ ngoại lai một m ộ t m ộ t kim quan g thần chú hộ thể phòng ngự hết thẻ công kích trương thái sơ nhìn lên bầu trời đám kia h ỏ a linh vạch một cái t ử tiêu thần lôi như nộ long ra biển phá hủy hết thảy chín năm vạn bạo kích gấp một ư ơ i tổn thương đánh giết họa linh lv ba mươi hai điểm kinh nghiệm một trăm ba mươi bốn n tinh thần thể chất một n viêm ma lao đệ ra chúng ta chia binh hai đường phổ thông ma vật còn có tinh anh ma vật giao cho ngươi không đúng tinh anh ma vật đều có được nhiệm lực điều khiển kỹ năng nếu như ngươi có kiên nhẫn lời nói liền giúp ta tụ tập lại cái này bị cảnh hoàn cảnh hiếm có chúng ta phải ở chỗ này tổ kiến một tri tinh anh linh hồn đại quân về sau ngươi chính là ba ngàn đại quân thông soái trương thái sơ cầm trong tay bảy cm lớn nhỏ vạn hồn phiên lòng mang chi khí hăng hái linh hồn không gian một trăm sáu bốn ba nghìn bây giờ linh hồn không gian ngoại trừ v i ê m ma vương người cái khác đều là tinh anh hồn loại ma vật quỷ vực thế giới có thể nói là vạn hồn phiên sân nhà hiện tại duy nhất chỗ khó chính là trương thái sơ đẳng cấp không quá cao đối cao hơn ba mươi cấp ma vật vận dụng vạn hồn phiên câu hồn k h ắ c ấ n có thất bại phong hiểm ba ngàn đại quân thống soái hhhhh v i ê m ma vương người đắm chìm trong trương thái sơ cho hắn vay bánh nướng bên trong hhh cười ngây ngô không cách nào tự kiềm chế ra đi trước nhà trương thái sơ b u ồ n cười hai chân quấn quanh nhàn nhạt kim mang đang muốn rời đi sau lưng chuyển đến viêm ma vương người thanh â m h ư n phấn đại ca yên tâm đi ta gần nhất lĩnh mộ một cái kỹ năng mới ta sẽ cho đại ca mời chào một đám tinh anh tiểu đệ cái gì kỹ năng trương thái sơ quay đầu nhìn về phía viêm ma vương người ánh mắt hiếu kỳ đại ca mời xem viêm ma vương người đem kỹ năng chia sẻ cho trương thái sơ t r ư ơ n g chín mươi hai mở dương xuất kim hỏa linh vương cùng linh thiền t r ư ơ n g chín mươi hai mở dương xuất kim hỏa linh vương cùng linh thiền viêm ma nô dịch tri ấn lv ba mươi kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao tinh thần lực đối mục tiêu đơn vị p h ó n g thích tại nó trên thân khắc xuống một cái viêm ma hỏa văn ân ký nô dịch mục tiêu k h á c c ấ n sát xuất thành công xem mục tiêu trạng thái kỹ năng đẳng cấp mà đ ị h ra làm l ệ n h sáu mươi s trưng thái sơ con ngươi sáng lên dựng thẳng lên một cái lợi hạ i nha kỹ năng này không phải liền là trước đó tại a sở cái k i a bí cảnh thế giới viêm ma titan dùng cái này đến khống chế những cái k i a ma vật cùng một sao bất quá kỹ năng cd có hơi lâu hh đạt được kk của mình khích lệ viêm ma vương người cười ngây ngô thập phần vui vẻ tại vạn hồn phiên bên trong viên ma vương người cũng không có ít cố gắng luyện tập tăng lên kỹ năng độ thuần t h ụ ta thân là linh hồn đại quân thông soái muốn đi thăng cấp cùng mời chào tiểu đ ệ đại ca gặp lại viên ma vương người kế thừa trương thái sơ cố gắng xuất cấp mỗi ngày hướng lên y ê u lương phẩm chất thân hóa hắc diễm cực tốc bay đi có lòng cầu tiến giống như ta trương thái sơ cười cười thân hóa kim hồng cùng viên ma vương người đi ngược lại xâm nhập hỏa linh chi uyên trên đường lấy vạn hồn phiên câu đến hơn một trăm cái tinh anh hôn thể trương thái sơ đi vào một cái khu vực vùng đất trung ương hỏa linh chi uyên khắp nơi trên đất là lửa liền quyết định là nơi này thân nhiệm cả thử tiêu thần lôi toàn công suất k i ế p vân dày đặc lôi quan g bành trướng thanh thế dung chuyển trời đất phiến khu vực này khắp nơi đều là hồ quang điện thử quang hừng hực đánh g i ế t bột viêm hồn yêu cơ lv ba mươi hai điểm kinh nghiệm một nghìn ba bốn bốn không đánh rết lãnh chúa bột hỏa linh chiến tướng lv ba mươi ba điểm kinh nghiệm bốn nghìn một năm tám không đánh rết hoang dã bột hỏa diễm tinh linh lv ba mươi b ố điểm kinh nghiệm một nghìn bốn trăm sáu mươi tám không thể chất tinh thần một nở chu ma đức hồn chu ma tôi thể kèm theo thuộc tính đã đạt hạn mức cao nhất đẳng cấp lv ba mươi hai mươi năm bốn mươi bốn m bốn mươi hai năm mươi ba khu vực này ma vật thanh lý hoàn tất mười cấp một cái đường danh giới ba mươi cấp so hai mươi cấp thăng cấp khó hơn hy vọng hỏa linh chi huyên có thể giúp ta thăng cái một hai cấp đi trương thái sơ đem vạn hồn phiên bên trong tinh anh hồn thể phóng xuất ra cùng bọn chúng cùng một chỗ tiến về các nơi nhặt chiến lợi phẩm trên đường còn gặp được không ít tinh anh ma vật đây là trương thái sơ cố ý lưu lại đẳng cấp cao hơn trương thái sơ tinh anh hồn thể lấy vạn hồn phiên câu hơn mấy chục lần đều không thành công cuối cùng trương thái sơ vẫn là khống chế tốt tử tiêu thần lôi vi lực đem những tinh anh này hồn thể chém thành tán huyết để bọn chúng không có năng lực chống cự lúc này mới thu viên ma vương người đánh g i ế t ma vật nhắc nhở lần lượt chuyển đến hiệu suất kém xa trương thái sơ nhưng cũng là một bút không ít điểm kinh nghiệm sau bảy tiếng trương thái sơ dọn dẹp năm cái khu vực ma vật thời gian không phụ người hữu tâm một đạo lệnh trương thái sơ kích động nhắc nhở chuyển đến ngươi lên tới lv ba mươi một lực lượng thể chất nhanh nhẹn một ư ơ i ba tinh thần hai mươi năm ba truyền thuyết bảo dương một ngươi vạn hồ t i ê n tử tiêu thần lôi các loại kỹ năng đã tăng lên đến lv ba mươi một mở dương mở dương trương thái sơ không kịp chờ đợi triệu hồi ra truyền thuyết bảo dương chắp tay trước ngực lòng mang cảm ân cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ quan diệu thiên địa sáng kim trói lọi truyền thuyết bảo dương dần dần biến mất một cái cổ pháp yêu chữ lơ lửng giữa không trùng kim quan dạng dỡ mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ n g ự a yêu khắc c ấn mục từ n g ự a yêu khắc c ấn trang bị mục t ừ khắc họa ấn ký khống chế v ạ n yêu nhìn về phía trước sáng kim quan đoàn trưng ơ thái sơ nháy nháy mắt ta giống như chỉ có một lựa chọn ải gỡ xuống bên hông vạn hồn phiên tâm niệm vừa động đem n g ư ờ yêu khắc ấn cái từ này đầu đánh vào vạn hồn p i ê n phía trên kim vạn hồn p i ê n khắc lên mục từ n g ư ờ yêu khắc ấn kim đã phát sinh thu hiện tại vạn hồn phiên có thể n g ự a yêu gọi vạn hồn phiên hoàn toàn chính xác không quá thích hợp trưng thái sơ gãi gãi c á i chán lâm vào suy nghĩ vỗ tay phát ra tiếng có rồi nhất nghiệm rơi xuống kim vạn hồn phiên lv ba mươi mốt tên đã thay đổi kim nhân hoàng cờ lv ba mươi mốt kim nhân hoàng cờ lv ba mươi mốt bộ vị phụ trợ trang bị thuộc tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần chín trăm ba mươi kèm theo kỹ năng chủ động câu hồn khắc ấ n n g ự a yêu khắc ấ n kèm theo kỹ năng bị động linh hồn không gian tám trăm bốn m ư i hai ba nghìn n g ư ờ yêu không gian không ba nghìn kèm theo mục tử linh thể khôi phục kim n g ư ờ yêu khắc ứ n kim đúng rồi tại trong c lúc này viên ma vương người tìm được trương thái sơ phía sau hắn nên đi theo tính ra hàng trăm tinh anh hồn thể ma vật viên ma vương người cùng bọn này tinh anh hồn thể trên không trung xếp hàng dựa theo chiều cao trình tự sắp xếp ngay ngắn trật tự giống như một chi nghiêm t h ì n h huấn luyện quân đội vất vả vất vả không bao lâu trương thái sơ ăn uống no đủ tiếp tục càn quét hỏa linh chi huyên hỏa linh chi huyên cuối cùng một tòa đỏ rực như lửa cung điện chừng ngàn trượng độ cao sừng sững tại đây trong cung điện một cái hình người sinh linh dáng người thắng tắp cao chừng ba trượng toàn thân hư vô trong suốt nó quanh thân bị u làm cùng xích diễm sen lẫn hỏa diễm báo khỏa Mang lấp không yên. Bộ mặt hỏa ì n dáng vàng như trang h hồ, Duy gặp mơ một đôi mắt vàng như là mặt trời trói đôi là b bước, diễm ư chân hực tức cái thiêu hỏa thừng khí liền ấn, nóng, dọn người. Linh thiền, cái này lưu lại nhiều ít năm, ngươi đốt muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? dự, vào yếu cũng năm, hiểm nơi còn sinh linh chậm rãi mà đi một đôi s á n kim song đồng trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước quang ảnh giao thoa chi điệp phía trước lơ lửng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải thân hình sinh sắn lanh lợi một bộ trắng thuần áo đầm theo gió lắc nhẹ nhu thuận sợi tóc đâm thành hoạt bắt xong đuôi ngựa rũ xuống hai bên b ả vai bàn chân nhỏ trắng non phấn nộn giẫm trên mặt đất không dính bụi bặm mà tại nàng q u â n thân một vòng tản ra l ệ n h thấu xương hàn quang lưỡi kiếm xoay c h ậ m chậm lấy ngàn m à tính lít nha lít nhít giống như trung thành vô cùng vệ sĩ thời khắc cảnh giác trận địa sẵn sàng đón quân địch lại hướng bên ngoài thì là từng đạo cháy hừng hựa xen lẫn một vòng lại một vòng dần dần hình thành một cái cự đại vòng lửa lồng giam nóng bỏng ngọn lửa lưỡi kiế ngươi e ngại ta toàn thị n h thời kỳ chỉ có thể lấy những ngọn lửa này không ngừng tiêu hao linh hồn của ta lực không cho ta chữa trị thương thế ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể gắn bó cái này lồng giam bao lâu tiểu nữ hải thủy linh linh mắt to cũng không một t i ế ngây n g thơ trải rộng lăng lệ sắc khí không sao tình trạng của ngươi ngày càng suy yếu chỉ cần thôn phệ hết ngươi ta c h ỉ ít có thể tấn thăng một cấp, tiết kiệm một trăm năm trưởng thành thời gian ta thọ nguyên cùng thế giới này khóa lại tử vong còn có thể trùng sinh ta hao tổn nổi hỏa diễm sinh linh cười sẵn sàng sáng kim hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên hừng hực liền hỏa ai nha đường đường vương ra buốt hỏa linh vương đây là thế nào? xem ra lại có người giết tới h ỏ a linh chi huyên nữa nha nhìn thấy đối phương chuyển ra tâm tình bất an ba động tiểu nữ hải đôi mắt lo a n loan tiểu tiểu thân thể mềm mại trên không trung vui vẻ b a y tới bay lui dưới trướng lãnh chúa bột chết hết h ỏ a linh vương trong lòng bất an càng phát ra nồng đậm biết có một cường giả đến chỗ này hắn hung tợn chừng mắt liếc tiểu nữ hải tại h ỏ a linh chi huyên ta là bất tử tồn tại cho dù địch đến cường hãn cũng không giết chết ta linh thiền ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta thật hay giả ở một cái mang theo hiếu kỳ thanh âm từ ngoài điện văng lên ngay sau đó một đạo sáng chói kim mang trước mắt đã tới trương thái sơ l o e sáng đăng t r à n g linh tộc lờ vờ bốn mươi vương giả bột hỏa linh vương lờ vờ ba mươi năm thuộc tính lực lượng không thể chất chín nghìn tám trăm hai mươi bốn nhanh nhẹn bảy nghìn tám trăm bảy mươi năm tinh thần chín nghìn sáu trăm năm mươi bốn bờ u f f vương giả chi lực sinh mệnh năm trăm phòng ngự ba trăm tốc độ một trăm l n h u ầ n bạo chi lực hỏa diễm lĩnh vực trương thái sơ lông mày níu lại ánh mắt mừng rỡ tìm tới các ngươi a t r ư ơ n g chín mươi ba dết không chết đó là ngươi không có gặp phải đạo gia t r ư ơ n g chín mươi ba dết không chết đó là ngươi không có gặp phải đạo gia vương giả bột cực kỳ cường đại mặc dù bị quy tắc chỗ gông cùng x i xích c h i cứ một chỗ không có tự do là chức nghiệp giả cùng các tộc kinh n g h i ệ p bao nhưng nhận thế giới chiếu cố có một chút truyền thuyết trí tôn cũng vì đó hâm mộ nghịch thiên năng lực hỏa linh vương thân hình không động đầu lâu một trăm tám mươi độ chuyển động một đôi bước hỏa mắt vàng trực câu câu nhìn chằm chằm trương thái sơ ngựa khí n g h i hoặc không cách nào dò xét nhân tộc trương thái sơ h u y ề n y dè như mực khuôn mặt t ố i lãng đôi mắt thâm thúy dần dần lưu tóc dài lấy truyền thuyết huyện sức huyện hóa tiểu q u a n bột lên mấy sợi toái phát rủ xuống tại trên trán rắng người thẳng tắp như tủng khí chất trắc nhiên bất phàm thần bí lại đẹp mắt tiểu ca ca chỉ xem xong đôi u ngựa nhỏ lò lì cố ý hướng về phía hỏa linh vương đại gọi thanh âm rất nhẹ rất mềm cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác trương thái sơ nhìn về phía xong đôi u ngựa nhỏ lò lì khoe miệng kéo nhẹ cái này đáng yêu đồ chơi nhỏ là linh thiền không lầm cái kia vờn quanh tại bên người nàng ngàn vạn lưỡi kiếm tràn ngập làm cho người hít thở không thông linh hồn ba động cùng xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương hình thành mánh liệt tương phản tiểu ca ca cố lên hỏa linh vương là vương giả cấp bút giết chết hắn rất nhiều chỗ tốt nhỏ lò lì huy động đôi bàn tay trắng như phấn xong đôi ngựa trên dưới chập trùng vì tr được rồi chờ ta giết chết hỏa linh vương liền giúp ngươi thoát khốn trương thái sơ đối nhỏ ló lì ném đi một ánh mắt tràn đầy ý cười tốt lắm tốt lắm tiểu ca ca nhưng muốn nói đến làm được linh thiền cảm ơn trước tiểu ca ca rồi nhỏ ló lì đôi mắt lo n loan thanh â m n g ọ t hầu răng a h uy làm bản vương không tồn tại a hỏa linh vương tức sủi bò mép các vị trí cơ thể kích xả ra từng đạo liệt diễm trong nháy mắt trải rộng cả tòa đại điện hỏa diễm hưng hực vô cùng mênh mông làm cho không khí nhiệt độ tiêu thăng kiếm trận vận chuyển che chở linh thiền trương thái sơ vạn pháp bất xâm pháp thuật hộ thuận tan g ã miễn dịch trong biển lửa từng cái sáng kim ký hiệu tách ra liệt diễm toàn bộ rơi vào hỏa linh vương trên thân ngươi thế mà còn có thể hoàn thủ hỏa linh vương phản ứng cực nhanh cảm nhận được trong không khí không tầm thường b a động lập tức hóa thành một đám lửa cực tốc bay ra tòa này cung điện thái cực lĩnh vực triển khai bạo k h í thuật khởi động t r ư n g thái sơ không trần c h ờ chút nào vận chuyển các hạng kỹ năng thuấn phát đại huyền băng thuật huyền băng không ngừng làm tràn hình thành một cái cự đại băng tinh lầm giam bao phủ p h i ế khu vực này đến mai không hết tảng băng giống như một cây cây trường thường ngưng tụ ở không trùng đem hỏa linh vương hóa làm h ỏ a diễm vòng vây chật như nem tối Xoạt! gọn sóng không gian bột khởi trương thái sơ xuất hiện tại hỏa linh vương sở ở giữa không trúng khu vực thân hình từ không trung hạ xuống thời điểm huyền băng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngưng tụ thành một cái đứng này gánh chịu được trương thái sơ hỏa linh vương run sợ không ngừng sâu trong linh hồn tuân ra một cỗ không cách nào nói nói sợ hãi cảm xúc trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên gần như chỉ ở mấy hơi thở ở giữa đúc thành một cái to lớn như thế huyền băng thế giới đồng thời chống rông xuất hiện ngươi không phải bất tử sao người chạy cái gì đâu trưng thái sơ ánh mắt n h i ề n n g ấ m trước người ngưng tụ từng đạo thần vẫn chi hỏa một cái chớp mắt mấy trăm phát cực tốc bay ra ngoài hỏa linh vương khi đến hồn thể run rẩy hai con ngươi hệ i n lửa bản vương là bất tử nhưng không phải nhược trí không đúng tiểu tử ngươi đánh l é n ta hỏa linh vương đại gọi cái này lời thoại công phu trên người hắn liền thêm ra một cái tiếp tục hơn ba ngàn dây vở u ép, thiếu đốt ba trăm sáu mươi b ố hai trăm m ư ơ i sáu vạn gấp một mươi ba trăm tám mươi b ố vạn gấp m ộ ư ơ i bạo kích chỉ là một cái chớp mắt hỏa linh vương thanh máu thấy đáy k hòa ô n thần vẫn g đủ chi, chi một một h t nguyên t h n i tố điên cùng phong trào hỏa linh vương triệu hồi ra mấy viên to lớn hỏa diễm lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống từ b ố người p h ư ơ n tám h ớ n g đ á thương t hại Cùng thời khắc đó, phía khu vực này xuất hiện ngàn khủng ắ p phía đó, khu v bố đến đâu lại như thế nào còn không phải giết không chết bản vương mà bản vương lại có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi hỏa linh vương cùng tiếu không ngừng không có khả năng hỏa diễm lưu tinh tạo thành tổn thương làm sao có thể chỉ có như thế điểm tên đắng chết ngươi đến cùng là quái vật gì hỏa linh vương đại kinh thất sắc khó có thể tin hắn nhưng là vương giả cấp một a giờ phút này vẫn còn cuồng bạo trạng thái cho dù là chủ phòng ngự nhân tộc sử thi chức nghiệp các hạng kỹ năng toàn bộ triển khai đều gánh không được nhiều như vậy hỏa diễm lưu tình c u â n g oanh đoạn tạc nếu không có phụ trợ chức nghiệp sẽ ở khoảnh khắc tử vong bắt không được cái này không hợp thói thường ra hỏa như vậy nguyên lai、like、đây chính là ngươi không chết bí mật à. trong x ư ơ n g khói trương thái sơ mang theo ngạc nhiên thanh â m truyền đ ì n ra rơi vào hỏa linh vương trong t hai giống như tử thần gõ vang t r ú n g tăng làm hắn tim đập nhanh bất an tiểu c k hỏa linh vương tại mảnh này tràn đầy hỏa nguyên tố khu vực không cách nào bị giết chết ngươi nhất định phải đem hắn lấy tới hỏa linh chi huyên bên ngoài khu vực mới có thể triệt để đánh chết đại huyền băng thuật dập tắt hỏa linh vương bày hỏa diễm lùng giam linh thiền bởi vậy thoát khốn đổi tới nơi đây nói ra hỏa linh vương bất tử bí mật nhìn trước mắt mảnh này huyền băng thế giới cùng hỏa linh vương chuyển ra vô cùng bất an tâm tình chập trờn linh thiền ánh mắt k h ẽ giật mình trong lòng c ự chiến vị này thần bí tiểu ca ca không chỉ có đẹp mắt quá phận càng là mạnh đến mức không còn gì để nói a biết trương thái sơ cũng phát hiện vấn đề này hỏa linh vương mỗi nhận một lần tổn thương chung quanh khu vực hỏa nguyên tố mức độ đậm đặc liền sẽ giảm mạnh một phần cái này hỏa linh vương tựa hồ có thể hấp thu đại lượng hỏa nguyên tố đến kéo dài tính mạng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Hỏa l i n trương thái r ạ n g không, 180S, tộc, thiền, không, không xuống, sơ, sợ, sơ không chút hoang mang triển khai thiên không chi dực lấy thần nghiệm cảm giác hỏa linh vương phước vị theo sát phía sau hỏa linh vương không thể trốn đi đâu được q u ồ n g bạo chi lực tiếp tục thời gian kết thúc bị từng cái sán kim ký hiệu chấn áp tại trong biển lửa liền ngươi vẫn không giết được đó là ngươi không có gặp phải đạp da trương thái sơ nhìn xem cái này hình người hỏa diễm sinh linh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ tiểu ca ca thật lợi hại linh thiền dựng thẳng lên tiểu x à o ngón tay cái lấy thần niệm cảm giác tìm được ngoài trăm dặm không gian t o a độ trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phủ một cái chớp mắt b ả y ra truyền tống trợ không gian phủ văn bay tán loạn bao phủ tự mình hỏa linh vương linh thiền phù quang sáng chói quang hoa lấp lóe trương thái sơ hỏa linh vương linh thiền thân hình biến mất truyền tống đến hỏa linh chi u y ê n bên ngoài thần vẫn chi hỏa nhảy nhót hỏa linh vương một g ọ t máu cuối cùng tiêu thân thể của h ắ n hóa thành q u a n vũ tiêu tán ở giữa thiên địa đánh giết vương giả bột hỏa linh vương lv ba mươi lăm điểm kinh nghiệm hai mươi bảy ba vạn a i h ôi cái này điểm kinh nghiệm cho thật là mạnh a trương thái sơ âm thầm tắt lưỡi không hổ là vương giả cấp b ộ t một cái đỉnh hai mươi cái phổ thông bột a đẳng cấp lv ba mươi một chín không trăm năm mươi lăm phần trăm còn kém ném một cái ném liền có thể thăng cấp đợi chút nữa tại hỏa linh chi v i ê n tiếp tục tìm kiếm may mắn còn sống s ó t ma vật hẳn là có thể lại tăng cấp một tiểu c k màu đỏ màu đỏ xuất hàng linh tiền tại trương thái sơ bên người bay tới bay lui chỉ màu đỏ m ử thi đ cấp đạo cụ xem như g đại quang đ o à n biệt r n g một h á i t nổ g s chương chín m hô. i bốn người t vật vô hại nhỏ lò lì mở rơn xuất kim chương chín mươi bốn g ư ờ i vật vô hại nhỏ lò lì mở rơn xuất kim chương chín mươi bốn người vật vô hại nhỏ lò lì mở rơn xuất kim chương thái sơ nhìn về phía đoàn kia quang đoàn có tử có cam chừng tám cái nhất là chân quýt thì làm màu đỏ sử thi hòa diễm lưu tinh đỏ kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực thích hợp với đạo sĩ hỏa hệ pháp sư dẫn đạo năm s triệu hoán hỏa diễm lưu tinh lưu tinh số lượng là một kỹ năng đẳng cấp tổn thương xem kỹ năng đẳng cấp cùng tinh thần thuộc tính mà định ra làm lệnh sáu mươi s đây là cái kêu hỏa linh vương triệu hoán hỏa diễm lưu tinh kỹ năng a cùng tử tiêu thần lôi không cách nào so sánh được nếu có cực điểm thăng hoa thăng cấp thành truyền thuyết kỹ năng còn tạm được đối với mình tăng lên không lớn nhưng là cái đồ chơi này đáng tiền a có thể lấy vật đổi v ậ t đổi lấy tự mình cần thiết sự thi kỹ nang trương thái s ơ một mặt mừng k h c hởi đem tất cả chiến lợi phẩm nhặt thu nhập giới từ thế giới chúc mừng tiểu kk ở linh thiền thanh âm thanh thúy. giống như ngày xuân mật hoa điểm điểm mềm mềm trưng ơ thái sơ hiếu kỳ nhìn xem xong đuôi ngựa nhỏ ló li đôi mắt mang cười n g ư ơ i cái tên này cũng trưởng thành đi làm gì giả bộ niter a truyền thuyết linh tộc là một cái tinh như vậy gây nên tiểu nữ hải sẽ có hay không có chút thật không có lực uy h ế t rồi nào có người ta vẫn luôn dạng này à linh thiền c h u môi nhỏ biểu lộ có chút tối n h ạ t được rồi nhưng thật ra là binh giải thời điểm xuất hiện một chút xíu ngoài ý mớn tiểu cô nương đông nhiên phải mái cười một tiếng bất quá ta đã thành thói quen thân thể này cũng không có gì nha dù sao lại không ảnh hưởng lực lượng của ta Binh giải chi thuật c dù sao ũ ô g linh nắm g i chi tỷ tỷ rốt cuộc tìm được người tới cứu tiểu t h i ề n ôô tạ ơn ôô song đôi ngựa nhỏ lò lì ư ớ c mắt tuân ra xương trắng gọi sóng treo ở trương thái sơ trên thân ôm cổ hắn khóc nước nợ trương thái sơ m í mắt lắc một cái bị linh thể mạnh vớt ve cảm giác nói như thế nào đây cảm giác giống như là bị một đoàn mềm mại mây mù bao phủ mà nước mắt giống như ấm áp không khí có thể cảm nhận được nhưng lại không cách nào chạm đến tình huống này trương thái sơ cũng không quá sẽ an ủi cứ như vậy tùy ý tiểu hài treo ở trên người hắn thuốc tít trương thái sơ tâm vô bằng vụ lấy thần niệm cảm giác tìm kiếm phiến khu vực này hồn loại ma vật dày đặc chi địa hai phút đồng hồ nhiều một chút linh thiền đem những năm này tích ở trong lòng ma vật dày đặc chi địa linh thiền thật quá mức thất thố hy vọng tiểu ca ca đ ừ n g nên trách xem ở tiểu cô nương là truyền thuyết linh thể tiểu tiểu một con lại rất đáng yêu phân thượng trương thái sơ kiên n h ẫ n rất đủ khẽ lắc đầu nhiều năm như vậy người ở chỗ này nhất định thụ rất nhiều ý khuất nhân chi thường tình nhà linh thiền hai tay vớt mắt thần sắc khẽ giật mình hắn thật ôn lu trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phủ trong nháy mắt bày ra một cái lâm thời truyền tống trận nhìn về phía linh thiền vậy chúng ta xuất phát lạc tốt lắm tung bay ở không trùng không đủ một m ba linh thiền hai tay k í c tấn quanh thân quang mang thời gian lập lụe thân hình cấp tốc thu nhỏ thời gian n h y mắt Hóa trương h h à n lớn một t cái thái, thái, sơ. Thái, sơ thái sơ cười mộng huyến thế gật đầu sau đó tĩnh tâm lương thần bắt được một cái hồn thể ma vật nơi tụ tập không gian toàn bộ thái thanh tàn phụ đạo t h u ề n lưu chuyển thần mang bành trướng trương thái sơ linh thiền t u ấ n g i a n truyền tống đến mục đích khách không mời mà đến đến làm cho ở chỗ này n ằ m dạp trên mặt đất một đầu bột đột nhiên b ừ n g t ỉ n h khổng lồ thân hình trong nháy mắt lơ lửng lắc ở không trung đối trương thái sơ trận mắt nhìn linh hồn khí diễm tăng vọt bột hỏa linh chó ngao lờ v ba mươi hai tại bột bên cạnh còn có một đám nhỏ một vòng tinh anh hỏa linh chó lờ v ba mươi một chừng hơn ba mươi con cùng trương thái sơ đồng cấp trương thái sơ đảo mắt bọn này ma vật dừng một lát nhìn về phía bên hông ngai lưng bên trên cải lấy nhân hoàng cờ linh hồn không gian một nghìn ba trăm bốn mươi bốn ba nghìn một trăm Bột đều h linh, điểm điểm linh, linh thiền phóng lên tận trời thân hình trở về hình dáng ban đầu một cái chớp mắt đến họa linh chó ngao phía trước lộ ra một cái thuần chân ngây thơ tiêu dùng đại c ầ chó ngươi tốt linh thiền chuyển ra thiện ý linh hồn ba đậu họa linh chó ngao ánh mắt tại trương thái sơ cùng linh thiền ở giữa phiêu hốt cảm thấy trương thái sơ càng có tính nguy hiểm không nhìn linh thiền hai con ngươi hỏa d i ễ m c u ầ n cuộn. lúc này trương thái sơ đem tất cả tinh anh hỏa linh cho toàn bộ đánh ngã tập hợp một chỗ tế gia nhân hoàng cờ đỏ sậm chi quang ngưng tụ thành ngũ du mạ kỳ đem tinh anh hỏa linh cho toàn bộ câu nhập cờ bên trong t i n h anh hồn thể ba mươi lăm giống hỏa linh chó ngao gào thét trong miệng liệt diễm m á h liệt phun ra từng khỏa hỏa cầu cách x ả hướng trương thái sơ phương hướng Xoạt. gió lốc đ ộ ợ khởi từng đạo kiếm khí hoành không chèm xuống đem đánh út về phía trương thái sơ hỏa cầu xoắn đến vợ nát linh thiền ngăn ở hỏa linh chó ngao phía trước dội ra một ngón tay nhẹ nhàng lay động biểu lộng Đối trong h ủ c chốc lát bọn chúng tựa như tia chấp hướng phía phía trước cái tia hung thần hỏa linh chó ngao cực tốc chém tới những nơi đi qua mang theo lãnh thấu xương phong thanh tính ra hàng trăm linh l n h hồn lưỡi kiếm như trận gió máy liệt tại hỏa linh chó ngao trên thân cực tốc huy động kiếm quan một phía hỏa linh chó ngao thoát trong suốt hư vô thân hình khổng lồ tràn đầy linh hồn thương tích thanh máu giảm mạnh chỉ có một phần trăm n i ệ m từ không trung rơi xuống hô linh thiền thở dốc linh thể phiếu hốt v ạ n mẹo biến hình trạng thái rất không ổn định t r ờ i kiếm ra hỏa thật sự là cùng đẹp trai chữ gắt gao h à n lên trương thái sơ ánh mắt ước ao tiểu ra hỏa này nhìn người vật vô hại đậu thủ một điểm nghiêm túc ca sau đó thuấn di đến một rơi xuống phương vị lấy nhân hoàng cờ đem không có chút nào sức để kháng hỏa linh chó ngao câu nhập cờ bên trong hôn loại bột một tung bay ở trên trời linh thiền linh động mắt to c h ấ p động thái sơ ca ca cái này lá cờ nhỏ cảm giác có chút đáng sợ ả i tiểu thiền trương thái sơ chia đôi không c r u n g linh thiền với tay tới rồi linh thiền bay tới trương thái sơ phụ cận tiểu dung xán l ạ thái sơ ca ca tìm người ta làm gì thái cực lĩnh vực triển h a i hiệu quả trị liệu một nghìn trương thái sơ giơ cánh tay lên đối linh thiền vận chuyển hồi xuân thuật xanh biết khí tức mờ mịt sinh cơ như nước thủy triều chữa trị chi lực bao phủ linh thiền tiếp tục trị liệu nửa phút linh thiền trạng thái triệt để khôi phục giúp đại ân t a ơn thái sơ ca ca tiểu cô nương tươi cười rạng rỡ vui vẻ tại trương thái sơ trên đầu xoay quanh đối trương thái sơ độ thiệt cảm Úp, úp, thiện tay mà thôi mà thôi nhặt xong trên đất t ử sắc đạo cụ trương thái sơ nhẹ dọn cười cười tại linh thiền trên thân lưu lại một viên không gian phụ văn ta đi trước đi săn ngươi có thể bốn phía dạo chơi ta xong việc tới tìm ngươi các loại đánh rết nhắc nhở chuyển đến lấy ngàn mạ tính trong đó không thiếu một chút bột cấp ma vật ngươi lên tới lv ba mươi hai lực lượng thể chất nhanh nhẹn một mươi ba tinh thần hai mươi năm ba truyền thuyết bảo d ư n g một thời gian không phụ người hữu tâm một đạo thần thánh vô cùng phụ lục bị sán kim tri quan ba phủ ẩn chứa trong đó khí tức giống như có thể tỉnh hóa thiên địa vạn vật mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ chỉ toàn thiên địa thần chú chỉ toàn thiên địa thần chú kim kỹ năng chủ động tiêu hao đại lượng tinh thần lực bát đại thần chú một trong thiên địa tự nhiên h ô n g ế tiêu tán đối một cái mục tiêu hoặc khu vực phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu sử dụng có thể tỉnh hóa nó trên thân mặt trái hiệu quả cũng có thể tỉnh hóa rơi tăng thêm hiệu quả tỉnh hóa hoàn cảnh kỹ năng phạm vi tinh thần thuộc tính mà định ra tỉnh hóa hiệu quả xem kỹ năng đẳng cấp cùng mục tiêu giai cấp mà định ra làm lệnh một ép người nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng chỉ toàn thiên địa thần chú kim cái thứ hai bát đại thần chú không biết có thể hay không tỉnh hóa rơi bột trên người các loại tăng thêm bờ uff cái gì bột chi lực hoang dã chi lực hồn bạo chi lực cái gì bất quá những thứ này bờ uff đều là bột bẩm sinh xem như bị động nhưng c u ầ n bạo chi lực có có tác dụng trong thời gian hạ định tính hẳn là có thể t ị n h hóa rơi a trương thái sơ nỗi lòng phiêu đãng thả ra nhân hoàng cờ bên trong tinh anh h ồ n thể để bọn chúng đi nhặt chiến lợi phẩm cũng đi săn phổ thông ma vật ở chỗ này lưu lại một viên không gian phụ văn đến lúc đó có thể dùng lớn truyền thống thuật triệu hồi hồn thể cùng chiến lợi phẩm trương thái sơ thì tiếp tục tìm kiếm cái khác khu vực săn thú hỏa linh chi huyên khắp nơi trên đất là lửa không cách nào cảm giác thời gian trôi qua không sai biệt lắm đem nơi đây hồn loại ma vật soát sạch sẽ ba mươi hai cấp thanh điểm kinh nghiệm thúc đẩy đến bảy thành ra mặt trương thái sơ triệu hồi tất cả tinh anh hồn thể. khóa chặt linh thiền trên người không gian phù văn lấy lớn truyền tống thuật đi vào nàng ở tại khu vực phấn đ i ê u ngọc trác tiểu cô nương giờ phút này chính đối một gò núi nhỏ thao luyện kiếm kỹ trương thái sơ không có q cái dày ngồi chung một chỗ trên tảng đá lẳng lặng quan sát đồng thời cơm khô bổ sung năng lượng trước đây cao đạn gần đạm trăm t r ư ợ n g đồi núi nhỏ đã bị linh thiền tàn phá không ra hình d ặ n gì g đã nhanh muốn trẻ thành đất bằng hô rất lâu rất lâu không có luyện kiếm kết thúc công việc nhìn xem kiệt tác của mình linh thiền tán đi đẩy trời l u y ệ kiếm vừa lòng thỏa ý gật, gật đầu tiểu cô nương bay đầu nhìn một cái liền thấy được trương thái sơ bưng lấy mì tôm ăn x a y x ư ơ n g ngon lành mắt to hít lại thái sơ ca ca giống như tới rất lâu đây là một mực chờ đợi ta linh thiền bay tới trương thái sơ bên người t h i ề n t h i ề n cười một tiếng thái sơ ca ca sự tình đều giải quyết sao ừm ân trương thái sơ uống xong canh nhẹ gật đầu tiểu thiền vậy bây giờ chúng ta hồi linh tộc bộ lạc tốt lắm tốt lắm linh thiền nhảy cấm hoan hô ta rất muốn linh chi tỷ tỷ trương thái sơ thu thập xong rắt rưởi lấy n g ự hỏa thuật đốt cháy hầu như không còn sau đó tế ra thái thanh tàn phụ một cái chớp mắt bày ra truyền thống trận hao phí mười mấy giây đồng hồ. khóa chặt linh tộc bộ lạc bên trong lưu lại viên hướng kia không gian phú văn xác định tọa độ truyền t ố n g trận khởi động trận quang lưu chuyển bao phủ trương thái sơ cùng linh thiền hai người thân hình dần dần hư vô linh tộc bộ lạc bóng cây xanh dâm mát bãi c ỏ đ ố n g nhiên lấp lóe ký hiệu theo một đạo quang trụ hiện lên trương thái sơ cùng linh thiền vượt qua gần và dặm từ hỏa linh chi huyên truyền tống đến linh tộc bộ lạc trước t i a nơi này đều là cỏ dại hiện tại có thật nhiều thật nhiều phòng ở đã phát triển tốt như vậy nha tiểu cô nương vừa về tới bộ lạc hiếu kỳ nhìn chung quanh bay tới bay lui lên tiếng hô to linh chi tỷ tiểu thiền trở về tiểu thiền trở về linh thiền âm thanh kích động chuyến khắp bộ lạc các thôn dân nao nao đi ra khỏi phòng tập hợp một chỗ nhìn về phía tung bay ở giữa không trung linh thiền rất nhiều người trẻ tuổi tiểu h ả i đều rất lạ lẫm nhưng một chút bên trong người già đã khóc không thành tiếng ai nha mọi người đừng khóc nha gặp nhau vốn là rất vui vẻ sự tình à, làm cho người ta cũng nước mắt rừng rừng linh thiền bay tới bay lui chấn an mọi người áo trắng thanh nhã linh chi san san tới chậm xa xa nhìn thấy trong trí nhớ quen thuộc tiểu m u i ba chân bốn cẳng chạy tới gần tiểu m u i linh chi tỉ tỉ nhìn thấy thân tỉ linh thiền bay nào đến linh chi trên thân Trưởng tỷ như một ngày này linh tộc bộ lạc rất náo nhiệt như gặp tết hết năm tất cả mọi người tập hợp một chỗ xuất ra ngày bình thường đều nhịn ăn đồ ăn và rượu ngon nhiệt liệt chúc mừng linh tộc thủ hộ thần trở về đồng trong h ờ i cảm tại t ư Thái、Sơ. Trương tiên cám mang lúc c h đó tần khả nhi trở về gia nhập trận này chúc mừng chỉ tìm kiếm các loại chủ đề có thể trương thái sơ trong mắt tựa hồ chỉ có m ỹ thực đối nàng lời nói đều là qua loa hồi phục tốt tốt tốt ừ mừ đúng đúng đúng tần khả nhi đại mi nhũ chặt lần thứ nhất đối với mình không tự tin nội tâm mười phần gặp khó tự mình là cái gì rất tồi tệ người sao ra hỏa này vì cái gì đối ta hở h ữ n g trương thái sơ sức ăn kinh người ăn vào cuối cùng linh chi linh tiền tần khả nhi cùng đi cuối cùng chỉ còn ba người một hồn trương thái sơ tần khả nhi linh chi thu thập sòng trên đất b a buộn linh chi tỷ trương tiên sinh trương thái sơ cùng linh chi đồng thời mở miệng nhìn nhau cười một tiếng trương thái sơ linh chi tỷ ngươi nói trước đi đi linh chi trắng nuốt như ngọc cổ tay khẽ đảo trong tay xuất hiện một khối tương tự thủy tinh thạch đầu lớn t r ừ n g m ắ n cái chín màu quan g huy lưu truyền mỹ lệ tựa như ảo ngộng nàng đem vật này là đưa cho trương thái sơ có chút hổ thẹn trương tiên sinh chúng ta linh tộc không có gì thứ đáng giá đây là một phần nho nhỏ tâm ý còn xin trương tiên sinh không muốn ghét bỏ chín màu tiên kim kim truyền thuyết cấp khoáng thạch có trưởng thành thích tướng tính truyền thuyết k h o n thạch trương thái sơ hai tay cơ hồ là run rẩy rối ra tiếp nhận linh chi trong tay chín màu tiên kim có chút kích động tạ ơn linh chi tỉ đây tuyệt đối là vô giới chi bảo chín m à u tiên kim tần khả nhi hưu một tiếng xuất hiện tại trương thái sơ bên người một đôi đôi mắt đẹp t r ừ n g đến t r ò n t r ị a u tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ thân thể cũng ngăn không được địa run r u dày nếu là biết h ỏ a linh chi uyên có như thế lớn cơ duyên nàng chính là liều mạng cũng phải hoàn thành linh chi nhắc nhở a chuyện tốt như vậy làm sao lại xuống dốc tại ta tần khả nhi trên đầu a khó chịu muốn khóc trương thái sơ quay đầu nhìn về phía tần khả nhi gặp nàng so với mình còn kích động ánh mắt nghĩ hoặc cái này chín mẩu tiên kim có cái gì thuyết pháp sao chương chín mươi sáu bách quỷ dạ hành chương chín mươi sáu b á chín quỷ giả hành. Minh Châu bị đồng, Minh Châu giả long đong, long đong lặng Trương giải Minh Minh Nhi im lặng chết rồi, cho trương Thái sơ một cái dài Khả hành. chết cho bạch nhãn vừa thở dài bên cạnh h Tần lớn bên một bị bị to A. vừa t Sơ c c h h í m à u tiên kim đây là rèn đúc trưởng thành tính truyền thuyết trang bị vật cần cao nhất có thể làm truyền thuyết trang bị trưởng thành đến chín mươi chín cấp ta tần thị tổ long một mạch còn có n g ư ơ i trương thị thiên sư một mạch truyền thuyết truyền thừa sao trang chính là dùng loại này truyền thuyết cấp khoáng thạch còn có cái khác truyền thuyết cấp vật liệu chế tạo thành chín mẫu tiên kim là trong đó hy hữu nhất một loại vật liệu trương thái sơ mệnh của ngươi hảo, hảo a đây chính là ngay cả cựu truyền trí tôn đều khó mà lấy được truyền thuyết vật liệu a tần khả nhi con mắt hâm mộ đỏ lên cổ họng nhấp nô trương thái sơ nghe vậy ánh mắt rung động chế tạo trưởng thành tính truyền thuyết trang bị vật liệu vậy mình thứ ba kiện truyền thuyết trang bị chẳng phải là có hy vọng rồi ba kiện truyền thuyết trang bị liền có thể kích hoạt truyền thuyết đồ g i á m cái thứ hai thuộc tính bốn triệu thuộc tính hai mươi cái này tăng lên đối với hắn mà nói quá lớn gom góp truyền thuyết bảy k i ệ n bộ là trương thái sơ vô cùng trọng yếu mục tiêu một trong tạ ơn linh chi tỷ trương thái sơ cất ký chín mẩu tiên kim lại lần nữa đối linh chi túi đầu gửi tới lời cảm ơn phần này lễ thực sự quá lớn linh chi đưa tay nâng lên trương th t i ế u dung g i à u có lực tương tác trương tiên sinh không cần phải k h á c h khí hy vọng cái này đ ồ vật tại trương tiên sinh trong tay có thể phát huy ra vốn có giá trị thái sơ ca ca không cảm tạ người ta sao linh thiền hoạt bắt nháy mắt mấy cái ta cái này sướng n g u n viên cũng có công lao a tần khả nhi hử nhẹ có chút chua chua t a ơn tiểu thiền t a ơn tần đại tiểu thư trương thái sơ cười cười đối hai nữ ưu quyền hảo hảo phân xưng hô tần khả nhi hai tay ôm ngực trắng mất mà tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ngũ o á n chúng ta tương lai nhưng là muốn trở thành đồng đội cũng không thể dạng này a trương thái sơ nghiêng đầu nghĩ hoặc cái gì a chúng ta cùng là chín mạch một trong ta là làm thay mặt tổ lòng ngươi là làm thế thiên sư chúng ta cường cường liên hợp tạo thành cố định đội đi tương lai có phúc cùng hưởng có h ọ a cùng chia tần khả nhi vươn ngọc thủ đối trương thái sơ phát ra mời gương mặt xinh đẹp chăm chú tổ đội ngoại trừ khiêu chiến phó bản có tỷ lệ rất tăng thêm mờ vờ v ờ ngoài định mức kinh nghiệm bên ngoài không có gì quá lớn tăng thêm cung địa cầu ma ma tổ đội còn chưa đủ ở trương thái sơ nghĩ nghĩ t u y ể n chuyển tự tuyển tạm thời không có ý nghĩ này trương thái sơ ngươi có phải hay không ghét bỏ ta tần khả nhi bắt được trương thái sơ hơi biểu lộ răng ngả cắn môi có rõ ràng như vậy sao? trương thái sơ lời nói như đau thật sâu đau nhói tần khả nhi trái tim nàng có chút hầm ấm tự mình đường đường tần thị tiên tri tiêu nữ chúng tinh phủ nguyệt chớ nói cùng thế hệ chính là lớn nàng mấy tuổi truyền thuyết t h ư ớ c nghiệp đều cầu lấy quỷ dưới gấu váy của nàng nhưng chính là kẻ trước mắt này đối nàng thái độ không mặn không nhạt thậm chí còn ghét bỏ nàng ha ha trương thái sơ bị nói xấu rồi không tim không phổi cười linh chi nhìn xem hai vị tuấn nam mỹ nữ ý vị thâm trường nói hai vị đều là truyền thuyết thiên phú nếu là có thể sinh hạ dòng dõi lời nói hai t ử đại khái xuất cũng là truyền thuyết thiên phú kém nhất cũng là sử thi thiên p h ú à thừa dịp hiện tại tuổi trẻ mang thai xác suất sẽ lớn hơn nhiều đâu trương thái sơ tức xạ mặt lại linh chi tỉ ngươi kéo tới đi nơi nào tần khả nhi vốn là phiếm hồng gương mặt càng thêm đỏ bừng nóng hổi dư quang liếc trộm trương thái sơ trương thần hai nhà vốn là giao hảo gia hỏa này bề ngoài không có bắt bẻ thiên phú càng là không thể nói thân càng thêm thân còn có thể vì gia tộc kéo dài hậu đại đến lúc đó sinh hai、cái. một cái họ t r ư ơ n g một cái họ tần chính là đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn chống lại mắt ta tần khả nhi cũng không phải cái gì người tùy tiện trương thái sơ liếc qua tần khả nhi nàng vi vi cúi đầu phấn nộ gương mặt giống như nhiễm vắn hà hai cây ngón trỏ quần đốn dao một đôi thon dài trắng non cặp đùi đẹp cũng không tự giác địa vừa đi vừa về nhẹ cọ hiu một vòng kim hồng lóe lên một cái rồi biến mất cuốn lên một trận tấn manh c u â n phong tần khả nhi kịp phản ứng đối trương thái sơ rời đi phương hướng khẽ ơ trương thái sơ ngươi chạy cái gì ta là sẽ ăn người sao xem ra trương tiên sinh không có phương diện này dự định đâu linh chi che miệm cười khẽ Ca ca t h linh, linh chi linh thiền rất qua một chút thời gian trương thái sơ chủ động gõ vang linh chi cửa linh chi tỷ ở đây sao cửa từ bên trong bị đẩy ra linh chi đem trương thái sơ đóng vào linh thiền sau lưng linh chi đối trương thái sơ vùng vẫy tay nhỏ trên bàn trà trương thái sơ linh chi đối lập mà ngồi linh thiền trong phòng loạt phiêu linh chi nói chung cũng có thể đoán được trương thái sơ ý đồ đến đối linh thiền v ớ i tay tiểu thiền quỷ vực chi thành vị trí vấn đề này chỉ có ngươi có thể vì trương tiên sinh g dạy hoặc trương thái sơ nhìn về phía s o n g đôi ngựa thiếu nữ linh thiền nhăn lại khuôn mặt nữ khí ngưng trọng ta đại khái cũng có thể đoán được thái sơ ca ca muốn làm gì cái này b í cảnh thế giới đều là quỷ tộc một vị quỷ đế l u ậ i chế quỷ vực chi thành đối với trừ quỷ tộc bên ngoài chủng tộc chính là tu la đ i ệ ngục n quỷ t h à n h chủ cường đại tuyệt luân còn có các loại hạn chế nguyền rủa trợ pháp quỷ tộc đại quân vân vân, vân. tiểu thiên tự mình thể nghiệm qua quỷ vực chi thành kinh khủng nhất là cái kia quỷ thanh chủ ta kém chút ở nơi đó chết mất thái sơ ca ca ngươi đừng đi chịu chết có được hay không linh thiền bay tới trương thái sơ trước mặt khuôn mặt nhỏ vô cùng chăm chú tiểu thiền ngươi yên tâm trên người của ta có chết thay đạo cụ cho dù thật tại quỷ vực chi thành tử vong cũng chỉ là tại ngoại giới khôi phục mà thôi trương thái sơ ánh mắt bên trong rào rạ tự tin đối với quỷ vực chi thành càng mong đợi dạng này à linh thiền nhẹ nhàng thở ra ngon ngọt cười vậy ta cứ yên tâm à thái sơ ca ca ngươi chừng nào thì muốn đi quỷ vực chi thành tiểu thiền dẫn đường cho ngươi vậy liền làm phiền ngươi trương thái sơ mỉm cười gật đầu linh thiền cười lắc đầu mới sẽ không phiền phức trương thái sơ có chút bức thiết vậy chúng ta lúc nào xuất phát linh thiền mân mê m i ệ nhỏ g n không thôi nhìn thoáng qua linh chi nghĩ nghĩ quyết định không chậm trễ trương thái sơ thời gian tùy thời có thể lấy nhà trương thái sơ quan sát được linh thiền đối linh chi tỷ quyến luyến cùng không bỏ mỉm cười hỏi vậy ta tối nay tới tìm người có thể chứ Tốt,、linh、Thiền điểm điểm đầu. Trương Thái tỉ thành. Một đám kỷ trang dị phục, hình thái Linh lưu điểm điểm rời đi, gian hai mội. chi không hình cho phục, đầu. đem đám Quỷ Sơ kỷ vực dị xem ra lần này thành chủ lần này là thật muốn ra tay đ ư c gác quét sạch ngoại lai người phương đông tộc còn có linh tộc bất quá trước đó nhân tộc kia võ giả cũng là cái kẻ tàn nhẫn thế mà liều chết đánh chết quỷ ảnh quỷ tộc đội ngũ hậu phương hất lên đỏ khăn cô dâu quỷ tân n ư ơ n g nhẹ dọn g n ỉ non chương c h truyền thuyết ba quỷ ưu thế tại ta chương c h truyền thuyết ba quỷ ưu thế tại ta bách quỷ xuất hành quỷ vực bí cảnh phát sinh náo động lớn nhấc lên một trận gió tanh m ư ơ máu bất luận là bí cảnh bên trong hồn thể ma vật hoặc là trên đường tao nộ tiềm long doanh chức nghiệp giả toàn bộ chết bởi quỷ tộc c h i thủ đây là quỷ vực chi thành quỷ thành chủ truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ quỷ vực bí cảnh vốn là quỷ tộc tạo dựng bí cảnh nơi này hết thệ tài nguyên đều thuộc về quỷ tộc đưa lên cái này quỷ vực bí cảnh đều chỉ là vì biết rõ ràng người phương đông tộc cái k i a thần bí họ trương nhân tộc bây giờ xác nhận họ trương nhân tộc ngay tại cái này quỷ vực bí cảnh quỷ tộc điều động vô số quỷ tộc lấy truyền t ố n g quần trục tiến vào cái này bí cảnh săn giết hồn loại ma vật là vì tăng lên nhưng bách quỷ dạ hành mục đích chủ yếu là đi săn họ trương nhân tộc cùng thời khắc đó quỷ vực bí cảnh quy tắc thay đổi cho phép vào không cho phép ra mặc dù có người kích hoạt truyền tống quân chủ cũng vô pháp truyền tống đến ngoại giới tất cả tộc đàn đều là như thế Quỷ tộc một tôn quỷ đế hạ xuống pháp trị quét sạch thế giới này tất cả kẻ ngoại lai nhất là cái kia hư hư thực thực đương đại thiên sư thần bí nói sĩ uy cả người sau cắm từng mặt cờ sĩ quỷ tộc đi vào quỷ tân lương bên người trầm giọng nói người gặp qua cái này nhân tộc đạo sĩ nghe nói đây là đương đại thiên sư nói một chút hắn tình huống đương đ ạ i thiên sư còn t ố c ta ta cùng hắn chia năm năm đi hắn bắt ta căn bản không có cách ta lời nhắc cùng hắn hao tổn mà thôi quỷ tân lây hay thon thon tay ngọc hưỡ hồi ph d ấ u ở dưới khăn hồng che mặt một đôi mắt lấp lóe vẻ sợ hãi giết gà sao lại dùng đao mổ trâu đối phó dạng này một tên thế mà cần đồng thời xuất động ba vị truyền thuyết c h i quỷ trận quỷ tiếng cười lạnh lẽo quay người rời đi Quỷ tân n ư ơ n g n h ũ n mày dẫm chân giận dữ mắng n g q u ỷ trận quỷ ngươi có ý tứ gì ngươi đem lão nương làm gà rồi không được ngươi nhất định phải cùng ta bái đường thành thân bằng không thì việc này không xong nàng đổi kịp trận quỷ không công tha thân hạ nam bộ chiến khu tiềm long doanh ủy vực bí cảnh cho phép vào không cho phép ra cùng ủy tộc trắng trận đồ sắt tiềm long doanh chức nghiệp giả các loại tin tức bất quá cũng may tất cả mọi người có hộ thân phủ tử vong về sau tại thần hạ thủ hộ chi điện khôi phục đem tin tức truyền ra t ậ n yêu yêu chương nhã nhã biết được tin tức trước tiên chính là tổ chức tuần sát xứ hội nghị đem việc này thông báo cho thuận thiên thành để thuận thiên thành vị trí tôn kia định đoạt thần hạ lập tức liền đem nam bộ chiến khu tiềm long doanh quỷ vực bí cảnh tra rõ biết đây là một vị tuyệt thế quỷ đế luận chế bí cảnh thế giới quỷ vực bí cảnh quy tắc là vị kia tuyệt thế quỷ đế sở định như vị này tuyệt thế quỷ đế đích thân tới như vậy bí cảnh bên trong người thập tử vô sinh một ngày này thần hạ tần thị tổ địa long khí bộc phát k h u ấ y động chín tầng trời long uy tung hoành trăm vạn giảm tổ long kiếm hoành không xuất thế phá t o á i hư không thẳng tới quỷ vực bí cảnh ở tại hư không t o a độ t ổ long hào thủ đoạn quỷ vực một vị tuyệt thế quỷ đế tự biết đã vô pháp đích thân tới bí cảnh thế giới t ậ p sát vị kia họ trương người thần bí tộc chấm dứt hậu hoạn vị này tuyệt thế quỷ đế biết đây là cảnh cáo như hắn khăng khăng như thế như vậy quỷ vực bí cảnh sẽ tại một cái t r ớ c mắt bị tràn d i ệ loại này quỷ vực bí cảnh trong đó tài nguyên có thể tái sinh cực kỳ chất quý tuyệt thế quỷ đế nếu là đích thân tới giết hay không được vị kia họ trương nhân tộc còn h a chuyện nhưng cái này quỷ vực bí cảnh nhất định sẽ vỡ vụn truyền thuyết ba quỷ đã nhập bí cảnh quỷ vực bí cảnh là ta quỷ tộc sân nhà ưu thế tại ta đương đại thiên sư hẳn phải chết không nghi ngờ thời gian phi tốc trôi qua một c h i phụ trách s i ê u tầm quỷ tộc đội ngũ đã tìm được mấy cái không tầm t h ư ờ n g c h i địa quỷ tộc từng cái loại bỏ trận quỷ quỷ tân nương cùng khởi tử hoàn sinh lại trở về bí cảnh quỷ ảnh xuất lĩnh bậy quỷ đến một mảnh đất hoang trận quỷ đi đến k ô cạn bên giếng cổ một bên hai tay phi tốc múa kết ấn ngâm sướng sau lưng một mặt t ám cờ xí bay đến giữa không trung ước chừng chừng năm phút trận quỷ tiếu dung tìm được linh tộc bộ lạc giấu kín tri địa ước chừng nửa giờ khoảng t r ư ờ n g trận quỷ bày ra c h u y ể n t ố n g trận khóa chặt không gian tọa độ đem tính ra hàng trăm quỷ tộc trong nháy mắt bị c h u y ể n t ố n g rời đi dựa vào núi ở cạnh sông đèn đốt sáng trưng linh tộc bộ lạc đầu thôn chống rông xuất hiện từng cái thân ảnh khó trách nhiều năm như vậy đều không có tìm được linh tộc đám người này thế mà trốn ở xinh đẹp như vậy hoàn cảnh bên trong sống tạm bỡ đỏ khăn cô dâu cũng không ảnh hưởng quỷ tân nương tầm mắt nàng đào mắt một vòng kinh ngạt nói bách quỷ dạ hành trận quỷ tế ra một lá cờ trôi nổi tại không nở dầu đen mưa trong trước mắt mấy thân ảnh xuất hiện tại đầu thôn trương thái sơ tần khả nhi linh thiền đứng tại bộ lạc cửa vào quỷ tộc linh thiền nhìn thấy này một đám quỷ tộc trong hai con ngươi sát khí bắn ra lấy ngàn má tính lấy kiếm lít nha lít nhít hiện lên ở quanh thân kiếm ý lăng lệ xôi chào m n h liệt linh tộc bộ lạc làm sao lại bị quỷ tộc phát hiện tân khả nhi ngọc dung chấm xuống cảm thấy kỳ quái quỷ tộc quỷ tân nương lờ vờ bốn mươi quỷ tộc trận quỷ lờ vờ bốn mươi quỷ tộc quỷ ảnh lờ vờ bốn mươi trương thái s ơ một cái c h ư ớ c mắt phát hiện bọn này quỷ tộc bên trong hai tên gia hỏa cùng một cái dấu ở ảnh tử bên trong gia hỏa quỷ tân nương trận quỷ quỷ ảnh như nhân tộc bên trong chức nghiệp giả đồng giả Trận quỷ cùng quỷ ảnh khí tức so quỷ tân nương chỉ mạnh không yếu tất nhiên là truyền thuyết quỷ tộc chất quỷ tên như ý nghĩa am hiểu trận chi nhất đạo có hắn ở đây bọn này quỷ tộc đi vào linh tộc bộ lạc, liền không kỳ quái. Không bao lâu, người của linh tộc nhao nhao từ trong phòng đi ra linh chi bước nhanh mà đến cùng trương thái sơ đám người cũng vai đứng c h u n g một chỗ không cách nào thấy rõ cơ bản tin tức xem ra ngươi chính là quỷ tân nương trong miệng thần bí nói sĩ đương đại thiên sư c h â n quỷ nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt khinh miệt phản phất nhìn xem một bộ còn sống thi thể ngươi ở chỗ này thật là khiến người bất ngờ ngược lại là bất đi chúng ta một phen công phu có thể đem ngươi cùng linh tộc cùng nhau giải quyết hán thế mà ở chỗ này quỷ tân nương nhìn thấy trương thái sơ ngày xưa sợ hãi nổi lên trong lòng không tự chủ được lui về sau nửa bước huyết hồng áo cưới bao khỏa linh lung thân thể mềm mại rất nhỏ run run、dậy. hồng tụ bên trong hai tay nắm chặt cái này tiểu lang quân vẫn là thật đáng sợ a t ì m ta trương thái sơ con n g ư ơ i nhẹ hít mắt thân xác dần dần cuồng nhiệt ba cái truyền thuyết quỷ tộc hướng về phía tới mình những thứ này quỷ tộc bên trong không thiếu một chút siêu phạm sử thi tồn tại đánh giết thiên phú chắc tuyệt người kinh nghiệm cũng không so bột cấp ma vợ ít trương thái sơ nhìn xem quỷ tộc mắt nhìn thẳng nói linh chi tỷ để các hương thân phụ lao rút lui nơi này giao cho ta đúng nơi này giao cho chúng ta tần khả nhi trong mắt hàn mang l o a lên một thanh ngân mạnh trưởng kiếm giữ trong tay chiến y màu đen không rõ mà bay xinh đẹp phi phạm nhưng lại không mất hiên ngang khí khái hào hùng còn có ta linh thiền thao túng đẩy trời lưỡi kiếm kiếm ý ngút trời tiểu thiền trương tiên sinh tần tiểu thư cẩn thận linh chi biết mình cùng những người khác là trương thái sơ bọn hắn liên lụy lập tức quay người mang theo linh tộc người rời xa cái này sắp buộc phát chiến đấu trung tâm phong bạo lúc này không người phát giác nơi hẻo lánh dưới ánh đèn một hình bóng tiềm hành dần dần tới gần linh chi cùng linh tộc người phương vị hạng ra áo túi cơm cúc ra đây trương thái sơ một tiếng gấm thét trong mắt kích xạ ra một đạo tử tiêu thần lôi xuyên qua hư không chương chín mươi tám một cái có thể đánh đều không có chương chín mươi tám một cái có thể đánh đều không có thật là khủng khiếp lôi đỉnh q là tất cả n mọi người toàn lực đánh giết nhân tộc này đạc sĩ đừng cho hắn lại phóng xuất ra cái tia ê kinh khủng lôi đình sử thi cấp ủy có thể mượn nhờ hồn thể trạng thái độ địa đến lần tránh ra hỏa này công kích u ỷ tân lương đối bảy quỷ hết lớn dẫn đầu hóa thành hồn thể độc đ ị a chất quỷ quỷ ảnh cùng sử thi quỷ tộc nhìn thấy quỷ tân n ư ơ n g cẩn thận như vậy không dám k i n h thường nhao n h a u độc đ ị a sử thi truyền thuyết quỷ tộc số lượng tại hai mươi ba giờ phút này toàn bộ ẩn vào dưới mặt đất trương thái sơ lấy thần niệm cảm giác thời khắc chú ý những cái kia hồn thể quỷ tộc đ ộ n g tính hắn nhìn về phía trước một đám quỷ tộc bọn hắn ngược lại là chạy các ngươi làm sao đây đương nhiên là quần đầu các ngươi hơn một trăm cái quỷ tộc dơ cao vũ khí trong tay khởi xướng công kích hoặc ngâm sướng thuật pháp công hướng trương thái sơ đám người tần khả nhi sắc mặt lạnh lùng hai tay nhanh ch p h i kiếm kia trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xé rách không khí mang theo bén nhọn tiếng d í t đâm thẳng định nhân hàn mang lấp lõe chờ các ngươi dẫn đạo xong kỹ năng hoa đ ề u rụng trương thái sơ âm thầm liếp mắt giơ cánh tay lên màu đen tay áo vũ khẽ t ử sát hồ quang điện b ộ c phát tầm ẩm lôi quang trung thiên mang theo vô song lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bao phủ phía trước quỷ tộc ở tại khu vực dẫn đầu sông lên trước quỷ tộc nhóm bị đạo đạo t ử lôi xuyên qua thân thể tầm vang nổ tung máu đen tung tóe đ ầ y đất cấp tốc b ư ớ c hơi đánh g i ế t siêu phảm quỷ tộc lv 3 2 điểm kinh nghiệm 9600 đánh g i ế t siêu phảm quỷ tộc lv 3 3 điểm kinh nghiệm 10890 n g ư ơ i lên tới lv 3 3 lực lượng thể chất nhanh nhẹn 13, tinh thần 2 5 i m truyền thuyết bảo dương một trong c h ư ớ c mắt không cách nào hóa thành linh thể quỷ tộc khoảnh khắc hủy diệt từng sợi ô quan hệ ra xẹt qua chân trời biến mất không thấy gì nữa cùng loại với hộ thân phủ loại hình bảo mệnh đạo cụ sao trưng thái sơ ngẩng đầu nhìn trời biểu lộ có chút tiếp hận bất quá nội tâm hay là vô cùng vui vẻ dù sao những thứ này quỷ tộc t r ợ hắn thăng lên một cấp những thứ này quỷ tộc mỗi một cái đều có không thua kém một cấp ma vật kinh nghiệm cái này không phải bách quỷ dạ hay nga đơn giản chính là cho đạo gia đến đưa ấm áp xử lý x o n g tiếp xuống quỷ tộc liền có thể mở d ư ơ n g xuất kim cái gì nha đây là tần khả nhi hoàn toàn trợn tròn mắt thao túng phi kiếm cũng từ không trung rơi vào trên mặt đất b ị c h bịch trưng thái sơ trong n g á y mắt lôi đình bộ phát hơn một trăm cái quỷ tộc tại trong chấp mắt toàn diện mà tự mình điều khiển phi kiếm còn không có sờ đến một cái quỷ tộc trương thái sơ ra hỏa này t h i pháp không có chỉ hoãn coi như xong tổn thương còn như thế không hợp t h o i t h ư ờ n g là nắm giữ cái gì giảm bớt thi pháp thời gian cùng tăng phúc tổn thương nịch tiên truyền thuyết kỹ năng sao ha ha thái sơ ca ca thật tuyệt đa chúng ta căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ nhà nhìn thấy số lớn quỷ tộc bị giết linh thiền vô cùng ngại cẫng bay tới v ọ tới t cười ha ha những thứ này quỷ tộc một cái có thể đánh đều không có a tân khả nhi đem phi kiếm thu hồi duyên dáng yêu kiệt này đạo sĩ ân an tính làm một cái mỹ lệ bình hoa tốt hà mi mang phía dưới mặt đất hai mươi ba hồn thể quỷ tộc t đạo sĩ kia nếu là trưởng thành tương lai không biết có bao nhiêu quỷ tộc phải tạo hướng nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn trận quỷ gầm nhẹ trong mắt tràn ngập sợ hãi đồng thời sát ý cuồn cuộn quỷ tân nương ngón tay q u ấ y mái tóc u u thở dài ta nhìn treo chúng ta thỏ đầu ra liền phải bị dây cái này kinh khủng tiểu làng quân đoán chừng chỉ có quỷ thành chủ mới có thể đối phó được chết thay phủ giá trị cũng không nhỏ chúng ta cũng không cần bạch bạch đưa kinh nghiệm cho cái này tiểu làng quân chất quỷ, quỷ ảnh đám người trơ mặc quỷ tân nương nói không phải không có lý bọn hắn đều không nghĩ tới trương thái sơ cái này nhân tộc đạo sĩ có thể kinh khủng đến loại trình độ này ủy ảnh phân tích hai phe địch ta chiến lược đạo thanh sở lợi hại quan hệ quỷ tân lương phụ họa gật đầu ta đồng ý đề nghị của ngươi chỉ có thể như thế trận quỷ không có cam lỏng nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt hiện lên một vòng t ắ n khốc bất quá trước khi đi ta phải bày ra một cái ôn dịch trợn để nơi đây sinh cơ đoạt tuyển nói xong trận quỷ mở một cái dưới đất không gian hóa thành thực thể bắt đầu b ã y trợ n quỷ tân nương sách xét miệng vẫn là ngươi lợi hại thật á c đọc các quỷ xem kiếm linh thiền đổi u tới nơi đây nghe nói trận quỷ l ờ i nói trong nháy mắt bộc phát linh lực huyên hóa thành tính ra hàng trăm linh hồn kiếm khí không nhìn t ầ n g đất giao đấu quỷ mánh liệt đánh tới coi người ta không tồn tại nha chư vị phu quân ra hoạt động một chút lạc quỷ tân nương đầu ngón tay b ắ tấn mười cái hồn thể xuất hiện t h tề thẳng hướng linh thiền không cho nàng q ấ y nhiều trận quỷ bãi trợ lan đi linh thiền cầm thét linh hồn kiếm khí như còn phong mưa rào xuyên qua phía trước mười cái vọt tới h phía trước mười cái hồn thể bị vạn kiếm xuyên tim linh hồn dần dần tăng d ã tại kiếm khí tứ ngực dưới hồi phi yên diệt quỷ tân n ư ơ n g sửng sốt một cái trước mắt tự mình những thứ này hồn thể không chịu được như thế một cách sao tại sao có thể dạng n à y à p h u quân mất giáo người ta thành quả phụ trận quỷ ngươi nhất định phải đền bù ta quỷ tân n ư ơ n g thanh em bén ọ n trái tim đều đang chảy máu thổ nhuộm phía dưới cái kia được mở mang mà ra không gian giờ phút này sương mù màu lục tràn ngập không ngừng lan tràn mà lên thổ nhuộm bên trong sởi dễ tiếp xúc đến sương mù màu lục trong n h y mắt cấp tóc khô heo rét nát sinh cơ bị ăn mòn phá h ô n dịch chi khí dần dần tràn lan lên đi nếu là bao phủ bộ lạc lời nói linh chi tỉ tỉ và các tộc nhân linh thiền lòng nóng như lửa đốt hiện tại coi như phá hư trận pháp cũng không kịp ta muốn ngươi đ ê n mạng linh thiền mang theo đạo đạo linh hồn kiếm khí phóng đi không nhìn tất cả thế giết kẻ đầu tiêu trận quỷ trận bố chi xong chúng ta rút lui nhìn thấy linh thiền cầm kiếm đánh tới trận quỷ như lâm đại địch cái này linh tộc xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ lập tức hóa thành hồn thể xuyên thấu tầng tưởng đất cực tốc bỏ chạy đáng chết quỷ ảnh đâu gia hỏ này rút lui nhanh như vậy quỷ tân lương không gặp được quỷ ảnh tung tích gắt một cái bất quá nhìn thấy linh thiền đ u ổ i sát s á t chật quỷ nàng nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian trốn đi trương thái sơ lấy thần n i ệ m cảm giác dưới mặt đất tình huống khóa chặt từng cái quỷ tộc hồn thể hồn thể quỷ tộc thật tốt xấu a trốn ở dưới mặt đất mấy ngàn mét vậy bọn hắn căn bản không có cách v i ê m ma lão đ ệ những cái kia sử thi quỷ tộc phải xem ngươi rồi trước đây v i ê m ma vương người đã từ nhân hoàng cờ bên trong ra cùng là hồn thể có thể bay thiên đ ộ n địa đánh giết sử thi quỷ tộc lờ ba mươi lăm điểm kinh nghiệm năm chín tám t ă m năm m ư các loại đánh giết nhắc nhở lần lượt chuyển đến sử thi quỷ tộc kinh nghiệm cực kỳ phong phú lệnh trương thái s đ ồ n g nhiên trương thái sơ nhúng mày phát giác được không thích ở chỗ phía trước thổ n h u n g tuân ra trận trận sương mù màu lục bao hàm kích đ ộ c không ngừng quyết tán mười m năm mươi m khu vực lục thực đã khô héo rách nát nếu là không thêm vào ngăn lại lời nói cái này sương mù màu lục sẽ thôn vệ hết thảy để nơi đây sinh cơ đoạt tuyệt ôn dịch chi khí đây là muốn đem linh tộc bộ lạc đổi u tận giết tuyệt ta tân khả nhi gặp một màn này ngọc dung thất sắc quỳ tộc trương thái sơ lông mi nhũ chặt trong lòng giấy lên lựa giận bây giờ tình huống khẩn cấp là giải quyết hết những thứ này ôn dịch chi khí bằng không thì linh tộc bộ lạc liền phải biến thành một mả Trương Thái Sơ đến linh chương i nơi đây sinh linh lễ vật, thấy thán. không nhìn muốn đây đổ Có. Chương 99. Dương thái ầ thần n Trương Dương Trương xuất xuất hiếu. Chương 99. Dương thần xuất hiếu. h sơ ánh mắt l ó e lên chỉ toàn thiên địa thần chú có thể tỉnh hóa hoàn cảnh ý niệm tới đây hắn lập tức thuấn phát chỉ toàn thiên địa thần chú thiên địa tự nhiên đạo khí trường tồn hung hế tiêu tán quan g mang như thác nước thần thánh vô cùng từ thương không chút xuống chạy xuôi tại đại địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh d ọ đường ôn dịch chi khí bị quan mang này tiếp xúc đụng tựa như băng tuyết gặp nắng ấm cấp tốc tan giã tan giã ánh sáng thần thánh tại trương thái sơ dẫn dắt phía dưới thẩm thấu đại địa tan giã ôn dịch trận pháp h ế khí không còn x u ấ t lại chút gì cái này ôn dịch chi khí bị tịnh hóa tần khả nhi đôi mắt đẹp trừng lớn kinh ngạc nhìn về phía bên người tuấn m ị không tì vết đạo bào thiếu niên lại là kiệt tác của hắn gia hỏa này thật đúng là quỷ tộc khắc tinh a trương thái sơ nội tâm cảm khái còn tốt có chỉ toàn thiên địa thần chú nếu không hậu quả khó mà lường được giờ này khắc này bên ngoài mấy dặm thế giới dưới đất linh thiền giao đấu quỷ theo đội không bỏ không giết hắn không bỏ qua hậu phương đến mai không hết linh hồn kiếm khí trạng thái càng ngày càng kém tốc độ chạy trốn giảm mạnh không ít không chỉ là linh tiền đang đổi u giết trận quỷ v i ê m ma vương người cũng từ một hướng khác bay tới ngăn chặn trận quỷ đường đi Vì viêm vương vỡ LV40, vạn. anh, ma ra quang, người trên chán song rác nổ bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, nổ tung thổ nhưỡng, chúng đích trận quỷ, đem nó hồn thể nổ vỡ nát. Đánh giết truyền thuyết trận quỷ LV40, điểm kinh nghiệm vạn. Trưng thái sơ, cùng nó dưới trướng hồn thể, đều có thể hưởng hủy chi thổ đích thể thái thể, thể diệt giết điểm rơi một đem sơ, tuyết rác có đạo đều quỷ, quỷ nhìn thấy con mồi bị t h i ệ t hồ linh thiền nga mi nhũ chặt bên cạnh thân linh hồn kiếm khí b ộ c phát ra kinh tiên h chi thế khóa chặt viêm ma vương người là đại ca để cho ta tới đánh g i ế t những thứ này quỷ tộc biết trước mắt linh thể thiếu nữ kinh khủng cũng cùng mình ca ca có không ít quan hệ viêm ma vương người như nói thật nói linh thiền nghi hoặc trừng mắt nhìn đại ca ngươi là ai vậy ta đại ca là trương thái sơ viêm ma vương người đáp lại à cái tiếc không có việc gì à người một nhà mà linh thiền hì hì cười một tiếng thu lại tất cả kiếm khí viêm ma vương người ám thợ phào vẫn là đại ca mặt mũi lớn đối xong đuôi n g a thiếu nữ gật gật đầu cực tốc bay đi linh tộc bộ lạc đầu thôn tuyệt đối không thể bỏ qua những cái này truyền thuyết quỷ tộc đạt được phần này kết sủ kinh nghiệm trương thái sơ giờ phút này muốn đánh g i ế t còn lại hai cái truyền thuyết quỷ tộc suy nghĩ đạt tới đ ỉ n h phong coi như lấy lớn truyền tống thuật đưa thân vào trong đất bùn trương thái sơ cũng muốn nếm thử đánh g i ế t truyền thuyết quỷ tộc ông không gian chấn động trương thái sơ thân hình một cái c h ư ớ c mắt n g à n mét lấy t h ầ n niệm cảm giác vận chuyển tung đ ị a kinh quang lần theo truyền thuyết quỷ tộc khí tức truy đổi mà đi một đường phi nhanh trương thái sơ triệu hoán truyền thuyết bảo dương lòng mang cảm ân truyền thuyết bảo dương khởi động. sáng kim bảo dương mở ra một cái c h ư ớ c mắt trương thái s ơ một tay trực tiếp nắm chặt trong đó c h i vật không kịp tinh tế cảm giác truy đuổi truyền thuyết quỷ tộc khí tức mở ra truyền thuyết bảo dương n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ dương thần xuất h i ế u dương thần xuất h i ế u kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực dương thần ly thể xuất h i ế u dương thần cùng chủ thân dùng chung tất cả năng lực lại tất cả năng lực đều hóa thành linh hồn khả tạo thành linh hồn tổn thương như dương thần bị hủy lâm vào trạng thái hư nhược m ư ơ i hai giờ bốn chiều t h u tính t ổ thương phòng ngự tốc độ sinh mệnh năm mươi Tại、trong ạ i t lúc này dương thần xuất khiếu không cách nào lại vận dụng ngươi nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng dương thần xuất khiếu kim dương thần xuất khiếu ha ha ha h a Quỷ tộc hóa hồn cái này khó giải chi đ ề rốt cục có thể phá giải trương thái sơ trong lòng cầu hỉ lập tức d ừ n g bước tâm niệm vừa đậu linh hồn gợn sóng từ trương thái sơ quanh thân phun trào quan g mang lấp lánh ở giữa dương thần chậm rãi thoát ly nhục thân linh quang rạng rỡ phiêu nhiên mà ra dương thần là một cái trong suất hư vô linh thể cùng trương thái sơ các loại tỷ lệ độc nhất vô nhị dương thần xuất k i ế u trương thái sơ tự thân có thể cảm nhận được một chút thiếu thốn giống như thi bất quá tại thần cơ diệu pháp ra chỉ dưới cũng không cảm thấy lạnh nhạt đồng thời tiêu hao tinh thần lực cũng có chút kinh khủng vẹn vẹn chỉ làm ở một giây liền tổn hao một phần ngàn tinh thần lực trương thái sơ đem suy nghĩ toàn bộ đặt ở dương thần bên trên tung địa kim quang dương thần sán kim trói lọi khoảnh khắc trốn vào đại địa một cái chốc mắt vài dặm lần theo truyền thuyết quỷ tộc khí tức truy đổi mà đi mười giây đồng hồ cũng chưa tới công phu hát k á m tịch liêu phía dưới mặt đất trương thái sơ dương thần c ả lại quỷ tân lương quỷ tân lương nhìn thấy trương thái sơ giờ phút này cũng ở vào linh thể trạng thái dưới khăn hồng che mặt cái kia vũ mị trắng non khuôn mặt âm trầm vô cùng một cỗ không cách nào ngăn chặn sợ hãi cảm xúc chuyển ra ngoài tiểu lan quân ngươi ngươi Quỷ tân lương tái nhập như sắp ngón tay ngọc nhỏ dài run dậy chỉ hướng trương thái sơ đáng tiếp nhân hoàng cờ mang không đến trương thái sơ ánh mắt tinh xảo khoe miệng vi vi dâng lên bất quá ngược lại là có thể đem người cầm qua đi nói xong hắn hai con ngươi bắn ra từng cái sán kim ký hiệu không nhìn bùn đất từ bốn phương tám hướng tuân hướng ủy tân lương ngươi ngươi muốn đối ta làm cái gì ủy tân lương đông cảm giác không ổn nàng không có từ trương thái sơ trên thân cảm nhận được sắc khí nhưng trực giác nói cho nàng rơi vào g i a hỏa này trong tay so giết nàng còn muốn đáng sợ gấp một vài lần Quỷ tân nương tự biết không phải là đối thủ của trương thái sơ nhưng nó tất cả tôn ra từng sợ âm khí tốc độ tăng lên mấy lần hóa thành ô quang t r ố n chạy c h ấ n tự quyết thất bại bạo k h í thuật trương thái sơ thân hóa kim hồng lại lần nữa truy đổi u tốc độ so với quỷ tân nương chỉ nhanh không chậm há cám nhang trong đất một đen một vàng hai đạo quang mang xuyên thẳng qua đạo trưởng nha ngài liền đại nhân có đại lượng đừng đổi người ta nha quỷ tân nương một bên chạy trốn một bên cầu xin tha th đạo gia nhất định phải thu ngươi cái này thai họa trương thái sơ cùng quỷ tân nương ở giữa khoảng cách không ngừng r u ngắn hiu trương thái sơ một cái thuấn di xuất hiện tại quỷ tân nương bên người phía bên phải một tay bắt lấy cổ tay của nàng chấn tự quyết tiếp mặt phong thích chữ chấn như núi kim mang săn g chói rơi vào quỷ tân nương trên thân đem nó áp chế gắt đao nói đạo gia ngươi rốt cuộc muốn đối với người ta làm gì a quỷ tân nương hồn thể không cách nào động đậy mảy may khẩn trương thanh â m phát run làm gì đợi chút nữa ngươi sẽ biết trương thái sơ nắm chặt quỷ tân nương cổ tay vận chuyển lớn chuyển tống thuật không gian một cơn chấn động nhiều lần t h u ấ n di trở về đại địa phía trên trương thái sơ nắm lấy quỷ tân lương hướng nhục thân phương vị cực tốc bay đi dương thần nhập thể trương thái sơ nhìn xem ngã trên mặt đất áo cưới nữ quỷ khuôn mặt dạng lấy ý cười khẽ v ố t bên hông nhân hoàng cờ đem g ỡ xuống Quỷ tân lương dư quang nhìn xem trương thái sơ nhất cử nhất động gặp hắn tế ra kia cái gì lá cờ nhỏ một cái làm nàng linh hồn cũng vì đó run dày đỏ sấm vụ d ù mạ kỳ ở giữa không trung vận chuyển ủy tân lương thê thảm khóc n ỉ non đạo ra ngươi cho ta một thống k h o i đi không muốn cha tờ ta ta đáng sợ đáng sợ đau để ngươi chết vậy nhưng lợ trên người đối phương tất có bảo mệnh đạo cụ mặc dù truyền thuyết quỷ tộc kinh nghiệm rất m ê n g ư ờ i nhưng là ai có thể cự tuyệt một cái truyền thuyết tay chân đâu cái đồ chơi này giá trị cũng không chỉ hơn bảy mươi vạn kinh nghiệm truyền thuyết quỷ tộc chỉ cần có thể trưởng thành tương lai tất thành quỷ đế quỷ tộc thần hạ xem như tử địch thu phục một cái tương lai quỷ đế chính là vì thần hạ ngăn chặn một phần nguy hiểm nhân hoàng trên lá cờ chống không đỏ s ầ m vụ dù mạ k ỳ cực tốc vận chuyển đem quỷ tân nương hút vào trong đó câu nhập nhân hoàng cờ nhưng lại chậm chạp không cách nào đánh lên nhân hoàng cờ ấn ký chương một trăm thu truyền thuyết quỷ gậy ông đập l ư n g ông chương một trăm tu h truyền thuyết quỷ g â y ông đập lương ông h è n hạ đạo x í túi đây là muốn cầm tủ trưởng không ta để cho ta vĩnh viễn không ngày nổi danh ta cận kể cái chết không theo linh hồn không gian quỷ tân nương thấy được lít nha lít nhít tinh anh h ồ n thể còn có ba đầu bột hồn loại ma vật biết trương thái sơ ý đồ cho dù bị áp chế gắt gao nhưng mánh liệt cầu sinh dục cùng đẳng cấp trên lệnh làm cho nhân hoàng cờ ấn ký từ đầu đến cuối không cách nào khắc sâu tại quỷ tân nương linh hồn phía trên trương thái sơ lấy thần niệm cảm giác nhân hoàng cờ linh hồn không gian bên trong tình huống nữ quỷ này là không phục a xem ra là thích g ắ n đòn thao túng nhân hoàng cờ đem quỷ tân trần tự quyết hiệu quả còn có mười mấy phút trương thái sơ lại nối liền một đợt muốn chém giết muốn róc thịt đều t ù y ngươi dù sao lão nương sẽ không trở thành ngươi khôi lỗi tạo điều kiện cho n g ư ơ i thúc đẩy nếu là ngươi đối ta làm những cái kia hạ lưu bẩn thiệu sự tình coi như dung mạo ngươi đ ẹ mắt ta ta cũng sẽ không từ ngươi Quỷ tân nương cắn răng trứng mắt lo liệu lấy sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tự do giá cao hơn lý niệm trương thái sơ Dương thần xuất hiếu vi vi túi người nhấc lên ủy tân nương đỏ khăn cô dâu một chương tinh xảo vũ mị dung nhan hiện lộ đây là một cái hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân bất kỳ cái gì bình thường nam tính gặp nàng đều hiểu ý tinh trương thái sơ nắm đốt nàng trắng non băng lánh khuôn mặt ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có thủ đoạn bằng bệnh ta bắt ngươi không có cách quỷ tân nương muốn cắn chết trương thái sơ nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại vỏ đã mẹ không sợ rơi đúng à, đạo sĩ túi ngươi có gan liền giết chết lao nương ngươi r á n g không n g ư ơ i có gan sao phép khích tướng đối ta cũng không tốt làm mà lại ta cũng không nỡ trương thái sơ cười tử tiêu thần lôi bám vào tại trên hai tay đối quỷ tân nương tiểu diễn vớt át trắng non khuôn mặt đột nhiên đập tới tử tiêu thần lôi uy lực khống chế vô cùng tốt không có thương tổn cùng quỷ tân nương tính mệnh chỉ vì tàn phá quỷ tân nương ý chí. À, Hôn đạm đạo sĩ. nếu như ngươi là nam nhân lợi nói liền cho ta một t h ô n g khoái yêu đạo ma đạo ngươi không phải người ngươi so quỷ còn tàn nhẫn cha mẹ a ma ô ô quỷ tân lương thanh em dần dần rất nhỏ càng thêm suy yếu vũ mị tuyệt lệ khuôn mặt thùng trăm ngàn lỗ mình đầy thương tích linh hồn đều muốn tiêu tán cuối cùng quỷ tân lương triệt để thất thần trương thái sơ không nhìn quỷ tân lương thẳng trạng lấy nhân hoàng cờ lại lần nữa đem nó câu n h ậ p bất tỉnh nhân sự quỷ tân lương lần này bị nhẹ nhõm khắc lên đơn ký quỷ tân n ư ơ n g được triệu hoán ra linh hồn trạng thái giống như gần như dập tắt ảnh nến v n mẹo phiêu hốt bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phát tán trạng thái này hồi xuân thuật không cách nào trị t ậ n gốc trương thái sơ một phát tử tiêu thần lôi để nó hồi phi yên diệt dù sao quỷ tân n ư ơ n g linh hồn đã khắc họa nhân hoàng cờ ân ký coi như quỷ tân n ư ơ n g nương tựa theo chết thay đạo cụ rời đi trương thái sơ cũng có thể dùng người hoàng phiên đưa nàng linh hồn lưu lại truyền thuyết quỷ tân lương lờ v bốn mươi tử vong ngay tại nhân hoàng cờ linh hồn không gian khôi phục phục sinh tiến độ một hai đạt được cái này nhấc lên bày ra trương thái sơ biết nhân hoàng cờ mục từ linh thể khôi phục ưu tiên cấp lớn hơn quỷ tân lương trên người bảo mệnh đạo cụ trương thái sơ tính toán một phần trăm ước chừng tương đương mười giây rất nhanh liền sẽ phục sinh giờ này khắc này linh tộc bộ lạc viêm ma vương người linh thiền lơ lửng giữa không trùng tần khả nhi thao túng phi kiếm thành k h ô n g một người hai hồn gấp chằm chằm phía trước một bộ áo trắng thanh n g ạ mỹ lệ linh chi hôn t r ư ớ n g á c quỷ ngươi cho ta từ linh chi tỷ tỷ trên thân cút ra đây linh thiền giận không kèm được đầy trời đều là linh hồn kiếm khí nhắm ngay linh chi lít nha lít nhít, mang theo hủy diệt khí cơ làm cho không gian chung quanh đều vặn v linh chi hắc bạch phân minh hai con người trở nên đen nhánh thâm thúy đáng sợ mà bóng dáng của nàng còn c u ố n quỷ dị âm ủ sương ngủ quỷ khí âm trầm quỷ ảnh dung nhập linh chi ảnh tử dùng cái này đến chi phối linh chi thân thể lui ra phía sau năm cây số nếu không nàng chết linh chi mở miệng chuyến ra thanh âm lại là âm lãnh giọng nam đồng thời xuất ra một thanh hắc kim đón nhận đặt trắng non chỗ cổ tỷ tỷ linh thiền muốn rách cả mỹ mắt cấm chế lấy lửa giận lui lại tần h ả nhi cùng viêm ma vương người cũng như là nếu muốn cái này gọi linh chi nữ nhân mạng sống để nhân tộc kia lạc sĩ đến quỷ vực tri thành quỷ ảnh thanh âm sau một khắc linh chi trong tay thêm ra một cái màu đen quần trục mở ra về sau quang mang đại chán truyền tống phù hào bay tán loạn thân hình biến mất truyền tống rời đi linh chi tỉ tỉ linh chi tỉ linh thiền cùng tần khả nhi cực tốc chạy về hiện trường lại chỉ có thể yên lặng nhìn về phía trước lưu lại không gian ba đậu tiểu thiền tần khả nhi muốn nói lại thôi cũng không biết làm sao mà yên t ĩ n h được can đùi v i ê m ma vương người thì càng đừng nói nữa ta không sao linh thiền hốc mắt nổi lên xương trắng nhưng lại phá lệ tỉnh táo không bao lâu trưng thái sơ trở về linh thiền trước tiên bay nào qua đi con mắt go go ngựa khí bức thiết mà ngột ngạt thái sơ ca ca chúng ta bây giờ đi quỷ vực tri thành trương thái sơ phát giác được không thích hợp n ế u mày hỏi tiểu thiền là phát sinh cái gì sao thật có l ỗ i là ta không có chú ý tới quỷ ảnh trộm đạo trở về này mới khiến linh chi tỷ bị thừa cơ mà vào tần khả nhi túi đầu cắn môi đầu ngón tay nắm chặt đốt ngón tay đều t r ắ n g bệnh mười phần đáy náy trương thái sơ nhẹ nhàng lắc đầu chớ tự trách việc này không trách người quỷ tộc xuất quỷ nhập thần khó mà phong bị nhất là cái tia quỷ ảnh am hiểu sâu đạo này tần khả nhi nhìn xem trương thái sơ suy nghĩ xuất thần linh thiền tức giận đến sợi tóc l o ạ n vũ cắn răng trầm giọng nói quỷ ảnh bám vào tại linh chi tỷ tỷ ảnh từ bên trên cưỡng ép lấy linh chi tỷ tỷ lấy truyền thống q u y ể n trục rời đi nói là muốn linh chi tỷ tỷ mạng sống liền để ngươi tiến về quỷ vực chi thành tiểu thiên chỉ có tỷ tỷ một cái c h i thân thái sơ ca ca còn lại lời nói linh thiền nói không nên lời cầu xin thương xót nhìn xem trương thái sơ đôi mắt không ngừng tuân ra s ư ơ n g trắng trương thái sơ lấy dương thần xuất hiếu hai tay linh hồn hóa lao đi tiểu cô nương gương mặt bên trên nước mắt lôi kéo tay của nàng đi chúng ta đi quỷ vực chi thành cứu linh chi tỷ để quỷ tộc trả giá đắt nếu là linh chi tỷ có việc gì ta làm cho cả quỷ vực chi thành cho linh chi tỷ trong cùng trương thái sơ lời nói rất nhẹ nhưng phần này ôn nhu bên trong lại bao hàm sát khí ngập trời linh thiền nâng lên con n g ư ơ i ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt lâm vào trầm mặc trương thái sơ xoa bóp linh thiền khuôn mặt nhỏ còn n gây ngốc lấy làm cái gì dẫn đường nha ừ ừ linh thiền trọng trọng gật đầu thân thể thu nhỏ ngồi tại trương thái sơ trên b a i thái sơ ca ca chúng ta trước một đường hướng tây sau đó đại ca những thứ này quỷ tộc nhất định có c h ỗ chuẩn bị đây là tại gậy ông đập l ư n g ông nhất định phải cẩn thận viên ma vương người mở miệm nhắc nhở、ừ. Ta sẽ chương ú ý. t r một trăm linh một quỷ thanh chủ t r ư ơ n g một trăm linh một quỷ thanh chủ tần khả nhi đứng tại trương thái sơ trước mặt mát sác chăm chú quỷ vực chi thành ta và ngươi đồng hành trương thái sơ đối nàng gật gật đầu trương thái sơ tần khả nhi linh thiền lên đường chạy tới quỷ vực chi thành tại tung địa kim quan gia chỉ dưới trương thái sơ mang theo linh thiền thân hóa kim hồng tại trong đêm tối cực tốc xuyên t h ẳ n g qua trên bầu trời tần khả nhi ngự kiếm mà đi đập hạ đại lượng đang dược còn có đang dược tốc độ bộc phát đến c ự c hạn công kích mát cấp coi như xong tốc độ ra hỏa này cũng là mát cấp ra hỏa này nhược điểm đến cùng là cái gì ta còn muốn nói dùng phi kiếm dẫn hắn đoạn đường đâu tần khả nhi thở dài đầy mặt vẻ hữu s ầ u nàng dốc hết hết thảy đều không thể nhìn thấy trương thái sơ đèn sau trên bầu trời bay thế mà không bằng trên mặt đất chạy bất quá cũng may tần khả nhi thông qua linh thiền trước đó đối trương thái sơ thuật biết tiến về quỷ vực chi thành con đường linh tộc bộ l ạ khoảng cách quỷ vực chi thành ước chừng có khoảng cách hai trăm ngàn dặm đường xá rất phức tạp cách sơn hải tại thái thanh tàn phụ cùng lớn truyền thống thuật tác dụng dưới trương thái sơ mang theo linh thiền vượt qua sơn hải đến tận cùng thế giới tầm mắt phía trước một tòa quỷ thành âm chầm đứng s ư ớ n g sướng. tường thành bò đầy u lục dây leo giống như dương nganh múa vớt thủ vệ phát ra quỷ dị khí tức gọn sóng không ngừng k h u y ế t tán lờ mờ quỷ ảnh phiêu hốt du đãng ở ngoài thành trên bầu trời thành nội quỷ hòa lấp lóe trương thái sơ đến quỷ vực chi thành ngoài mười dặm mượn nhờ quỷ dị che trời thảm thực vật giấu kín thân hình hơi xúc động rốt cục đã sau đó liền đối trương thái sơ nổ nước miếng hô trướng hô trướng hô trướng trương thái sơ bên ngoài thân kim quang dạng rỡ đem ngụm nước cách trở đưa tay một thanh nắm quỷ tân nương gương mặt hồ quang điện tư tư rung động tử quang lấp lóe khí tức mang tính chất hủy diện tận chứa trong đó quỷ g à o gì ta nhìn ngươi là m u ố n ăn lôi tiêu s a o thịt quỷ tân nương trắng non tiếu mỹ gương mặt bên trên sợ hai giống như thủy triều m á n h liệt mà tới thân thể mềm mại run dày lợi hại nàng biết hiện tại người một nhà thân tự do hoàn toàn bị trương thái sơ hạn chế linh hồn đã là nhân hoàng cờ hình dáng sở dĩ có thể phản kháng một hai hoàn toàn là bởi vì tự thân đẳng cấp cao hơn trương thái sơ những cái k i a đẳng cấp thấp không thể căn bản là không có cách làm trái trương thái sơ bất cứ mệnh lệ gì cái này đáng giết ngàn đao đạo sĩ tuyệt sẽ không đối nàng thương hương tiếp ngọc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất là cái tia đỏ sầm lá cờ nhỏ có để cho mình phục sinh n ị c h thi đạo gia ngài gọi tiểu nữ từ r a có chuyện gì nha bị nắm nuốt mặt quỷ tân nương nháy mắt mấy cái thiếu dung vũ mị phi thường tức h thời ẩn ú t n à m gai nếm mật cuối cùng sẽ có một ngày nàng phải thoát đi cái này yêu đạo ma c h ả o trương thái sơ hỏi thăm quỷ vực chi thành bố cục cùng quỷ thành chủ tin tức không sót một chữ nói cho ta nghe quỷ tân nương lộ ra thần sắc chân trở phản bội tộc đàn loại chuyện này tự mình làm thế nào được đi ra a linh thiền kinh ngạc che miệng lại loại này truyền thuyết quỷ tộc thái sơ kk đều có thể thu phục a hẳn thật là lợi hại trương thái vũy tân nương keo kiệt mấy phần nếu như ta tiến vào quỷ vực chi thành về sau. chứng kiến hết thệ cũng như lời ngươi nói có khác biệt thủ đoạn của ta ngươi rõ ràng nhất Quỷ tân n ư ơ n g ngũ hoán đĩu môi quỷ vực chi thành cái gì người ta cũng không hiểu nhiều lắm Xì xì xì xì. trương thái sơ bàn tay tử điện lấp lóe a hồn đạm ngươi đến thật ta ta không sống được ta cắn chết ngươi Quỷ tân n ư ơ n g má phải ra chóc thì bong cháy đen một mảnh khói đen bốc lên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hung hăng cắn trương thái sơ h ổ khẩu nhưng lại bị một tầng sán kim hàng rào c á c trở cắn lên đi đau chỉ là nàng g i n g lợi nói sao trương thái sơ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem quỷ tân lương nhìn qua trương thái sơ ánh mắt bên trong lạnh lùng quỷ tân nương nội tâm lâm vào dãy ruộng cùng nó bị cha tấn chết đi sống lại cuối cùng nhà ra, chẳng bằng thống khoái chút kẻ thức thời mới là tuấn kiệt dù sao cái này đáng chết yêu đạo gặp được quỷ thành chủ nhất định sẽ bị làm chết coi như đem tự mình biết nói ra cũng không có gì kết cục sẽ không cải biến Quỷ tân nương dùng băng lãnh đầu lưỡi chạm một chút trương thái sơ h ổ khẩu biểu lộ điểm đạm đáng yêu người ta mặt đau quá nói chuyện không lưu loát đạo ra trương thái sơ một mặt g h é bỏ dùng ủy tân nương huyết hồng áo cưới xoa tay thái cực lĩnh bực, quỷ tân n ư ơ n g thương thế khỏi hẳn trương thái sơ bình tĩnh nhìn xem nàng như một con tùy thời nổi lên bách thú c h i vương mắt hổ trong vắt Quỷ tân n ư ơ n g không tình nguyện nói quỷ vực c h i thành có hơn một vạn quỷ tộc đại quân tinh nhuệ đều tại tam giai cấp bốn mươi còn có trận quỷ nhất tộc cầm giữ các loại t r ậ n pháp còn có các loại khôi lỗi nha nguyền r ù a nha tóm lại trừ chúng ta quỷ tộc bên ngoài người nào tới người đó chết về phần quỷ thành chủ n h a cũng không sợ nói cho ngươi hắn là quỷ tộc cường đại nhất mấy cái truyền thừa chủng tộc một trong gọi là ủy tân lương cố ý kẹt ở chỗ này nhìn về phía trương thái sơ biểu lộ gặp hắn cũng đang nhìn tự mình á Cái n ủy thanh chủ a đến từ quỷ chết đói tộc là một vị tuyệt thế quỷ đế nhìn chúng hậu đại cái này bí cảnh thế giới chính là chuyên môn vị quỷ thanh chủ thiết lập cung cấp hắn trưởng thành trước đó không lâu quỷ thanh chủ đã tấn thăng làm tứ giai các ngươi những thứ này tam chuyển nhân tộc tại quỷ thanh chủ trước mặt nhà chính là một đám đệ đệ bất quá đạo gia lợi hại như vậy cùng quỷ thành chủ ai mạnh ai yếu khẳng định phải đánh qua mới biết Quỷ tân lương quan sát trương thái sơ biểu lộ gặp hắn không những không sợ ngược lại lộ ra một tia hưng phấn cái này yêu đạo sợ không phải đầu góc có vấn đề a quỷ chết đói đặc tính là cái gì ă n sao trương thái sơ n g h i hoặc đúng đạo gia thật thông minh Quỷ tân lương nhẹ nhàng gật đầu quỷ chết đói cái gì đều có thể ăn có thể đem c h o ăn chi vật chứa đựng phun ra ngoài hoặc là chuyển hóa làm năng lượng trương thái sơ vậy cái này quỷ chết đói thiên phú là cái gì ủy tân lương rụt r đầu có chút sợ hãi cái này ta là thật không biết t đạo gia ngại nhưng không cho lại điện nhân nhà nhìn chăm chăm quỷ tân nương mấy giây võ đạo thiên nhãn nhìn rõ ràng từ đối phương ngự khí biểu lộ trái tim các loại phương thức trưng thái sơ biết đối phương không có nói sai dọc đường linh thiền cũng giảng thuật tự mình đối với quỷ thành chủ hiểu rõ theo linh thiền tự thuật nàng tiến về quỷ vực chi thành thời điểm đối đầu quỷ thành chủ nàng tất cả công kích đều không thể đối quỷ thành chủ tạo thành tổn thương toàn bộ hành trình một mực bị áp chế linh thiền trước khi đi làm đủ chuẩn bị l i ề u mạng lúc này mới thoát đi quỷ vực chi thành cái này quỷ thành chủ tại ba năm trước đây chính là cấp bốn mươi bây giờ vẫn là cấp bốn mươi lời nói vậy thì có chút mờ ám uy hiếp chương một trăm linh hai uy hiếp linh thiền chế i n lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép quỷ tân đ ư ơ n g truy sát trận quỷ cấp bậc của nàng dừng lại tại cấp bốn mươi là bởi vì bị vây ở hỏa linh chi lên mà quỷ thành chủ tại ba năm trước đây liền có thể để ép linh thiền đánh cho dù quỷ tộc tiến giai khó khăn cần thời gian nhưng cũng tuyệt đối không có ba năm lâu như vậy lại quỷ thành chủ tuyệt đối không kém như vậy quỷ thành chủ tại ba năm này đẳng cấp không có chút nào tăng lên chỉ có thể là tại lắng đ ọ n g tích lũy cái gì lại thêm quỷ vực chi thành đối ngoại tộc cấp chế trước đó tại linh tộc bộ lạc có lẽ không phát huy ra cái gì nhưng nếu là cho trận quỷ đầy đủ thời gian chuẩn bị một cái truyền thuyết cấp trận pháp sư tuyệt đối kinh khủng ngươi có thể cùng trận pháp sư đánh nhau nhưng là tuyệt đối không nên cùng trận pháp sư hẹn đỡ những lời này là đối với trận pháp sư chú thích chính xác nhất biến trở về đi trương thái sơ đối quỷ tân n ư ơ n g nói a quỷ tân n ư ơ n g gương mặt xinh đẹp nghi hoặc ngươi bây giờ là thực thể và không được nhân hoàng cờ đừng ép ta dưới ngươi trương thái sơ ngữ khí lạnh lùng đạo ra ta liền đợi ở bên ngoài có được hay không ta sẽ không cho ngươi thêm phiền càng sẽ không làm phản đồ Quỷ tân n ư ơ n g đê m i thuận nhãn nhu nhu nhược nhược bộ dáng thiên gặp yêu t i ế c đừng để ta lặp lại lần thứ hai trương thái sơ lòng bàn tay tử tiêu thần lôi nhảy nhót khí tức hủy diệt bành trướng chán ghét Quỷ tân n ư ơ n g t r ứ n g mắt tức giận lòng dạ chập trùng dậm chân âm thầm văn t h ầ m chết yêu đạo chỉ biết khi dễ nhược nữ tử gặp được quỷ thành chủ ngươi liền trung thực nàng mọi loại không muốn chuyển hóa làm hôn thể bị trương thái sơ thu nhập nhân hoàng c ử trương thái sơ mang theo linh thiền lạc yên không một tiếng động tiềm hành đi vào quỷ v ư ợ chi thành bên ngoài một dặm sở dĩ ở chỗ này dừng lại là bởi Đảo mắt hết thảy, có ngoài ă n lực nhận biết. Linh lên cảnh giác, cũng không có nhận thiền không tiếng nhiễu. Trương thái sơ nhắm mắt ngưng thần, thần niệm không ngừng thời khắp Thái biết. quyết mắt tán, rót quay Sơ v à quỷ vực chi h t n n h g o à thành thành nội hình dáng theo thần niệm bao phủ dần dần tại trương thái sơ trong đầu phát họa ra tới phỏng đoán cẩn thận quỷ vực chi thành chiếm diện tích hơn một vạn bình phương n g à n mét trương thái sơ lấy thần niệm tìm kiếm lấy linh chi khí t ứ c không bao lâu ngoài ý muốn phát sinh trương thái sơ thần niệm giống như vô hình gió nhẹ chạm đến kín kẽ tường sát phản đạn lạc trở về lúc này quỷ vực chi thành chuyển ra một thanh âm thạch phá kinh thiên các hạ đã tới làm gì lén lút trong thành có ngăn cách cảm giác các ngăn truyền gia s thanh t nhâm trong t miệng thu nguyên dáng n g ư linh tộc nữ từ công việc gì các hạ nếu có bạn sự tùy thời có thể đưa nàng tiếp đi trương thái sơ không còn đáp lại thái cực lĩnh vực triển khai vận chuyển lớn truyền tống thuận thân hình hư vô trương thái sơ xuất hiện lần nữa lúc đã tiến vào quỷ vực tri thành xuất hiện tại một tòa lầu cao đỉnh đây là quỷ vực chi thành cao nhất một tòa kiến trúc chừng ngàn trượng độ cao đứng ở chỗ này có thể quan sát quỷ vực chi thành toàn cảnh đồng thời đây cũng là quỷ vực chi thành vùng đất trung ương Giang giác. Trương khủng diễm ẩm vang phung trào, nói nhiệt độ cao đến người, nóng bỏng trong ứng Thái Kinh diễm nói nhiệt liệt diễm như mánh liệt thú, trong nháy mắt đem hết thể thôn vệ. Linh thiền hỏa cao dòa nhanh, trên thân vạn thuẫn, nắc. đến như mánh nháy thôn phản pháp cự cực cấp tốc bất Xoạt. trào, thú, mắt hết thể Sơ hộ xâm vệ. ẩm đem độ cao mà kịch liệt p trong viên một, một, một chớp mắt trương n giã. t o n không g thái sơ các vị trí cơ thể bộc phát ra từ tiêu thần lôi từ quang sáng chói thắp sáng hắc dạ ầm ầm thiên khung trong nháy mắt bị kiếp vân bao phủ rực rỡ t ử sắc kiếp vân lăn lộn hội tụ bao trùm p h ư ơ n g viên v n mét từng đạo tráng kiện vô cùng t ử sắc t i ề m điện tại kiếp vân trong trận hiện kinh khủng y thế dung chuyển trời đất trong vòng ba phút ta muốn linh chi tỷ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này nếu không tự gánh lấy hậu quả trưng thái sơ gọi hàng n ữ khí không được xế vào bá đạo t u y ệ t luân giờ khắc này quỷ vực chi thành d i ả i đất trung tâm bao phủ t hai kiếp mây phía dưới quỷ vực chi thành cư dân không nhiều đến chỗ này đa số tam g i a quỷ tộc mục đích là lịch luyện diện tích che phủ như thế rộng thuật pháp gia hỏa này lai lịch gì Chúng ta cái này bí cảnh. trong phủ ả thanh chủ một người mặc giáp chủ quỷ tộc người sốt ruột bận bị hoàng xông vào đại điện quỷ trên mặt đất bờ báo thành chủ đại nhân nên làm cái gì thủ tịch trên chỗ ngồi quỷ t h à n h chủ nhìn về phía trước không trung hình chiếu tinh hồng hai con ngươi gấp chằm chằm cái tiêu một bộ màu đen đạo bảo hai tay quanh giữ im lặng quỷ trên mặt đất quỷ tộc người không nhẫn mại được khẩn cầu nói thành chủ đại nhân đây không phải nói đùa a trong thành không phải người nào đều có thế mệnh phủ Cái này, tuổi này trẻ một c nhân, vị quỷ tộc chiến sĩ đối phía trên hô to linh chi tỷ tỷ linh thiền nhìn thấy linh chi từ trương thái sơ trên vai một cái chớp mắt bay ra nhưng lại bị trương thái sơ một thanh túng trở về linh thiền nhìn về phía trương thái sơ phấn nộn khuôn mặt tràn đầy không hiểu trương thái sơ chỉ chỉ trên trời tử tiêu thần lôi k ế t vân cười nhạt một tiếng có ta ở đây quỷ tộc không dám đối linh chi tỷ làm cái gì nha linh thiền đối trương thái sơ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ trong lòng vô cùng rung động chủ động vào thành lấy lôi đạo thuật pháp bao t r ù m vạn mét không vực uy hiếp quỷ tộc không giết một không nhất trí liền bức bách quỷ tộc đi vào khuôn khổ đem linh chi tỷ tỷ hoàn hảo không chút tổn hại đưa tới loại này thiên phương dạ đàm sự tình chỉ sợ cũng chỉ có thái sơ ca ca có thể làm được trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phủ đã ẩn lưu chuyển thần hoa đời trời truyền tống trận một cái c h ư ớ c mắt bày ra ngàn mét phía dưới trên mặt đất từng cái không gian ký hiệu chống giống xuất hiện tại linh chi quanh thân lưu quang thời gian lập lụa linh chi bị truyền tống đến trương thái sơ bên người trương thái sơ không nói hai lời trong tay c u ố n quanh thanh quang cho linh chi tới cái chỉ toàn thiên địa thần chú bảo đảm linh chi không việc gì cũng không có bị cái gì quỷ ảnh loại hình phụ thân tỷ tỷ linh thiền bay nào tiến linh chi trong n ự c khóc n h non ô ô、oh, tiểu thiền còn tưởng rằng muốn mất đi tỷ tỷ còn t ố t có thái sơ ca ca được rồi linh chi chấn an linh thiền đối trương thái sơ ném đi một cái cảm kích mà hộ t h ẹ n á n h mắt linh chi liên lụy trường tiên sinh ta vốn sẽ phải đến quỷ vực chi thành linh chi tỷ nói quá lời trương thái sơ khẽ lắc đầu linh chi tỷ tiểu thiền ta đưa các ngươi rời đi cũng mặc kệ hai tỷ mội có đồng ý hay không trương thái sơ thôi động thái thanh tàn phủ kích hoạt c h u y ể n t ố n g trận phú quang lấp lóe bao phủ linh chi cùng linh thiền đưa hai người rời đi ở ngoài ngàn hằng dặm lúc này mười mấy cái quỷ tộc chiến sĩ bỏ lên trên tòa này cao lầu đối trương thái sơ hét lớn người đã trải qua đưa tới còn xin các hạ thuật pháp chương một trăm linh ba giao phong trong ư n g i a p h o Không có ý t ứ A, n ư ớ c đổ khó hốt. Thái sơ khỏe hốt. Thái Trương Sơ mắt i cái ệ n dương lên, nâng lên g vì vì một bao phủ phương viên vạn mét tiếp vân như là từng đầu ngủ say c ự lòng đột nhiên t h ứ c tỉnh đối thiên hạ phát ra từng đạo đình thai nhức góc gào thét ngàn ngàn vạn vạn đạo từ lôi từ thiên khung rơi xuống tráng kiện vô cùng thử quang trung thiên lôi đình bành trướng giữa cả thiên địa đều tràn ngập một loại làm cho người trong lòng run sợ kiềm chế cùng sợ hãi cảm giác hèn hạ nhân tộc ngươi không nói đảm nghĩa một đám quỷ tộc chiến sĩ đối trương thái sơ hét to cầm lên trong tay binh khí hướng về phía về từ r ư ơ n tiêu h á Sơ đánh tới. Từ thần lôi tứ ngược phương viên văn mết lôi quang đi tới chỗ vạn vật đều bị phá hủy đại địa cấp tốc biến thành một phiến đất hoang vu khắp nơi đều là đen như mực hố sâu vỡ vụn hòn đá cùng phiêu tàn bụi mủ là chân chính không có một mặt cỏ Phương viên văn m é t cái h khác i c khu vực không lóe ra sang choi u lục con mang hình thành kết giới bao phủ ngàn mét địa vực còn quấn quỷ hỏa có thể theo tử tiêu thần lôi không ngừng tàn phá cái này u lục kết giới không ngừng thu nhỏ cuối cùng chỉ bao trùm trăm mét khu vực phiến khu vực này chật ních lít nha lít nhít quỷ tộc bọn hắn không có chút huyết sắc nào trên mặt giờ phút này trải rộng vẻ sợ hãi cái này tử sắc lôi đình là cái gì a nếu như không có trận quỷ đại nhân bày ra truyền thuyết phát trận hậu quả khó mà lường được một đám quỷ tộc sợ hãi nhao n h a u lấy ra các loại trận p h á p vật liệu vì kết giới đại trận rót vào liên tục không ngừng lực lượng từ đó chống cự trên trời cuồng bạo tử lôi đánh giết quỷ tộc lv 3 3 điểm kinh nghiệm 990. c á c loại đánh giết nhắc nhở điền cuồng soát bình phong trưng ơ thái sơ thanh điểm kinh nghiệm tùy theo căn vọt trưng ơ thái sơ ánh mắt tại hai cái khu vực vừa đi vừa về lấp lóe nhìn xem cái tia khổng lồ quỷ ảnh còn có cái tia u lục kết giới ánh mắt lấp lóe một tia kinh ngạc đây cũng là quỷ thành chủ hòa truyền thuyết kia trận quỷ cấp bốn mươi truyền thuyết trận pháp sư bảy trận chống cự tử tiêu thần lôi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng là quỷ này thành chủ lấy lực lượng một người thôn vệ tử tiêu thần lôi cái này ít nhiều có chút không hợp t h ó i thưởng chẳng lẽ hắn cũng mở ta không tin quỷ này thành chủ có thể không hạn chế thôn vệ ta ngược lại muốn xem xem là tinh thần lực của ta dự trữ lớn vẫn là ngươi thôn vệ năng lực mạnh trưng ơ thái sơ lòng háo thắng bị kích thao túng tử tiêu thần lôi không ngừng mảnh kích hai cái này khu vực thưa n à y khoảng cách một đạo t ử sát hồ quang điện sầm lấn trong n g á y mắt bạo tạc c ù n g bạo sóng xung kích để cái này trăm mét khu vực khoảnh khắc n ổ nát mấy ngàn quỷ tộc một cái c h ư ớ c mắt tiêu vong chỉ có truyền thuyết chật quỷ hóa thành h ồ n thể độ địa chạy trốn đánh giết quỷ tộc lv 3 5 điểm kinh nghiệm 1470 đánh giết chắc tuyệt quỷ tộc lv 3 5 điểm kinh nghiệm 7305 n g ư ơ i lên tới lv 3 4 lực lượng thể chất nhanh nhẹn 13, t i n h thần 253, truyền thuyết bảo dương 1, nhân tộc đạo sĩ ngươi một chết trong đêm tối một đạo hắc vụ vạch phá bầu trời tốc độ cực nhanh vô cùng lấy mắt thường căn bản không nhìn thấy di động quý t liên đợi đến nơi g ư đây trưng thái sơ con mắt chuyển động tùy tiện bắt được không trung đánh tới quỷ thành chủ đây là một cái toàn thân bao phủ áo bào s á m bên trong quỷ tổng người chỉ có thể nhìn thấy một đôi tinh hồng quỵ dị sông đồng tại làm khoảng cách chỉ có trăm mét thời điểm bạo k h í thuật khởi động thái cực lĩnh vực triển khai âm dương nhị khí trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét không đúng quỷ thành chủ quá sợ hãi phát giác được tự thân trạng thái giảm mạnh lập tức phản ứng là rút lui muốn đi、Chập. một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên phản p h t tử hư không xuyên thấu ra trong một chớp mắt quỷ thành chủ thân bên cạnh không gian n h nhót trương thái sơ bỗng nhiên xuất hiện hai con ngươi kim mang lớp lóe từng mai từng mai sán kim ký hiệu cực tốc bay ra đồng thời tử tiêu thần lôi thần vẫn chi hỏa lần lượt bộc phát nào về phía quỷ thành chủ vê anh quỷ thành chủ một quyền ném ra cương phong được khởi âm bạo kinh thiên lại sinh sinh đem trừ thần vẫn chi hỏa bên ngoài tất cả đánh tới công kích toàn bộ a n h vỡ nát trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn miễn dịch này một kích nhưng quỷ thành chủ lại là một quyền đập tới trực kích đốt của hắn một cái chớp mắt đánh ra trên t r a n quyền b ì n một tiếng trương thái sơ quanh thân sán kim hàng rào cụ hiện hóa chống được cái này liên tiếp thi công cũng đem công kích nguyên số trở về tới quỷ thành chủ trên n ắ m tay vê anh u ỷ thành chủ n ắ m đấm thừa nhận cái kia đủ số trả về sức công kích lập tức biến sắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn lại bá đạo k i n h đạo như mãnh liệt như thủy triều đ ô n g nhiên phản s u n g trở về thuận n ắ m đấm của hắn trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân phát ra một trận g i ậ n người ken két âm thanh xương cốt đều tại cái này cường đại lực t r ù n g kích dưới có một chút biến hình Quỷ thành chủ thân thể càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài ở dưới đất ném ra một cái vài trăm gạo hố to toe lên mảng lớn bùi m ù trương thái sơ nhìn xem trên thân dần dần vỡ vụn mà cấp tốc chữa trị kim quang thần chú hộ thuẫn hai con ngươi có rụt lại quỷ này thành chủ công kích khó tránh khỏi có chút quá biến thái đi thái cực lĩnh vực hộ thuẫn giá trị một nghìn tiếp nhận tổn thương bảy mươi còn có bạo khí thuật phòng ngự giá trị loại tình huống này hộ thuẫn suýt nữa bị phá quỷ này thành chủ tuyệt đối là trương thái sơ xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất định nhân không có cái thứ hai có thể ngăn cản công kích cũng bắn ngược công kích hộ thuẫn còn có tiếp tục tính tiêu đốt mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng lần này giao phòng ta thua hơi khó coi à bất quá thăm dò rõ ràng nhân tộc này đạo sĩ một chút lai l hố to bên trong quỷ thành chủ tinh hồng con n g ư ô i lấp l o e kinh ngạc sau đó hai tay phi tốc k ế tấn quanh thân lưu chuyển xương mù s á m thương thế khỏi hẳn đồng thời trên thân thần vẫn chi hỏa thiếu đốt cũng theo đó thanh trừ thật mạnh n h â n tộc nếu là ăn hết tùy tiện chuyển hóa nó trên người một loại năng lực vũ đắp được thôn vẽ mấy vạn sinh linh quỷ thành chủ liếm liếm khỏe môi ánh mắt chờ mong mà đ i ế n cuồng chương một trăm linh bốn phong tỏa thiên địa chương một trăm linh bốn phong tỏa thiên địa quỷ thành chủ hưng phấn sau khi lập tức tỉnh táo lại hắn biết trương thái sơ đẳng cấp thấp hơn nhiều tự mình đối phương tất cả kỹ năng đối với hắn chỉ có thể tạo thành bốn mươi hiệu quả lại thêm sân nhà ưu thế hắn không có bất kỳ cái gì lật xe khả năng ủy thành, thành, thành chủ trong n c lòng đạo này, c h thầm nghĩ ánh mắt lại là xuyên thấu qua sương mù thời khắc cảnh giác khóa chặt trương thái sơ phương vị truyền thuyết quỷ chết đói lờ vờ bốn mươi cái này tứ giai quỷ thành chủ thật có chút mạnh p h á t r ư ớ n g tuyệt sinh thần vẫn chi hỏa thiêu đốt hiệu quả đều bị hắn nhẹ nhóm loại trừ trương thái sơ ánh mắt nghiêm trọng khóa chặt quỷ thành chủ đồng thời thần niệm bao trùm chiến trường đề phòng âm thầm trận quỷ quỷ ảnh các loại quỷ tộc đã nắm chặt không ra âm thầm tiểu quỷ vậy trước tiên đem quỷ vực chi thành phá hư hầu như không còn giết hết hết thẻ quỷ tộc dù sao quỷ vực chi thành còn có một chi một vạn quỷ tộc đại quân tinh nhuệ trước đây trương thái sơ đánh giết cái đám tia quỷ tộc phần lớn đều là ba mươi lăm cấp khoảng trường đây đều là kinh nghiệm bà bảo, bảo đồng thời cũng đề phòng cái này một vạn quỷ hắn cũng không tin những thứ này quỷ tộc đều có thể hóa thành hồn thể l ộ địa trương thái sơ làm ra lựa chọn cầm trong tay một chút đang dược d ư ợ c t ề dùng cho khôi phục tinh thần lực đây là trước đó tần yêu yêu cùng trương nhã nhã chuẩn bị cho hắn chuyển chức tài nguyên ẩm. trương thái sơ sau lưng một đôi thiên không chi dược h u y ệ n hóa mà thành vợn quanh tử tiêu thần l ôi vạch phá đêm dài nương tựa theo võ đạo thiên nhãn thân n i ệ m cảm giác cùng không trung ưu thế trương thái sơ tìm được một cái cùng loại với diễn võ trưởng cùng quân doanh khu vực đồng thời bắt được vô số quỷ tộc khí t ư c hôn chướng đạo sĩ người chạy cái gì ủy thành chủ gấm thét dưới chân đại toàn thân khí tức bộc phát khí diễm phun trào giống như bạo khí súp tơ sải dạn g đồng dạng truy đổi trương thái sơ mà đi vê anh tử tiêu thần lôi bao phủ phương viên hai vạn m é t khu vực phá hủy hết thảy phiến khu vực này hết thảy đều tại tử tiêu thần lôi tứ ngực dưới không còn sót lại chút gì đánh giết quỷ tộc lv bốn mươi điểm kinh nghiệm mười một t r ă i n h bốn tinh thần thể chất một n g ư ờ i lên tới lv ba mươi lăm lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười ba tinh thần hai mươi lăm ba truyền thuyết bảo dương một đến hàng vạn mà tính đánh giết nhắc nhở không ngừng vang lên ha, ha cái này quỷ vực chi thành đến đúng rồi trương thái sơ vui mừng lộ rõ trên mặt vui vẻ đến cất cánh ba mươi cấp giai đoạn này có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng liền hai cấp truyền thuyết bảo dương ý hai đây quả thực so nằm mơ còn khoa trương trương thái sơ bắt đầu nghiện xuyên thẳng qua tại quỷ vực c h i thành ngự lôi mà đi thu hoạch quỷ tộc tập kết vạn người bách quỷ dạ hành đại trận còn chưa kích hoạt liền bị cái này nhân tộc đáng chết phá hư hết nếu không nhân tộc này đạo sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ tất cả cố gắng nước chạy về biển đông xúc sinh đạo sĩ hôn chướng nhân tộc đại điệu ngàn mét phía dưới hôn thể trạng thái trận quỷ trừ ấm lên tức dẫn đến toàn thân bốc chẳng lẽ nhân tộc này đạo sĩ tính tới điểm này cho nên mới không khác biệt công kích thật là khủng khiếp ý thức chiến đấu trận quỷ tê cả ra đầu cương đại đối thủ cũng không đáng sợ đáng sợ nhất là đối thủ này còn có đầu góc không biết cái này đáng chết quỷ tân lương còn có quỷ ảnh chạy đi chỗ nào chết chỉ có thể khởi động trận pháp kia hy vọng quỷ thành chủ có thể ngăn cơn sóng giữ chém giết cái này nhân tộc đáng chết đạo sĩ trận quỷ âm thầm cắn răng tức tốc di động quỷ thành chủ đối trương thái sơ theo đổi không bỏ nhưng lại không cách nào đột phá vào đi trương thái sơ quanh thân lôi đình quá mức kinh khủng không cách nào ngày á n g chỉ có thể thốt vệ hoặc là tranh né kể từ đó quỷ vực chi thành muốn bị ra hỏa này cho san thành bình đ ị a Quỷ thành chủ lòng nóng như lửa đốt dự phán trương thái sơ tiến về khu vực sớm m a i phục đối bầu trời huy quyền không ngừng ném ra đủ để khai sơn tội thành quân phong thiên không chi dực tung điệu k i n quang thân n i ệ m cảm giác lớn truyền tống thuật các loại kỹ năng ra chỉ phía dưới trương thái sơ mười phần linh xảo tránh lẽ quỷ thành chủ lần lượt công kích Quỷ thành chủ đứng tại rách nát đại địa bên trên tinh hồng hai con ngươi lệ khí quần quận toàn thân huyết quang trung thiên khí thế kinh khủng làm cho chúng q a n h bùn đất nổ tung phương xa trương thái sơ chú ý tới quỷ thành chủ ở tại khu vực động tĩnh ánh mắt rung động thứ quỷ này đang làm gì mở vô xong rồi không được quỷ thành chủ công kích quá mạnh nằm trong loại trạng thái này ta càng không thể bị hắn cẩn thận trước tiên đem hắn kỹ năng này kéo qua đi lại nói v ẽ đường trương thái sơ lưu lại từng mai từng mai không gian phù văn thái thanh tản phù cầm trong tay một cái tay khác nắm vớt một viên màu l a m nhạt đan dược đây là hồi nguyên đan tùn ép phi ê n bản bắt chuyển trở xuống có thể khôi phục chín mươi phần trăm lớn nhất tinh thần lực trương thái sơ trên thân chừng mười bình mỗi bình ba mươi khỏa tử tiêu thần lôi theo trương thái sơ di động không ngừng càn quét quỷ vực chi thành cùng lúc đó quỷ vực chi thành bên ngoài ngự kiếm mà đi tần khả nhi một bộ chiến y màu đen đến nơi đây nhìn thấy quỷ vực chi thành phía trên tử sắc k ế t vân cùng khói lửa tràn ngập thành trì gương mặt xinh đẹp k h ẽ giật mình ta đang đổi đường trương thái sơ đã tại quỷ vực chi thành giết lung tung ra h ỏ a này tần khả nhi trong lòng một đoàn đ y dối cảm thấy vô cùng thất bại cùng là truyền thuyết trước nghiệp cũng có khoảng cách ta khả nhi tỉ tỉ một đạo kiếm khí hoành không xinh xắn linh lung xong đôi n g a thiếu nữ linh thiền bay đến tần khả nhi bên người nàng đem linh chi mang đến chỗ an toàn liên vòng trở lại trợ giút t r ư ơ n g thái、sơ. tiểu t h i ê n chúng ta tranh thủ thời gian vào thành nhìn có thể hay không giúp đỡ trương thái sơ ừ m tân khả nhi cùng linh t h i ê n lướt nhau nhẹ nhàng gật đầu cùng nhau bay vào trong thành cái này ba mươi lăm cấp truyền thuyết luyện khí sĩ cũng chẳng có gì chính là cái này cấp bốn mươi truyền thuyết linh tộc có chút khó giải quyết tuyệt đối không thể để nàng quấy nhiễu được thành chủ cùng cái này nhân tộc đạo sĩ ở giữa chiến đấu t h a n h nội quỷ hòa ưu một cái quỷ ảnh tại trong ngọn đèn không ngừng xuyên thẳng qua truy đổi trên mặt đất cái kia một đạo ngự kiếm mà đi ảnh tử không n g ờ phát giác phía dưới hai cái ảnh tử không ngừng trung hợp dần dần r u n g hợp không đúng linh thiền thân hình bỗng nhiên trên không trung đột như ngừng ánh mắt thuận tần khả nhi trên thân không ngừng rời xuống rơi xuống mặt đất một màn hướng kia ảnh từ bên trên Hưu. Tính ra hàng trăm kiếm khí phát, linh hồn ba động chủng chủng điểm điểm. Không hổ là thuyết linh thể, cảm giác thật truyền Quỷ lui, đâu. trăm trùng trùng thể từ động nhạy ảnh tiến vào tần khả nhi ảnh từ bên trong, hóa thành bóng đen thối lui, chẳng ra ba hóa kia là vào là giác kiếm cảm cảm một mất điệp điệp. thối biết bộc bỏ chỉ có thấy ngoái nhìn, nhìn vào thời khắc này quỷ vực chi thành tứ phương từng cái khu vực huyết quang cổ sáng phóng lên tận trời hình thành huyết hồng kết giới phong tỏa rơi toàn bộ quỷ vực chi thành đồng thời cái này huyết hồng kết giới tại lấy cực nhanh tốc độ co v à phạm vi bao phủ không bao lâu quỷ vực chi thành toàn bộ sinh linh bị khốn ở mấy ngàn mét khu vực trong cái này huyết hồng kết giới trưng thái sơ bông cảm giác không ổn dân chuyển chuyển tộc đạo sĩ từ bỏ đi đây là tộc ta quỷ hoàng đại nhân chế tác lục giai trận pháp quần chúng đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tại huyết mục đại trận bên trong ngươi đã mất chỗ có thể trốn trận quỷ tiếng cười âm lãnh t h u y ế n khắp huyết quang kết giới bao phủ khu vực quỷ hoàng bắt chuyển bậc này tồn tại bày ra lục giai trận pháp khó trách không cách nào lấy lớn chuyển tống thuật rời đi tam giai cùng lục giai ở giữa có không thể vượt qua danh trời húng chi đây là bắt chuyển quỷ hoàng thủ đoạn trương thái sơ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng vì đối phó tự mình quỷ tộc thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a chiến lược tính rút lui là không cách nào làm được muốn phá cục cũng chỉ có thể đem trong trận quỷ tộc t o ò n giết sau đó lại phá trận một đạo hồng quang vạch phá bầu trời mang theo rét lạnh đến cực điểm khí diễm quỷ thành chủ đứng lơ lửng trên không b ệ nghệ trương thái sơ ánh mắt trêu tước chạy a người làm sao không chạy trương thái sơ ánh mắt trêu tước chạy a người làm sao không chạy trương t h i sơ màu đen đạo bào dưỡng nhìn, nhìn về phía quỷ thành chủ ánh mắt mang theo nóng bỏ giờ đến phiên ngươi cái này mong chính cảm nhận được trương thái sơ trên thân tràn ra nồng đậm tự tin quỷ thành chủ sửng sốt một cái trước mắt khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh bất quá đau hạ thì cá cũng dám phát ngôn bừa bãi càn rỡ quỷ thành chủ hai tay quấn quanh quỷ hỏa oanh ra một quyền tàn ảnh vô số tính ra hàng trăm quyền ảnh phát ra đinh thái nước có gấm bạo t h à n h đánh út về phía trương thái sơ không gian cũng bởi vì cái này lực lượng cường đại vi vi bắt đầu và mẹo trương thái sơ thân hình hư vô lấy lớn truyền tống thuật xuất hiện tại một cái khắc địa lần tránh cái này một đợn công kích trí mạng chỉ biết chạy trốn tôm t é p ngay nhép Quỷ thành chủ công kích thất bại g i ậ n không kèm được lúc này hô to trận quỷ, thu nhỏ kết giới phạm vi bao phủ ta nhìn cái này cháu con rùa có thể trốn đến nơi đâu đi trận quỷ thanh âm chuyển đến thành chủ bằng vào ta trước mắt năng lực chỉ có thể đem kết giới phạm vi bao phủ thu nhỏ tầm chừng năm trăm thước đây là cực hạn đầy đủ Quỷ thành chủ hét lớn đào mắt bát phương tìm kiếm trương thái sơ tung tích huyết quan g kết giới không ngừng có vào phạm vi bao phủ chỉ có không đến sáu trăm mét trương thái sơ tần khả nhi linh thiền ủy thành chủ đều ở trong đó mà trận ủy ảnh các loại quỷ tộc thì có thể không nhìn huyết quan kết giới có thể tự do xuất nhập hết u y n g ụ c đại trợ Quỷ thành chủ khóa chặt trương thái sơ phương bị c h ư ớ c mắt đã tới đấm ra một quyền lại lần nữa bị trương thái sơ lấy thuấn di lẩn tránh ác quỷ, xem kiếm linh thiền khét êu thao túng nghìn đạo linh hồn kiếm khí như c u ồ n g phong như mưa rào đánh út về phía quỷ thành chủ kiếm khí không ngừng đánh vào quỷ thành chủ trên thân đem nó dồn đến kết giới nơi hẻo lánh t ó é lên mảng lớn g ậ n sóng đại địa vỡ nát bùn đất về da khói mù l ợ lờ tiểu thiên làm cho gọn g à n vào tần khả nhi con ngươi vui mừng tế ra phi kiếm trong tay chém ra từng đạo tật phong kiếm khí theo tích lũy kiếm khí một đạo càng、so một đạo mạnh. những thứ này kiếm khí tụ thành kiếm lơi đao phong bạo chứng cao trăm trượng vi thế kinh khủng t u y ệ t luân đánh út về phía quỷ thành chủ hai gia hỏa này có chút đồ vật nha trưng thái sơ ánh mắt lấp lóe cơ thể bóng ánh phát sáng hai tay quấn quanh hư vô tri hỏa tử tiêu thần lôi thần vẫn tri hỏa đại huyền b ă n g thuật chấn tự quyết các loại truyền thuyết kỹ năng một cái chớp mắt tệ phát các loại pháp thuật quần oanh l o t t ạ n xuất hiện kinh khủng xung kích sẽ rách phiến khu vực này tạo thành không thể tưởng tượng sóng xung kích ba người các ngươi liền chút bản lãnh này sao Quỷ thành chủ ngoạn vị thanh âm từ trong x ư ơ n g khói chuyền ra một đạo to lớn quỷ ảnh hiền hóa đem đánh tới công kích toàn bộ thôn vệ hầu như không còn cái này linh thiền cùng tần khả nhi quá sợ hãi rút lui mấy bước kéo dài khoảng cách cái này quỷ chết đói đến cùng có thể ăn bao nhiêu công k í c h à hắn hấp thu không có hạn chế sao đối thủ như vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chiến thắng ai trương thái sơ ánh mắt tinh xảo võ đạo thiên nhãn nhìn rõ ràng Quỷ này thành chủ trên không cái kia khổng lồ quỷ ảnh t r ừ n g mấy t r a n trượng che khuất bầu trời nội bộ chứa đầy các loại năng lượng đã tiếp cận báo hỏa tràn đầy năng lượng đều muốn tràn ra tới quả nhiên Quỷ chết đói lại làm sao có thể ăn trung quy là có hạn mức cao nhất bằng không thì chơi c ọ n g lông à, tham ăn quỷ như thế thích ăn ta vậy liền hung hăng rót đầy ngươi trương thái sơ cũng không dừng lại công kích thiên ti vạn lũ tử tiêu thần lôi không ngừng bành kích một cái chớp mắt trăm đạo thần vẫn c h i hỏa cực tốc đánh tới đại huyền băng thuật hóa thành băng truy đâm tới k h ô n g lồ quỷ ảnh mở ra miệng lớn kinh khủng hấp lực đem trương thái sơ tất cả công kích toàn bộ thôn vệ đồng thời quỷ ảnh cũng đang không ngừng bành trướng ủy thành chủ bước chân phủ phiếm thân thể thất tha thất thể ức một đôi tinh thần đ ư ợ sao cái này sung túc hỏa lực làm cho quỷ thành chủ lần thứ nhất đối với địch nhân sinh ra sợ hãi vẫn là so với mình thấp hơn một giai gia hỏa Quỷ thành chủ cắn răng tiếp tục như vậy không được cũng nhanh muốn tới cực h ạ n hắn nắm giữ nhiều hạng truyền thuyết kỹ năng cùng vô số kể sử thi kỹ năng còn thôn p h ệ chuyển hóa rất nhiều quỷ vực bí cảnh bên trong bộ đặc biệt năng lực cùng các loại thuộc tính mỗi lần tiến giai đều đạt đến hoàn mỹ cấp bậc nhận quỷ vực thế giới c h ú c phúc vốn cho rằng cùng giai không đối thủ sao liệu gặp trước mắt đạo sĩ này ủy thành chủ không ngừng đối trương thái sơ u y quyền nhưng ở cấp chế cùng thái cực, lĩnh vực phía dưới, tổn thương cực kỳ có hạn thậm chí không cách nào phá trừ trương thái sơ trên người hộ thuẫn khủng bố như vậy kỹ năng một ngực ném trương thái sơ là người a nhìn về phía trước cái kia một bộ thẳng t ắ p bóng đen tần khả nhi ngọc hầu nhấp lô trong mắt chấn kinh tràn lan bộ ngực chập trùng lợi hại băng hỏa lôi điện mỗi một hạng kỹ năng đều so với nàng nắm giữ truyền thuyết kỹ năng khủng bố hơn rất nhiều tốt h u không hợp thói t h ư ờ n g linh thiền trong sáng như ngọc khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên pháp thuật quân oanh l o t tạc bầu trời vô cùng trói lọi trương thái sơ ảnh tử tại huyện quang hạ vô cùng rõ ràng lúc này truyền thuyết quỷ ảnh tại huyết hồng kết gi t ừ ngay đạo quỷ, quỷ, quỷ. quỷ, quỷ, quỷ ảnh b sau đó huyết út về r n t hồng Sơ. h trong kết giới lóe lên đạo đạo quỷ hỏa trận trận âm phong quỷ hỏa đốt cháy âm phong quét tại trương thái sơ tần khả nhi linh thiền trên thân dùng cho ngụy trang quỷ tộc khí tức pháp thuật tại lúc này bị tăng ăn giã cùng lúc đó ba người trên thân đều thêm ra một cái đất tổn thương tốc độ phòng ngự 70%. y ầ n t â n khả nhi cùng linh thiền nhận áp chế đối mặt không ngừng đánh tới quỷ ảnh có vẻ hơi không còn chút sức lực nào bị công kích liên tiếp rút lui quỷ vượt gáp chế bám vào trương thái sơ bông cảm giác khó chịu vận chuyển chỉ toàn thiên địa thần chú thần thánh chi huy lại chán tinh hóa tự thân hết thể mặt trái trạng thái có thể không hình bên trong quy tắc chi lực lần nữa đem quỷ vượt gáp chế bám vào tại trương thái sơ trên thân trương thái sơ nhất tâm đa dụng chỉ có thể không ngừng vận chuyển chỉ toàn thiên địa thần chú để chống đỡ quy tắc chi lực vào thời khắc này đạo đạo quỷ ảnh không có vào tần khả nhi ảnh tử những cái bóng này giống như xiềng xích quấn quanh ở tần khả nhi ảnh tử bên trên làm nàng bản thể bị gắt gao hạn chế lại một đạo quỷ ảnh cực tốc đánh tới một thanh hàn mang chống đỡ tại tần khả nhi trắng non trên cổ Quỷ ảnh x ô n g trương thái sơ hét lớn đạo sĩ c h ú i b ằ n g hưu của ngươi tính mệnh đều tại ta một ý niệm không muốn nàng chết lời nói liền dừng tay cho ta tần khả nhi nga mi nhữ chặt đang muốn hô to để trương thái sơ không cần quản chính mình đa ngươi dựa vào cái gì để cho ta dừng tay n g ư ơ i muốn giết cứ giết trương thái sơ lấy thần n i ệ m cảm giác cũng không quay đầu lại tiếp tục gáp chế quỷ thành chủ còn thiếu một chút đối phương liền muốn phát nổ tần khả nhi đôi mắt đẹp khẽ giật mình trong lòng thật lạnh thật lạnh Tần, Trương tốt tăng Phật Trương Thái thế tình nhất ta giết nàng. Quỷ ảnh cười, trong tay thêm ra một nhà quan như không nhìn diện cũng nhìn diện Hồn muốn không như ngươi định nàng. ảnh ra cười, Sơ, Hai hệ phải hay ha ha, phải A. A, Quỷ vậy, vô cây đạm t â n khả nhi lần này là triệt để luôn uống thân thể mềm mại run như si hạt ánh mắt bên trong tràn ngập không cách nào nói nói sợ hãi d i ệ t hôn trâm thứ đồ gì trưng thái sơ nghi hoặc quay đầu trong lòng hiện hiện dự cảm không tốt khi thấy quỷ ảnh trong tay cây kia châm nhỏ lúc con ngươi đột nhiên co lại d i ệ t hôn trâm kim duy nhất một lần đạo cụ d i ệ t sát linh hồn d i ệ t hôn trâm chuyên giết linh hồn cho dù có hộ thân phù hộ thể nhưng chỉ cần bị d i ệ t hồn kim trâm bên trong nhẹ thì linh hồn thiếu thốn tinh thần dối loạn biến thành ngớ ngẩn nặng thì linh hồn vỡ vụn không cách nào siêu sinh diện hồn châm là quỷ tộc một vị am hiểu luyện khí quỷ đế thiết kế mà thành một loại hung khí chế tác rất khó thả khả nhi tỉ tỉ linh thiền quát vang vọng mà lên một thanh trăm mét c h i cự linh hồn kiếm khí từ không trung đột nhiên bổ về phía quỷ ảnh sau lưng quỷ ảnh phản ứng cực nhanh đem diện hồn châm chống đỡ tại tần khả nhi trên da thịt ánh mắt khiêu khích ngươi đều có thể thử một chút là kiếm của ngươi nhanh hay là của ta nhanh tay gặp một màn này linh thiền lập tức thu kiếm linh hồn nhận phản chấn trong miệng ho ra một đoàn lại một đoàn q u a n vụ tiểu thiền ngươi không sao chứ tần khả nhi vô cùng nóng này trong mắt giấy lên một vòng điên cuồng coi m cô nãi n ã i cực tự mình biến thành ngớ ngẩn trương thái sơ nhớ kỹ giúp ta báo thủ nói xong tần khả nhi nhắm ngay d i ệ t hồn trâm túi đầu đánh tới tuyệt đối không thể để cho quỷ thành chủ có chút cơ hội t h ở dốc cùng nó toàn bộ chết ở chỗ này chẳng bằng cho trương thái sơ linh thiền tranh thủ một chút hy vọng sống lần này đến phiên quỷ ảnh luôn c uống hắn lập tức thu c h â m cái này d i ệ t hồn trâm vô cùng chân quý liền mẹ nó một cây căn bản cũng không phải là vì đối phó n g ư ờ i tên phế vật này luyện khí sĩ a sao làm sao không thương tần khả nhi đôi mắt đẹp khép kín đã làm tốt mở lại chuẩn bị kết quả vô sự phát sinh diện hồn trâm đâu về tiềm long doanh cho người thêm bội tội trương thái sơ thanh âm bay tới một đạo sáng trói t ử sắc lôi đ ỉ n h chiếm cứ tần khả nhi tất cả ánh mắt nàng không thể tin ha to m ộ m trương thái sơ ngươi tốt huyền t ử tiêu thần lôi ẩm vang mà tới thanh thế to lớn k h í tức hủy diệt bành trướng trong nháy mắt tan giã tần khả nhi quỷ ảnh thân thể Quỷ ảnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng trương thái sơ lại có thể hung ác đến ngay cả người mình đều giết đánh giết truyền thuyết luyện khí sĩ lv ba điểm kinh nghiệm m ộ vạn đánh giết truyền thuyết ủy ảnh lv b ố điểm kinh nghiệm b ố hai vạn mặc dù rất không thích hợp nhưng là tần khả nhi kinh nghiệ trương thái sơ lập tức hồ tiểu thiền đem diện hồn châm lấy ra cho ta a n h a linh thiền ngu ngơ một giây lập tức trở về thần khóa chặt trồng trên mặt đất cây kia châm nhỏ lấy niệm lực điều khiển đem đưa cho trương thái sơ hỏa lực bao trùm quỷ thành chủ đồng thời trương thái sơ đem diện hồn châm đặt vào giới t ử thế giới thái sơ ca ca ngươi đ ố i khả nhi tỷ tỷ thật là tàn nhẫn linh thiền miết miệng nhỏ nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt đều có chút sợ hãi không có việc gì tần khả nhi có hộ thân phủ tại ngoại giới sẽ khôi phục trương thái sơ hứng hở nói linh thiền đôi mắt chuyển động nhẹ nhàng gật đầu khả nhi tỉ tỉ bị diệt hồn châm tính uy hiếm mệnh như thế xem ra thái sơ ca ca cách làm là tối ưu dài cử động lần này chẳng những cứu được khả nhi tỉ tỉ còn đánh chết truyền thuyết quỷ ảnh thu hoạch được diệt hồn châm song đôi ngựa thiếu nữ nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt lấp lóe ngôi sao tràn đầy sùng bái hắn tốt cơ t r í lúc này trên bầu trời cái k i a khổng lồ quỷ ảnh càng thêm vạn mẹo biến hình mênh mông hạt năng lượng không ngừng từ quỷ ảnh k h ắ nơi tuân ra đã đến cực h ạ n mà quỷ thành chủ thân thể liền không chịu nổi trên da dần dần hiện ra từng đạo vết rách như khô cạn đại địa vết d đ ủy thành, thành, thành chủ chật vật nâng lên máu thịt be bét cánh tay hai ngón kép lại dán tại mi tâm vạn bối vô năng mời tuyệt thế quỷ đế giáng lâm nháy mắt sau đó ủy thành chủ tái nhợt như sáp cái chán nở rộ huyết hồng chi quang vô cùng sáng trói khiến thiên địa này triệt để thay hình đội dạng tinh hồng vô cùng giữa thiên địa huyết quang như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng hội tụ giao hỏa tại quan mang kia thịnh nhất chỗ theo huyết quang không ngừng mà ngưng tụ tạo nên một thân ảnh dần dần rõ ràng tuyệt thế quỷ đế thân hình cao lớn trên thân trường bảo là từ huyết quang bệnh m à thành t r u n g quanh bị một tầng n ồ n g đậm đến cực hạn huyết vụ bao phủ cái k i ê u huyết vụ lăn lộn phun trào thỉnh thoảng lóe ra chói mắt h ư ờ n g quang phóng xuất ra để thiên địa cũng vì đó run dày kinh khủng huy áp này khí tức thật là do a người n linh thiền khuôn mặt nhỏ bị sợ hãi chiếm hết một t ơ m một h ả o phòng kháng chi tâm đều không thể sinh ra Thiếu một chút Trương Thái chết nhìn như giống cô nương lần này Sơ, nhìn về phía bầu trời cái tia đạo hết u y hồng thân ảnh sắc mặt càng thêm nặng nề nhịp tim như nổi trống đáng sợ như vậy ra hỏa thế mà chỉ có cấp bốn mươi cái này quỷ vực bí cảnh tựa hồ chỉ có thể dung nạp cấp bốn mươi tồn tại cho nên tuyệt thế quỷ đế hình chiếu chỉ có thể đạt tới cấp bốn mươi tuyệt thế quỷ đế truyền kỳ trí tôn không thể làm làm bình thường cấp bốn mươi mà đối đãi tuyệt thế quỷ đế tích lũy tuyệt đối không phải mình một cái tam truyền đạo sĩ có thể so sánh được bất luận truyền thuyết t i ê n phú chỉ là truyền thuyết kỹ năng cũng không biết có bao nhiêu cái tuyệt thế quỷ đế động một chỉ được ra quỷ ảnh trung đ i ệ bay xuống tiến vào quỷ thành chủ trên đầu khổng lồ quỷ ảnh bên trong không bao lâu tùy theo đều sẽ bạo tạc khổng lồ quỷ ảnh cấp tốc thu nhỏ trong đó cùng bạo năng lượng toàn bộ bị chuyển di quỷ thành chủ thương thế bị chữa trị trạng thái khôi phục đến đ ỉ n h phong nhân tộc đạo sĩ ngươi lại có thể đem bản đế hậu nhân bức đến tình cảnh như thế quả thực làm cho người giật mình đơn giản chính là c ự c phẩm khẩu phần lương thực tuyệt thế quỷ đế viết hồng hai con ngươi lấp lóe thanh âm phản phất đến từ cựu u phía dưới băng h à n vô cùng đây là một vị tuyệt thế quỷ đế tại quỷ thành chủ trên thân lưu lại thủ đoạn vì cái gì chính là cam đoàn quỷ thành chủ tại cái này quỷ vực bí cảnh bên trong an toàn bởi vì cái này bí cảnh thế giới thường xuyên bị quỷ tộc đưa lên đến các nơi vực để ngoại giới người tiến vào bên trong trở thành quỷ thành chủ khẩu phần lương thực quỷ chết đói chủng tộc thiên phú chính là ăn có thể ăn và vật mà quỷ thành chủ thiên phú thì là có thể đem chỗ ăn sinh linh huyết đ ụ c linh hồn tiêu hóa hết đem nó kỹ năng thiên phú thuộc tính các loại tùy ý m ộ t hạng biến hóa để cho bản thân sử dụng loại thiên phú này không có hạn mức cao nhất tiềm lực vô tận tương lai tất thành tuyệt thế quỷ đế có thể đem quỷ tộc đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có vì vậy quỷ thành chủ đẳng cấp không phải trọng yếu nhất thiên vệ tại ăn lao tổ tuyệt a đã k h ô n thế quỷ đế hết hồng cánh tay nhẹ nhàng nâng lên một cái như núi cao biện rộng huyết hồng đại thủ che khuất bầu trời chụp vào trương thái sơ trương thái sơ toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang run run dậy nói sợ hãi hắn đôi môi nhúc ních trong miệng nói lẩm bẩm thần binh cấp cấp như luật lệnh thần uy hiển hách đại tướng quân ba hũ biện sẽ đại thần bên trong đàn nguyên soái na cha tam thái tử mở nhanh hiền linh hai chương sáu nghìn bảy trăm chữ cầu miễn phí tiểu lễ vật tạ ơn các vị nghĩa phù hợp trường một trăm linh sáu thỉnh thần na cha truyền thuyết bảo dương ít ba chương một trăm linh sáu thỉnh thần na cha truyền thuyết bảo dương ít ba nay thời khắc này ông thầm thao túng huyết ngục đại trận trận quỷ, đã đem trận pháp cho giải trừ huyết hồng kết r ơ i giống như dập tắt hỏa diễm không ngừng tăng giã vì từ trên trời giáng xuống huyết hồng đại thủ cho đi huyết hồng đại thủ là út cắn thôn giống như có thể xé rách t h i ế niệu khi thế mười phần bá đạo chỉ là dạng này tràn ngập ra liền làm đến đại điệu ã n ư ớ c phong bạo đ ư ợ khởi cái này từ đạo sĩ niệm niệm lại là bị lao tổ sợ choán văng sao Quỷ thành chủ khoe miệng nổi lên một vòng địa mai cười lạnh tại ta quỷ tộc tạo dựng bí cảnh thế giới là l ò n g ngươi cho ta c ư ợ lại là hầu ngươi cho ta n ằ m sớp lập tức quỷ thành chủ trong tay hiện lên quỷ hỏa đối trương thái sơ banh quyền từng đạo quyền phong như b i ể n gầm đại đ ệ u cày ra khe ránh bùn cắt như ngả đột nhiên đánh út về phía trương thái sơ phương vị đáng chết thác quỷ chớ quá mức linh thiền tức sủi bấm mép một cái chớp mắt đi vào trương thái sơ trước người thôi động số lượng không nhiều linh hồ lực b ộ c phát ra ngưng tụ một đạo sáng trói kiềm khí đối đánh tới đạo đạo quyền phong chém ra ngoài giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn quyền phong đánh nát k i ế m khí tứ ngược đánh tới linh thiền khuôn mặt c h ầ m xuống tay nhỏ nắm chặt vô lực cắn môi cái này á c quỷ thành chủ so trước đó mạnh hơn ta ta còn là quá yếu tiểu thiền ngươi đã rất tuyệt thanh âm nhàn nhạt tại linh thiền bên thai vang lên trương thái sơn một tay dương thần hóa đem linh thiền nho nhỏ nhu thân thể k é o tới bảo hộ ở sau lưng một cái tay khác huyền băng hàn khí nợ rộ ngưng tụ thành từng đạo không thể phá vỡ từng băng đem ánh liệt đánh tới quyền phong cho dù như thế huyền băng ngưng tụ thành từng băng cũng vô pháp ngăn cản quỷ thành chủ công kích đều vỡ vụt băng tinh đẩy trời ẩ Trương Thái sau ơ t đó hết n vạn pháp thẻ giao cho lão tổ là được hắn chỉ cần chờ đợi ăn nghiêng ép mà xuống huyết sắc đại thủ càng thêm tới gần ngay cả thời gian tốc độ chạy phảng phất đều trở nên chậm lại sao mà may mắn có thể cùng thái sơ ca ca gặp nhau thật thật không muốn cái này dạng này kết thúc nhưng là giống như đã không có biện pháp linh thiền nhìn xem trương thái sơ thẳng tắp bóng lưng nhẹ dọn g n ỉ non dường như tại làm sau cùng táo biệt nói cái gì ngốc nói đâu trương thái sơ vớt vớt xong đôi ngựa thiếu n ữ đầu lập tức ngẩng đầu nhìn trời xuyên đấu qua đầy trời huyết quang nhìn về phía một chỗ ánh mắt tỏa sáng tài năng hô hấp cũng dần dần dồn dập lên giờ này khắc này huyết hồng đại thủ hạ vừa mới phiến hư không đột nhiên vỡ vụn trong một chất mắt thần hoa vận đạo điểm lành rực rỡ một đỗ phong hỏa thanh âm đinh thái nhức bóc và o hư không bên trong chậm d ã i r a thiên đ ỉ n h thứ nhất sát thần thân hình dần dần h i ệ n lộ kinh khủng u y áp quét sạch trên trời dưới đất k h u ấ y động thương khung na cha nam sinh nữ tướng mạo như tiên nga thân mang tiên diễm như lửa giáp trụ hôn tiên lăng vờn quanh ở bên chạm y ê u kiếm đeo ở hông sự xuất hiện của hắn làm cho ở đây toàn bộ sinh linh toàn bộ câm như hến cái kia uy chấn thiên địa khí thế như thực chất giống như áp bách mà đến tất cả mọi người đều bị cỗ khí thế này chấn nhiếp không dám động đậy mảy may thở mạnh cũng không dám na cha hai tay v à ngực một đôi mắt kiệt ngạo bất tuần xem thường chúng sinh thực ch t i nhưng tức càng là k cách h nào tại cái này sinh linh khủng bố trước mặt tuyệt thế quỷ đế cảm giác tự mình cùng một cái mới ra đời tân binh đạn tử không có khác nhau loại này sợ hãi nguồn gốc tự tại sâu trong linh hồn tuyệt thế quỷ đế dám chắc chắn đối phương như hắn đồng dạng không phải bản thể giáng lâm chỉ là một bộ hình chiếu nếu là cường giả này b ả n thể hạ xuống đừng nói là hắn cái này chín mươi chín cấp tuyệt thế quỷ đế liền xem như toàn bộ quỷ tộc buộc c h u n g một chỗ chỉ sợ đều không thể làm sao người này điểm này không thể nghi ngờ nhân tộc lúc nào có dạng này một tôn kinh khủng tồn tại rồi tuyệt thế quỷ đế lập tức đem huyết hồng đại thủ hóa đi loại tầng thứ này cường giả không được treo chọc để tránh vì tộc đàn đưa tới hai hỏa ngập đầu Quỷ thanh chủ c u n g âm thầm g i ấ u kín trận quỷ toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thầm thấu trong lòng tràn ngập vô cực sợ hãi ủy thanh chủ vốn cho là mình có thể triệu hoán tuyệt thế quỷ đế hình chiếu đứng ở thế bất bại tại sao liệu trương thái s v vẹn ẹ vẹn so sợ, sợ lúc này na cha con ngươi chuyển động ánh mắt rơi vào trương thái sơ trên thân thần âm khuấy động tiên địa thời gian không nhiều nói ra ngươi tô cầu linh thiền một đôi linh động mắt to chừng đến trọn triệu đỏ hồng miệng nhỏ mở lờ lớn đây là thái sơ ca ca mời tới cường ra sao đây là trong thần thoại liên hoa thái tử đẹp trai phát nổ trước đó chỉ là tại các loại thư tịch trong miêu tả biết được na cha danh hào như vậy thần thoại nhân v ậ t xuất hiện ở trước mắt mang đến rung động là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ t r ư n g thái sơ toàn thân không cầm được run dậy trong lòng xúc động đối na cha ô m quyền thở dài lập tức chỉ hướng trên bầu trời run lẩy bẩy tuyệt thế quý đế thanh â m tận khả năng bình ổn mời tam thái tử đem hắn chấn sát sau đó đem nơi đ â y ẩn tàng q u ỷ tộc toàn bộ câu đến c h ấ n áp được na cha lấy một chữ đ á p lại tư thế như thường kiệt ngạo bất tuần hai con ngươi hiện lên một vòng thần thái nháy mắt sau đó vợn quanh ở đâu cha bên cạnh thân hôn ti lăng cực tốc bay ra、Soạn. một vòng hồng quang vạch phá bầu trời trong chốc lát Quỷ đế thân thể như yếu đớt bọt nước giống như vỡ vụt hôi phi yên diện tiêu tán trong không khí đánh g i ế t truyền thuyết quỷ chết đói hình chiếu lv bốn điểm kinh nghiệm 560 vạn ngươi lên tới lv ba m lực lượng thể chất nhanh nhẹn 13, tinh thần 2 5 i ba truyền thuyết bảo dương một truyền thuyết bảo dương ba cái mà hôn thiên l ă n g quang mang chưa giảm tiếp tục như linh xà giống như múa xuyên t h ấ u hư không đem những cái k i a tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó quỷ tộc từng cái trói buộc toàn bộ chấn áp đến t r ư n g thái sơ trước mặt số lượng không nhiều chỉ có mấy chục con hai cái truyền thuyết quỷ tộc trận ủy Quỷ thành chủ thỉnh lình xuất hiện còn lại thì làm sử thi cấp quỷ tộc bờ uff UF, ưu áp c h ấ n áp tiếp tục 5 2 5 6 0 0 m h s t những thứ này quỷ tộc trên người có một cái tiếp tục thời gian cực kỳ dài lâu không chế hiệu quả giết tuyệt thế quỷ đế công chúng quỷ tộc c h ấ n áp cũng bắt giữ đây hết thể phát sinh ở mỹ lì dây ở giữa khiến cho mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị hôn tiên lăng trở về quấn quanh ở na cha bên cạnh thân hắn nhàn nhạt mở miệng nhưng còn có tố cầu 560 vạn kinh nghiệm không hổ là thiên đình thứ nhất sát thần cái này hiệu suất làm việc châu t r ư n g thái sơn ộ i tầm vui vô cùng đối na cha ưu quyền việc nhỏ cũng không nhọc đến phiền tam thái tử na tra nhẹ nhàng gật đầu thân hình hóa thành quang vũ tan biến tại giữa thiên địa tôn đại thần này rời đi làm cho giữa thiên địa túc s á t chi khí tùy theo tàn biến Quỷ thanh chủ trận quỷ các loại quỷ tộc mặc dù bị gắt gao c h â n áp nhưng trên thân cái kia vô hình đủ để rung động linh hồn áp lực khoảnh khắc giảm mạnh thái sơ ca ca ngươi mời tới cường g i ả này thật là lợi hại a linh thiền thoải mái một đại khẩu khí có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác hưng phấn ôm lấy trương thái sơ v à n g e o có thể còn sống thật sự là quá tốt hắn siêu đáng tin vậy tốt tốt có ta ở đây có thể ra cái gì ngoài ý muốn. trương thái sơ lắc đầu c ư ờ i khẽ vớt vớt xong đôi ngựa thiếu nữ đầu kỳ hỉ linh thiền bay tới giữa không trung vô cùng vui vẻ thiếu nữ đối quỷ thành chủ trận quỷ đám người ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ thích gọi người gọi tới k i a c á i gì tuyệt thế quỷ đế có hay không thái sơ ca ca mời tới đại thần một phần trăm mạnh a linh thiền lời nói để quỷ thành chủ các loại quỷ xấu hổ vô cùng căn bản là không có cách phản bác hoàn mỹ t u y ế t minh như thế nào giết người chu tâm ha ha trương thái sơ hít mắt cười cái này đồ chơi nhỏ còn cáo ngượn vai hùng lên lập tức trương thái sơ đảo mắt quỷ tộc đám người ánh mắt lất lóe những thứ này quỷ tộc t h ậ n g định là quỷ các h h k h n loại à này những nhập nhân thứ h bị câu à n g quỷ tộc run run dày dày nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt giống như thấy được cùng hung cực các quỷ thần so với cái khác quỷ tộc quỷ thành chủ có chút kiên cường mười phần kiên nạo muốn chém giết muốn giót thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thật sao trương thái sơ không tin lắm trong tay ánh sáng nhạt l ó e lên d i ệ t hồn châm bóp tại giữa hai ngón tay t ú i người ngồi xuống ánh mắt ngoạn vị nhìn xem quỷ t h à n h chủ Quỷ t h à n h chủ ánh mắt bên trong kiệt ngạo hoàn toàn không có thay vào đó một vòng v ẻ sợ hãi ha ha linh tiền cười âm như linh có phải hay không cảm giác cũng không có muốn chết như vậy rồi Quỷ t h à n h chủ bị nói chúng sắc mặt hắt như than đá hắn có được hy hi hữu nhất truyền thuyết thiên phú tương lai chú định trở thành tuyệt thế ủy đế tồn tại có thể còn sống ai lại muốn chết đâu hắn cắn răng nhìn chằm chằm trương thái sơ ngươi trương thái sơ cười nhạt một tiếng phụng ta làm chủ người xin nói n g ậ u thành chủ đại nhân thế nhưng là tôn quý nhất thiếu niên quỷ đế một cái x ử thi quỷ tộc không cam lòng có tầm một đạo tử tiêu thần lôi trong nháy mắt từ trương thái sơ trong mắt kích xạ ra ngoài rơi vào nói chuyện quỷ tộc trên thân uy lực đem khống vô cùng tốt đem nó đánh cho toàn thân run r u dày bất tỉnh đi duy chỉ có lưu lại một hơi trương thái sơ đem nó trên người chữ vật đạo cụ lấy đi lập tức gỡ xuống bên hông nhân hoàng cờ đem tề ra đỏ sậm hù du mạ kỷ ngưng tụ mạ thành đem không có lực phản kháng chút nào sắp chết quỷ tộc thu hút trong đó khắc hỏa ân ký sử thi quỷ tộc một cái này lơ lửng ở giữa không trung đỏ sầm lá cờ nhỏ phóng thích mà ra ba động làm cho quỷ thành chủ t r ậ n quỷ các loại quỷ trong lòng lộ bộp lộp bộp câu hồn chi thuật quỷ thành chủ đám người sợ hãi t h á n phục ánh mắt é ngại lệnh quỷ tộc nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh bị câu đi vào sử thi quỷ tộc lại lấy hồn thể trạng thái được triệu h o a n g g a trương thái sơ một cái tử tiêu thần lôi đánh tan trương thái sơ đem những thứ này quỷ tộc trên người chữ vật đạo cụ thu sạch g a o n ộ sau đó trương thái sơ bình tĩnh nhìn những thứ này quỷ tộc các ngươi là tự giác một chút đâu vẫn là ta động thủ tất cả quỷ tộc đều là nhìn về phía quỷ t h à n h chủ lấy thiếu niên này quỷ đế cầm đầu quỷ t h à n h chủ sắc mặt tâm trầm lâm vào suy tư từ nơi này đạo sĩ trong tay đào tẩu là không có hy vọng đối phương còn có diệt thù trâm sau người tồn tại càng là so tuyệt thế quỷ đế còn kinh khủng hơn vô số lần chắc quỷ t h à n h chủ càng nghĩ càng kinh hãi cảm giác thiên đô sập có thể đại trượng phu ha có thể buồn bực ở lâu dưới người trong lòng của hắn vô cùng xoắn suýt trương thái sơ dần dần không kiên nhẫn mình còn có ba cái truyền thuyết bảo dương không có mở đâu